trần mãn thần chằm chằm lấy thiếu niên trước mắt này rũa ra một cây ngón trỏ khoác lên bả vai của thiếu niên bên trên lập tức thiếu niên chỉ cảm thấy một cỗ cường đại linh lực tiến vào mình k i n h mạch rất mau đem trong cơ thể mình tình trạng xem xét phải không còn một mảnh trần mãn thần nhẹ gật đầu đồng ý thu thiếu niên mặc áo đen làm đồ đệ cái sau lập tức lộ ra vẻ hư vấn đây đối với một mực bảo trì lạnh lùng khí chàng hăn đến nói thực tế là quá h i ế u có ngay sau đó t ử s á c quyển thiếu niên hoặc bát thiếu niên lục y hồng y tỷ bội đều muốn bái trần mãn thần vi sư trong lúc nhất thời trên đại điện các trưởng lão khác tính cả huyền trân tử đều thấy rất là bất đắc dĩ mà đố kỵ bất quá trần mãn thần đối đ a i mấy người kia cũng giống như trước đây đối đ a i tấm một long như thế cho bọn hắn nửa canh giờ cân nhắc mới quyết định đến phiên thiếu nữ mặc áo lam kia nữ tử này nhìn qua liền lộ ra rất là cổ linh tinh quái đi đến trần mãn thần trước mặt dưng bước các trưởng lão khác nhóm sau khi thấy lập tức vịn cái chán thở dài trần mãn thần đang muốn giống đối đai những người khác như thế mở miệng lại không nghĩ rằng thiếu nữ áo lam đôi mắt nhất chuyển lộ ra một vòng nụ cười nhàn nhạt nói lần này ngược lại là kinh động tất cả mọi người bởi vì đây là đệ nhất nhân m u ố n bái sáng nguyệt chân nhân cũng chính là lưu tô vi sư h u ố hồ nàng hôm nay không ở tại châu a trần mãn thần nghĩ thầm thiếu nữ này đến cùng hồ lô bên trong muốn làm cái gì thật chẳng lẽ là m u ố n bái lưu tô vi sư sao không gì hơn cái này như vậy hắn cũng không tiện cự tuyệt dù sao lưu tô từng tại trước đó nhắc nhở qua hắn muốn cho nàng lưu một hai người đệ tử tốt nhất là nữ đệ tử trần mãn thần có chút bất đắc gì nói thiếu nữ áo lam trên mặt lại ý cười càng đậm nhẹ gật đầu trả lời tiểu yêu tinh này thế mà nhân cơ hội này liền hô trần mãn thần vi sư công tiếp h h ậ t tâm sự là tâm cơ nữ hài à. Trần、mãn、Thần tay thể t ra ra. Mãn ống nhược mai khổ, hiệu hy cười cơ cơ ống tay áo, hiệu mai nhược hy có lùi i áo, theo là đôi kia dùng kiếm huynh đệ bọn hắn một cái gọi vu thành văn một cái gọi vu thành võ đến từ danh khí không nhỏ tu tiên thế gia vu gia vu gia là kiếm tiên thế gia một môn trên dưới đều là lấy kiếm n h ậ p đạo hai huynh đệ đồng dạng đi thẳng tới trần mãn thần trước mặt muốn b a i hắn làm thầy thấy đông đảo trưởng lao lắc đầu không thôi hôm nay cái này nghi thức bãi sư quả thực chính là vì trần mãn thần một người mà thiết lợ bất quá có biện pháp nào kiếm tôn chi danh uy danh xa dương lần này trần mãn thần không có quả quyết bắt bỏ đang dò xét qua hai huynh đệ thể chất về sau gật đầu đồng ý thế là d ư ớ i mắt liền có áo đen lanh k h ố c thiếu niên vu gia huynh đệ ba người trở thành trần mãn thần đồ đệ đến tiên sau cùng mặt mạc hắn gọi tấm phú quý cũng không phải là xuất thân tiên đạo gia tộc cũng không phải cái tiêm một phái con cháu mà là chính cống phạm nhân xuất thân hắn tu luyện công pháp cơ bản hơi đặc biệt vậy mà là chú trọng tinh thần lực cảm thuộc tính công pháp thiếu niên này thế mà là dựa vào tự học đồng thời cùng người khác luận bản học được công pháp mà lại hắn còn có cái kỹ năng đặc thù am hiểu chế tạo cơ quan thú cùng các loại khí cụ tâm phú quý đồng dạng muốn bái trần mãn thần vi sư rốt cục kích thích một tên trưởng lão bạo trưởng lão kia là nửa trăm l ã o giả bộ dáng một gương mặt rất đỏ giống như uống rượu say chỉ gặp hắn bọn tới tấm phú quý trước mặt liền trách mắng tâm phú quý vừa nghe đến luyện khí học vấn lập tức kích động lôi kéo vệ cách hỏi han cuối cùng rốt cục tại vệ cách mê hoặc dưới bái lao giả này vi sư lúc này trần mãn thần rốt cục đứng dậy đi đến tấm một long thân bên cạnh đám người nói tấm một long bọn người túi đầu xuống suy nghĩ sau đó huyền chất tử hà thiên ẩn cổ tiếu phong bọn người nhao nhao tiến lên hướng những n à y ưu tú tiềm lực người mới biểu hiện ra mình am hiểu lĩnh vực rất nhanh huyền c h â n tử thu hoạch từ thiếu niên lâm đồng hà thiên ẩn nhận lấy hoạt bát thiếu niên g ì cười một tiếng lục y hồng y tỉ mọi đàm duy thơ cùng đàm duy ca tại một đống trưởng lao chiến đấu bên trong cuối cùng bị một vị am hiểu thủy hỏa s o n g hệ công pháp gọi rượu thật nữ đạo nhân thu đi bây giờ chỉ có tấm một long thân bên cạnh còn vây lấy mấy vị trưởng lão ngay tại tận tình khuyên bảo khuyên hắn thành vị đệ tử của mình cổ thiếu phong vừa ý nhất thiếu niên này cảm thấy hắn rất như chính mình cũng thích hợp tiếp nhận y bát của mình thấy tất cả trưởng lao thuyết phục vô hiệu phía dưới liền đi tới những người khác lập tức lắc đầu đi ra cổ tiếu phong lúc này thể hiện ra không tầm thường công tâm một mặt quả nhiên tấm một long ngẩng đầu nhìn cổ tiếu phong không rõ ràng cho lắm cổ tiếu phong lấy mạnh hữu lực phỏng đoán dẫn đạo tấm một long tấm một long siết chặt nằm đấm nhìn chằm chằm cổ tiếu phong cổ tiếu phong nhẹ gật đầu nói tấm một long nhắm mắt lại nghĩ nghĩ rốt cục tâm lý có cảm giác hiểu ra mình quá chấp nhất lâm tiêu ngược lại không lợi tại chính mình trưởng thành may mắn có vị trưởng giả này dạy bảo mình đoán có thể hoàn toàn tình ngộ t ha ha, xa xa ngay tại l o huyền chân điện bầu không khí dần dần hướng phía sung sướng phương hướng triển thời điểm đột nhiên một thân ảnh vào vào đi tới trần mãn thần trước mặt kéo ống tay áo của hắn sốt ruột nói trần mãn thần bị lâm tiêu nói kinh ngay tại chỗ sau đó tỉnh ngộ lại cả người đột nhiên biến mất tại nguyên chỗ lâm tiêu một đem bắt hụt vội vàng hô to lấy liền sông ra ngoài đại điện bên trong người n g ợ n người sau đó nhao nhao hướng huyền trân tử trúc huyền trân tử cao h ứ n g dâu ria đều thổi lên hoàn toàn không có bình thường trang trọng d á n g vẻ mang theo hà thiên ẩ n cùng cổ t i ế u phong còn có ba người đệ tử cùng nhau ra đại điện cuối cùng đại điện bên trong tất cả mọi người cơ hồ đều đi trần mãn thần cùng lưu tôn nơi ở đi trúc tin tức rất nhanh chuyển ra toàn bộ huyền trân phái lập tức bố trí chuẩn bị nên đón kiếm tôn chân nhân cùng sáng nguyện trân nhân hải tử giáng lâm chương một trăm tám mươi mốt mãn thần làm cha v á nguyệt chi hương bên ngoài giờ phút này vây đ ầ y huyền trân phái trưởng lao cùng đệ tử bên trong chỉ có số ít người có thể tiến vào viện tử bên trong trần mãn thần một mặt lo lắng trở lấy đi tới đi lui huyền trân tử mặc dù ngồi tại cái ghế một bên bên trên lộ ra rất bình tĩnh nhưng không ngừng vớt sợi dâu động tác hay là bán nội tâm của hắn hà thiên ẩn cùng cổ tiếu phong hai người không tim không phổi trốn ở nơi hẻo lánh bên trong cực lưu tô sinh chính là nam hải hay là nữ hải bị huyền trân tử biết sau mắng một trận trần mãn thần cũng muốn đi lên đạp hai người một cước lưu tô bụng bên trong hải tử g i i tính tất cả mọi người không dám đi thăm dò ngay cả trần mãn thần cũng không có sử dụng năng lực của mình với hắn mà nói vốn cũng không phải là rất quan tâm là nam hải hay là nữ hải cho nên giờ phút này duy nhất người biết chỉ có lưu tô bản nhân lưu tô chính thức sinh nở tại 20 phút trước giờ phút này thống khổ tiếng hô càng lúc càng lớn lập tức lòng của mọi người đều xoắn s u y cùng p h á m nhân tướng so bọn hắn người tu chân sinh nở một đứa bé tự nhiên nguy hiểm muốn giảm mạnh mà lại có các loại linh đan rượu dược phối hợp sử dụng cho nên khỏi phải lo lắng quá mức bất quá sinh nở lúc phụ nữ mang thai bản thân pháp lực sẽ hỗn loạn đối thai nhi có ảnh hưởng cho nên cũng không thể nói hảo không có nguy hiểm trần mãn thần lo lắng mà hỏi t h a m huyền trân tử ngẩng đầu nhìn một chút trần mãn thần phảng phất nhìn thấy mình năm đó an ủi trần mãn thần nhẹ gật đầu kế tiếp theo đi lại nơi xa lâm tiêu cùng tấm một long đang tán gẫu tấm một long khẩn t r ư ớ c hỏi lâm tiêu hơi có vẻ đắc ý nói tấm một long mặc dù biết lâm tiêu tiến bộ khẳng định nhanh hơn chính mình nhưng nghe đến đối phương lúc này đã đạt tới sáu tầng vẫn còn có chút khó mà tiếp nhận thời gian hơn nửa năm này hắn cũng là liệu mạng đang tu luyện mà lại phụ thân hắn tấm thợ săn còn cố ý cho hắn săn bắt rất nhiều đê gia yêu thú cho hắn ăn chính là như thế mới đang tuyển chọn lúc vọt tới tầng thứ tư nghị không ra lâm tiêu tùy tiện liền đến tầng thứ sáu thật là khiến người ta có chút cảm giác bị thất bại lâm tiêu thấy tấm một long có chút cảm xúc xa x u t liên minh lường hắn suy nghĩ trong lòng thế là khuyên nói tấm một long nhẹ gật đầu hắn cũng biết mình đấu kỵ lâm tiêu nhưng tương tự hắn cũng tin tưởng mình không so lâm tiêu kém cho nên trong hai mắt giờ phút này lại lần nữa dấy lên đấu trí phát hệ không chỉ có muốn vượt qua lâm tiêu còn muốn siêu việt hắn ngay tại hai người thiếu niên nói chuyện phiếm này sẽ lưu tô sinh con động tĩnh càng lúc càng lớn cả viện đều là nàng tiếng hô khả năng cũng là lần đầu tiên nguyên nhân loại kia không phải người đau đớn cho dù là người tu chân cũng vẫn khó mà chịu đựng trần mãn thần đi lại bộ pháp càng lúc càng nhanh trên thân linh áp cũng có chút không bị khống chế phóng thích ra ngoài ép tới một đám tiểu bối cùng chung quanh t r ư ở n g lão đều có chút hô hấp không thông suốt huyền chân tử nhìn không được rốt cục lên tiếng nhắc nhở trần mãn thần ngẩng đầu nghi ngờ nhìn một chút huyền chân tử lại bốn phía quét một lần lập tức hiểu rõ ra vội vàng thu liệm dưới khí tức của mình mọi người cũng biết hắn khẩn trương lưu tô cho nên cũng không thèm để ý tương phản một chút nữ tu nhìn thấy trần mãn thần đối đãi vợ mình d á n g vẻ ngược lại rất là háo ước mai nhược hy lúc này nhìn qua trần mãn thần trên mặt lo lắng lại vẻ mặt tân cần không chỉ có hơi xúc động nghĩ thầm n g à y khác liệu sẽ mình cũng có dạng này một vị quan tâm đạo lữ của mình tiếp cận một canh giờ tra tấn tại lưu tô thanh âm đều khẳng h ả n trần mãn thần cũng nhịn không được muốn xông đi vào vì nàng c h ấ n trụ sinh nở thống khổ thời điểm một tiếng to gió hài nhi khóc lóc âm thanh rốt cục truyền ra tất cả mọi người nợ nụ cười nao n h a o tiến vào viện tử biểu thị chúc mừng huyền chân tử giờ phút này càng là mặt mày tỏa sáng không chỗ ở tiếp nhận mọi người chúc mừng nữ nhi lưu tô một mực là cục thịt trong lòng hắn mình nối vong thê tưởng niệm rất lớn bộ phân đều rơi trên thân nàng bây giờ lưu tô có hậu thực tế là để hắn rất cảm thấy vui sướng lâm tiêu cùng tấm một lòng cũng kích động ôm lại với nhau sau đó lại đ ỏ mặt đẩy đối phương ra lãnh khóc thiếu niên độc cô diệp đồng dạng lộ ra khó được khuôn mặt tươi cười vu gia h u y n đệ thì là giật này mình thay sư phụ của mình cùng sư nương cao hứng cũng đối tương lai tiểu sư đệ hoặc tiểu sư mội có chờ mong lúc này trần mãn thần sớm đã không tại viện từ bên trong mà là ngay lập tức hướng tiến vào trong phòng sinh lúc này phụ trách đỡ đẻ nữ nói mới vừa vặn thu thập xong đem tân sinh hải nhi ôm trong ngực bên trong liền kinh ngạc nhìn thấy trần mãn thần đỡ đẻ nữ nói ôm hải t ử hướng trần mãn thần nói gian phòng bên trong cái khác thị nữ lập tức cùng kêu lên chúc mừng trần mãn thần cao hứng gật gật đầu để các nàng đợi chút nữa liền đi bảo khố kia bên trong nhận lấy linh thạch ban thường còn có thể nhiều đến một viên trung cấp dược đan chúng nữ đều vui sướng đem gian phòng lưu cho bọn hắn vợ chồng phi thường tự giác ra ngoài lúc này lưu tô đã bị thu thập thỏa đ chỉ là sắc mặt mười điểm tái nhợt khí tức yếu đ ớt hai tóc mai trên trán sợi tóc đều bởi vì đau đớn mà dỉ ra mồ hôi dán chặt lấy bộ mặt trần mãn thần đem hải tử cẩn thận từng ly từng tí đặt ở lưu tô mang bên trong sau đó chậm rãi ngồi xuống yêu thương dán thê tử khuôn mặt cứ việc trong mũi lúc này tràn ngập một cỗ huyết tinh chi khí cùng cái khác hỗn hợp hư vị nhưng hắn không thèm để ý chút nào nội tâm phản g phất muốn hòa tan như vậy hắn có hải tử làm cha đây đối với trần mãn thần mà nói đã từng ảo tưởng qua vô số lần lại từ đầu đến cuối đều cảm thấy là tại mậu bên trong tình hình dưới mắt rốt cục thành giờ k h ắ c này hắn phát thể muốn đem phần này hạnh phúc thủ hộ đến thiên h o a n g địa lão tuyệt đối không cho phép bất luận kẻ nào đánh vỡ phần này hạnh phúc liêu tô tỉnh lại cảm giác được mình trên gương mặt có nóng hổi nước mắt lập tức mở mắt trần mãn thần cũng chẳng biết tại sao vậy mà rơi lệ nhưng có lẽ là nội tâm quá mức hạnh phúc đi vui đến phát khóc trần mãn thần nhẹ nhàng hôn liêu tô một chút lập tức sắc mặt tái nhật liêu tô lướt qua một vòng cảm động cùng ngượng ngủng liêu tô lúc này hai tay còn có chút bất lực trần mãn thần liền đem hài tử ôm lấy để nàng nhìn cái cẩn thận l i u tô chỉ chỉ nữ nhi con mắt cùng lông mày mau cười nói trần mãn thần cũng chỉ chỉ nữ nhi bờ môi cùng cái múi cười nói hai vợ chồng ô m hải t ử không chỗ ở t r ơ i bừa sau đó nữ nhi liền khóc lên trần mãn thần có chút luống cuống tay chân lưu tô cười để hắn đem hải t ử đặt ở thân thể của mình một bên sau đó vé náo lên lộ ra một con đầy đạn thỏ ngọc đặt ở nữ nhi bên miệng rất nhanh hải nhi liền vô ý thức hút nhìn thấy trần mãn thần đỉnh lấy mình cho bú dáng vẻ lưu tô s a n g r ộ n g trần mãn thần hỏng vừa cười vừa nói gian phòng bên trong nhất thời bầu không khí kiểu diễm tiếng đập cửa văng lên huyền chân từ nói lập tức chung quanh chuyển đến một trận phốc phốc không dứt tiếng cười lưu Nhìn m ộ thế c ú t là trong đ a n tông môn thân phận tương đối cao mười mấy người đều vào phòng lâm tiêu độc cô diệp vu gia huynh ề đệ mai nhược hy t ấ một m lòng cùng dì gửi một tiếng mấy người cũng thu hoạch được cơ hội cùng lưu tô gặp mặt đặc biệt lưu tô tại biết mai nhược hy muốn bái mình vi sư về sau rất là thân thiết còn cố ý để nàng ôm lấy nữ nhi cái này khiến mai nhược hy thụ sùng được kinh cũng làm cho thiếu niên khác rất là đố kỵ cuối cùng trong phòng chỉ còn lại có huyền trân tử cùng trần mãn thần hai người những người khác ra ngoài huyền trân tử một bên h ả o h ả o an ủi lưu tô để nàng một mực chỗi trong hạnh phúc một bên hỏi hai người nữ nhi danh tự lưu tô có chút lúng túng lắc đầu trần mãn thần cũng là người nói xong huyền trân tử liền hùng hùng hổ, hổ đi trần mãn thần cùng lưu tô nhìn nhau đều cảm thấy rất khôi hài huyền trân tử rõ ràng là đã sớm có ý nghĩ này lưu tô vớt ngủ ở bên cạnh mình nữ nhi tò mò hỏi trần mãn thần nghĩ nghĩ nói lưu tô rất thích trần mãn thần ngẫu nhiên ngâm ra thi tử có khi còn cổ vũ hắn viết càng nhiều thi tử ra nhưng trần mãn thần luôn luôn nói mình đều lúc trước nghe hải ngoại vài bằng hữu ngâm qua tính không được mình lại cùng lưu tô trò chuyện vài câu mọi mệnh nàng rốt cục tại trần mãn thần c h ấ n an dưới thiết đi nhìn trước mắt thế nữ trần mãn thần nội tâm thật lâu không thể bình tĩnh từ mới vào thế giới khác cho tới bây giờ có thế nữ còn cùng mọi người t r ù n g kiến tông môn đây hết thệ để hắn mạo xưng phân cảm nhận được một đời trước chưa từng trải nghiệm qua cảm giác thành t i ệ u cùng cảm giác hạnh phúc dưới mắt tây lục xa không yên tính tĩnh quỷ âm tông thế lực y nguyên cường hãn liên minh chỉ có thể không ngừng tràn đầy tiêu hao thực lực không có, có cái đo đếm mười năm công phu chỉ sợ rất khó một cái nam nhân trưởng thành nguồn gốc từ hắn bắt đầu vai chịu trách nhiệm dưới mắt trên vai của hắn gánh vác l ấ y quá nhiều người tín nhiệm cùng hạnh phúc mặc dù có khi sẽ cảm thấy gian khổ nhưng là hắn hiểu được đây là mỗi một nam nhân số mệnh đứng người lên đi đến ngoài cửa sổ nhìn qua nơi xa vô hạn xa xôi trần mãn thần suy nghĩ phiêu phải rất rất xa chương một trăm tám mươi hai điều giáo đệ tử huyền trân tử cuối cùng vì trần mãn thần cùng lưu tô nữ nhi lấy một chữ tên đầy đủ liền gọi trần vận trần mãn thần vì nữ nhi lấy thì làm nữ nhi nhu danh lưu tô hai cái danh tự đều rất thích trong lúc nhất thời tất cả đều vui vẻ có nữ nhi về sau trần mãn thần tâm tư lơ đẳng liền bị nạn g phân đi một khối mỗi ngày sẽ định thời gian dành thời gian đi trêu đùa nữ nhi bất quá đại đa số thời gian đều là lưu tô cùng thị nữ bên người tại chiếu khán đương nhiên huyền trân tử đối trần vận cũng rất thương yêu mỗi ngày không ôm cái nửa canh giờ liền toàn thân khó chịu trừ bỏ thêm nữ bên ngoài trần mãn thần thời gian liền chia làm hai khối lớn tự thân tu luyện cùng điều giáo mấy cái vừa thu nhận đệ tử lâm tiêu nhập môn không sai biệt lắm có một năm trần mãn thần đối với hắn có chút hài lòng bất quá dưới mắt còn chưa truyền thụ cho hắn cùng hai đại đ ỉ n h cấp tâm pháp chỉ có đợi đến lâm tiêu t r ú c cơ về sau mới sẽ cân nhắc truyền thụ trong đó một môn vừa mới chiêu thu nhận đệ tử tổng cộng có ba người theo thứ tự là vẫn luôn lạnh lùng bộ giáng độc cô diệp cùng vu thành văn vu thành võ hai huynh đệ ngoài ra còn có bái lưu tô vi sư mai nhược hy dưới mắt lưu tô còn tại ở cữ chủ yếu tâm tư đều tại nữ nhi trần vận trên thân tạm thời sẽ không cân nhắc giáo sư công việc cho nên mai nhược hy y nguyên từ trần mãn thần phụ trách giáo sư trần mãn thần mang theo mấy tên đệ tử tiến vào thiên đạo tông đưa tặng không gian của hắn pháp bảo bên trong mấy người đều bị một màn trước mắt làm trần kinh là một không gian riêng biệt so ôn tuyển tiểu trấn phiền lâu cao cấp hơn chiếm diện tích có mấy chục bên trong nam trồng các loại kỳ hoa dị thảo có lâu các có dòng suối còn nuôi thả các loại đẳng cấp yếu thú lấy trận pháp cố định tại một ít khu vực thiên ngoại thiên nội địa hình có rất nhiều biến hóa bình nguyên phổ biến nhất đồi núi tiếp theo ngoài ra còn có chút ít vùng núi cùng đầm lệ hình lấy thiên ngoại thiên quy mô có thể dung nạp không dưới mười vạn người chỉ cần mang theo này bảo chủ nhân không bị gặp ngoài ý mớn thì người ở bên trong sẽ không nguy hiểm đến tính mạng lâm tiêu bên ngoài bốn người đều là lần đầu tiên tiến vào thiên ngoại thiên cho nên rất là mới lạ bốn phía xem xét liền ngay cả luôn luôn tính cách trầm mặc độc cô diệp lúc này cũng là lộ ra vẻ hương phấn cùng khao khát trần mãn thần nhìn trước mắt đệ tử của mình tạm thời không có ngăn cản bọn hắn đi dạo xung quanh mà là suy tư lâm tiêu linh căn lệch lôi thuộc tính phi thường khó được tư chất cũng tốt nhất mai nhược hy thì là một loại khác hiếm thấy phong thuộc tính linh căn cũng tương tự rất ưu tú độc cô diệp là một thổ song hệ linh căn tư chất trung cấp nhưng tính cách cứng rắn nhất vu thành văn là h ỏ a hệ linh căn vu thành võ là một hệ linh căn xuất từ kiếm tiên thế g i a đối với kiếm pháp một đạo có phần có tâm đắc năm người này bên trong lâm tiêu là hoành cần núi người địa phương bốn người khác đều là kẻ ngoại lai mặc dù bản địa tu luyện tới ba tầng công pháp trúng tuyển người không ít nhưng luận đến ưu tú hay là kẻ ngoại lai càng hơn một bậc c h ỉ ít lần này tuyển chọn bên trong mười hạng đầu người hợp lệ chỉ có tấm một long cùng lâm đồng là người địa phương danh thứ khác đều bị kẻ ngoại lai、like、c h i n m cứ mai nhược hy từ bên cạnh rừng cây ăn quả bên trong lấy xuống một chút tươi non hoa quả dòng suối nhỏ bên trong tẩy qua sau cầm tới trần mãn thần trước mặt đối với thiếu nữ này trần mãn thần có vẻ hơi bất đắc dĩ mà lại cảm giác đối phương nhân t i ể u quỷ đại đường cong bái sư về sau kỳ thật vẫn là bái tại mình toa hạng trần mãn thần cũng không khắc khí cầm lấy một cái quả hồng tử bắt đầu ăn mai nhược hy nhàn nhạc cười cầm một viên quả trám tử n g ụ nhỏ n g ụ nhỏ ăn nơi xa lâm tiêu cùng vu thành văn vu thành võ hai huynh đệ lẫn nhau truy đuổi đ bờ dỡn đ ộ c cô diệp thì một bộ không thích sống chung dáng vẻ leo đến trên một cây đại thụ đà t o ạ n trần mãn thần mang theo mai n h ư ợ c hy đi đến đại thụ dưới đáy nhìn xem tính tọa độc cô diệp cười nói đ ộ c cô diệp lạnh lùng trả lời chỉ chỉ lâm tiêu bọn hắn lúc này lâm tiêu tựa hồ trên tay cầm lấy một đầu lục hoa hoa màu gà đại mãng xà đuổi theo vu thành văn cùng vu thành võ hai huynh đệ sợ hãi nhanh chân liền chạy đó là một loại yêu thú cấp thấp tên là màu gà mãng cũng không phải là dựa vào cắn người hạ độc giết từ đối thủ mà là dự sau đó toàn thân bành trướng lấy lực lượng làm cho đối phương ngạt thở mà chết bất quá mang xà này mở ra miệng rộng thời điểm hay là rất đáng sợ bình thường lần thứ nhất nhìn thấy người đều sẽ bị dọa cái không nhẹ trần mãn thần thấy mướn mày hướng phía lâm tiêu quát gia hỏa này sớm đã tính cách trở nên rất sáng sủa không còn là năm đó lần thứ nhất gặp phải lúc bộ kia làm cho đau lòng người thành t h ụ bất quá trước đó hắn vẫn tương đối thu liễm sẽ không giống hiện tại chơi như vậy phải điên điên k h ủ n g k h ủ n g có thể là lập tức bên người nhiều cùng tuổi bạn chơi cho nên bản tính lập tức liền bại lộ lâm tiêu bị trần mãn thần quát một tiếng giật nảy mình vội vàng ném vào gà mãng mang theo v u thành văn cùng v u thành võ đi tới trần mãn thần hướng phía cách đó không xa một mảnh trên đài cao chỉ chỉ, kêu bên trong giống như có ít cái đen nhánh đại đ ỉ n h lâm tiêu lập tức sắc mặt khó coi cầu xin tha thứ v u thành văn cùng v u thành võ có chút chẳng hề để ý chẳng phải đơn cử đ ị n h nhà tu tiên giả cho dù là sơ cấp luyện khí k ỳ lực lượng cũng là phạm nhân mấy lần cái này đen đỉnh nhìn qua cũng liền mấy trăm cân không tính là gì nói xong không cùng lâm tiêu liền cùng nhau chạy tới lâm tiêu không khỏi á n trách một câu lập tức nhìn thấy trần mãn thần ánh mắt sắc bén trần mãn thần nói lâm tiêu không dám nói thêm gì nữa hắn rất sợ hai trần mãn thần lại cho hắn nhiều hơn mười vòng mai nhược hy cùng đ ộ c cô diệp thấy cảnh này cũng cảm thấy có chút kỳ quái bất quá bọn hắn phỏng đoán t i u đình khẳng định không phải phổ thông đình nhất định có gì đó quái lạ lập tức sắc mặt trở nên có chút cổ quái mai nhược hy một bộ ta người rất hiếu học bộ dáng khéo léo hỏi trần mãn thần hướng nàng nhẹ gật đầu lại nhìn đ ộ c cô diệp một chút phát hiện mặc dù hắn cái gì cũng không có hỏi nhưng cũng rất là hiếu kỳ dáng vẻ trần mãn thần giải thích nói mai nhược hy kinh ngạc dùng tố thủ che khuất miệm anh đảo của mình đọc cô diệp thì nhẹ gật đầu. lúc này một bên móc lấy lỗ mũi một bên khiêng ám tinh đỉnh lầm tiêu đi đến bên cạnh bọn họ nhìn thấy hai người bộ dáng giật mình khinh bị nói nói xong một mặt đau lòng chạy đến phía trước đi vu thành võ bất mãn đau mày nói nguyên bản một tay cử định cải thành hai tay tốc độ chạy bộ cũng chậm lại vu thành văn không thể lại đồng ý gật gật đầu cùng bên đệ đệ một t càng càng hai huynh đệ không hẹn mà cùng phàn nàn một câu bất quá lập tức nhìn thấy để bọn hắn động dung một màn lâm tiêu lúc này mặc dù bộ dáng đã không còn nhẹ nhàng như vậy nhưng vẫn dưới chân tốc độ không thay đổi tại vòng quanh chạy bộ đã vung huynh đệ bọn họ nhanh hai vòng khoảng cách vũ thành văn không phát không được ra tán thưởng vũ thành võ nhẹ gật đầu trả lời khi hai huynh đệ l i ề u mạng hoàn thành thứ tám vòng mấy lúc sau cũng nhịn không được nữa thân thể loạn trà loạn t r o ạ n g mà liền muốn đổ xuống một thân ảnh xuất hiện tại hai người bên cạnh đương nhiên đó là trần mãn thần chỉ gặp hắn hai cánh tay cắt nắm lên nặng hơn mấy ngàn cân ám tinh đ ỉ n h vững vàng thả trên mặt đất vu thành văn cùng vũ thành võ rốt cục thể lực chống đỡ hết nổi ngã trên mặt đất giống hai đầu nhảy lên bờ bên cạnh cá miệng lớn thở h ồ n hộp sắc mặt tái nhật một mảnh tựa hồ muốn bất tỉnh đi dán vẻ trần mệnh bọn hắn đã tọa luyệt công vũ thành văn cùng vũ thành võ khỏe mắt chạy xuống ủy khuất nước mắt dãy rủa lấy ngồi dưới đất vận chuyển công pháp chỉ là giờ này khắc này trong cơ thể của bọn họ pháp lực đã sắp khô kiệt trình độ tăng thêm trong lòng ủy khuất cho nên vận công quá trình rất không trôi chạy mặt ngoài thân thể cơ hồ chỉ có thể thể hiện ra cực kỳ yếu ớt pháp lực q u a n mang trần mãn thần đồng dạng ngồi tại phía sau hai người xuất thủ như gió thay hai huynh đệ hóa giải vai cơ b ắ c bên trong kia cỗ chua kình cùng xưng vũ thành văn cùng vũ thành võ không còn dám hối hận bắt đầu dựa theo trần mãn thần yêu cầu vận chuyển công pháp lập tức một cỗ cảm giác kỳ dị vào tới sắp khô kiệt thân thể bên trong chung quanh linh khí nồng nặc bắt đầu đại lượng tràn vào kinh mạch của bọn hắn phảng phất đang nâng ly loại cảm giác này hai người bọn họ huynh đệ bởi vì từ tiểu sống an nhàn sung sướng cho nên chưa chắc thể nghiệm qua lúc này chỉ cảm thấy phảng phất có thể hấp thụ vô tận linh khí sau nửa canh giờ vu thành văn chỉ cảm thấy thân thể chấn động linh lực tu vi đột nhiên bắt đầu nước lên thì t h u y ề n lên từ bốn tầng sơ kỳ bước về phía trung kỳ vu thành võ đồng dạng cảm nhận được mình tu vi biến hóa mở hai mắt ra mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi vu thành văn cùng vu thành võ nhìn xem hai tay của mình chỉ cảm thấy linh lực trong cơ thể không chỉ có ngưng tụ rất nhiều mà lại càng t i n h kết hơn trần mãn thần nhìn qua vu thành văn cùng vu thành võ cười nói vu thành văn cùng vu thành võ kinh h ỉ đứng lên không người nói một tiếng vang thật lớn tất cả mọi người nhìn lại nguyên lai、like、chẳng biết lúc nào lâm tiêu đã hoàn thành cử đỉnh đi vòng hai mươi vòng nhiệm vụ lúc này cả người cũng là phi thường mệt mỏi ném đi ám t i n h đỉnh lập tức dẫn x u ấ t lần này động tĩnh trần mãn thần đứng người lên mấy bước liền tới đến mọi mệt đến cực điểm lâm tiêu trước mặt gặp hắn giờ phút này mặc dù toàn thân bộ dáng yêu ớt nhưng y nguyên đứng thẳng người phi thường cố gắng duy trì lấy trần mãn thần nhàn n vứt、so、cho lâm tiêu một hạt dược hoàn phân phó nói lâm tiêu cẩn thận từng ly từng tí cất kỳ đang dược bỏ vào trong lực kế tiếp theo vận chuyển công pháp nơi xa nhìn xem đây hết thể mai được hy mười điểm cảm t h á i cũng đối trần mãn thần dạy đệ từ phương thức có chút bội phục đ ộ c cô diệp trầm mặc như trước chỉ là nắm tay phải nắm chặt hai mắt bắn ra bất khuất t h ầ n sắc hắn nhận lâm tiêu lần này kích thích vốn cho rằng lâm tiêu chỉ là cái mưu lợi ra hỏa nghĩ không ra chân chính phía sau lại là khác hẳn với thường nhân mấy lần trả giá mặc dù không biết sư phụ cùng hắn nói cái gì nhưng nhìn thấy lâm tiêu tự tin mà ngang dương đầu trí hắn liền phi thường hâm mộ và khao khát đ ộ c cô diệp âm thầm phát ra lời thề hướng phía ám tinh đỉnh phương hướng đi đến hắn cũng chuẩn bị cử đỉnh đi vòng mai ngược hi thở dài đành phải đi theo mặc dù làm lữ hải tử trán ghét loại kia mồ hôi đầm địa cảm giác nhưng vì chính mình trưởng thành cùng các bạn đồng môn đồng cam cộng khổ đành phải cắn răng kiên trì thấy cảnh này trần mãn thần trên mặt lộ ra thiếu dung không khỏi nhẹ gật đầu từ r ư thư. Liên minh gửi t đó trần mãn thần tại thiên ngoại trời bên trong đối năm vị đệ tử dốc lòng điều giáo phân biệt tặng cùng bọn hắn khác biệt công pháp và pháp bảo trần mãn thần những năm này mình đã đột phá làm trung cấp trận pháp sư đã nắm giữ mấy môn khá lớn trung cấp trận pháp mai nhược h i yêu thích trận pháp tri đạo trần mãn thần khảo nghiệm qua nàng đối với trận pháp rất có thiên phú bởi vậy đem trận pháp nhập môn tri đạo chuyển cho nàng ngoài ra xét thấy mai nhược hy hiếm thấy phong hệ linh căn trần mãn thần vì nàng tìm một bản chân quý phong hệ công pháp không chỉ có thể để người tu luyện có mau lẹ như gió nhưng từng tháng thân pháp tốc độ còn có thể lấy phong lực ngưng tụ ra tơ bông trạng phong nhận hình thành phạm vi lớn công kích bản này tâm pháp có thể nương theo mai nhược hy m ã i cho đến kết đằng trước ngoài ra nàng còn thu hoạch được lưu tô vì nàng tìm đến một kiện tương đối hiếm thấy cấp thấp trung phẩm phong hệ pháp bảo nhưng trợ giúp người thi pháp tăng tốc ngưng tụ phong lực cũng ngoài định mức tăng lên hết thể phong hệ pháp thuật ba thành vi lực ngoài ra mai nhược hy cũng tại lưu tô đề nghị dưới phụ tu huyền chân phái đặc l ư u chữa thương tâm pháp độc cô diệp có thể tu luyện thủ m ộ t song hệ công pháp c h â n mãn thần một phương diện để hắn kế tiếp theo đem cơ sở một hệ công pháp tạm thời tu luyện đến đỉnh cấp c h ú c cơ sau lại đổi tu v i hắn chuẩn bị một quyển khác tiến giai tâm pháp kết đan trước đều có thể tu luyện đồng thời còn ban thưởng hắn một bản chân quý thổ hệ công pháp đồng dạng có thể nương theo hắn đến kết đan kỳ trước đó môn này thổ hệ công pháp tu luyện về sau không chỉ có thể tăng lên trên diện rộng tự thân phòng ngự còn có thể dựa vào thổ hệ lực lượng chế tạo báo cát có thể mê hoặc đị nhân cũng có thể trói buộc đị nhân còn có thể hình thành uy lực to lớn báo cát thậm chí tại lực lượng buộc phát đến đỉnh phong thời điểm có thể hình thành c u ầ n loạn bao cát ngoài ra đồng dạng ban thưởng hắn một kiện cấp thấp trung phẩm một hệ pháp bảo vu thành văn cùng vu thành võ hai huynh đệ trần mãn thần tạm thời không có để bọn hắn đổi tu những công pháp khác dù sao xuất từ kiếm tiên thế ra hai người bản thân tâm pháp liền tương đối xuất sắc xuất từ nhà kiếm điện vu thành văn là hỏa hệ kiếm quyết vu thành võ là một hệ kiếm quyết so với bình thường công pháp cơ bản bọn hắn cái này hai môn kiếm quyết uy lực đều muốn lớn hơn nhiều trần mãn thần dự định qua một đoạn thời gian vì hai huynh đệ tìm tới c h ú t cơ giai đoạn tương đối thích hợp bọn hắn tu luyện trung cấp kiếm quyết ngoài ra mặc dù vô thị hai người huynh đệ linh căn thuộc t í n h yếu tại đ n g thị tỷ bội thủy hòa trung sức nhưng trần mãn thần vẫn vì bọn họ suy nghĩ ra một chút hợp kích chiêu thức cổ vũ hai anh em họ nhiều hướng phương diện này dựa vào đồng thời trần mãn thần phân biệt ban thưởng hai anh em họ một người một kiện cấp thấp trung phẩm pháp bảo vu thành văn đạt được chính là hỏa hệ pháp bảo vu thành võ đạt được chính là một hệ pháp bảo về phần trần mãn thần thủ đô lâm tiêu bởi vì hắn đồng dạng hiếm thấy lôi hệ linh căn trần mãn thần trừ để hắn kế tiếp theo đem công pháp cơ bản tu luyện đến đỉnh cấp về sau còn chuẩn bị cho hắn tốt trúc cơ giai đoạn hiếm thấy lôi hệ công pháp nhưng dẫn tiên lôi c h i lực rèn luyện tự thân trần mãn thần còn chuẩn bị cùng lâm tiêu trúc cơ sau khi thành công truyền thụ cho hắn cùng chiêu thức ngoài ra lâm tiêu đồng dạng thu hoạch được một kiện cấp thấp trung phẩm pháp bảo có thể tu luyện bất luận cái gì thuộc tính công pháp bất quá không giống với các hệ đều có được ngụy linh căn hắn linh căn y nguyên thuộc về thượng thừa có lẽ trong này cũng có lúc trước thần cách nguyên nhân đi nam tiên đệ tử đều có một bộ huyền chân phái môn phái pháp bảo mặc dù chỉ là cấp thấp bảo giáp nhưng các hạng lực phòng ngự cùng đối thân thể thuộc tính tăng thêm y nguyên so rất nhiều cùng cấp độ bảo giáp tốt hơn một chút giá trị đây lâm tiêu cùng năm người cũng đã trở thành một tên i trang bị công pháp đầy đủ tiêu chuẩn huyền chân phái đệ tử trần mãn thần cái này thiên tướng nam tiên đệ tử tập trung đến cùng một chỗ đối bọn hắn tiến hành một lần gian dạy lâm tiêu thần sắc bình thường bốn người khác thì biến sắc cùng kêu lên k h ô n g người nói tâm lý âm thầm thể tuyệt đối phải cầm tới hàng năm thượng phẩm đánh giá t r â n mãn thần nhẹ gật đầu tiếp tục nói lâm tiêu cùng năm người nao nao h đơn hệ quỳ xuống nói t r â n mãn thần nhẹ gật đầu lập tức rời đi thiên ngoại thiên cái gọi là sư phụ dẫn vào cửa tu hành tại cá nhân cho dù là mình thân truyền đệ tử cũng không có khả năng mỗi ngày nhìn bọn hắn chằm chằm người vẫn là cần nhờ tự giác mới có thể thành đại sự nếu có người coi là bái tại mình tọa hạ liền có thể gối cao không lo vậy hắn nhất định sẽ hối hận tiến vào chấp pháp đường nhìn thấy trần mãn thần một đám đệ tử cùng trưởng lão nhao nhao tới hành lễ chào hỏi trần mãn thần một một cùng bọn hắn bắt c h u y ệ n qua hắn mặc dù tại huyền chân phái quyền cao chức trọng nhưng chưa từng tự cao tự đại đối với đồng môn hắn là có thể làm đến đối xử như nhau chấp pháp đường từ hắn phụ trách quyền lực rất lớn có thể xử quyết trong tông môn trừ trưởng môn trở xuống tất cả trưởng lão cùng đệ tử mà lại có thể đi vào chấp pháp đường môn nhân đều là thực lực cường hãn thân thủ phải tăng thêm hắn vị này quyền trưởng môn cùng đại sư h u n h toa trấn không người dám khiêu khích trần mãn thần mặc cho chấp pháp đường, đường chủ giới thiết hai vị phó đường chủ Theo thứ tự tả là đ ư ờ ngoài chủ l n Bình thản phải đường chủ Trừ Vinh. đường tên g giới Thiệu Trừ thiết phải chủ Phó chủ lại đ chủ, tên tái thiết chính tên đà đường chủ giới gã công đệ tử. ra ư chấp pháp đường còn có năm tên tạp dịch đều là phạm nhân những phạm nhân này hoặc là đến từ hoành cần chân núi đáng tin thốt n dần hoặc là đến từ ngoại giới trải qua điều tra người bình thường bọn hắn không trô nương tựa cho nên sẽ cả đời lưu tại chấp pháp đường công việc của bọn họ chủ yếu chính là sung làm chân chạy châm trà đổ nước loại hình cũng không khổ cực nhưng là không thể rời đi tông môn mỗi tháng cuối tháng còn có không tệ thù lao bọn hắn có thể thông qua trong tông môn mở phường thị đổi lấy đến rất nhiều ngoại giới các loại hàng hóa thời gian cũng đã tính tiêu g i a o tự tại t r ầ n mãn thần tiến vào gian phòng của mình toa hạ màn cửa đằng sau liền có một tên dâu tóc bạc trắng lao bá vì hắn bưng tới một chén vừa pha tốt linh trà t r ầ n mãn thần một b ê n u ố n g trà vừa c ư ờ i hỏi lao bá này mất đi một nửa đầu lưới cho nên không biết nói chuyện sẽ chỉ hê a lên tiếng cho nên tất cả mọi người gọi、hắn. bất quá không ảnh hưởng tính lực cho nên đang nghe trần mãn thần chào hỏi ngữ liệu lập tức kích động khoa tay lên trần mãn thần sớm đã quen thuộc vị này ách bá cho nên rất nhanh liền mình trận nhìn lời hắn nói nguyên lai、like、ách bá đoạn thời gian trước tại hậu sơn t r ồ n g chọn tự mình mở ra ra linh đ i ể n bởi vì có pháp trận thủ hộ cho nên cũng không lo lắng yêu thú tập kích kết quả vừa lúc gặp được hai con yêu thú một đường chém giết cuối cùng đi đến pháp trận trước mặt kia là hai con chúng cấp đ ê phẩm yêu thú một con là một con là giống cái hai con yêu thú chém giết đường này cuối cùng vẫn là gào thét phong lang càng hơn một bậc hỏa vân hồ tại chỗ tử vong nguyên bản ách bá cũng không để ý dù sao yêu thú chém giết loại sự tình này rất phổ biến bất quá về sau liền đang gầm t h é t phong lan g muốn đi điêu đi thân thể thời điểm vậy mà phát hiện con kia giống cái cái bụng dưới lông lại còn cất giấu một con xuất sinh không có mấy ngày hồ con non ách bá mình không chỗ nương tựa nhưng cũng ao ước người khác có hậu thế cho nên thấy cảnh này liền không nhịn được sông ra pháp trận đem tia con cáo nhỏ ôm đi vào gào t h é t phong lan giật g này mình rất nhanh liền hung tợn đuổi theo muốn cắn chết ách bá kết quả bị pháp trận phản kích mà chết bởi vậy ách bá liền đem tiểu hồ ly cho nhặt trở về nhà cho nó băng bó cho nó về sau rốt cục dành thời gian nói cho trần m ã thần trần mãn thần tự nhiên sẽ không bất cận nhân tình cho nên cho hắn phê chuẩn có thể chăn nuôi hỏa vân hồ con non nhưng nhất định phải đeo lên đặc chế nếu không một khi hỏa vân hồ thú tính phát tác rất có thể sẽ đả thương người dù sao sau khi thành niên nó chính là một con yêu thú cấp chung luyện khí kỳ sáu tầng trở xuống đệ tử đối mặt nó đều rất nguy hiểm cung ách b á trò chuyện x o n g s a u trần mãn thần lúc này mới bắt đầu xem xét các loại tình báo cùng thư tín đây cũng là chấp pháp đường một cái khác công việc trọng yếu phụ trách thu thập ngoại giới các loại tình báo cũng phân tích đồng thời cũng phụ trách liên lạc các đại tôn g môn không bao lâu ngoài cửa vang lên một trận tương đối vội vàng tiếng bước chân t ả đường chủ long thiệu bình trung khí mười phần âm thanh âm vang lên trần mãn thần lập tức nhũ mày nói long t i ệ u đẩy ngang cửa mà tiến vào đây là một cái bên ngoài đồng hồ ước chừng bốn mươi hán tử mặt chữ quốc một thân nho sĩ trường bảo song mi như kiếm lộ ra cương trực công chính long thiệu đưa cho trần mãn thần một cái đặc thù hộ trần mãn thần tiếp nhận mở ra cái nắp bên trong nằm một đạo pháp lực tràn đầy thần phụ giờ phút này chính có đạo đạo tử quang thả ra trần mãn thần một chỉ điểm ra lập tức thần phụ bay ra lơ lửng ở trước người hắn sau đó tử quang hóa thành một đạo tin tức tiến vào trần mãn thần trong óc chốc lát sau trần mãn thần mở hai mắt ra ánh mắt trở nên sắc bén long thiệu bình lông mày nhảy một cái tâm lý không khỏi âm thầm suy nghĩ chẳng lẽ một vòng mới đại chiến lại muốn bắt đầu sao trần mãn、thần、đối long t i ệ u bình phân phó nói long thiệu bình lĩnh mệnh mà đi trần mãn thần cũng đứng người lên ra chấp pháp đường thân h ó a trường hồng hướng phía trưởng giáo huyền trân t ử chỗ phương hướng bay đi Trước 184, khảo đến. Huyền Trân trận trước Tông tình tin tức có lợi tốt Tư tiên tuyến tình hình chiến đấu cùng thám tử về trong tình báo có thể đạt Tông rất từng trợ được, công cùng có cùng chuyển chiến cùng chuyển có chính khảo khai nghiệp Huyền phái hội nghị minh huống, hình h loại. báo đến. này điện liên biến vấn lớn, bọn giờ giờ gặp giúp lợi đấu đề đó đã Quỷ Quỷ bây bây về âm âm là số cũng không muốn kế tiếp theo dòng dài làm phá hôi, vốn định nhưng tông kê theo phá hôi, h làm âm quỷ tiếp lọt dài rời đi, nhưng là lọt vào là u y ế t tinh h c âm n dẫn ác, bởi vậy ấ y tông r ậ n quy m khá l ớ nội chiến. Trên chiến n t r ư ờ trực tiếp nhất rút tiền chính là quỷ âm tông một phương tu sĩ đại quân trung giai tu sĩ cùng tu sĩ cấp cao nhân số bắt đầu giảm bớt mà lại tu sĩ cấp cao một khi bỏ mình thường thường không cách nào được bổ sung cái này khiến phe liên minh khí thế đại thịnh bắt đầu thừa thắng sung lên thu phục không ít trước đây bị đoạt đi địa bàn bất quá nhưng vào lúc này phe liên minh đạt được một cái bất lợi tin tức ủy âm tông không cam tâm cục diện càng ngày càng bất lợi bắt đầu tập trung lực lượng chuẩn bị điều động mấy chục c h i lấy nguyên anh tu sĩ vì cường đại đội ngũ mỗi cái đội ngũ có chừng một đến hai tên nguyên anh tu sĩ ngoài ra chính là bảy đến tám người kết đan tu sĩ không sai biệt lắm một c h i đội ngũ khoảng mười người những đội ngũ này đem lao tới liên minh thế lực dưới các đại tông môn khai thác cám sát hoặc đánh lén phương thức tập trung lực lượng chém giết đối phương n à o nhân vật tên là liên minh đối mặt loại này vô không bất nhập có vẻ hơi bất đắc dĩ nếu như tận lực bảo toàn tu sĩ cấp cao cố nhiên có thể làm được nhưng cũng mang ý nghĩa rất nhiều tận môn thế lực sẽ bị nhổn thất nặng nề nếu như phân t á n phòng ngự bởi vì nhân thủ phương diện không đủ y nguyên khó mà làm được hữu hiệu chống cự cho nên trải qua liên minh thương nghị quyết định chủ động từ bỏ một chút bên trong môn phái nhỏ bảo toàn đối phương tu sĩ cấp cao đem hết toàn lực bảo hộ một chút hạch tâm tông môn thế lực cứ như vậy phe liên minh sẽ có đại lượng thực lực yếu kém tông môn đứng trước sơn môn bị hủy cục diện dẫn liên minh cảnh nội rất nhiều tông môn mãnh liệt bất mãn nhưng hiện thực tàn khốc không cách nào cải biến những tàn khốc không cách nào cải biến những t h ố c không c à o cải b i n những tàn khốc k ô n g cách nào cải n g m hoặc là mong đợi tại đối phương sẽ không coi trọng tông môn của mình từ đó vung tha mình huyền t r â n phái bây giờ quy mô tại trong liên minh nhiều nhất chỉ là trung cấp tông môn vốn nên là bị liên minh từ bỏ nhưng bởi vì trần mãn thần quan hệ cho nên thu hoạch được cùng những cái kia đại tông cửa địa vị tương đương nhận liên minh bảo hộ bất quá liên minh cũng tới tin biểu thị xét thấy huyền t r â n phái bây giờ trần mãn thần cùng huyền t r â n tử đều là nguyên anh tu sĩ tăng thêm liên minh tổng thể tu sĩ cấp cao vốn là giật gấu và vai bởi vậy chỉ có thể điều động có hạn lực lượng đến hiệp trợ bọn h ắ n trừ phi huyền t r â n phái lọt vào đại quy mô công kích đây chính là lập tức huyền chân phái phải đối mặt k h ố n cảnh không thể quá mong đợi tại liên minh nhất định phải dựa vào tự thân nghe nói tin tức này về sau đại điện bên trong lập tức s ô i trào dương hất lên không ít trưởng lão đều biểu thị muốn thỉnh cầu liên minh phái thêm người đến hiệp trợ thủ hộ cũng có một chút trưởng lão biểu thị không bằng thừa dịp hiện tại tông môn còn không có gì cơ nghiệp mang lên các đệ tử tiến về kiếm tiên thành hoặc giả dối thành thậm chí băng vực cực quan thành tránh né nhất thời tóm lại đại bộ phận phân quan điểm đều cảm thấy huyền chân phái không cách nào chống cự lần này đánh lén không bằng lựa chọn bảo tồn thực lực huyền chất tử trần mãn thần lưu tô hà thiên ẩ n cùng cổ tiếu phong bọn người bất vi sở động trần ạ m mà thời tiếng t không nhìn nói, lên có là ư lưu. ớ c chính chân thực, cơ, chiến cảm xúc chính mắt một hết thảy. tao tránh t đây Đây đại huyền nguy phái hiện khi ngộ nặng là là r chủ lưu. Trần mãn thần đứng dậy nói lập tức quần tình sụp sôi mọi người dừng lại nghị luận nhao nhao nhìn xem trần mãn thần trần mãn thần cũng không có nói ra cái nhìn của mình mà là mời huyền trân tử lợi nói kỳ thật sớm tại lần này trước điện trước hội nghị bọn h ắ n đồng môn năm người cũng đã có quyết nghị huyền trân tử sắc mặt nghiêm túc vớt vớt ngạc dưới sợi dâu chậm dái nói nói đến đây bên trong dưới đài tất cả trưởng lao rất là x ấ hổ cũng có chút tức giận bất quá t r ầ n mãn thần hà thiên ẩn cổ tiếu phong còn có lưu tô bốn người đều mắt sáng như đúc mà nhìn chằm chằm vào những người này trong mắt hàn quang bắn ra bốn phía lập tức túi t h ấ p đầu đương nhiên cũng có số ít trưởng lão tỏ vẻ ra là quyết tâm tỉ như đôi kia tu luyện thủy hỏa công pháp tỉ m ộ i sư phụ diệu thật đạo nhân đối luyện khí khôi lỗi rất có thiên phú tấm phú quý sư phụ thiên cơ tử ngoài ra còn có trang khác biệt cùng trưởng lão huyền trân tử đứng dậy từ trên bậc thang đi xuống tiếp tục nói các trưởng lão đều đứng dậy nói trong lúc nhất thời cũng là có chút khí thế mọi người dần dần rời đi hơn chục tên hạch tâm trưởng lão bị lư cùng tương ầ n Mãn Thần bọn g ờ i tiếp kế theo t h ư t hoa ả c nhạc viên hiển thị rõ trước mắt lưu tô có chút giàu dĩ không vui đi phía trước một bên nơi đây là thiên ngoại thiên khu vực người ở thưa tớt phụ cận đều là tương đối yêu thú lợi hại trước mắt tới đây lịch luyện hậu bối đều không lại muốn tới nơi này những n à y yêu thú cũng cảm nhận được hai người cường đại linh áp nhao n h a u tránh thoát trần mãn thần lo lắng mà hỏi thăm lưu tô nhẹ gật đầu tới gần trần mãn thần mang bên trong nói trần mãn thần ôm lưu tô cảm thụ được thê tử trên thân độc hữu hương thơm nguyên bản k i ể m chế tâm tình cũng tốt lên rất nhiều cười an ủi nghe trượng phu lời nói lưu tô cái hiểu cái không thở dài kỳ thật nàng đối với tu tiên kết cục cũng không phải là rất rõ ràng đơn giản đến nói nàng chỉ là n g h ĩ vĩnh viên cùng mình chỗ yêu người cùng một chỗ lưu tô nịch ngậm cười nói dù nhưng đã là làm cha làm mẹ nhưng lưu tô y nguyên bảo lưu lấy trên người mình thiếu nữ thiên tính trần mãn thần cũng tương đối coi trọng điểm này cho nên nghị chỉ có thể là đất là nàng nhận lánh tất cả phiền não chẳng biết lúc nào hai người kìm lòng không được ôm hôn lại với nhau nội tâm dục vọng lập tức phóng thích ra ngoài trần mãn thần t h u ậ n tay bố trí một đạo kết giới chậm rãi bỏ đi lưu tô y phục mặc dù có chút ngượng ngủng nhưng lưu tô hay là phối hợp nằm tại trên đồng cỏ trong lúc nhất thời xuân ý dặn dào vân thu vũ tất về sau hai người tâm thần thanh thản ra thiên ngoại thiên trở lại viện tử bên trong lại phát hiện mai n h ư c hy lâm tiêu các đệ tử đang đợi bọn hắn trần mãn thần nhữ mày nhìn chằm chằm lăng tiêu hỏi lâm tiêu có chút im lặng cảm thấy sư phụ đối với mình có chút thành kiến làm sao mọi người cùng nhau đến tình nguyện sư phụ lại chỉ tự trách mình lâm tiêu giờ phút này cũng chỉ đành kiên trì hỏi trần mãn thần nhìn một chút những người khác mai n h ư ợ c hy độc cô diệp bọn người có chút ngượng ngùng túi đầu nhưng trong mắt lại có nồng đ ộ n g chiến ý lưu tô thấy những thiếu niên này một bộ không sợ trời không sợ đất dáng vẻ lập tức cảm thấy buồn cười liền đi vào nhà dỗ hải tử trần mãn thần đi tới viện tử bên trong đại thụ giới đ á n ngồi sau đó nhìn năm tên đệ tử nói lâm tiêu rất la hưng phấn nói đ ộ c cô diệp không chịu lạc hậu nói vu thành văn cùng vu thành võ hai người thậm chí còn t r ă m miệng một lời trả lời mai nhược hy thấy trần mãn thần thần sắc không đúng liền khéo léo từ phòng bên trong mang sang một ly trà trần mãn thần uống một n g ụ n trà phê bình nói mai nhược hy ra v ẻ n ủy khuất đứng ở trần mãn thần sau lưng sau đó hướng về phía đối diện đồng môn nháy mắt ra hiệu lâm tiêu bọn người còn muốn nói điều gì trần mãn thần đưa tay ngăn cản mở miệng nói ra trần mãn thần tiếp tục nói lâm tiêu đám người nhất thời lòng tin phóng đại cũng dấy lên lửa cháy l ư n g n g nhìn xem đám đệ tử này rời đi thân ả chân một đó b Huyền trăm â n Phái gấp tám mươi lăm bản m ệ n h pháp bảo trần mãn thần trải qua qua mấy ngày sau khi tự hỏi quyết định đem mình tế luyện vì bản m ệ n h pháp bảo bản m ệ n h pháp bảo không như bình thường pháp bảo không chỉ có thể tùy ý cất giữ tại trong cơ thể của mình cũng bởi vì có huyết khế quan hệ có thể vung ra uy lực lớn hơn đương nhiên nếu như pháp bảo bị hủy tự thân cũng sẽ bị trọng thương không chỉ có như thế trần mãn thần dự định đem phân tách vì một bộ tử mẫu kiếm dạng này làm đối phương càng thêm không mỏ ra mình rốt cuộc có bao nhiêu thanh kiếm trần mãn thần quyết định sau liền tiến vào thiên ngoại thiên sau đó đi tới một cái ẩn nấp nơi hẻo lánh là một tòa núi nhỏ sườn núi chung quanh che kín hắn thiết trí dưới cấp thấp pháp trận trong đó còn có một đạo trung cấp pháp trận trừ bản thân hắn bên ngoài những người còn lại cùng đều vào không được tiến vào pháp trận cấm chế rất nhanh liền tay kết pháp quyết một đường ghe qua m ạ qua tiến vào sườn núi nhỏ trong lòng núi trong này có hắn những năm gần đây góp nhặt các loại tài liệu chân quý trở Trân mãn thần đem mình cho rằng chân quý vật liệu chọn lựa một đồng lớn đổ đ â y một trung cấp túi cà khôn sau đó ra thiên ngoại tiên h trực tiếp về phía tây bên cạnh bay đi kia bên trong chính là h u y ề n chân phái luyện khí đường vị trí am hiểu luyện khí mười mấy vị trưởng lão đều tại kia bên trong trong đó nổi danh nhất là được luyện khí đường chia làm ngoại đường p h ò n g chính cùng nội đường ba cái bộ phân ngoại đường đều là luyện khí đường sơ cấp đệ tử cùng trung cấp đệ tử bọn h ắ n phụ trách vì tông môn phổ thông đệ tử luyện chế pháp bảo vật liệu đồng dạng đều là tự chuẩn bị bất quá đồng dạng ngoại đường luyện chế là không thu lấy ví dụ cũng coi là sơ cấp đệ tử cùng trung cấp các đệ tử tích lũy kinh nghiệm sử dụng đến phòng chính chính là luyện khí đường cao cấp đệ tử cùng sơ cấp trưởng lao rồi tại cái này bên trong liền muốn thu lấy luyện chế pháp bảo giá trị ba thành phí tổn nhưng sát xuất thành công cùng phẩm chất hiển nhiên đều chiếm được không ít tăng lên đến nội đường chính là trung cấp trưởng lão cùng cao cấp trưởng lão luyện chế pháp bảo thậm chí là luyện khí đường đường chủ thân tự xuất thủ luyện chế phí tổn không ít nhưng tương ứng phẩm chất cùng sát xuất thành công đều tăng lên trên diện rộng rất ít thay người chủ động luyện chế pháp bảo bình trần h ư ờ n g đều là t mãn thần xuất nhìn thấy tấm phú quý lập tức hồi tưởng lại cái kia tiểu mập mạp nguyên lai、like、ngày đó hắn là bái tại nguyện ảnh đạo nhân tọa hạng nguyện ảnh đạo nhân cung kính nói tiểu mập mạp tấm phú quý cũng hướng về phía trần mãn thần hành lễ nói trần mãn thần cười đáp lấy lại nói tâm phú quý nhìn qua cả người thành thục không ít cũng tự tin không ít xem ra có thể bái tại n g u y ệ t ảnh đạo nhân tọa hạ thật là lựa chọn tốt n g u y ệ t ảnh đạo nhân gật đầu cười để tâm phú quý kế tiếp theo đi luyện công mình thì một bên dẫn trần mãn thần vào nhà vừa nói trần mãn thần đi theo n g u y ệ t ảnh nói người tới nội đường một chỗ viện từ bên trong cái viện này gọi vừa lê là n g u y ệ t ảnh đạo nhân tư nhân nơi ở bình thường người không nhưng tiến vào bên trong gốm vào hương thơm hoa lê trà trần mãn thần rốt cục nói ra mình mục đích chuyến đi này trần mãn thần tử tốn ó i nguyện ảnh đạo nhân thả ra trong tay chân trà gật đầu cười trả lời trần mãn thần tiếp tục nói nguyện ảnh đạo nhân trầm ngâm dưới nói nghe đối phương lo nghĩ trần mãn thần cười lắc đầu nói nguyện ảnh đạo nhân không đồng thanh sắc từ trần mãn thần trong tay tiếp nhận túi càn khôn đưa vào một đạo linh khí vận d ù n g thần thức cha xem ra chốc lát sau mở miệng nói ra trần mãn thần mặc dù rất muốn ba mươi sáu đạo tử kiếm nhưng cân nhắc đến nguyện ảnh nói người không thể u ố n g công khổ cực một chuyến đành phải hơi tiếp nối nói nguyện ảnh đạo nhân không có lập tức hứa hẹn mà là nghĩ nghĩ trả lời trần mãn thần tò mò hỏi n g u y ảnh đạo nhân chỉ trong tay túi càn khôn nói nhưng để bù đắp trúc cơ trở xuống tu sĩ linh căn không đủ tiềm lực thì là trúc cơ tu sĩ tại sung kích kết đan lúc phục d ụ n g sau khi phục d ụ n g có thể tăng lên trên diện rộng kết đan sát xuất thành công đặc thù đan dược nhưng là hai loại đan dược đối với n g u y ệ t ảnh đạo nhân bản thân cũng chỗ vô dụng trần mãn thần ngón tay gõ mặt bàn hỏi n g u y ệ t ảnh đạo nhân nhẹ gật đầu trả lời đối mặt liếm nghẽ thâm tình n g u y ệ t ảnh đạo nhân trần mãn thần có chút im lặng h ắ n có thể cảm nhận được nguyện ảnh đạo nhân đối tấm phú quý coi trọng trần mãn thần trịnh trọng nói nguyện ảnh đạo nhân chắp tay nói sau đó nguyện ảnh đạo nhân thu hồi chứa tài liệu túi cắ Đối trần mãn thần nói, nguyên muốn lai để vươn ề sau đánh tạo nên phi kiếm cùng phi h tạo kiếm c a chưa gian hết thành tử mẫu kiếm, liền nhất định phải hết hồn không khó kiếm kiếm, kiếm kiếm nếu trở tử một tiêu vật trung tử tâm t liền mới mẫu làm làm mà mẫu lấy được, ư ý g l i ê người Trần thần mãn vươn n đứng dậy trong tay hảo quang lóe lên lập tức hiện ra màu xanh làm chưa hết pháp kiếm thân kiếm b óng ánh chỉ ngợn sóng hình dạng không ngừng có quang hoa lưu c h u y ề n một kiện pháp khí đi theo chủ nhân lâu liền có linh tính linh tính không ngừng lớn mạnh liền sẽ hóa thành khí hồn trần mãn thần biết rút ra một tia kiếm hồn về sau chưa hết pháp kiếm cần tẩm bổ mấy tháng mới có thể khôi phục nhưng dưới mắt cũng không lo được quá nhiều thế là nhịn đau đạn dưới thân kiếm lập tức p h á p kiếm ra tiếng long âm phản phất đang cùng trần mãn thần làm tâm ý giao lưu trần mãn thần thở dài sau đó ngón tay một điểm thân kiếm lập tức quang mang đại tác màu xanh lam thân kiếm xuất hiện một cái bóng mở chậm dai thoát ly kiếm thể hiện lên ở trần mãn thần trước người trần mãn thần đầu ngón tay linh khí quấn quanh hóa thành năm đạo linh quang rơi vào hư ảnh phía trên lập tức kiếm hồn lên tiếng âm thanh thiếu âm n g u y ảnh đạo nhân cũng là lần đầu tiên nhìn thấy có người đơn độc rút ra khí hồn con mắt chừng to lớn đồng thời cũng cảm nhận được trần m Tâm lý không khỏi hơi ước động, đây chừng nửa anh tu lực l ư giờ sau bộ phân kiếm hồn rốt cục hoàn toàn rời đi kiếm hồn bị trần mãn thần lấy linh lực ba khỏa thi triển cấm chế bắt đầu phong tỏa sau đó gọi ra một cái đặc thu hộp đem bộ này phân kiếm hồn cho phong lớn lên đưa cho nguyện ảnh đạo nhân nguyện ảnh đạo nhân trịnh trọng tiếp nhận cao giọng nói Trần t mãn hai người h t đ phân biệt về sau trần mãn thần liền dẫn trở lại thiên ngoại thiên tìm một chỗ linh khí rồi rào chỗ khoanh chân ngồi xuống để chưa hết kiếm trôi nổi tại trước người mình sau đó lấy tự thân linh lực tẩm bồ bị thương kiếm hồn cái này ngẩn ngơ chính là số tháng nơi đây cũng không đại sự quỷ âm tông đánh lén đội ngũ dù nhưng đã triển khai công kích nhưng lập tức còn chưa tới nơi huyền c h â n phái cái này bên trong xem ra còn có một đoạn hòa bình thời gian trong lúc đó hắn còn cố ý rút ra số ngày l u y ệ n chế ra một viên hòa ngay hôm đó trần mãn thần đ ỗ n g nhiên mở hai mắt ra đem chưa hết kiếm nắm chặt cảm nhận được nguyên bản bị thương kiếm hồn đã cơ bản khỏi hẳn mà lại so trước đó còn cường đại hơn một kia xem ra rút ra kiếm hồn cử chỉ cũng coi là vô tâm cắm liêu liêu thanh ra thiên ngoại thiên trần mãn thần rất mau tới đến luyện khí đường nội đường lần này từ n g u y ệ t ảnh đạo nhân thân truyền đệ từ tấm phú quý dẫn dắt hắn đến vườn lê tại cho trần mãn thần bên trên một chén hoa lê trà về sau tấm phú quý quỷ gối trần mãn thần trước mặt nói trần mãn thần cười cười trả lời một trận gió qua đi hiện ra n g u y ệ t ảnh đạo nhân thân hình ra h ắ n bộ dáng giờ phút này tiểu thụy rất nhiều đầu cũng có chút tán loạn xem ra mấy tháng này vì luyện chế trần mãn thần cần tử kiếm quả nhiên là phí không ít tâm huyết trần mãn thần đứng người lên nói nguyện ảnh đạo nhân đem ngực mình một ngụm dương nhỏ đưa tới trần mãn thần tiếp nhận cái dương cảm nhận được bên trong chữ nặng mở ra xem lập tức một mảnh quang mang trói mắt dòng d i ã ba mươi sáu lỗ h ổ n g kiếm chậm rãi lơ lửng để tấm phú quý thấy tấm tắc lấy làm kỳ lạ những mầm ngống này kiếm mỗi một chiếc đều dài chừng năm t ấ c dáng vẻ quanh thân tràn ra nhàn nhạt hình quang khi những mầm ngống này kiếm bị trần mãn thần lấy niệm lực gọi lên thời điểm phản phất nhận cảm hóa đ ố i trần mãn thần cười ha hà gọi ra chưa hết kiếm lập tức ba mươi sáu lỗ hồng kiếm vây quanh chưa hết kiếm nhảy múa như là mẹ còn tâm ý tương liên trần mãn thần lớn tiếng khen, nguyện ảnh nói người nhất thời tràn ngập nếp vốn trên mặt lộ ra tự hào tiêu dung thâm phú quý ở một bên thấy mười điểm áo ước trần mãn thần cho nguyện ảnh đạo nhân lưu lại thù lao về sau liền bọc lấy t ử kiếm hóa thành một vện cầu v ò n g rời đi thiên ngoại thiên bên trong lâm tiêu bọn người chính kết thúc hôm nay nhiệm vụ dự định ra ngoài t ì m sư n ư ơ n g làm một chút đồ ăn ngon không nghĩ tới đột nhiên chân trời một đạo kiếm quang bay tới rơi tại mọi người trước mặt đương nhiên đó là trần mãn thần c h ư ơ n một trăm tám mươi sáu thiên lôi tri lực nhìn thấy trần mãn thần lâm tiêu bọn người rất là cao hứng bất quá lập tức biến sắc coi là trong tông môn đã xảy ra biến cố gì. nghe tới chuyện tốt bực này lâm tiêu lập tức một mặt hưng phấn mấy người còn lại lập tức hướng hắn ném đi ánh mắt hâm mộ nhưng cũng lộ ra một tiêu biểu tình thất vọng tại bọn hắn tâm lý vẫn cảm thấy sư phụ thương yêu nhất chính là đại sư minh trần m ã n thần nhịn không được cười lên nói lâm tiêu nghĩ nghĩ nói trần m ã n thần lắc đầu ném cho hắn một cái màu lam bình nhỏ nói lâm tiêu đem ít cốc đan cất kỹ cung kính nói trần m ã n thần nhẹ gật đầu phân phó mai nhược hy vài câu để nàng sau khi trở về cùng nó sư nương lưu tô chào hỏi đem mình cùng lâm tiêu rời đi tin tức nói cho nàng sau đó trần mãn thần bao lấy lâm tiêu hóa thành một đạo m à u làm trường hồng phá thiên mà đi chỉ để lại một mặt tao ước mấy tên đệ tử đ ộ c cô diệp lạnh lùng nói xong câu này liền quay người rời đi nhìn dáng vẻ của hắn chỉ sợ không đánh bại con k i a dạ lang thủ lĩnh là không sẽ bỏ qua vu thành văn cùng vu thành võ hai người lắc đầu thở dài nói nói xong hai người vẫn là không cam lòng đi theo dù sao trơ mắt nhìn thấy người khác đang cố gắng mình nhưng không cách nào bình tĩnh thấy nó hơn ba tên đồng môn đều kế tiếp theo trở về tôi luyện tự thân mai nhược hy tự rễu cởi nói, nói xong mai nhược hy thi c h u ể n ra mình đọc môn thân pháp hóa thành một đoàn tật phong rất nhanh liền đổi u kịp ba người mai nhược hy thấy độc cô diệp vu thành văn cùng vu thành võ ba người tại sau lưng đuổi theo nàng liền khiêu khích như cười nói muốn đi ra cái này bên trong công pháp cơ bản ít nhất phải đạt tới sáu tầng tỷ như lâm tiêu bất quá ngoài ra còn nhất định phải kinh lịch l i ề u mạng tranh đấu nếu không rất dễ dàng tại hậu sơn tao nộ hiểm cảnh lúc tâm thần thất thủ phía sau núi yêu thú cùng thiên ngoại thiên so ra càng thêm hung hãn mà lại trên thân bởi vì rết chóc khá nhiều có sắc khí bình thường luyện khí kỳ đệ tử chỉ sợ gặp đến bản thân tu vi tương đương cũng sẽ gặp phải cùng cùng thực lực yêu thú áp chế phi thường bình thường đ ộ c cô diệp cuồng ngạo nói cả người hai tay cánh tay đột nhiên lục quang đại tác hóa ra hai đầu tráng kiện sợi đ ằ n g lập tức c u ố n chặt lấy hai bên hai cây đại thụ thân cây nguyên lai、like、lúc này bốn người đã tiến vào trong rừng rậm mượn nhờ sợi đ ằ n g có giãn đ ộ c cô diệp cả người hóa thành một nói thân ảnh màu xanh lục như bay vọt tới phía trước nhất vu thành văn cùng vu thành võ thấy thế lập tức hô to lên nói xong hai huynh đệ riêng phần mình đánh ra một trưởng song trưởng tương giao lập tức riêng phần mình sinh ra một cố linh lực trong cơ thể quấn chặt lấy đối phương nửa người loại này tổng cộng chi pháp cũng là hai huynh đệ gần đây mới phát hiện trải qua qua nhiều lần nếm thử về sau rốt cục thuần thục nắm giữ nó tác dụng mỗi khi song phương lấy linh lực bao lấy đối phương bộ phân thân thể liền có thể kích phát tự thân thân thể thuộc tính vô luận là lực lượng tốc độ các loại đều sẽ có vẻ lấy tăng lên ước chừng có ba thành tỷ lệ quả nhiên hai huynh đệ như thế như vậy hợp kích về sau lập tức chạy như bay rất nhanh liền muốn đuổi kịp độc cô diệp, Bất quá độc cô diệp cũng không yếu thấy hai huynh đệ cấp tốc đuổi theo lập tức thân hình nhảy một cái trực tiếp chui xuống mặt đất lợi dụng thuật độc thổ phi tốc hướng về phía trước lần nữa đem hai huynh đệ hất ra một khoảng cách bất quá rất nhanh để ba người kinh ngạc sự tỉnh phát sinh mai nhược hy thân hình phảng phất hơi mở mỗi lần nhìn như bình thường hành tẩu lại khắp nơi có hoa cánh bay xuống cơ hồ là số cái hô hấp ở giữa liền đem ba người lại cho lắc tại phía sau bốn người riêng phần mình thi triển biện pháp không ngừng n g ư ờ i truy ta đuổi làm không biết mệt lại nói trần mãn thần cùng l â m tiêu hai người ra huyền chân phái về sau lâm tiêu phát hiện sư phụ bọc lấy hắn một đường hướng phía trên không bay đi rất nhanh liền cách mặt đất càng ngày càng cao thậm chí đột phá máy bay vẫn còn tiếp diễn nối liền thăng ước chừng mấy canh giờ về sau t r ầ n mãn thần rốt cục cũng ngừng lại mà lúc này lâm tiêu phát hiện lúc này bọn hắn vị trí lại bị dày đặc tầng mây bao vây mà bầu trời đã tiếp cận một loại thâm thúy đêm tối bốn phía p h ả n phất thỉnh thoảng có lôi quang đang lóe lên lâm tiêu có chút khiếp sợ hỏi t r ầ n mãn thần nhìn một phía hài lòng gật gật đầu trả lời một kiện màu lam ngọc chất eo đeo xuất hiện ở trước mắt nổi lơ lửng rơi vào l â m tiêu trên tay lâm tiêu thấy cái này eo đeo mười điểm tinh xảo mà lại đeo ở trên người về sau một cỗ nhàn nhạt, nhạt lồng ánh sáng màu xanh lam liền đem tự thân bao lại lập tức cảm nhận được một cỗ lực lượng thủ hộ. bất quá rất nhanh lại biến mất lâm tiêu tò mò hỏi trần mãn thần nhẹ gật đầu trả lời lâm tiêu sau khi nghe lập tức cao hứng bừng bừng trả lời trần mãn thần nhẹ gật đầu trước lấy linh lực ngưng kết chung quanh một tầng mây đem nó cố hóa về sau thuận tiện lâm tiêu ở đây luyện công sau đó tự thân tiến về phong lôi mắt phụ cận lập tức nguyên bản còn lộ ra an t ĩ n h tầng mây nháy mắt bắt đầu cùng bạo phong lôi mắt bốn phía cảng là điện quang lợ ư mắt thấy một đạo lôi quang tức sẽ xuất hiện trần mãn thần hai tay nhanh chóng xoay chuyển làm ra khiến người động tác hoa cả mắt cuối cùng bóp một cái phát quyết lập tức phía trước không gian một tiếng ầm vang một đạo lớn vươn tay ra trùng hợp lúc này một đạo nồng đậm lôi quang phương ra vừa vặn rơi vào đại thủ bên trên kích thích lên tia lửa trói mắt trần mãn thần cảm nhận được một cỗ mạnh mẽ dòng điện quấn lên thân thể của hắn bất quá hắn hộ thể thần quang phi thường c ứ n g hãn những này lôi điện chỉ có thể tại hắn quanh thân mặt ngoài lưu động lại không cách nào tổn thương đến trần mãn thần mảy may theo trần mãn thần hé miệng từng đạo quang hoa từ bên trong p h ư n g ra có hơn ba mươi đạo cuối cùng một đạo quang hoa dị thường n g n g ánh cũng càng thêm to lớn t r u n g quanh ba mươi sáu đạo kiếm quang vây quanh nó xoay tròn đem nó bảo vệ trong đó trần mãn thần hét lớn một tiếng tính tọa tại không trùng ý niệm chuyển động ngón tay kéo một phát liền đem cái k i a đạo nồng đậm điện quang phân ra một đạo không lớn không nhỏ phân thân sau đó đem nó dẫn độ đến kiếm trên ánh sáng một trận dòng điện âm thanh n g y qua ba mươi sáu đạo tử kiếm như bị xét đánh lập tức phát ra từng tiếng gào thét phảng phất không chịu nổi gánh nặng lúc này trong kiếm quang ương mẫu kiếm phảng phất cảm nhận được tử kiếm thống khổ lập tức tách ra một đạo quang mang tản ra ra nhao nhao tiến vào tử kiếm bên trong có mẫu kiếm cái này đạo năng lượng r ố t vào tử kiếm lập tức đình chỉ gào thét bắt đầu đối kháng lôi quang rèn luyện ước chừng sau nửa canh giờ tử kiếm đem cái này một nói thiên lôi chi lực cho tiêu hao bảy tám phần sau đó cái khác tàn hơn năng lượng thì tàn ra tới trần mãn thần liền kế tiếp theo phân hóa ra khắc một nói thiên lôi chi lực kế tiếp theo rèn luyện tử kiếm mỗi khi tử kiếm không tốt thời điểm mẫu kiếm liền sẽ phun ra năng lượng thủ hộ tử kiếm nên như vậy như vậy vài chục lần về sau kia một nói thiên lôi chi lực rốt cục bị tiêu hao sạch sẽ ba mươi sáu đạo tử kiếm cùng trước đây t ư ơ n so phản phất trở nên nhẹ nhàng linh động rất nhiều đồng thời cái này ba mươi sáu đạo tử kiếm tại kinh lịch một chút lộ s á c về sau đồng thời đối mẫu kiếm phun ra một đạo kiếm linh chi lực khiến cho mẫu kiếm nháy mắt phải đến đại lượng tinh thuần hôn lực trở nên càng thêm c ứ n g hãn xa xa lâm tiêu giờ phút này toàn thân mồ hôi lầm địa sắc mặt tái nhợt hắn cảm thấy nếu như giờ phút này lại đến một nói thiên lôi chi lực mình chỉ sợ cũng muốn sụp đổ nguyên lai、like, tại một lúc bắt đầu hắn có chút không biết trời cao đất rộng vậy mà trực tiếp đem kia một t i ê u tàn hơn thiên lôi chi lực cho hốt tiến vào thể nội sau đó dự định nhất cổ tác khí đem luyện hóa nhưng là rất nhanh hắn liền lọt vào giáo hấn những n à y thiên lôi chi lực mặc dù đã bị trần mãn thần cùng chưa hết tử mẫu kiếm cho suy yếu chính thành nhưng là còn lại một thành lực lượng y nguyên cường h ã n vô so hoàn toàn không phải lâm tiêu cái này còn chưa c h ú c cơ tiểu tử có thể chịu được thế là thiên lôi chi lực bắt đầu ở hắn trong kinh mạch nhảy lên va chạm phản phất muốn đem cả người hắn cho vỡ nát lâm tiêu tâm thần đại loạn nhịn không được muốn hướng trần mãn thần cầu cứu nhưng là chẳng biết tại sao lúc này hắn vậy mà hô không ra đến trần mãn thần cũng cũng không để ý tới hắn mất hết can đảm thời điểm một đạo thanh lương lực lượng bắt đầu từ cái ông của hắn sinh ra sau đó chuyển khắp toàn thân tại cái này có lực lượng thần bí cảm ứng xuống lâm tiêu rốt c ụ c cảm nhận được một chút hy vọng tại là dựa theo trần mãn thần trước đây nói cho cách làm của hắn nhận thụ lấy thiên lôi c h i lực thống khổ vận chuyển khi cái thứ nhất đại chu thiên hoàn thành thời điểm thiên lôi c h i lực giống như vi lực yếu b ấ t một phần trăm mặc dù còn rất yếu ớt nhưng quả thật bị lâm tiêu cho cảm nhận được thế là hắn mừng thầm trong lòng kế tiếp theo kiên trì xuống dưới nơi xa cảm nhận được lâm tiêu đã thoát ly hiểm cảnh về sau trần mãn thần lúc này mới thở phào nhẹ nhõm sau đó kế tiếp theo thi triển thần thống kích phát phong lôi mắt phản kích sau đó bắt chước làm theo không ngừng dẫn dắt thiên lôi chi lực rèn luyện tử kiếm tử kiếm tại kinh lịch rèn luyện về sau lại trả lại cho mẫu kiếm mang theo thiên lôi chi lực kiếm hồn lực lượng từ đó khiến cho tử mẫu kiếm không ngừng trưởng thành thời gian không khô trôi qua tại cái này phong lôi mắt chỗ không có ngày đ ê m chi phân hai sư đổ đều say mê tại loại này tu luyện sinh hoạt làm không biết mệt r ư lôi l i n hai chi hồn. h tháng sau phong lôi mắt chỗ thiên lôi chi lực hơi yếu một chút t r u n g quanh tầng mây tựa hồ cũng mỏng manh một chút trần mãn thần mở hai mắt ra nhìn về phía chưa hết tử mẫu kiếm trải qua hơn hai tháng rèn luyện chưa hết tử mẫu kiếm phát sinh biến hóa cực lớn tử kiếm thân kiếm nguyên bản óng ánh sáng long lanh bây giờ lại hướng phía ám kim sắc phát triển mà lại quanh thân thỉnh thoảng có đạo đạo hồ quang điện mẹ qua mẫu kiếm thì từ nguyên bản xanh b i ể n hướng phía màu đen thâm thúy phát triển hồ quang điện bao vây lấy kiếm thể tản mát ra cường đại kiếm bí. trần mãn thần suy nghĩ một phen về sau quyết định trước lấy tinh huyết dung hợp chưa hết tử mẫu kiếm nhưng thấy ngón tay hắn linh quang không điểm đứt ra lập tức mẫu kiếm cùng ba mươi sáu đạo tử kiếm rất nhanh bay tới quay chung quanh tại bên cạnh hắn trần mãn thần tâm thần ch lập tức kiếm thể không ngừng rung động tựa hồ còn mang theo kháng cự chi s á c bởi vì vì chúng nó bây giờ đều có kiếm h ồ n tại tự nhiên có thể cảm nhận được trần mãn thần muốn triệt để luyện hóa bọn chúng bất quá lấy trần mãn thần thực lực chưa hết tử mẫu kiếm không cách nào đào thoát chỉ có thể ngoan ngoãn bị thần trí của hắn bao phủ sau đó trần mãn thần một ngụm nồng đậm tinh huyết phun ra hóa thành một đạo ba trượng phạm vi huyết vụ rơi vào chưa hết tử mẫu kiếm trên thân kiếm chấn động tiếng vang tăng lên theo tinh huyết phun ra tử kiếm xuất trước tiến vào luyện hóa trình ý thức phản kháng càng ngày càng yếu trần mãn、thần、có thể cảm thụ được mình cùng tử kiếm ngay tại dần dần thành lập được tinh thần liên hệ đợi hoàn toàn luyện hóa về sau những m ầ m mống này kiếm tựa như cùng mình tứ chi tăng lên rất nhiều phạm vi công kích hơn nữa còn có thể xuất kỳ bất ý bất quá lúc này mẫu kiếm cũng không hề hoàn toàn khuất phục mà là dựa vào tự thân kiếm hồn tại thủ v ư ơ n g ý thức của mình bất quá đây cũng chỉ là thời gian dài ngắn vấn đề ước chừng sau ba canh giờ tử kiếm toàn bộ nhận chủ hóa thành một đợt kiếm quang bị trần mãn thần hút vào trong miệng nhìn nhìn lại mẫu kiếm lúc này nó đã là đau khổ trẹo trống trần mãn thần thấy thế vì nắm chặt thời gian lần nữa một ngụm tinh huyết phun ra lập tức một cỗ sức mạnh tinh thần mạnh mẽ xâm lấn đi vào mẫu kiếm rốt cục tại c h ố n g cự mấy chục giây sau thất thủ không ngừng xoay chuyển múa nhanh chóng cuối cùng một tiếng hóa thành một đạo kiếm mang bị trần mãn thần hút vào trần mãn thần chân đạp hư không đi tới đại đệ tử lâm tiêu bên người kỳ thật lâm tiêu trước đây tao ngộ hiểm cảnh hắn đã sớm biết nhưng vẫn là cứng ngắc lấy tâm địa không có xuất thủ giảm bất n ỗ i thống khổ của hắn nếu biết đồ đệ mình tính mệnh không lo tăng thêm mình cho hắn một kiện không sai phòng ngự pháp bảo cho nên hắn liền để lâm tiêu mình trải nghiệm bởi vì không nghe hắn khuyến cáo mang tới hậu quả bất quá cuối cùng lâm tiêu biểu hiện không có để hắn thất vọng tại phòng ngự pháp bảo phụ trợ dưới hắn hay là rất nhanh xoay chuyển bất lợi cục diện vận dụng công pháp đem những cái kia còn sót lại thiên lôi chi lực chậm rãi luyện hóa hết bây giờ lâm tiêu trải qua những ngày này tu luyện khí tức so trước khi đến ngưng trọng rất nhiều linh lực cũng càng tinh thuần bất quá công pháp hay là sáu tầng dáng vẻ nhưng đã là trung kỳ trần mãn thần lo lắng chờ chút mình rèn luyện phương thức sẽ kích thích phong lôi mắt phản kích từ đó ảnh hưởng đến lâm tiêu thế là thi triển ra một đạo cường lực kết giới lại vải kế tiếp trung cấp chất pháp lúc này mới hướng phía phong lôi mắt bay đi phong lôi mắt cương ũ n không phải là chỉ cái nào g phải chỉ h p cái biệt là đặc đó địa、phương. chỉ cần trên bầu trời thiên lôi cùng cường phong lực thiên phong bầu trên lượng trời lôi đại t t ớ t r ì nhất độ n h định liền sẽ hình thành, khác biệt sẽ phong lôi mắt l ự chính lượng cũng k ô lôi n hoàn toàn giống nhau. Cường đại nhất phong g h mắt đại c là tu sĩ khi độ kiếp sinh ra đại thừa tu sĩ đều khó mà tại loại này thiên địa lực lượng trước mặt chống lại độ kiếp người thành công m ư ờ i n g ơ n có một có thể thấy được phong lôi mắt lực lượng ra sao cùng kinh người bất quá dưới mắt phong lôi mắt chân mãn thần minh bạch chẳng qua là bình thường nhất một loại nhưng cũng không thể khinh thường bởi vì theo cổ tịch ghi chép phong lôi mắt chỗ sâu thường thường sẽ có d i biến phát sinh cho nên không thể qua phân khiêu khích muốn hàng phục càng là không thể nào nếu không một khi có tu sĩ nắm giữ phong lôi mắt cơ hồ ở vào vô địch cảnh giới trần mãn thần đi tới phong lôi mắt trăm trượng chỗ dừng lại lúc này t r u n g quanh thiên lôi chi lực đã tiếp cận c ù n g bạo thỉnh thoảng có rộng nửa mét hồ quang điện bổ tới bất quá cũng may trần mãn thần tu vi thâm hậu hộ thể thần quang đem những n à y hồ quang điện đều bài xích tại bên ngoài trần mãn thần nhìn trước mắt một đạo cao ba trượng một trượng đường kính phong lôi mắt nhịn không được phát ra cảm thán phong lôi mắt cùng loại người một con mắt chỉ bất qua cái này mắt chỗ sâu đều là bóng tối vô tận c ư ơ n g phong đem đám mây ngưng tụ ra một con mắt hình dạng trong mắt chỗ sâu thì lôi quang thỉnh thoảng nổ vang trần mãn thần có thể cảm nhận được nếu như chính mình lại tiến lên trước một bước phong lôi mắt tất nhiên sẽ xuất hiện biến hóa cái này thuần túy là một loại đối nguy hiểm cảm ứng bất quá vì có thể đem mình bản mệnh pháp bảo rèn luyện thành địa phẩm pháp bảo hắn cũng quyết tâm mạo hiểm một lần nếu như v ạ n nhất gặp nguy hiểm mình có thể dựa vào thần cách lực lượng ngăn lại không đến mức bị phong lôi mắt nuốt trừng lấy cái này dù sao chỉ là sơ cấp nhất phong lôi mắt miệng há mở lập tức ba mươi bảy đạo kiếm quang chầm chầm bay ra rơi vào trần mãn thần trước người Tự hồ cảm nhận được chung quanh trần ự hồ c mãn thần, thần g lập, lập tức tay hình i thay đổi một đạo linh quang phát sau mà đến trước rơi vào trên thần kiếm rung động dữ dội ba mươi bảy đạo kiếm quang phảng phát bị chân choáng ngóc đứng ở tại chỗ quanh thân không ngừng có to lớn hồ quang điện đưa chúng nó quấn chặt lấy không để cho lại trước tiến vào trần mãn thần ý chí tăng cường một cỗ tinh thần lực mênh mông khuyết tả lấn ra trực tiếp khống chế kiếm thể sau đó kiếm thể chấn động lợi dụng lực lượng cường đại đem c h ó i buộc hồ quang điện trò kéo đ ứ ớ c kiếm thể tiến lên trần mãn thần lấy thần thức điều khiển n ụ c thân lưu cho thần cách khống chế càng ngày càng tiếp cận phong lôi mắt lúc này t r u n g quanh đám mây bắt đầu như sôi nước quay cuồng lên rất là h ù n g vĩ sau đó phong lôi mắt vậy mà bắt đầu nghịch kim đồng hồ xoay tròn lập tức một đạo m á n h liệt cương phong đối diện đánh tới cương phong lực lượng cường đại vô so phản phát hóa thành một đạo như thực chất phong trụ đem trần mãn thần điều khiển kiếm thể ngăn cản. sau đó lực lượng không ngừng tăng cường trần mãn thần cười lạnh một tiếng thần thức điều khiển kiếm thể hóa thành một đạo thô to kiếm quang một chiêu xuất thủ lập tức phong trụ bị đánh lui một khoảng cách sau đó cái k i a đạo thô to kiếm quang càn g phát sáng rỡ cuối cùng hóa thành một vệ cầu vồng như sao trổi tập nguyệt n g ê n tiếp lần nữa bước tới phong trụ trương hồng trực tiếp xuyên thủng phong trụ nháy mắt phá hủy nó phong nhãn lập tức tiêu tán mở, biến mất vô tung vô ảnh kiếm quang phân tán lần nữa hóa thành ba mươi bảy đạo kiếm thể mượn cơ hội này lập tức đột nhập phong lồi trong mắt phản phát không gian vỡ ra thanh âm chuyển đến phong lôi trong mắt trần mãn thần cảm nhận được một cỗ lực lượng khổng lồ cỗ lực lượng này phảng phất làm ảnh này phong lôi mắt quân vương bây giờ lãnh địa của nó lọt vào trần mãn thần xâm phạm lập tức lựa giận ngập trời một đạo tử sắc lôi quang từ phong lôi mắt chỗ sâu bay vụt mà đến đón trần mãn thần điều khiển kiếm thể liền bộ phát ra muôn vàn k i a trạng hồ q u a n g điện trần mãn thần có chút trận mắt hốc mộn trăm ngàn không nghĩ đến cái này phong lôi trong mắt thế mà sinh ra lôi linh tri hồn lôi linh tri hồn là đản sinh tại phong lôi trong mắt có linh tính lực lượng có thể nói là thiên đ i ệ dựng dục mà sinh bình thường có được lôi linh tri hồn phong lôi mắt không ngừng lớn mạnh về sau. liền sẽ trở thành trung cực thiên kiếp chi nhãn vận khí của mình ngược lại là rất tốt thế mà tùy ý chọn chúng một chỗ phong lôi mắt liền gặp lôi linh c h i hồn hồ quang điện sinh ra cường đại lực hấp dẫn trần mãn thần cảm giác được mình điều khiển kiếm thể lại bị những này tia trạng hồ quang điện cho cưỡng ép kéo d i ậ t qua trần mãn thần lập tức triển khai pháp thuật h ộ thuẫn lập tức ba mươi bảy đạo kiếm thể riêng phần mình bị từng mặt xoay tròn h ộ thuẫn cho bảo vệ t i ê u trạng hồ quang điện phân biệt quấn chặt lấy một con kiếm thể sau đó cùng bạo thiên lôi tri lực, lực nhưng so trước đó vài ngày phải cường đại mấy lần một trận kích thích điện choáng cảm gi trần mãn thần thần thức kém chút liền s ắ p không kiên trì được nữa kiếm thể tức thì bị điện một mảnh đen kịt mặt ngoài lập tức xuất hiện một tầng cháy đen kết tinh pháp t h u ậ t hộ thuẫn chỉ có thể bắn ngược một bộ phân tổn thương cho nên đại bộ phận phân thiên lôi c h i lực hay là chỉ có thể từ trần mãn thần thần thức cùng kiếm thể tiếp nhận trần mãn thần cũng không hoảng hốt chỉ là triển khai lực lượng thủ hộ chưa hết t ử mẫu kiếm kiếm thể cũng không còn phản kích mặc cho lôi linh c h i hồn thi triển tiên lôi tri lực thế là cách mỗi mấy phút đồng hồ liền có mạnh hơn mấy chục đạo ẩn chứa thiên lôi tri lực hồ quang điện rơi vào trần mãn thần không chế trên thân kiếm. May mắn có trần mãn thần kiế những n à y kiếm thể cũng không có bị phá hủy bất quá tương ứng mỗi lần gặp rèn luyện thời điểm trần mãn thần đều muốn cùng kiếm thể đồng dạng gặp s ấ p xỉ không phải người trả thấn phong lôi mắt bên ngoài mấy ngàn mét chỗ đám mây lăn lộn như rồng điện sáng lóng lánh chân trời khiến người trong lòng r u n sợ cả vùng không gian đều không ngừng chuyển đến xét tiếng vang thấy lâm tiêu một trận tê cả ra đầu lâm tiêu thần tình trên mặt có chút khẩn trương cứ việc mình rất tin tưởng sư phụ thực lực nhưng là tại như thế thiên uy trước mặt vẫn có chút lo lắng bất quá cũng may hắn cũng minh bạch lấy mình lực lượng căn bản là không có cách đến giúp sư phụ dứt khoát toàn thân tâm đầu nhập trong tu luyện tại một bên khác thần cách khống chế trần mãn thần nhục thân xếp bằng ở trên tầng mây đối với ngoại giới hết thẻ chẳng quan tâm quanh thân hộ thể thần quang nở rộ mặc cho lôi điện như thế nào tứ ngược đều không thể làm bị thương hắn t r ầ m rãi mở hai mắt ra thần cách nhìn về phía ngoài trăm t h ứ c bị vô tận lôi quang vờn quanh phong lôi mắt trên mặt vậy mà lộ ra một k i a nhân tính mỉm cười là vui sướng cùng thỏa mãn phản phất hắn có thể cùng trần mãn thần thần t h ứ c chia sẻ hết thảy cuộc sống ngày ngày trôi qua trần mãn thần hai sư đồ đều tại vong ngã tu luyện bất quá nhưng vào lúc này, phía bắc phương hướng bầu trời. hơn chục đạo lưu quang chính tới gần h u y ề n chân phái một bầu không khí tăng tóc đột nhiên xuất hiện chương một trăm tám mươi tám địch tập huyền chân phái đại điện bên trong huyền chân tử đột nhiên mở hai mắt ra trong mắt lóe lên một đạo tàn khốc sau đó thân hình hóa thành một vẹn cầu vồng bay ra đại điện vận khí tại âm thanh như quần quận sấm rển chuyển khắp toàn bộ hoành cần núi rất nhanh có mấy đạo trường hồng theo sát phía sau ngay sau đó lại có hơn mười đạo trường hồng phóng lên tận trời rời đi hoành cần núi một trận chuông tiếng vang lên chuyến khắp h à n h cần núi phương viên trăm dặm toàn bộ huyền chân phái tiến vào n g h chiến trạng thái tất cả huyền chân phái đệ tử đều tập trung ở trước điện quảng trường chờ đợi chấp pháp đường an bài dưới núi phạm nhân giờ phút này cũng trong thôn luyện khí sĩ dẫn đạo dưới mở ra huyền chân phái tiên sư đã sớm bố trí tốt trận pháp các loại bất quá vì an toàn bọn hắn hay là trốn ở làng phụ cận ngọn núi bên trong những ngày ngọn núi bên trong đều đ à o không ít hang động đủ để giấu lại không ít người giờ phút này huyền chân tử một ngựa đi đầu xuất l í n h huyền chân phái một nhiều hơn phân nửa hảo thủ trước tới ninh địch những trưởng lão này phần lớn đều là kết đan tu sĩ số ít mấy người thì là trúc cơ hậu kỳ nhưng trên thân đều có không tệ pháp bảo ngoài ra trang khác biệt diệu thật đạo nhân cùng nguyện ảnh đạo nhân thực lực cũng rất tốt các trường lao khác thì kém hơn một chút nhưng hoặc nhiều hoặc ít trên thân đều có một hai kiện không sai pháp bảo huyền trân phái bọn người theo huyền trân tử ngừng lại không ít người đánh giá bôi phía phát hiện cái này bên trong vừa lúc là một chỗ tương đối hoang vu núi đồi chung quanh mấy chục bên trong đều không có bất kỳ cái gì linh mạch chẳng o i n ư hủy đi c qua nếu như đối phương còn có một tên nguyên anh tu sĩ như vậy lưu tô hà thiên ẩn cùng cổ tiếu phong ba người thì phải hợp lực ngăn lại trang khác biệt diệu thật đạo nhân cùng nguyện ảnh đạo nhân cần phân biệt cản hạ một danh kết đan kỳ cao thủ cứ như vậy đối phương mười mấy người đội ngũ đại bộ phận phân lực lượng tinh nhuệ đều sẽ gặp phải hữu hiệu kiềm chế đội thứ hai liệt là trong môn thực lực kém hơn một chút kết đan tu sĩ bọn hắn có mười lăm sáu người dáng vẻ phụ trách ngăn lại đối phương còn lại kết đan tu sĩ đội thứ ba liệt thì là mấy tên trúc cơ hậu kỳ tu sĩ bọn hắn mặc dù thực lực không đủ nhưng có thể từ bên cạnh hiệp trợ phe mình tác chiến cũng có thể đưa đến kiềm chế tác dụng tổng thể đến nói dạng này bố trí rất hợp lý ước chừng gần một canh giờ sau hai đạo cường đại linh áp từ phía trên bên cạnh tràn ngập tới đồng thời sau người còn có mấy đạo không kém linh áp đi sát đằng sau mọi người nhất thời trong lòng căng thẳng huyền chân tử hai mắt tinh mang nhảy lên hét dài một tiếng thân hình vượt qua mọi người đứng tại phía trước nhất thể nội linh áp không giữ lại chút nào khuyết tả hắn ra đồng thời triển khai hộ thể thần quang lưu tô hà thiên ẩn cùng cổ tiếu phong ba người rất nhanh cũng tới đến huyền chân tử bên người nhìn chằm chằm phía trước hà thiên ẩn không yên tâm hỏi lưu tô lắc lắc đâu trong lòng cũng có chút lo lắng trước đó vài ngày nàng đột nhiên cùng trần mãn thần mất đi liên lạc g i cổ tiếu phong rất khẳng định nói lúc này hắn đã chậm rãi đem một thanh trăng khuyết đoạn đao rút ra thân đao đã dần dần tách ra hảo quang trói mắt sau lưng huyền chân phái mọi người cũng là hơi xúc động nếu như giờ phút này trần mãn thần tại chỗ chỉ sợ đều có lòng tin gọi đối phương có đến mà không có về thời gian qua một lát chín tên một thân hắc bảo tu sĩ đi tới huyền c h â n phái mọi người trước mặt hai phe cách xa nhau khoảng trăm mét khoảng cách áo bảo đen tu sĩ bên trong người cầm đầu là hai người khí tức minh mông cùng huyền c h â n tử tương xứng cũng đều là nguyên anh tu sĩ bên trái vị kia áo bảo đen tu sĩ đầu tiên mở miệng nói thanh âm nghe và có kim thạch thanh âm trung khí mười phần huyền c h â n tử nhẹ gật đầu trả lời huyền c h â n tử lời nói cũng là huyền c h â n phái lòng của mọi người âm thanh cũng không muốn khai chiến về phần môn phái khác liệu sẽ gặp nạn tạm thời không tại mọi người cân nhắc phạm vi dù sao liên minh đều không thể làm được bảo hộ tất cả mọi người nói xong hắc bảo tu sĩ kia liền toàn thân xuất hiện một đạo hộ thể thần quang sau đó một đạo lục sắc linh quang từ áo bảo đen bộ mặt vị trí bay ra hóa thành một thanh trường kích trường kích mặt ngoài lục quang oánh oánh tản mát ra một c ỗ ưu ám khí tức cũng mang theo một cỗ tuế nguyện tăng thương huyền c h â n tử ngần người bất quá lập tức cũng ném ra ngoài một đạo linh quang hóa thành một mặt hỏa hồng sắc giải thuẫn trên mặt thuẫn điêu khắc một con như ưng như hổ dáng vẻ chính là sớm đã tuyệt c h n g vạn nam thượng cổ yêu thú hồ ương thú nó đồng dạng tản mát ra khí tức cổ lao tăng thương hai người riêng phần mình gọi ra thượng cổ pháp bảo lập tức rời đi xa mọi người tại tầng mây bên trong đấu một tên khác áo bảo đen tu sĩ phát ra tiếng cười ống tay á o nâng lên tuôn ra hai đoàn đồng đậm hắc khí hắc khí rất nhanh hóa thành hai đầu mực dao hình dạng hình dạng đáng sợ như muốn nhắm người mà phệ nói xong hai đầu mực dao liền rời khỏi tay hóa thành dài chừng mười trượng hướng phía huyền chân phái mọi người đánh tới mọi người nhất thời biến s á c lưu t u kiều quát một tiếng trước ném ra ngoài một cái màu vàng chén nhỏ bắt chỉnh ngã h hình sinh ra một đạo thổ hoàng sắt sắt bàn sáng hình thành vòng phòng hộ đưa nàng hộ ở trong đó sau đó nàng lại nâng một viên băng hạt trâu màu xanh lam lập tức chung quanh chuyển đến thủy triều thanh â m rất nhanh buộc phát ra mấy chục trên trăm khỏa giọt nước đạn cổ tiếu phong thì gầm thét xông tới trên thân kim quang đại tác vậy mà là một kiện bảo vệ lồng ngực yếu hại châu không có tay bảo giáp mà hắn đoàn ao giờ phút này tại linh lực của hắn thôi đập dưới đã bốc cháy lên trận trận t ử sắc diễm hỏa hà thiên ẩn một thân ngân bạch giáp ra hai tay giờ phút này giơ một đem to lớn màu đen lên lỗ lúc này một cây đặc thù nỏ mũi tên đã sắp xếp gọn hắn cười cười liền bông lòng tay ra chỉ lập tức một đạo lưu qu người áo đen kêu hai đầu hắc khí biến thành mực dao đồng thời gặp được lưu tô d ọ t nước đạn cùng nọ mũi tên công kích lập tức bị c ả n lại hung ác cùng lưu tô hà thiên ẩn đ ố i công cổ tiếu phong thừa dịp đối phương thao túng mực dao thời cơ hai tay giơ cao đòn đao một mảnh đao mang sinh ra áo bào đen tu sĩ thấy thế khinh thường mắng đưa ra một cái tay đến bắn ra một đạo lang quang lang quang cấp tốc rơi vào đao mang phía trước hóa thành một đạo phòng ngự c h i t ư ờ n g đao mang đều chạm ở phía trên tường này cũng chỉ là rung động nhuyễn động dưới cũng không có bị đánh vỡ cổ tiếu phong nhũ mày lần nữa bổ ra một mảnh đao mang nhưng l ạ i y nguyên phá không được đối phương pháp bảo phòng ngự lại nói những người còn lại các loại đối phương bảy tên kết đan tu sĩ đều lao qua hai phe chính thức hôn chiến với nhau mấy tên trúc cơ tu sĩ không dám gia nhập chiến đoàn liền cứ gọi ra tự thân pháp bảo thỉnh thoảng đánh lén đối thủ cũng đưa đến hiệu quả nhất định bầu trời c h â cao huyền c h â n tử điều khiển không ngừng chiếu xạ ra từng đạo thần quang những n à y thần quang tại không trung không ngừng huyền hóa ra từng con hình thể khổng lồ hổ ưng thu ý đổ vây khôn đối phương bất quá đối phương pháp bảo cũng đồng dạng lợi hại kia trường kích mỗi một lần b ộ c phát ra một đạo tàn ảnh liền có một con hổ ưng thu sụp đổ mở nếu như không phải huyền chân tử thôi động pháp bảo tốc độ rất nhanh chỉ sợ đã rơi hạ phong đối diện người áo đen tựa hồ có chút bất mãn lập tức tay kết pháp quyết một đạo linh quang sinh ra tiến vào trường kích bên trong cái này trường kích lập tức phát ra tiếng vang nhất sinh nhị hai sinh bốn trong nháy mắt liền xuất hiện lít nha lít nhít trường kích lại có hàng trăm hàng ngàn số lượng huyền chân tử thấy cảnh này lập tức sắc mặt trở nên ngưng trọng lên hai tay vỗ tay phát ra một tiếng trên thân linh quang phun trào đồng dạng một đạo pháp quyết đánh ra đột nhiên kéo dài thay đổi vậy mà trực tiếp hóa thành một đầu thực thể thượng cổ ứng thú t h ầ n vận đều tại kia người nhất thời cảm thấy khó có thể tin bất quá giờ phút này cũng đã là tên đã trên dây không phát không được trong miệng hô đầy trời trường kích hóa thành mưa to đánh tới huyền chân tử một ngụm tinh huyết phun ra rơi vào vừa mới gọi ra hổ ương thú trên thân kia hổ ương rít lên một tiếng phần lưng đ ố n g nhiên sinh ra một đôi to lớn hai cánh nhanh chóng chấn động lập tức hình thành vô số phong nhận đánh ra phong nhận cùng trường kích đụng vào nhau lập tức vỡ ra chuyển ra trận trận tiếng vang trong khi khác đầy trời trường kích đã biến mất mà to lớn hổ ương thú lại vẫn chưa thỏa mãn c ò người lại t áo đen à y thú, thú kia, kia do dự một chút cuối cùng vẫn là ném ra ngoài một vật cầm đồ vật vừa xuất hiện liền ở t h u n g quanh phát ra thanh thúy dây xích thanh âm sau đó sinh xuất ra đạo đạo xiềng xích đem h ổ ưng t h ú cùng nhau cho phong tỏa tiến vào xiềng xích trong không gian kín huyền c h â n tử biến sắc lập tức nuốt xuống một hạt đăng dược sau đó mấy đạo linh quang đánh ra nhưng lại mười điểm ngoại ý muốn bị kêu phiến phong tỏa không gian xích sắt ngăn cản mở xích sắt trong không gian người áo đen triển khai áo bào đen ngăn lại h ổ ưng thú một đạo thổ tức sau đó s o n g trưởng tung bay không ngừng đánh nát tới gần bên cạnh phong nhận tại to lớn cầu hình không gian bên trong hắn dần dần bắt đầu co lại phạm vi nhỏ h ổ ưng thú lập tức cảm nhận được nguy cơ to lớn một ngụm thô to thổ tức phun ra sau đó lập tức hai cánh sinh ra vô số p h o n g nhận nghị muốn xông ra mảnh này xích sắc không gian theo người áo đen một ngụm tinh huyết phun ra lập tức trong không gian kín một đầu thương long thân hình xuất hiện hồ ương thú thấy cảnh này lập tức trời sinh cảm thấy sợ hãi sau một lát hồ ương thú bị thương long tắn nát bi thiết một tiếng cổ kính vỡ vụn ra hóa thành một bịa một ngụm máu tươi phun ra huyền chân tử sắc mặt tái nhuận nghị không ra mình cực kỳ chân quý lại bị đối phương càng thêm pháp bảo cường đại cho diệt sát lập tức cùng pháp bảo tâm thần tương liên cái kia đạo liên hệ các g a kinh mạch cùng phế phủ đều nhận một cái tổn thương người áo đen cười gần nói nói xong người áo đen lần nữa điều khiển đem huyền trân tử cùng chính hắn đều phong bế tại bên trong sau đó lần nữa phun ra một ngụm tinh huyết triệu hồi ra một con thương long thương long mặc dù chỉ là khí linh lại uy lực bất phàm huyền trân tử nhìn thấy mình đã bị đối phương vây khốn cũng không còn một lòng nghĩ ra ngoài mà là đầu tiên thi triển một đạo màu l a m hơi nước rơi vào chỗ ngực lập tức dễ chịu rất nhiều thương long công tới huyền trân tử lại gọi ra một đem pháp kiếm cùng n ó đấu thỉnh thoảng thi triển cùng nuốt đăng dược tăng thêm trên người hắn đạo bạo lực phòng ngự cực mạnh cho nên làm đối phương chỉ có thể thỉnh thoảng phun một ngụm tinh huyết duy trì thương long tồn tại trạng thái cứ như vậy hai người đánh cho thật sự là nan giải khó phân chương một trăm tám mươi chín ngăn cơn sóng giữ ngay tại huyền c h â n tử cùng tên kia người áo đen đánh đến nan giải khó phân thời điểm lưu tô ba người cùng một tên khác người áo đen phát sinh cực chiến cổ tiếu phong hà thiên ẩn cùng lưu tô vây công tên kia người áo đen ba người các loại pháp bảo thủ đoạn liên tiếp xuất thủ cổ tiếu phong không tiếp t h ủ thương rốt cục lấy đao pháp bên trong bén nhọn nhất một chiêu phá vỡ cái kia đạo tường bảo hộ một cái lỗ hổng lập tức cả người vào tới đao pháp như là một đoàn một cơn bão đem người kia gắt gao c ủ a lấy khiến cho hắn trong lúc nhất thời lại cũng khó có thể phân tâm điều khiển kia hai con mực dao lưu tô cùng hà thiên ẩn hai người thấy thế lập tức toàn lực rào sát mực dao chỉ chốc lát liền hợp lực đem bên trong một đầu mực dao chém giết người áo đen kia phát ra gầm lên giận dữ trực tiếp chấn vỡ trường bảo nguyên lai là cái lục ý láo giả lao giả này tướng mạo xấu xí mặt mũi tràn đầy lao nhân ban mà lại một cái l ô mũi vô cùng lớn hắn đang gạo thét bên trong thu hồi một cái khác hoàn chỉnh mực dao cánh tay kia bởi vì không có thu về mực dao lập tức máu tươi r ó t rách bất quá giờ phút này cái này xấu xí lao giả hai mắt đột nhiên bộc phát ra một thắng đỏ trong miệng mắng nói xong hai mắt hóa thành một đôi huyết đồng đối bên cạnh cổ tiếu phong lập tức chừng một cái cổ tiếu phong chỉ cảm thấy toàn thân linh lực đột nhiên bị phong ấn sau đó toàn bộ thân thể cũng cứng ngắc vậy mà từ không trung trực tiếp hạ xuống người áo đen nghe răng cười bên trong toàn thân hắc cám linh lực t u â n ra t h i triển thần thông thuật lập tức không gian vỡ ra một đạo cự đại hắc á m linh lực bàn tay đối cổ tiếu phong n ự c đánh xuống hà thiên g n gấp đến độ kêu to lên toàn thân hóa thành một vện cầu、vồng. lấy như lưu tinh tốc độ tiến đến lưu tô cũng gấp phải kêu to lên trong miệng cách ra một đoá màu làm thủy chi hoa nháy mắt phiêu quá khứ một đạo tiếng vang truyền ra đồng thời nương theo lấy một tiếng hét thảm lưu tô sắc mặt đều thảm trắng đi bất quá giờ phút này nàng bị kia xấu xí lục ý lão giả thi triển tối đen ma công lần nữa gọi ra hai đầu mực dao cho kéo chặt lấy căn bản không biết hà thiên ẩn cùng cổ t i ế u phong hai người xảy ra chuyện gì phía dưới mặt đất xuất hiện một đạo rộng mười mấy trượng hố sâu đùi mù tràn n ậ p một trận tiếng ho khan truyền ra sau đó liền có một bóng người c o một người nhảy ra ngoài đương nhiên đó là cổ tiếu phong cổ tiếu phong giờ phút này trên thân bảo giáp đã tàn tạ không chịu nổi xem r a tại vừa mới đối phương phẫn nộ một k í c h phía dưới đã hao hết uy năng bất quá cái này còn không phải hắn có thể còn sống sót m ẫ u chốt nguyên nhân mà là bởi vì hà thiên ẩn tại một khắc cuối cùng xả thân ngăn tại trước mặt hắn thay hắn cản một trường kia mới đ ạ i đại giảm bớt một trường kia uy lực mới có thể dựa vào bảo giáp giữ được tính mạng chỉ là thụ một chút vết thương nhẹ cổ tiếu phong đem hà thiên ẩn thả tới mặt đất cảm ứng được mạch đập của hắn phi thường yếu ớt cơ hồ là thoi thót đồng đội vì hắn ngăn lại một cách trí mạng lâm vào sinh tử hấp hối c h i cảnh cổ tiếu h phong giờ khắc này đối kia lục ý láo giả tràn đầy sắc ý hận không thể đem nó chém thành muôn mảnh bất quá cũng may ba người bọn họ trên thân đều có lưu trần mãn thần cho bọn hắn bảo mệnh đang ăn dược thế là từ trên người chính mình lấy ra viên kia màu trắng dược hoàn đan dược bản thân tán phát ra trận trận màu trắng sương mù ẩn chứa vô tận sinh cơ trần mãn thần đã từng nói cho hắn chỉ cần có lưu một hơi tại cũng có thể giữ được tính mạng c ậ y mở hà thiên ẩn hàm răng cổ tiếu phong đem viên kia màu trắng chân quý đan dược nhét vào trong miệm của hắn đan dược lập tức hòa tan mở. hóa thành một c ỗ năng lượng tiến vào hà thiên ẩn kinh mạch toàn thân lúc này không trung lại chạy đến hai đạo trưởng cầu v ồ n g hiện ra thân hình nguyên lai là huyền trân phái hai tên chấp pháp đường t r ư ở n g lão bọn hắn lo lắng phía trước chiến sự liền chạy tới vừa vặn phát hiện cổ tiếu phong thân ảnh cổ tiếu phong đem hà thiên ẩn giao cho hai người này liền lần nữa thân hóa t r ư ở n g hồng hướng phía lưu tô vị trí c h ô ở tiến đến cùng lúc đó tại một phương khác chiến trường trang khác biệt diệu thật đạo nhân cùng nguyện ảnh đạo nhân mười mấy tên trưởng lão cũng đổ là lấy được nhất định chiến quả diệu thật đạo nhân thủy hỏa công pháp phi thường lợi hại lực chiến đối phương hai tên hảo thủ không rơi vào hạ phòng ngược lại đem bọn hắn bước đến liên tục thi triển bí thuật mới lấy bảo toàn trang khác biệt thì lấy một cái quạt xếp pháp bảo một mực ngăn chặn đối phương cuối cùng thừa dịp đối phương nhất thời chủ quan trực tiếp đem hắn cho thu nhập quạt xếp mặt quạt tranh sơn thủy bên trong phong ấn người ảnh đạo nhân mặc dù không am hiểu chiến đấu nhưng trên người hắn pháp bảo đông đảo mà lại có thể đồng thời điều khiển mấy cái pháp bảo bởi vậy mặc dù có một nd người thực lực cường hãn hơn hắn nhưng thủy trung bắt hắn không thể làm gì bất quái khác mấy tên kết đan trưởng lão liền không có thực lực mạnh như vậy có ba người bị đối phương một người làm trọng thương chỉ có thể lui ra khỏi chiến trường lại có hai người tại cùng đối phương trong lúc kịch chiến tới đồng quy vô thận mà kia mấy tên trúc cơ hậu kỳ trưởng lao đã sớm bị đối phương một tên kết đan trưởng lao cho chém giết trong lúc nhất thời song phương chém giết đến mức dị thường kịch liệt bất quá dưới mắt nguy hiểm nhất cục diện lại là lưu tô tại hà thiên ẩn cùng cổ tiếu phong tạm thời thoát ly chiến đoàn về sau nàng một mình đối mặt nguyên anh tu sĩ nếu không phải trên người nàng mang có dị bảo cái kia màu làm chén nhỏ sinh ra lồng ánh sáng từ đầu đến cuối bảo hộ lấy nàng có lẽ đã sớm bị đối phương trọng thương bất quá dưới mắt lưu tô chỉ có thể ở vào thủ thế không ngừng nuốt đan dược khôi phục linh lực nhưng cũng làm mệt m ỏ i thở hừng h ộ lúc này cổ tiếu phong hét lớn một tiếng xoay tròn đòn đao một mảnh trướng mắt đao mang chém qua l ụ c y lão giả khinh thường cười nói nói xong lưu lại bốn đầu mực giao kế tiếp theo vây công lưu tô kia pháp bảo sinh ra lồng ánh sáng mặc dù cường hãn nhưng năng lượng luôn có hao hết thời điểm l ụ c y lão giả hóa thành một v ẹ n cầu vồng lần nữa thi triển thần thông thuật huyền hóa ra to lớn hắc khí bàn tay trước trực tiếp đem cổ tiếu phong đao mang cho bấm nát sau đó phi thân nhào tới dự định cổ tiếu phong, phong, phong buồn bã cười một tiếng ngâm ra quyết tuyệt chú ngữ sau đó nâng lên ngọn đèn đón cái tia đạo hắc khí cự trưởng bay đi tại cổ tiếu phong ngâm sướng ra câu tia chú văn về sau tia chén đèn dầu bạo phát tiểu ngọn lửa nhỏ hóa thành một đạo cao một trượng hỏa diễm cái này hỏa diễm phảng phất bị người chút xuống tất cả lực lượng cùng linh hồn tản mát ra khiến người cảm thấy sợ hãi lực lượng kia là ngọc thạch câu phần lực lượng lục y lão giả ánh mắt ngưng lại thất thanh nói lão giả vội vàng lui lại nhưng cổ tiếu phong giờ phút này thôi phát ra toàn bộ lực lượng thấy chết không sờn vào tới mắt thấy khoảng cách của hai người đang nhanh chóng tiếp cận chỉ có trăm mét không đến là một loại hiếm thấy một lần tính p h á t khí bản thân không có cái gì lực phá hoại nhưng là một khi tu sĩ đem tự thân tinh hồn cùng nguyên đan rót vào trong đó liền sẽ nhóm l ử a linh hồn chi hỏa linh hồn chi hỏa vỡ ra có thể thi triển ra mấy lần thậm chí mấy chục lần uy lực lớn sấp xỉ tại nguyên anh tu sĩ tự bạo nguyên anh mặc dù kết đan tu sĩ tự bạo không nhất định có thể giết chết nguyên anh tu sĩ lại có thể trọng thương đối thủ cổ tiếu phong nhóm lửa dự định lấy tự thân làm đại g i á trọng thương đối thủ nguyên anh tu sĩ lưu tô tuyệt vọng khóc dòng nói giờ khác này nàng khát vọng trần mãn thần giống trời thần đồng dạng xuất hiện ngăn cơn sóng d ữ đã từng hắn cứu vớt huyền chân phái hôm nay còn có thể lại cứu vớt một lần sau huyền chân phái mọi người nhìn qua cổ tiếu phong quyết tuyệt thân ảnh lập tức trong nội tâm b u n bã đồng thời cũng đang yên lặng kêu gọi trần mãn thần bây giờ chỉ có hắn mới có thể n ị c h chuyển chiến cuộc trong cao không đánh tan huyền chân tử tay sách đối phương đã mất đi nguyên thần thân thể hốt hoảng hô nhưng hắn giờ phút này đã bị trọng thương đã bất lực ngăn cản hai mắt nhịn không được nhắm lại trong lòng một trận xé rách tim phổi thống khổ hắn mặc dù chỉ có một đứa con gái nhưng cùng hà thiên ẩ n cổ tiếu phong cùng trần mãn thần ba người sớm đã thân như cha con bất kỳ cái gì một người mất mạng đều sẽ để hắn đau đến không muốn sống nhưng là d ư ớ i mắt hắn lại không cách nào ngăn cản cái này bi kịch không chịu được nước mắt tuân đ ầ y mặt tất cả mọi người đang nhìn một màn này nhưng tuyệt vọng đã tràn ngập ra lục y láo giả hai mắt một đạo vẻ hung ác hiện lên toàn thân toát ra một đại đoàn hắc khí lưu tô bên người bốn cái mực dao nháy mắt biến mất ngưng tụ đến trên người láo giả những hắc khí này mười điểm nồng hậu dày đặc lực phòng ngự cũng là hết sức kinh người hắn dự định trực tiếp ngăn lại đối phương tự sát thức một kích cất tiếng cười to nói lôi điện cùng bạo lôi điện càn quét mảnh này thiên vực chẳng biết lúc nào mảnh không gian này đã bị vô số lôi quang bao phủ mọi người nhất thời giật mình tỉnh lại lập tức lộ ra phân chấn biểu lộ lưu tô cũng nhìn thấy vô tận lôi quang giờ khác này sự tuyệt vọng của nàng phảng phất bị lôi ánh sáng sô tan hy vọng bắt đầu bao trùm nàng khi đẩy trời lôi quang hóa thành vô biên kiếm khí tất cả mọi người bị quét bay ra ngoài kia lục y láo giả mặc dù dựa vào tự thân m à công ngăn lại hơn phân nửa bộ phân kiếm khí công kích nhưng vẫn là bị quét bay lập tức quá sợ hãi cổ tiếu phong bị kiếm khí trực tiếp quét hôn mê bất tỉnh nhưng cũng không nhận được thương tổn quá lớn trên tay kia ngọn rất nhanh bởi vì không chiếm được linh lực cùng linh hồn quán chú từ đó dập tắt hướng phía phía dưới rơi xuống liệu tô bay người lên trước đem đã hôn mê cổ tiếu phong tiếp được sau đó trở về trang khác biệt cùng bên người thân lập tức lấy ra trên người mình màu trắng báo danh đan dược đút cho cổ tiếu phong lục y láo giả biến sắc lập tức nuốt xuống một viên huyết sát đan. theo cả â n còn như hắc khí thực chất, lập tức lập đ m chung c quanh 10 trượng phương h trượng viên nhuồn đen, cùng kia khôn cùng lôi quang chống、lại. Theo kia lôi lại. một đạo nam tử thanh âm ba mươi bảy đạo lôi long lánh kiếm quang từ phương hướng khác nhau chém tới ngũ thải tân phân kiếm khí tản ra ra nháy mắt đem lục y láo giả hộ thể hắc khí cho đâm phải thùng trăm n g à n lỗ t r u n g quanh người á o đen bị kiếm khí đâm trúng có không cách nào động đậy vết thương trên người toàn bộ bộ c phát tiếng kêu rên liên hồi có trực tiếp linh lực bị phong ấn mà lại pháp lực cấp tốc xói mòn có trực tiếp hôn mê bất tỉnh thân thể vô cùng suy yếu lục y láo giả cũng có chút quyết tâm tại từ cảm giác khó mà ngăn trở những này kiếm quang thời điểm quá mức bị động dứt khoát thân hình trực tiếp cùng hắc khí hợp hai là một hóa thành một đầu dài chừng mười triệu mực dao ngửa mặt lên trời gầm h ế t lên vậy mà đem những này kiếm khí cho bắn ra huyền chân phái bên này có người rất nhanh nghẹn nào g kêu lên bất quá càng nhiều người thì thừa dịp trần mãn thần đại hiện thần uy thời khắc lập tức đem đối phương mấy tu sĩ cho chém giết còn lại hai người thấy đại thế đã mất lập tức hóa thân bỏ chạy huyền chân phái bên này người cũng không có ý định đuổi theo dù sao trận chiến này x u n g tới tông môn đã là thương cân độcốt đối mặt cái này dài chừng mười trượng to lớn mực dao mọi người nhao nhao tảng ra huyền c h â n tử cũng không dám ở tại công kích của nó phạm vi bên trong thế là cái này còn khổng lồ mực dao liền giao cho giờ phút này cái chạy tới trần mãn thần đối phó loại này đã là mười điểm tiếp cận mực dao chân thân quái vật lực phòng ngự cực kỳ biến thái phổ thông tổn thương đã không cách nào đánh bại hắn l a o giả thanh âm từ to lớn mực dao trong miệng chuyển ra tại mực dao trước người một tên bạch bảo đạo nhân im lặng đứng tại kia bên trong quanh thân bị ba mươi bảy đạo kiếm quang châu vây quanh trần mãn thần ngón tay một điểm lưu lại mẫu kiếm ở bên n g nó hơn ba mươi sáu đạo tử kiếm gào thét mà đi lão giả khinh thường hư một tiếng há miệng một đạo nồng đậm tanh hôi hắc khí phun r a nháy mắt bao lấy ba mươi sáu đạo tử kiếm mực dao có một cái đặc biệt năng lực phun r a khí tinh hoa có thể ô nhiễm pháp bảo linh tính từ đó làm phải đối phương thực lực giảm đi nhiều bất quá rất nhanh lão giả liền cảm thấy kinh ngạc bởi vì kia ba mươi sáu đạo tử kiếm kiếm thể bắn ra nói đạo lôi quang liền lông tóc không việc gì từ kia một ngụm tanh hôi trong hắc khí chui ra sau đó vây quanh khổng lộ mực dao điên cuồng bắt đầu cắt chém tiếng kêu rên liên hồi lão giả hiển nhiên không nghĩ tới mình hóa thân mực dao cả người ra thuồn g luồn g đủ để chống c ự thượng phẩm định tiêm pháp bảo vì cái gì mình vậy mà lại dễ dàng như thế bị cắt tổn thương vừa nghĩ đến điểm này lão giả lập tức vặn vẹo lên thân thể cao lớn to lớn cái đôi điên cùng đập quanh thân vây quanh kiếm quan g của hắn nhưng là những mầm n g ố n g này kiếm phi thường linh xảo tốc độ cực nhanh căn bản không phải hắn có thể tiếp xúc đến hắn không cách nào tưởng tượng trần mãn thần là như thế nào có được địa phẩm pháp bảo nhưng dưới mắt hắn cảm nhận được tử vong nguy cơ không chỉ trong chốc lát lão giả biến thành mực dao lại nhưng đã làm mình đầy thương tích khí tức bởi nói xong trần mãn thần thả ra mẫu kiếm linh lực d ố c vào thần thức điều khiển tử kiếm nhận cảm hóa nhao nhao lui về không ngừng dung nhập mẫu kiếm bên trong khiến cho mẫu kiếm quang hoa càng ngày càng thịnh lao giả quá sợ hãi hóa thành một đạo hắc quang hướng phía chân trời trốn chạy kiếm quang h ó a thành một đạo sao trổi quan g mang xét qua hơn phân nửa bầu trời đem lão giả kêu biến thành mực dao một kiếm chém xuống buộc phát ra ủ ủ tiếng sấm một đạo nguyên thần chi quang thoát ra ẩn tàng tại trong hắc khí lại phát hiện chung quanh đã bị lôi quang bao vây ba mươi sáu đạo tử kiếm kiếm khí vòng quanh thần quang dừng lại cát tại lao giả khẳng cả giọng cầu xin tha thứ bên trong hóa thành bùi phấn yên liên diện mọi người nhất thời thở dài ra một hơi nhao n h a u hướng phía trần mãn thần phương hướng bay tới bất quá ngay tại huyền c h â n phái mọi người chúc mừng thời điểm không gian xung quanh một trận dập dờn sau đó một cái thanh âm quen thuộc vang lên tuấn mỹ yêu dị bách lý phong một thân màu lót đen vân trắng b à o xuất hiện ở trước mặt mọi người huyền c h â n tử lập tức l ử a giận ba t r ư ợ n g lưu tô thì là ánh mắt lạnh như băng nhìn xem hắn trần mãn thần khuyên bảo trung niên nhân bảo vệ tốt huyền trân tử sau đó lần nữa hóa thành một vện cầu vồng rơi vào bách lý phong trước người quan sát trần mãn thần nhìn chằm chằm bách lý phong nói bách lý phong lạnh nhạt cười nói trần mãn thần lạnh lùng trả lời bách lý phong cũng không thèm để ý giữa hai người tựa hồ cũng có một k i a khó mà nói do ăn ý nguyên anh tu sĩ lợi dụng trận pháp lực lượng hao tổn tự thân tu vi nhất định điều kiện tiên quyết có thể tại ngoại giới h i ể n thánh một đoạn thời gian bất quá làm vì bản thể một đạo phân thân thực lực tự nhiên sẽ không là một trăm phần trăm trần mãn thần có chút tiếp nối tiếc đuối bách lý phong không có tự mình đến đây hai người riêng phần mình nói ra một chữ n h o nhao triển khai tuyệt học liệu giết chương một trăm chín mươi gì là anh hùng h u y cổ tiếu phong đã từ huyền trân tử phái người đem hắn tạm thời đưa về huyền trân phái dù sao có trần mãn thần lưu lại cứu mạng đan dược bảo vệ tạm thời không có gì đáng ngại đợi đến trần mãn thần cùng bách lý phong quyết đấu kết thúc chính là huyền trân tử cùng lưu tô phụ trách vì hắn cùng hà thiên ẩn chưa thương lưu tô lúc này mặc dù trong lòng lo lắng nhưng cũng biết giờ phút này chỉ có tin tưởng trần mãn thần đối với bách lý phong nàng đã hoàn toàn quên đi cùng hắn hồi ức hiện tại tâm lý chỉ có phu quân của mình đồng thời cũng thống hận những gì hắn làm không chỉ có bức bách phải những năm này huyền c h â n phái bốn phía đào vong đồng thời cũng làm cho cả tây lục lâm vào chiến hỏa bên trong lâm tiêu lúc này cũng tại trần mãn thần không kịp t i ệ n hắn trở về liền trực tiếp mang theo hắn đi tới chiến trường lúc này lưu tại huyền c h â n tử cùng bên người thân hắn tràn ngập tò mò sư phụ xuất thủ sẽ là cái dạ ặ c gì dù sao sư phụ chi danh như sấm bên hai bỗng nhiên hết dài một tiếng mọi người nhất thời một trái tim nắm chặt chỉ thấy biển mây chỗ sâu một đạo không ngừng cất cao thân ảnh bị một đoàn thần bí lục sắc hình quang bao vây sau đó hắn chỗ không gian phảng phất đều lóng bảo hình thành một cái kinh khủng hát động phía dưới theo đuôi mà đến kiếm khí thì không ngừng bị hát động n u ố t mất kinh nghiệm lao đạo trang khác biệt tại một bên nói lập tức chúng người thần sắc khẩn trương lên lâm tiêu càng là sắc mặt hơi trắng bệnh kiếm khí không ngừng bị t h ô n vệ rất nhanh liền yên tĩnh trở lại bách lý phong đ ắ c thế không thang người phi thân mà xuống chuẩn bị nhất cổ tác khí đem trần m ã thần cho chém giết lúc này một đạo pháp bảo bay ra đi tới bách lý phong trước mặt bách lý phong cười to nói bất quá sau một khắc tiếng cười của hắn im bặt mà dừng bởi vì kiện pháp bảo kia vậy mà trực tiếp bạo liệt ra hóa thành một đoàn báo tắp linh lực mặc dù bị bách lý phong hóa giải rơi nhưng cũng dọa bách lý phong nhảy một cái nhưng rất nhanh lại là một đạo pháp bảo bay tới bách lý phong l ầ người n còn không chờ hắn kịp phản ứng lại là tự bạo lần nữa sinh ra linh lực cực lớn phong bạo sau đó một cái pháp bảo tiếp lấy một cái pháp bảo bay tới không ngừng mà tự bạo linh lực khổng l ồ phong bạo cơ hồ một lát không được ngừng bách lý phong mặc dù không ngừng thôn phệ hết pháp bảo tự bạo y năng nhưng cũng bị hạn chế ngay tại chỗ bách lý phong hận đến răng có chút đau nhức Phía phía h ngay tại bách ly phong tiếng mắng vẫn chưa hoàn toàn biến mất thời điểm lập tức lại có bảy tám món pháp bảo bé tới sau đó đồng thời rất bạo lần này bao tắp linh lực vô so hồng vĩ phương viên mấy chục mét tầng mây trực tiếp bị báo tắp linh lực xe rách sau đó phóng lên tận trời bách lý phong chỉ có thể l i ề u mạng thi triển uy lực đem linh lực cực lớn phong bạo hóa giải rơi nhưng rất nhanh liền có chút pháp lực chống đỡ hết nổi quanh thân nhộn nhạo thôn phệ không gian bắt đầu hỗn loạn giống như có chút khó có thể chịu được ự n ráng g vẽ. này, trần mãn thần thanh âm vang lên. âm dáng chút lao dùng để khó vẻ kết quả quả thực là bị g i a hỏa này từ đó quấy dối dùng một chút hạ lưu thủ đoạn ngạnh xinh s i n h cho làm cho khổ không thể tả bách lý phong nhịn không được áp dụng phép khích tướng trần mãn thần rất mau trở lại nói nói xong lại làm mười món pháp bảo bay tới sau đó dẫn bạo lần này dù là bách lý phong toàn lực thi triển cũng lực bất t ồ n g tâm thôn vệ không gian rốt c ụ c tiêu tán loại kia đáng sợ thôn vệ lực lượng biến mất bách lý phong một cái lảo đảo bay ngược ra ngoài mặc dù làm phân thân cũng sẽ không thụ thương nhưng rõ ràng cảm giác được mình bản thể chỉ sợ là thụ một chút nội thương nói xong trần mãn thần nhập thân vào mẫu kiếm chưa hết trên thân kiếm đón bách lý phong giận chém mà đến hóa thành một đạo cự đại kiếm quang kiếm quang hạ xuống trên đường không ngừng có từng đạo ngân mang chuyển vào trong đó sau đó một tia khí tức kinh khủng tràn ngập ra cả mảnh trời vực cũng bắt đầu lôi minh đan sen bách lý phong lập tức cảm thấy một tia c h ấ n kinh xem ra hắn hay là đánh giá thấp trần mãn thần bản mệnh pháp bảo u y năng nhưng là hắn vạn lần không ngờ trần mãn thần bản mệnh pháp bảo bên trong vậy mà dung hợp một tia lôi linh tri hồn tia là có thể ngưng tụ thiên lôi tri lực cường đại tinh hồn lại chưa từng có nghe được có người hàng vừa qua giờ này, khắc này hắn có thể cảm nhận được thiên lôi chi lực tăng trưởng bắt đầu lấy một loại tốc độ khủng khiếp ngưng tụ trong nháy mắt chính là lôi đình và quân theo trần mãn thần một đạo ba khí t h é t dài mảnh này thiên vực thiên lôi chi lực đều hội tụ đến trần mãn thần biến thành kiếm trên ánh sáng tại tất cả mọi người không cách nào mở mắt nhìn thẳng tình hôn g dưới buộc phát ra rung động một kích bách lý phong phân thân bất lực kháng cự nháy mắt bị cái này một đạo ẩn chứa cường đại thiên lôi chi lực kiếm quang chỗ chạm chỉ tới kịp nói ra hai t r ư kia lôi quang biến mất hết thể bình tĩnh lại nồng đậm biển mây lúc này trở nên mỏng mảnh một mảnh phảng phất vừa một đạo lưu quang từ tầng mây bên trong chui ra đi tới huyền chân phái mọi người trước mặt lập tức đoàn người lộ ra cao minh thắng tiêu dung mọi người kết bạn phi hành hướng phía hoành cần núi bay đi lúc này rơi vào phía sau cùng lầm tiêu thỉnh thoảng quay đầu nhìn sang sau lưng kia phiến đã từng chiến trường dư vị trần mãn thần trước đây nói tới kia lời nói tại tâm hắn bên trong sư phụ hẳn là loại kia đ ỉ n h thiên lập địa anh hùng khinh thường tại dụng kế mưu l khinh thường tại đùa nghịch thủ đoạn mà là lấy đường đường chính chính lực lượng triệt để đánh tan đối thủ nhưng là chuyện ngày hôm nay lại làm cho hắn hiểu được một sự kiện cường giả không nhất định là anh hùng bên thắng mới là anh hùng ở xa mấy ngàn dặm ngoài quỷ âm tông phía sau núi nơi nào đó một gian ẩn nấp trong t h ạ c h thất tỉnh lại bách lý phong sắc mặt có chút tái nhận rốt cục chịu đựng không nổi phun ra số ngụm màu tươi lập tức chỉ cảm thấy ngũ tạng lục phủ đều đau đau nhức không thôi nói xong bách lý phong lấy ra một hạt chân quý đan dược nuốt mà xuống bắt đầu bản thân chữa thương dưới mắt quỷ âm tông tại cùng liên minh trong cuộc chiến đã dần dần rơi vào hạ phong nhưng lần này trảm thủ hành động y nguyên lấy được không sai thành quả huyền chân phái một con kia đội ngũ thảm bại chỉ là ngoài ý mớn thật là có chút tính sai b á chương Lý p này có chút hối hận không một mấy chi đ i ngũ quá khứ, h hạn vẹn vẹn giới trăm o n tấn công đối phương n g t ô đối chín mươi mốt thuế biến tô môn qua chiến dịch này huyền chân phái nguyên khí trọng thương trường môn huyền chân tử trọng thương chỉ sợ muốn thời gian một năm mới có thể khôi phục hạch tâm trưởng lão hà thiên ẩn trọng thương sau khi được lưu tô vận dụng chữa thương về sau vẫn cần phải tính dưỡng thời gian hai ba năm mới có thể triệt để khôi phục cổ tiếu phong thương thế không tính quá nặng tính dưỡng chừng nửa năm là đủ ngoài ra trong môn còn có hai vị kết đan trưởng lão bỏ mình mấy vị kết đan trưởng l ã o thụ thương không nhẹ đều cần thời gian mấy năm mới có thể khôi phục ngoài ra còn có mấy vị trúc cơ trưởng lao bỏ mình đối với vừa mới hưng khởi huyền chân phái đến nói đây là một lần đà kích cực lớn có chút chiêu mộ mà đến trưởng lão manh động phải ý dự định rời đi huyền chân phái bọn hắn thực đang sợ vạn nhất lại có đ ị c h tập chẳng phải là đến phiên bọn hắn những người này ra sân đệ tử bên trong cũng có một số người cảm thấy hối hận tiến vào huyền chân phái trên tông môn giới đều có cô ám lưu đang cụt u trào huyền chân tử dưỡng thương trong lúc đó trần mãn thần tạm thời tiếp nhâm trưởng môn chủ trì đại cục trước đ ố i trước đây chống cự địch tập tất cả trưởng lão luận công hành thường t ừ trận trưởng lão phong quang an táng ngoài ra phái ra môn nhân tìm kiếm những trưởng lão này sở thuộc gia tộc hậu nhân nếu như trong đó người có linh căn tiếp đón được huyền chân phá nếu như hậu nhân bên trong không có linh tàn thì ước định bảo vệ bọn hắn đ ờ i thứ ba người bình an tiếp theo những cái kia còn sống sót t r ư n g lão cơ hồ đều chiếm được trần mãn thần t h ư ở n g xuống tới một hai kiện bí bảo hoặc hy hữu đang dược làm cho nhiều người đỏ mắt cuối cùng đối với những cái kia đưa ra rời đi tông môn t r ư n g lão trần mãn thần không có ngăn cản mặc kệ rời đi đối với những cái kia đệ tử mới chiêu thu trần mãn thần thì tuyên bố thống nhất mở ra bất kỳ cái gì đệ tử đều có thể tiến vào bên trong tu luyện bất quá muốn tuân theo thời gian nhất định hạn chế ngoài ra Đối với huấn luyện bên trong tiến bộ đột xuất đệ tử, cho phần thường phần phong bộ bất đệ cho phú, lúc u đều ậ n công không thiết ban thường. Trong là là loại, l cao các dai hay bảo bảo giáp, thiết pháp, phát nhất thời huyền chân phái đệ tử đều dấn thân vào tiến vào lửa nóng tu luyện bên trong môn phái bầu không khí quét qua xu hướng suy tàn trải qua trần mãn thần t h ư ở n g phạt hai loại thủ đoạn huyền chân phái nhanh chóng bình tĩnh lại lập tức tại một tháng sau tuyên bố giải trừ phong sơn mặc dù lần chiến đấu này huyền chân phái nguyên khí trọng thương nhưng cũng thông qua một trận chiến này tuyên cáo tông môn lực lượng từ quỷ âm tông bắt đầu h u y ề n chân phái là trong đó cực thiểu số chiến thắng đối thủ tông môn tại trong liên minh lập tức thanh danh đại trấn kiếm t i ê n môn huyền minh phái cùng băng vực ba đại tông môn cùng cái khác mấy chục trên trăm cái tông môn nao nhao phái ra sứ giả đại biểu đi tới hoành cần núi đưa lên hậu lễ những cái kia mất đi tông môn thực lực lại không tầm thường tán tu cũng cảm nhận được h u y ề n chân phái thực lực sau đó mấy tháng thời gian không ngừng có người đầu nhập h u y ề n chân phái t r â n mãn thần cùng một đám hoạch tâm trưởng lao trải qua cẩn thận phân biệt về sau đồng ý trong đó một một số người thỉnh cầu cứ như vậy huyền chân phái thực lực có thể nhanh chóng khôi phục hơn nữa còn hơi qua trước kia thanh thế đây cũng là rất nhiều người không nghĩ tới lại càng không cần phải nói lúc trước rời đi một số người cảm thấy hối hận bất quá đối với đã rời đi huyền chân phái lại muốn trở về người t r ầ n mãn thần một mực cho cự tuyệt về bọn hắn một câu lập tức khiến cái này người xấu hổ không thôi che mặt mà chạy một năm sau huyền chân phái lần nữa mở rộng sân môn chiêu thu đệ tử lần này tới tham gia tuyển chọn người mới so với một lần trước nhiều gần gấp đôi thông qua tuyển chọn người cũng nhiều gần trăm người trải qua lần này tuyển nhận về sau huyền chân phái luyện khí kỳ đệ tử đã có hơn bốn trăm người trúc cơ kỳ đệ tử cùng trưởng lão gần một trăm n g ư ờ i kết đan kỳ trưởng lão có hơn hai mươi người nguyên anh kỳ trưởng lão trừ huyền trân tử trần mãn thần còn gia tăng một vị là sơn môn đã bị hủy ngự phong tông trưởng lão lăng phong đạo nhân tấm hầu hạ bây giờ huyền trân phái quy mô cùng thực lực đã có thể so cao cấp tông môn chính bày biện ra phát triển không ngừng tình thế ngay hôm đó h o à n h cần phía sau núi núi chỗ sâu trần mãn thần chính ngồi xếp bằng trên đất bên trên chờ tiến vào bí cảnh mấy tên thân truyền đệ tử xuất hiện trải qua hơn một năm t ô luyện lâm tiêu độc cô diệp đám người thực lực đã đạt tới luyện khí kỳ đình phong nếu như không phải tâm cảnh chưa đột phá trần mãn thần có lẽ sớm đã để bọn hắn sung kích t r ú c cơ tông môn bi cảnh là trần mãn thần lợi dụng mấy loại trung cấp trận pháp bố trí m à thành bên trong bị hắn để vào thực lực tương đối cường hãn một chút y ê u thú khôi lỗi cùng cực thiểu số tà tu những quái vật này phần lớn bắt nguồn từ lịch luyện đường bày nhiệm vụ chỉ cần trong môn bất luận kẻ nào dựa theo nhiệm vụ yêu cầu bắt đến yêu thú hoặc tà tu hoặc là cống hiến ra khôi lỗi liền có thể thu hoạch được phong phú khen thưởng quái vật bên trong tương đối lợi hại đầu mục xung làm mỗi cái cửa ải thủ vệ nhằm vào các đệ từ khác biệt đặc điểm cùng khác biệt mục đích, lịch luyện biểu diễn tại nhà vải một hệ liệt hưởng ứng nhiệm vụ có thu thập tài liệu có mở ra bảo dương có đánh g i ế t đầu mục cùng cùng mỗi tên vượt qua n đệ tử trên thân đều sẽ có một khối truyền tống thạch một khi ở vào trọng thương thời khắc liền sẽ bị truyền tống thạch cho đưa đi ra bên ngoài phòng ngừa ngoài ý muốn nổi lên hoàn thành các loại nhiệm vụ các đệ tử liền có thể đạt được lịch luyện đường ban điểm cống hiến đều sẽ cất giữ tại một khối đặc thù kim thạch lệnh bài bên trong thông qua tiêu hao điểm cống hiến từ đó đổi lấy lịch luyện đường các loại giám thưởng thậm chí đạt được môn phái bên trong mấy vị hạch tâm trường lao khen thưởng bí cảnh hết hệ có hai nơi Phân mấy tháng này trần mãn thần một mực đốc xúc lâm tiêu bọn người tiến hành bí cảnh tôi luyện cơ hội là mỗi ba ngày liền muốn đi vào một lần vừa mới bắt đầu lâm tiêu bọn người thường thường sẽ giữa đường bởi vì thương thế bị truyền tống ra bất quá tại trần mãn thần linh đan rượu rực dưới nhiều nhất ba ngày bọn hắn lại có thể nhảy nhót tưng bừng kế tiếp theo vượt quan tôi luyện trần mãn thần mở ra một đôi mắt nhiều hứng thú nói lâm tiêu đám người đã đi vào nhanh ba canh giờ trước đây bọn hắn thường thường tại hai cái t r ư ờ n g canh giờ liền sẽ bị truyền t ố n g ra hôm nay xem ra là có đột phá bởi vì nơi đây cũng không phải là bí cảnh chỗ cửa lớn mà là trần mãn thần một mình làm đệ t ử nhóm mở ra một chỗ cửa hông cho nên nơi đây cũng không có những người khác lộ ra rất là yên tĩnh nhưng vào lúc này bí cảnh cổng hai khối cự thạch ở giữa ngũ thải ban lan không gian đột nhiên sinh d ị biến nhưng một trận hào quang trói sáng sáng lên sau đó một nhóm năm người đột nhiên xuất hiện tại trần mãn thần bên cạnh trên đất trống lâm tiêu trên thân tràn đầy vết thương có chút chật vật chính hưng phấn m à nhìn xem trần mãn thần đ ộ c cô diệp lúc này cũng là thở hồng hộc khí tức suy yếu bất quá vẫn cố gắng kiên trì duy trì kia phần cao l ã n h tư thái vu thành văn cùng vu thành võ hai huynh đệ thì là dựa lưng vào nhau đặt mông ngồi dưới đất phản phất muốn tan ra thành từng mảnh như vậy duy nhất nữ đệ t ử mai nhược khê s á t mặt tái nhuận bước chân lảo đ ả o đi tới nói nói xong liền từ trong ngực lấy ra một kiện tín vật kia là một cây cây sáo tên là chính là ba tên trúc cơ đầu mục tín vật t i ế t thân đạt được nó tự nhiên chính là đánh bại đối phương mai nhược khê giao ra một long địch về sau cả người liền hôn mê bất tỉnh trần mãn thần lập tức một đạo pháp quyết đánh ra đem mai nhược khê cho nâng lên sau đó vận chuyển từ lưu tô kia bên trong học được bắt đầu cho mai nhược khê chữa thương đợi đến tất cả mọi người khôi phục một chút khí lực về sau trần mãn thần cười nói c h ú c cơ c h ú c đạo tâm chi cơ không chỉ là thực lực bước vào một cái cảnh giới toàn mới cũng là thăm dò đại đạo bắt đầu lâm tiêu bọn người gật đầu hứa hẹn sau đó cáo biệt sư phụ rời đi nhìn xem mình mấy tên đệ tử trần mãn thần rất là hài lòng mấy người kia tương lai có lẽ sẽ trở thành huyền chân phái chân chính dựa vào cũng khó nói trước đây trần mãn thần đã rời đi trước trưởng môn một lần nữa từ huyền chân tử đảm nhiệm mặc dù có không ít trưởng lao giữ lại nhưng vẫn là bị trần mãn thần cho cự tuyện dưới mắt với hắn mà nói kỳ thật còn có chuyện trọng yếu hơn cùng bách lý phong một trận chiến để trần mãn thần ý thức được mình thực lực những năm này cũng không có cái gì tiến bộ mà bách lý phong nhưng như cũng là đột bay manh tiến vào mặc dù bách lý phong có lẽ nuốt thiên tài địa bào gì nhưng trần mãn thần cho rằng cái này cũng cùng mình tiền kỳ tu luyện có quan hệ rất lớn mặc dù cho tới bây giờ đến thế giới này bắt đầu mình liền có thần cách lực lượng phụ trợ từ đó tu hành thế như t r ẻ tre mà lại dựa vào nuốt đại lượng đan dược nhanh chóng tăng cao tu vi nhưng bởi vậy cũng mang đến ác quả đó chính là hắn thân thể đối đan dược càng ngày càng bãi xích thông qua nuốt đan dược kế tiếp theo tăng cao tu vi cách làm bắt đầu trở nên cất b ư ớ c khó khăn một phương diện thích hợp nguyên anh tu sĩ nuốt đan dược cần thiết các loại dược liệu cùng điều kiện đã m ộ ư ơ i điểm hạ khắc căn bản không có khả năng đại lượng luật chế một phương diện khác sau khi dùng hiệu quả cơ hồ có thể nói là cực kỳ bẽ nhỏ đây cũng là hắn vì sao tại cùng bách lý phong thời điểm chiến đấu dựa vào càng nhiều là dẫn bạo pháp bảo cùng rèn luyện qua bản mệnh pháp bảo hoàn toàn lấy tự thân tu vi có vẻ hơi lực bất tòng tâm trần mãn thần dự định tìm kiếm được đột phá tự thân bình cảnh biện pháp đó chính là tiếp tục tu luyện một môn công pháp đồng thời cải thiện thể chất của mình suy tư sau một lúc trần mãn thần cảm thấy không có quá đại thu hoạch liền dự định đi ra ngoài một chuyến ra hoành cân núi phạm vi trần mãn thần hướng phía phụ cận gần nhất linh lung các phương hướng bay đi mặc dù ở thiên chỉ bí cảnh về sau hắn cùng linh lung các quan hệ một trận rất lãnh đạo nhưng là về sau Theo l i ê những m i n ký kết, cắt Trần Linh Lung các chủ động cùng、trần、Mãn Thần chủ h c a a trị q u hệ, cái c này n ũ k h i ế năm cho trần mãn thần thu hoạch được chế dược Thần thu thời mình Trần tặng, Mãn lượng đồng dụng luyện đan n quả đại lại lợi n lượng g lực lấy đổi đại p h ẩ chất cao pháp bảo. Những năm này h ữ n năm n g bởi vì chiến cuộc dung chuyển linh lung các tinh lực chủ phải đặt ở tây sáu phe liên minh hoành cần trong núi tạm thời không có thiết lập phân bộ dù sao phụ cận lần cận nước chấn đã có một cái điểm lân cận nước chấn thông qua những năm này tương đối thời gian yên bình dần dần khôi phục nhật khí trần mãn thần hôm nay mục đích chính là cái này bên trong bằng vào trần mãn thần thân là linh lung các cao cấp cung phụ n g thân phận hắn rất nhanh đạt được hậu đãi đ ạ i ngộ đương nhiệm các chủ bàng đức tự mình tiếp khách bàng đức tu vi không cao chẳng qua là kết đan sơ kỳ dáng vẻ bên ngoài đồng hồ nhìn qua t r ư ừ n g bốn mươi tuổi niên kỷ ngày thường đầu vương t hai to chậm nhìn đi lên có chút thô kệch nhưng một đôi mắt thỉnh thoảng lộ ra tinh quang có thể thấy được có thể trở thành linh lung các các chủ không có phổ thông nhân vật trần mãn thần cười cười nói bàng đức sau khi nghe tạm thời không có trả lời mà là lâm vào suy nghĩ bên trong trần mãn thần cũng không có thúc giục hắn dù sao tại mình cấp độ này thứ cần thiết cũng không đơn giản b a n g đức cân nhắc một phen về sau quyết định hỏi trước một chút t h á n h quả tin tức trần mãn thần nghĩ nghĩ trả lời hiện tại tăng cao tu vi đồ vật với hắn mà nói cũng không có ích lợi gì v ạ n cổ khó cầu đồ vật nhất định giá trị liên thành mà lại không nhất định thích hợp bản thân hiện tại tình trạng cho nên trần mãn thần hay là từ mình chân thật nhất nhu cầu ra b a n g đức nhẹ gật đầu hỏi trần mãn thần tò mò hỏi hắn bình thường đích xác rất ít đi dạo linh lung cát cùng độc lai、like、độc vãng tán tu khác biệt đại đa số thời gian đều đặt ở tông môn sự vụ bên trên bàng đức thấy trần mãn thần quả nhiên không biết liền kiên nhẫn giải thích nói bàng đức kiên nhẫn giải thích nói trần mãn thần nhẹ gật đầu trả lời bàng đức gật đầu cười nói nghe tới bàng đức nói như thế trần mãn thần ước lửa dưới trả lời bàng đức nhẹ gật đầu liền đứng dậy rời ghế trần mãn thần theo sau lưng hai người nguyên bản tại ba tầng nội các chỗ muốn nói bây giờ lại không phải đi lên mà hướng phía tầng ba khác một bên đi đến trần mãn thần hơi cảm thấy i ê u kỳ bất quá cũng không nói thêm gì bàng đức dẫn trần mãn thần đi tới tầng ba một chỗ bí ẩn nơi hẻo lánh kia lý chính tốt có một đạo truyền thống trận phụ cận linh lung các quản sự sau khi thấy rất là kỳ quái bởi vì các chủ thế nhưng là cực ít bồi người tự mình hộ tống trừ phi là tổng các bên k i a phái người đến mới sẽ nhìn một chút trần mãn thần chỉ cảm thấy lây tu vi của mình căn bản nhìn không thấu người này lập tức hiểu được đối phương là nguyên anh tu sĩ vội vàng túi đầu xuống biểu thị cung k í n h bàng đức phân phó quản sự vài câu cung kính đứng ở một bên mời trần mãn thần trước tiến vào truyền tống trận nói trần mãn thần nhẹ gật đầu đi trước tiến vào truyền tống trận sau đó bàng đức đi đến pháp trận chậm rãi sáng lên trần mãn thần chỉ cảm thấy trước mắt đoán một cái lập tức xuất hiện tại một chỗ ba mặt phong bế chỉ có một cái thông đạo hơi có vẻ ưu ám gian phòng bên trong gian phòng bên trong trừ hai người bọn họ còn có mấy tên linh lung các môn nhân cùng một vị cần bạc trắng lao giả xem ra cũng hẳn là là một tên quản sự lao giả hướng bàng đức thi lễ một cái sau đó nhìn trần mãn thần không hiểu hỏi bàng đức cười một cái nói trần mãn thần bắt được lao giả này trên mặt lướt qua một vòng vẻ kinh ngạc trong lòng nhất thời cũng hiểu được xem ra chính mình đây là đánh vỡ quy củ bất quá đã bàng đức dám làm như vậy khẳng định như vậy là cho là mình tuyệt đối đúng quy cách theo duy nhất thông đạo trần mãn thần đi theo bàng đức sau lưng hai người đi ước chừng năm phút đồng hồ liền cảm giác được phía trước một trận sáng tỏ cảm giác bang đức vừa cười vừa nói trần mãn thần đi qua cổng lập tức cảm thấy hơn mười đạo khí tức cường đại ở bên trong bọn hắn mỗi một đạo khí tức đều so với mình không kém thậm chí có mấy người mạnh hơn chính mình rất nhiều trần mãn thần giữ im lặng tại đi vào trước đó từ trong túi c ả n k h ô n lấy ra một cái hắc b à o mặt vào không có ý định lấy chân diện mục gặp người bang đức thấy cảnh này hơi cảm thấy kỳ quái bất quá cũng không phải đặc biệt để ý dù sao đi tới nơi này rất nhiều tu sĩ rất đa số ẩn tàng thân phận chân thật của mình đều là như thế đi sau khi đi vào trước mắt là một chỗ động đá vôi t r u n g quanh tràn đầy q u a n g k h á i rực rỡ các loại kỳ thạch q u a á i núi ở giữa nhất là hàng trăm cây cao hơn mười t r ư ợ n g c ủ a đá sắp xếp thành tròn điểm hình dạng chia làm bên trong bên ngoài ba vòng giờ phút này tận cùng bên trong nhất mười mấy cây trên trụ đá phân biệt ngồi xếp bằng một người bọn hắn lẳng lặng chờ tại kia bên trong xem ra giao dịch hội còn chưa chính thức bắt đầu trần mãn thần cùng bàng đức đi lúc tiến vào kia mười mấy người lập tức thần thức quét tới đối với bàng đức bọn hắn rất nhanh liền khẽ quét mà qua nhưng là đối với trần mãn thần thì là cha xét rõ ràng bất quá mặc cho bọn hắn như thế nào rõ xét đều không thể phải đến bất kỳ tình báo hữu dụng có mấy tên nguyên anh trung kỳ một tên nguyên anh hậu kỳ tu sĩ lập tức cảm thấy hiếu kỳ nhịn không được ra một vẻ kinh ngạc một tên nhìn núi đi thực lực không tầm thường lão giả nhịn không được mở miệng hỏi chung quanh những người khác lập tức nhẹ gật đầu xem ra loại này cỡ nhỏ giao dịch hội tương đối bại ngoại không nguyện ý có người lâm thời gia nhập bất quá trên đường nghe bàng đức giới thiệu nói loại này giao dịch hội thường thường đều là sớm đem mình lấy ra giao dịch đồ vật báo cho linh cắt sau đó linh lung cắt tại đưa mời thời điểm sẽ cố ý ghi chú cứ như vậy đi tới giao dịch hội người cơ bản đều là đối lẫn nhau chỗ ủng có đồ vật cảm thấy hứng thú cũng tận khả năng phòng ngừa mọi người chuẩn bị đồ vật không cách nào bị giao dịch phong hiểm bang đức biết những người này có chút bất mãn dù sao lâm thời thêm người tiến đến quả thật có chút hiếm thấy thế là vừa cười vừa nói nói xong liền nhìn về phía trần mãn thần trần mãn thần nhẹ gật đầu thân hình nháy mắt biến mất sau một khắc liền xuất hiện tại một cây không người trên trụ đá xếp bằng ở kia bên trong người ở chỗ này lập tức là người cảm thấy trần mãn thần thực lực thật không đơn giản trần mãn thần lạnh nhạt nói chung quanh mười mấy người lập tức ra một trận kinh ngạc bọn hắn ngược lại là không nghĩ tới người tới thế mà lại là một tên dược sư mà lại là hiếm thấy cao cấp dược sư đối với bọn hắn những nguyên anh này tu sĩ đến nói cần thiết các loại đan dược cao cấp dược sư cơ hồ đều là bọn hắn định b ỡ đối tượng trong lúc nhất thời mọi người nhìn về phía trần mãn thần ánh mắt có chút lửa nóng c h ư n một trăm chín mươi ba cao cấp giao dịch hộ dưới trần mãn thần tự nhiên có thể cảm nhận được những người này biến hóa nhưng là không nói nữa cao cấp dược sư tại toàn bộ minh mông đại lục cũng coi là tương đối hy hữu luyện chế ra đan dược rất nhiều đều là nguyên anh tu sĩ cần thiết tự nhiên có rất nhiều người định bợ Tu vi chân a o n ấ mấy nhất t Thế trận tu thức bắt người kia mở miệng nói ra, mấy người khác đều không nói như cũng này nguyên anh giữa các sĩ giao dịch hội liền chính thức bắt đầu. Nghĩ không n gì, giữa giao được. kia hội hội khác kỳ khó ra, sao ra mở đệ vậy dịch h các cơ cực đều đầu. dù sĩ là là, lấy liền ra Trần đồ vật thế, giá như quý mãn thần không khỏi âm trong h nhẹ gật đầu, cảm thấy ầ đầu, m cảm này bên gật tới t đi cái đúng lòng à cái chọn chính xác. lựa l Thần Trần Mãn thần trong lòng bên trong âm thầm suy nghĩ bất quá hắn cũng không có vì vậy động tâm dù sao loại dược liệu này cố nhiên c h â n quý nhưng đối với hắn hiện tại đến nói có cũng được mà không có cũng không sao xuất hiện lập tức gây nên tốt mấy người nóng bỏng ánh mắt bất quá chân chính giao dịch cũng còn chưa triển khai giao dịch hội quy tắc là cùng tất cả mọi người đem mình mang tới bảo vật giới thiệu xong về sau lại tự do giao dịch về sau dựa theo trình tự mỗi người cũng bắt đầu giới thiệu mình mang tới bảo vật có người mang đến uy lực to lớn phát bảo mặc dù không có đạt tới địa giai nhưng chỉ cần lại tìm tìm một chút vật liệu chậm rãi rèn luyện số lượng một ư ơ i trên trăm năm liền có cơ hội đạt tới địa giai cấp độ có vị tu sĩ am hiểu chăn nuôi k h ô n g chế các loại l i n h sủng thế là đem tâm đắc của mình kinh nghiệm viết thành một quyển sách dự định tại giao dịch hội bên trên bán đi t r ầ ngoài mãn t ra còn có người mang đến không biết thượng cổ thần bí bảo tàn đồ nghe nói nếu như thành công mở ra về sau đem có cơ hội thu hoạch được cực phẩm thượng cổ pháp bảo đan dược và công pháp quả nhiên rất nhiều người cũng nhịn không được nuốt nước miếng một cái một tên dáng người phong lưu nữ tu mang tới là một môn công pháp bí kíp là nam nữ song tu đặc thù công pháp kia nữ tu giới thiệu nói này môn công pháp càng là tu luyện tới về sau uy lực càng là to lớn nếu như có thể tìm tới tình đầu ý hợp bạn nữ cùng một chỗ tu luyện công lực tiến bộ tuyệt đối là ở trong tầm tay trần mãn thần nghĩ nghĩ hay là bất vi sở động song tu công pháp nếu như làm vì chính mình chủ tu công pháp cũng không có lợi mà lại dễ dàng ăn mòn tâm trí của mình đối với lâu dài đến nói cũng không phải là rất có lợi trong tu tiên giới tu luyện song tu công pháp nhân số cũng không ít thậm chí không ít người tại nếm đến ngon ngọt về sau toàn tâm toàn ý tìm mỹ mạo nữ tử tiến hành song tu dần già, dần dần mê thất b ả n tâm cuối cùng rơi vào ma đạo mà lại song tu đạo lữ bên trong siêu quần bạn tụy cũng không nhiều có thể thấy được loại công pháp này tất nhiên có nó tính hạn chế cái này nữ tu tại giới thiệu âm dương song tu công pháp lúc thỉnh thoảng toát ra khác phong t ỉ n h câu dẫn phải có một hai vị tâm trí không kiên người hận không thể lập tức cùng nữ tử này bắt đầu song tu t r â n mãn thần cẩn thận lưu ý hiện cái này bên trong xuất hiện bảo vật sắc thực so phía ngoài chân quý quá nhiều chỉ sợ bất luận một cái nào thả đi ra bên ngoài đ ầ u giá đều sẽ khiến manh động trong nháy mắt rất nhiều người đều giới thiệu xong mình mang tới bảo vật Cũng nói ra mình trao đổi điều kiện, sắc thực cơ hội đều không có nói mình kiện, không người muốn đổi điều hội đổi ra trao đều lúc i linh tinh, liệu, biệt đại giới thiệu song xuôi, chỉ còn lại có ở trong tu vi cao nhất người. n Trong ngay song còn trong nhất h thạch hoặc hoặc hoặc chỉ vật mắt, tu tu đặc cầu. có cao là là l yêu đều đa ba số sĩ ở này thứ nhất áo vàng láo giả nhìn qua một mạc đến cực điểm người từ ống tay áo bên trong lấy ra một kiện hộp g ấm nói nghe được sau khi giới thiệu trần mãn thần lập tức con mắt to sáng tâm lý một trận mừng thầm không nghĩ tới nơi đây vậy mà thật gặp h ắ n vật mình muốn có lẽ là cảm ứng được trần mãn thần ánh mắt ông lão mặc áo vàng kia lập tức hướng trần mãn thần xem ra trên mặt lộ ra một vòng không dễ dàng phát giác tiếu dung trần mãn thần trong lòng r u lên ám đạo không tốt đối phương nhìn ra mình đối tình thế bắt buộc khẳng định sẽ ngay tại chỗ lên giá cũng bất lợi cho mình có kẻ mặc cả áo vàng lão giả mang tới đồng dạng dẫn mọi người nóng bỏng chú ý bất quá người này cũng không có làm trận nói ra điều kiện trao đổi mà là yêu cầu đơn độc nói chuyện riêng áo vàng lão giả về sau một tên khác áo lam đạo nhân bên ngoài đồng hồ ước chừng năm mươi tuổi cười nói lời này vừa nói ra tất cả mọi người là biến sắc cảm thấy người này thật là có chút thật ngôn cuồng bất quá lập tức tưởng tượng người này thậm chí ngay cả yêu vương đều có thể chém giết thực lực đã cực kỳ cưỡng hãn xa không phải bình thường nguyên anh tu sĩ có thể so sánh tu vi mặc dù rất giống là nguyên anh hậu kỳ nhưng chỉ sợ cùng hóa thần kỳ lão quái vật đấu một trận cũng là có thể trần mãn thần thoạt đầu cũng không thèm để ý thẳng đến nghe thời h á o lam đạo nhân nói ra một bộ lập tức để hắn manh một cái to gan ý nghĩ trong cơ thể mình nguyên thần bởi vì có thần cách lực lượng du nhập cùng hắn cái khác nguyên anh tu sĩ đều rất khác nhau mặc dù tự thân tu vi trước mắt bất quá là nguyên anh sơ kỳ nhưng nguyên thần có được linh trí chỉ sợ sẽ không bại bởi hóa thần kỳ tu sĩ nếu như có thể có một bộ cường hãn nục thân mình để nguyên thần đi đoạt xá không là tương đương mình nhiều một cái cùng giai tu v i cường hãn giúp đỡ sao mà lại là tuyệt sẽ không phản bội phân thân của mình vừa nghĩ đến điểm này trần mãn thần liền không nhịn được trong lòng lửa nóng t hận không thể lập tức liền đem trên tay người này yêu vương nục thân cho cướp đến tay đến cuối cùng một người người này bên ngoài đồng hồ nhìn lại đúng vậy cái nho sinh bộ dáng một thân nho sĩ trường bảo trên tay còn cầm một bản trang giấy hoàng thư quyển hắn quét mọi người một chút lập tức để người chung quanh đều cảm thấy người này tựa hồ trên thân mang theo một cỗ đặc thù khí tức loại khí tức này giống như ẩn ẩn hợp thiên địa chính khí trần mãn thần lập tức hiểu rõ ra xem ra người này tu luyện công pháp cùng cái khác người có khác biệt rất lớn tu tiên giới không có cố định phương pháp tu luyện chỉ cần có thể không ngừng tăng lên bản thân là được nho thả đạo pháp đồng thời trong đó lợi dụng nho thần bí nhất bọn hắn có thể thu nạp một loại tên là đặc thù linh khí từ đó bồi dưỡng mình trên thân hạo nhiên c h i khí am hiểu thư họa giết địch đ a n h giọng chân chính giết người ở vô hình cái gọi là nói chính là nho đạo những tu sĩ này bất quá bình thường mà nói nho đạo tu sĩ càng nhiều là hành tẩu tại giữa trần thế khá nhiều Rất ít tại tu t i ê nho giới đi lại, mà lại mà bọn ắ n nhân số lệ ít nhất, khó thành chân chính khó khí hậu, h số tỷ ít lệ c nên trong tu tiên tồn Nho tu tại. loại giới là khác loại tồn tại. Nho sĩ đạo nhân chậm dai nói lập tức hiện trường lặng ngắt như tờ trần mãn thần càng là trong lòng cảm thấy chấn kinh nhưng lập tức một cái thanh n m kiên định tại nội tâm không ngừng kể ra nhất thiết phải cầm xuống công pháp này nho sĩ rõ ràng cảm nhận được mọi người lửa nóng ánh mắt nhưng cũng không thèm để ý mà là đưa ánh mắt về phía trần mãn thần nói lời vừa nói ra lập tức gây nên nho sĩ cùng trần mãn thần bên ngoài tất cả mọi người nhìn chăm chú có người nhất thời cảm thấy hiếu kỳ lập tức nho sĩ nói lời dẫn mọi người suy đoán trần mãn thần nghĩ nghĩ liền t h ở i xuống áo bào đen lộ ra diện mục thật của mình nói trong lúc nhất thời hiện trường giao dịch bầu không khí có chút xấu hổ mà lại mấy người đều đối trần mãn thần cách làm này cảm thấy bất mãn chương một trăm chín mươi b ố giết người lập bảo mặc dù cảm nhận được người chung quanh đối bất mãn của mình trần mãn thần hay là bất vi sở động hướng cái này nho sinh nói thấy trần mãn thần lúc này đưa ra trên người mình còn sót lại ba hạt lập tức ở đây tu sĩ khác đều ánh mắt lộ ra khao khát nhất là vị k i ê phong lưu nữ tu sĩ t i ê nữ tiên tu sĩ lúc này rốt cục nhịn không được mở miệng nói ra trần mãn thần lắc đầu từ chối nói tên i t i ê nữ n tu lập tức có chút ngại lời có vẻ hơi xấu hổ bất quá lập tức nhìn về phía kia nho sinh văn sĩ ánh mắt liền có chút bất thiện kia nho sinh cũng không quan tâm người chung quanh ánh mắt rất nhanh liền đem ba hạt cất kỹ sau đó xuất ra một viên thẻ ngọc màu trắng ngón tay búng một cái liền hóa thành một vòng bạch qua n g hướng trần mãn thần bay tới trần mãn thần một tay tiếp được thân thức tiến vào ngọc g i n hơi xem dưới liền gật đầu nho sinh mở môi k i n h động đem thanh â m của mình dụng công pháp t r u y ề n vào trần mãn thần trong hai nghe được trần mãn thần một trận thổn thức cảm khái nếu như là trước mắt hắn có lẽ còn không có thể hiểu được nhưng là bây giờ tại mình cũng có thê tử cùng nữ nhi về sau hắn rốt cục cũng có thể trải nghiệm giờ phút này thanh vân tử cái t r ù n g loại kia phức tạp tâm tình trần mãn thần nghĩ nghĩ vẫn cảm thấy người này đáng ra kết giao cho nên dự định cũng tự mình giúp hắn thu thập một chút bổ thiên đan cần thiết d ự liệu thanh vân tử nghe xong lập tức trên mặt lộ ra thần sắc cảm kích hướng về phía trần mãn thần chắp tay gửi tới lời cảm ơn trần mãn thần đáp l ấ lại có trần mãn thần cùng thanh vân tử giao dịch phía trước sau đó mọi người chính thức đem cuộc giao dịch này sẽ đẩy hướng cao trào trần mãn thần chứ muốn lấy được bên ngoài còn muốn kia á o lam đạo nhân yêu vương thân thể cùng áo vàng lao giả viên kia có chút may mắn là kia á o lam đạo nhân đối với trần mãn thần yêu cầu trực tiếp mở ra điều kiện một bình nguyên anh tu sĩ sau khi phục dụng có thể khá lớn tăng cao tu vì cao cấp năng lượng chỉ cần trần mãn thần tại thời gian ba năm bên trong vì hắn luyện chế ra đến liền có thể sớm lấy đi yêu vương thân thể trần mãn thần tự nhiên không sẽ bỏ qua cơ hội này thế là đồng ý kia á o lam đạo nhân yêu cầu bất quá tiếp xuống để trần mãn thần có chút buồn b ự c kia có áo vàng l á o giả cũng không phải là loại lương thiện nhìn ra trần mãn thần nhu cầu cấp bách hẳn cái này t h á n h quả liền công phu sư tử n g o miệng không chỉ có muốn mấy loại cao cấp đăng dược còn muốn để trần mãn thần đem mình độc môn tâm pháp truyền thụ cho hắn lập tức để trần mãn thần sắc mặt âm hàn cự tuyệt áo vàng l á o giả cũng không thèm để ý c ư ờ i hì hì cùng những người khác giao dịch trước bất quá viên kia vẫn luôn không có giao dịch ra ngoài nơi đây lại có mấy người tìm tới trần mãn thần muốn để hắn luyện chế một chút đặc thù đăng dược có, là trung cấp đăng dược, có thì là cao cấp đ ă n dược bọn hắn mở ra điều kiện đều rất phong、phú. trần mãn thần c h â m trước sau đó liền một một đáp ứng thế là cùng giao dịch hội sắp đem lúc kết thúc trên tay hắn ngược lại là nhiều mấy món pháp bảo thượng phẩm cùng mấy phần tài liệu c h â n quý tuyệt đại đa số người giao dịch đều tương đối hài lòng lẫn nhau ước định 10 năm sau hoặc mấy chục năm sau mọi người lần nữa gặp nhau tiến hành giao dịch mọi người nhanh muốn ly khai thời điểm trần mãn thần hay là đối không cách nào tiêu tan liền đi tới ông lão mặc áo vàng kìa bên cạnh hỏi áo vàng lão giả ngữ khí có chút bất thiện đối với trần mãn thần tựa hồ cũng không e ngại người này cũng là trần mãn thần lần đầu tiên nhìn thấy rất là lạ mặt có thể khẳng định người này cũng không phải là phe liên minh tu sĩ nhưng cũng không thuộc về quỷ âm tông một phương hẳn là một cái tàn tu hoặc là cũng có thể tới từ cái khác ba phương hướng trần mãn thần cười lạnh dưới không còn lưu lại ông lão mặc áo vàng kia lúc này sắc mặt có chút cứng đờ bất quá lập tức hai mắt hiện lên một vòng tàn khốc rất nhanh cáo từ rời đi mọi người t á n đi riêng phần mình ra lâm thủy trấn trần mãn thần bất động thanh sắc mặc một thân áo bào đen ra khỏi cửa thành một khoảng cách sau đó hơi cảm ứng phát hiện mình trước đây lưu tại ông lão mặc áo vàng kia trên thân một đạo hơi tiểu hồ quang điện giờ phút này chính chỉ dẫn lấy mình cười cười lập tức thi triển ra thân pháp hướng phía phía bắc phương hướng bay đi nguyên lai tại bị ông lão mặc áo vàng kia triệt để cự tuyệt về sau trần mãn thần cũng là nội tâm có chút tức giận tăng thêm hắn đối kia tình thế bắt buộc cho nên liền thi triển một đạo thư ký đem chưa hết tử mẫu kiếm bên trên một tia hồ quang điện cho rút ra ra sau đó lặng lẽ bám vào tại đối phương quần áo mặt ngoài hồ quang điện có thể ở dưới sự khống chế của hắn không ra một điểm động tĩnh nhưng chỉ cần hắn lấy mẫu kiếm triệu hồi hồ quang điện liền sẽ lập tức cảm ứng được hồ quang điện vị trí hướng phía phía bắc bay ước chừng gần nửa canh giờ cảm nhận được phía trước hơn chục bên trong chỗ linh khí chấn động t r u n g quanh bầu trời đều bị mây đen chỗ che đậy xem ra đã có người đọc thủ loại này đoạt bảo sự tình phi thường phổ biến thậm chí có chút tu sĩ chuyên môn liền coi đây là sinh cấp giết giao dịch hội bên trên thu hoạch tương đối khá người bất quá bình thường sẽ không có người trên đỉnh nguyên anh tu sĩ trừ phi đối phương cũng là cùng giai đối thủ c h â n mãn thần hóa thành một đạo kế i quang thu liễm lại mình tất cả khí tức tại c ỏ bụi rừng cây bên trong xuyên qua rất nhanh liền tới đến một chỗ chân núi phụ cận cách đó không xa có mấy người riêng phần mình gọi ra pháp bảo tại kịch liệt chiến đấu vừa vặn trốn ở bụi cỏ bên trong xem xét một phen đây là tên kia nữ tu thanh â m nghĩ không ra nàng vậy mà tại kiếp nạn này giết tên kia nho sinh quả nhiên thanh vân tử âm thanh n â m vang lên t r ầ n mãn thần tạm thời không có định đúng tay mặc dù thanh vân tử người này một thân chính khí mà lại rất v ì vợ của mình n ữ suy nghĩ nhưng mình cũng không có tốt đến giúp hắn đối đầu mấy vị nguyên anh tu sĩ nhìn một chút vây công thanh vân tử người trừ tên kia phong lưu nữ tu lại còn có ông láo mặc áo vàng kia ngoài ra còn có một cái trước đây chưa thấy qua tu sĩ người kia toàn thân áo đen đầu thật dài che khuất gương mặt hai tay huyết quang nổi lên trên thân mùi máu tanh nồng hậu dạy đặc để người có loại nghĩ bồn u nôn hiển nhiên là vị ma tu áo vàng lão giả cười lạnh nói tên k i a áo đen dài thần bí ma tu thì trực tiếp dứt khoát nói k i a nữ tu gương mặt xinh đẹp vẻ tàn nhẫn lướt qua liền đối với ông lão mặc áo vàng kia nói áo vàng lão giả nhẹ gật đầu há m ồ m phun ra một đạo quan g hoa cái này quan g hoa rất nhanh hiện ra nguyên hình nguyên lai là một đem đen như mực giải khóa phía trên tán ra trận trận kỳ lạ hắc khí trong hắc khí vậy mà ra rất nhiều hoan hồn kêu t r n trong đuổi cọt t r n mãn thần nhìn thấy cái này bên trong lập tức nội tâm giật mình lập tức cũng đối kia nữ tu thân phận có càng lớn suy đoán đã áo vàng lao giả cùng người áo đen kia đều là ma tu chỉ sợ nữ nhân này cũng là ma tu mà lại rất có thể là am hiểu m ị công t à tu trần mãn thần âm thầm hạ quyết tâm từ khi tây sáu bạo tông môn đại chiến về sau phe liên minh liền bắt đầu chấn áp không ít ma tu thế lực dù sao ma tu cùng quỷ âm tông co thiên ti vạn lũ ảnh hưởng bọn hắn cũng rất khó đối với liên minh có cái gì trung thành cho nên tại liên minh cảnh nội chém giết ma tu cũng sẽ không t r e o đến môn phái khác chỉ trích t ư ơ nhưng g p sẽ chỉ n ư ờ i vào tay khen tu tu bởi lúc y n m này n n h một đạo sấm sét nổ vang sau đó hơn chục nói bị lôi quang bao vây lấy phi kiếm đem ông lão mặc áo vàng kia cho cô lấy không ngừng vây công hắn áo vàng lao giả lập tức quá sợ hãi vội vàng muốn rút về mình b ả o m ệ n h nhưng thanh vân tử thấy cảnh này lập tức minh bạch đến giúp đỡ lập tức không tiếc hao tổn pháp lực phun ra một ngụm tinh khí tại mình bên trên lập tức gắt gao ngăn chặn người áo đen cùng nữ tu lập tức giận tí mặt nhao n h a u điều khiển pháp bảo của mình hướng về phía trần mãn thần vị trí đánh tới trần mãn thần trực tiếp phân ra nguyên thần tiến vào kia nữ tu thân thể sau đó cùng người áo đen kia chiến thành một đoàn hơn chục nói chỉ có kiếm quan cùng mẫu kiếm đem người áo đen kia gắn vào kia bên trong để hắn không thể động đậy bất quá người này một thân ma công cũng là không tầm th hai tay bằng vào thần bí hồng quan g quả thực là ngăn cản dưới chưa hết tử mẫu kiếm công kích kia nữ tu lúc này tâm thần đều c h ấ n ngây người tại nơi đó lúc này trong cơ thể của nàng nguyên thần của mình đang bị trần mãn thần nguyên thần cho áp chế phải rất khó chịu nữ tử này thấy là trần mãn thần nguyên thần lập tức không hiểu hỏi trần mãn thần nhất tâm nhị dụng nhàn nhạt trả lời nói xong trần mãn thần nguyên thần đột nhiên há miệng ngưng tụ ra một đoàn óng á n h phong lôi vận kinh phun một cái lập tức đạo này phong lôi rơi vào kia nữ tu nguyên thần bên trên để nàng hét lên phảng phất toàn bộ nguyên thần bắt đầu cháy rừng rực bất qua trong p h i ê khắc tia nữ tu nguyên thần liền tại trần mãn thần nguyên thần n ắ m trong tay lôi linh c h i hồn dưới hôi phi yên liên diệt trần mãn thần nguyên thần nhanh chóng rời khỏi đối phương thân thể cùng bản thể hợp hai là một lập tức để người áo đen kia càng thêm khó mà chống đỡ được tăng thêm người áo đen kia nhìn thấy nữ tu tại chỗ mất mạng lập tức thi triển bí thuật trên thân dâng lên một cỗ huyết vụ sau đó cả người vậy mà thần bí biến mất hòa tan tại cái này trong huyết vụ trần mãn thần không dám k i n h thường lập tức rời khỏi huyết vụ pha bi sau đó điều khiển kiếm thể thi triển lôi linh tri hồn nổ huyết vụ không ngừng rung động đành phải bất đắc dĩ hốt hoảng đào tàu Ông láo m ặ chương áo vàng kia t ấ y một trăm ố n lập chín mươi lăm vui lấy được cường viện trần mãn thần thu hồi ngọc linh quả đổi trở về thời điểm chỉ phát hiện thanh vân tử một người gặp hắn tại khoanh chân chữa thương liền tiến lên hỏi trần h h a n Vân nói. Tử mở to mắt t mở mãn thần cười cười kế tiếp theo hỏi thanh vân tử nghe xong cũng là trên mặt lướt qua một vòng do dự bây giờ trên người hắn có tổn thương thê tử của mình cùng nữ nhi bất quá đều vẫn là phạm nhân thân thể chuyện hôm nay đối phương chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ một khi bị đuổi g i ế t thì thê nữ nhất định nguy hiểm thấy thanh vân tử không nói lời nào trần mãn thần lập tức đoán đúng tâm tư của đối phương thế là nói nghe tới đề nghị này thanh vân tử lập tức lâm vào trong trầm tư một hồi lâu mới lên tiếng trần mãn thần sảng khoái đồng ý không đa nghi bên trong vẫn đang suy nghĩ trước đem ngươi lừa qua đến đến lúc đó một lúc sau tự nhiên liền sẽ có biến hóa huyền trân phái nếu như có thể nhờ vào đó lại tăng thêm hết t h ể nguyên anh t r ư ở n g lao như vậy môn phái thực lực tất nhiên lại có trên phạm vi lớn biến hóa hai người thương nghị qua đi trần mãn thần liền theo thanh vân tử đi một chuyến thế tục giới đem thanh vân tử thê tử liễu mạch cùng nữ nhi của hắn như ý cùng nhau tiếp vào huyền trân phái như ý năm nay bảy tuổi ngày thường phấn điêu ngọc trác mười điểm đáng yêu trần mãn thần nữ nhi yên nhiên còn rất nhỏ năm tuổi cũng chưa tới bất quá nhìn thấy như ý về sau vậy mà hai người trung đụng không sai lưu tô lập tức liền rất thích nữ hải tử này trần mãn thần thân tự thân vì thanh vân tử luyện chế một chút chữa thương đang ăn dược sau đó cho hắn phân phối hoành cần núi một chỗ ưu t i n h hoàn cảnh linh khí cũng tương đối dồi dào phi thường thích hợp chữa thương thanh vân tử nội tâm có chút xúc động không chỉ là bởi vì h u y ề n chân phái đối với mình coi trọng đồng thời cũng làm cho hắn cảm nhận được đã lâu yên tĩnh mình mặc dù là nguyên anh tu sĩ nhưng một khi gặp được nguy hiểm liền dễ dàng dắt ngay cả vợ của mình nữ tỷ như lần này nếu như không phải có trần mãn thần xuất thủ phân phối cho thanh vân tử một ngọn núi bị hắn mở ra một cái khá lớn đ ậ phủ sau đó thanh vân tử liền phân phó liễu mạch vài câu về sau tiến vào bế quan trạng thái mở ra trần mãn thần cho hắn hút thuốc thanh vân tử lấy ra một hạt toàn thân lục s ắ c đan g dược tản mát ra thấm người mùi thuốc trong mắt lập tức hiện lên một vòng kinh ngạc thanh vân tử có chút kinh hỉ nhưng vẫn là không có nuốt mà là có chút không nỡ để ở một bên dự định đổi một hạt phẩm chất kém một chút dù sao thượng phẩm đan dược có thể nộ nhưng không thể cầu đan này tên là có thể hóa giải thương thế bên trong cơ thể thanh vân tử lại ngược lại một hạt ra kết quả lần này hay là thượng phẩm đan dược lập tức sắc mặt có chất kinh hắn lại đem viên đan dược này để qua một bên lần nữa đổi một hạt kết quả hay là t h ư ợ n g phẩm thanh vân tử hơi xúc động cũng có chút ao ước huyền chân phái những tu sĩ này có kiếm tôn vị này luyện đan kỳ tài tu luyện tuyệt đối là làm ít công to mà tán tu thì thường thường chỉ có thể dựa vào khổ tu đến để t h ă n g bản thân ăn vào một hạt t h ư ợ n g phẩm lập tức một cỗ ôn hòa dược lực bắt đầu phát ra thanh vân tử không dám k i n h thường lập tức vận chuyển tâm pháp của mình khẩu quyết đem dược lực chậm rãi hấp thu sau ba ngày hoàn toàn đem dược lực luyện hóa thanh vân tử rõ ràng cảm thụ đến thương thế bên trong cơ thể có khá lớn chuyển biến tốt đẹp không thể không cảm thán thượng phẩm đan dược y ê u thế sau đó bốn tháng thanh vân tử dựa vào trần mãn thần cho đan dược thanh mây tử thương thế sớm đạt được khôi phục s o hắn tưởng tượng bên trong không biết nhanh hơn bao nhiêu đẩy ra bê q u a n cửa đá thanh vân tử vận công đem b ụ i bặm trên người cho c h â n khai tâm tình rất là vui sướng liền muốn gặp một lần vợ của mình nữ thần thức thả ra ngoài về sau lại phát hiện hai người cũng không tại động phủ bên trong lập tức có chút hiếu kỳ bởi vì đồng dạng tại thời gian này điểm các nàng hẳn là trở về mới là có chút bận tâm thanh vân tử thi triển đảng vân thuật hóa thành một đạo lưu quang g a động phủ rất một a u tới đến Trần、mãn、Thần tử trong tiếp viện phụ cận, cái liên đến Mãn cận, này bên hoành Cần Sơn、chủ、phong. m phụ chủ cỗ thần thức lập tức cảm ứng được hắn thanh vân tử s ư n g sở liền nghe tới trần mãn thần thanh âm chuyển đến ngay sau đó một đạo thanh âm quen thuộc xuất hiện trần mãn thần đi tới thanh vân tử nhẹ gật đầu trả lời trần mãn thần hời hợt nói hai người lại trò chuyện một chút thanh vân tử kỳ thật sớm đã cảm ứng được vợ của mình nữ ngay tại trần mãn thần cái này bên trong liền nhịn không được hỏi thanh vân tử lúc nói chuyện có chút sầu não tựa hồ nhớ tới chuyện cũ trần mãn thần thấy thời cơ chín ngồi thế là nói Trần h h thật đã sớm minh bạch a n Vân Tử t kỳ đã sớm mãn thần ý đồ, bất quả h ắ nói cũng minh bạch, minh Trần Mãn Thần n tới đều là sự thật tại chính thức tây lục tông môn đại chiến l ê n dưới có rất ít người có thể bước ra sự tình bên ngoài mình lúc đầu muốn mang theo thế nữ rời đi tây lục tiến về thế lực khác nhưng là liễu mạch sớm thành thói quen tây lục sinh hoạt mà lại nàng là p h à m nhân thân thể rất dễ dàng sinh bệnh cho nên thanh vân tử mới một mực đổi tiếp các nàng lưu tại cái này bên trong. Thanh V Huyền chương á i tử t r một trăm chín mươi sáu ngọc linh quả thời gian quay lại mấy tháng ngay tại thanh vân tử bế quan không lâu về sau trần mãn thần cũng tiến vào bế quan bất quá hắn ngược lại cũng không phải là các đột phá tu vi mà là dự định mất rơi trong thách thức trần mãn thần lấy ra ngọc linh quả cẩn thận nhìn lại cái này ngọc linh quả toàn thân trình làm tử nhĩ sắc một nửa làm một nửa thử hình dạng có chút cùng loại quả mận chỉ có hài nhi nắm đấm lớn nhỏ nhưng da cũng không phải là bóng loáng mà là che kín từng vòng từng vòng đường vân nhìn qua có chút quái dị bất quá trần mãn thần có thể từ này quái dị quả bên trên cảm nhận được một cỗ đặc biệt linh khí nghĩ nghĩ liền lợi dụng niệm lực làm ngọc linh quả trôi nổi tại trước người mình sau đó miệng núi vận khí hấp thụ toàn bộ ngọc linh quả lập tức tại loại này hấp khí phía dưới ra dần dần phá vỡ sau đó lộ ra bên trong màu trắng thịt quả lại nói tiếp cái này màu trắng thịt quả vậy mà dần dần tăng rã hóa thành một đạo xương trắng phiêu khởi bị trần mãn thần lôi kéo, chỉ cảm thấy một cỗ thanh lương cảm giác cấm áp tràn vào ngũ tạng lục phủ của mình kinh mạch toàn thân cũng bày biện ra một loại bị linh dịch thấm vào khoái cảm cỗ này năng lượng kỳ dị phản phất giống dòng suối uy mắng như thế lặng lẽ dung nhập thể nội trần mãn thần không có cảm giác được bất kỳ khó chịu bất quá cái này về sau chính là bình tĩnh thật g i ố nếu g gì cũng không trong lòng như sinh Trần mãn thần nói thầm cái có i qua. một t n g bắt đ ầ v ậ như c u tu Nếu y lấy ể thể n mình môn công pháp bên trong một loại, trải nghiệm lấy thân thể của mình biến n một hai pháp hóa. h trụ trải của loại, nói sau khi dùng nhất định phải có thay đổi gì lời nói trần mãn thần tự a hồ cảm thấy nguyên bản trường kỳ tích lũy ở trong cơ thể mình chỗ sâu dược lực tự a hồ bắt đầu dần dần tràn ra đến tại vận chuyển công pháp thời điểm tự a hồ dần dần bị luyện hóa bất quá điểm này luyện hóa dược lực cũng sẽ không mang đến bao nhiêu tu vi bên trên tăng lên cơ hồ có thể không cần tính sau đó một tháng thời gian trần mãn thần đều đang yên lặng trong tu luyện vượt qua không có nuốt bất kỳ đang dược bởi vì hắn những ngày này bên trong tổng là có thể cảm giác được bị ngọc linh quả thần kỳ năng lượng bức bách ra dược lực không ngừng bị luyện hóa hết ngay nào đó trần mãn thần chỉ cảm thấy thể nội tựa hồ không còn có dư thừa dược lực tràn ra đến tâm lý suy đoán hẳn là còn sót lại dược lực đã bức bách sạch sẽ ngay tại hắn thoang c ó chút mừng rỡ thời điểm đ ỗ n g nhiên kinh mạch toàn thần cảm nhận được một loại t ă n g đau phản phất toàn thân linh khi có chút dấu hiệu mất k h ô n g chế trần mãn thần cũng là khó mà minh mạch mình rõ ràng luyện công cảm giác rất tốt không có khả năng đột nhiên tẩu hòa nhập ma mới là loại này căng đau làm cho trần mãn thần quả thực có chút khó mà chịu đựng bất quá hắn cũng may tâm trí kiên định cũng không có cương ép chấn áp mà là theo loại này căng đau cảm giác bảo vệ kinh mạch nguyên anh cũng bắt đầu tuần sát thể nội xem xét đến tột cùng đã sinh cái gì tựa hồ có một cố lực lượng vô hình tại áp bách kinh mạch của mình phản phất muốn đem thứ gì từ trong kinh mạch bài xuất bất quá quá trình này bởi điểm gian nan mà thống khổ hơn nữa còn rất chậm chạp trần mãn thần nghĩ đến một cái khả năng ngọc linh quả hẳn không phải là một lần là xong thành quả mà rất có thể là phân vì mấy cái giai đoạn tỉ như giai đoạn thứ nhất đem thể nội còn xuất lại dược lực b ứ c cho b á c h r a đ ặ tới t triệt để luyện hóa mục đích cứ như vậy thể nội dược lực liền sẽ biến mất hầu như không còn cái này giai đoạn thứ hai chỉ sợ sẽ là đem đan dược trường kỳ nuốt độc tính cho bài xuất đến bất quá loại này độc tính chỉ sợ đã sâu nhập thể nội tổ chức cho nên bài xuất quá trình sẽ mười điểm gian nan nghĩ rõ ràng điểm này chấn mãn thần dần dần không còn hoảng hốt mà là giữ vững tâm thần để tâm cảnh của mình quy về bình ổn sau đó l ặ n g lặng quan sát đến loại biến hóa này sau đó mấy ngày mỗi ngày ước chừng có gần mười một canh giờ đều là ngọc linh quả đem thể nội độc tố cho rút da sau đó tại cuối cùng trong vòng một canh giờ cho sắp xếp ra ngoài thân thể loại này bài xuất b ả y biện ra chính là mồ hôi đầm địa mang theo một tia hỗn hợp mùi thuốc mồ hôi sau đó tại trần mãn thần vận công b ư ớ c hơi phía dưới từ đầu không ngừng lấy xương trắng hình thức lượn lờ b ư ớ c lên bài xuất lại có một chút hùng vĩ trần mãn thần nghĩ đến mình mỗi ngày đều muốn như thế bài độc đôi áo quần trên người mình cũng sẽ có một chút nhiễm dứt khoát liền cởi sạch trên thân tất cả quần áo dù sao trong thạch thất lại không có người thứ hai tồn tại đem quần áo xếp xong để ở một bên bên trong bọc lấy một viên trần mãn thần lúc này mới kế tiếp theo vật b à như thế như vậy bài đọc quá trình ước chừng cầm tiếp theo hơn hai tháng thời gian mới cuối cùng kết thúc trần mãn thần chỉ cảm thấy thể nội phảng phất nhẹ nhàng rất nhiều có loại nói không nên lời thoải mái bất quá trần mãn thần còn muốn lại chờ đợi xem cái này có phải là ngọc linh quả kết quả cuối cùng liền cũng không nóng lỏng kế tiếp theo khổ tu trong thời gian này hắn vẫn không có nuốt bất luận cái gì đang dược quả nhiên ba ngày sau ngay tại trần mãn thần cơ hồ muốn lấy là tất cả đều lúc kết thúc thể nội lại có một cô biến hóa mới lần này một cô nóng d ư ợ c năng lượng bắt đầu từ đỉnh đầu huyệt bách hội d ố t vào sau đó một đường dọc theo kinh mạch hành c ầ u giống như tại cỏ rửa trần mãn thần vẫn là giữ vững tâm thần hiến lạng vật công loại này nóng d ư ợ c cảm giác phảng phất đang kinh lịch lửa cháy bừng bừng đốt cháy cả người làn ra đều biến phải đỏ bừng trần h chạy huyết dịch như ể nội cũng giống như xôi xôi t à này, o theo Bất tại tiếp quá chuyển cố dực cả nóng năng lượng vận chuyển ngay cả tiếp theo hơn l về sau, rốt cục ngoại giới mãn ộ t Trần cố nạc cùng linh điên nồng chẳng khí vào. m thần có chút niềm vui ngoài ý mớn rõ ràng cảm nhận được mình thể chất kinh lịch ngọc linh quả rèn luyện về sau vậy mà cải thiện đối với ngoại giới linh khí thu nạp trở nên càng thêm có hiệu suất nóng dực năng lượng vẫn tại không ngừng cọ rửa kinh mạch mỗi m ộ ư ơ i lần tả hữu liền sẽ để trần mãn thần thể chất đạt được một lần cải thiện ước chừng hơn m ư ơ i ngày về sau loại này nóng dực năng lượng rốt cục hoàn toàn biến mất mà trần mãn thần cũng rõ ràng cảm thụ đến mình lúc này thổ nạp hiệu quả muốn so trước đây tăng lên gần gấp đôi đ ỗ n g nhiên cả người chấn động toàn bộ thạch thất vậy mà đều chấn động linh khí bắt đầu xoay quanh tại đỉnh đầu của mình hình thành một đạo vòng xoáy linh khí trần mãn thần có chút kích động từ khi tấn cấp đến nguyên anh về sau hắn đã rất khó cảm nhận được loại này tấn cấp cảm giác nhất là tại nuốt đan dược vô hiệu về sau nghĩ không ra trải qua nơi đây tẩy tủy phát xương vậy mà từ nguyên anh sơ kỳ hướng phía trung kỳ bước tiến vào đồng thời hắn tu luyện cùng cũng đồng thời tấn cấp tăng lên tới tầng thứ bảy toàn thân pháp lực cùng nhục thân cường độ đều chiếm được khá lớn tăng lên vô số linh khí nồng nặc bao phủ t h ạ c h thất không ngừng bị trần mãn thần thân thể thu nạp từ xa nhìn lại thật giống như trần mãn thần đỉnh đầu có một đạo lốc xoáy bao tắp sinh ra ước chừng mấy canh giờ về sau loại này tấn cấp dị tượng mới kết thúc trần mãn thần mở hai mắt ra lập tức cảm nhận được mình nguyên anh trưởng thành không ít mà lại ngưng thực rất nhiều trong đầu đ ố n g nhiên v ọ t tới một cỗ tin tức nguyên lai、like、theo tu vi của hắn tấn cấp đến nguyên anh trung kỳ thần c á c bên trong lại giải phong ba cái chiêu thức cái này chiêu thứ nhất tên là tại tự thân giữ lại một nửa pháp lực tình h u n g dưới thi triển thi pháp có thể bị đánh gãy thi triển sau có thể thực hiện không gian nháy mắt xây dịch xuất hiện tại ngàn dặm ngoài tùy ý chi điện bất quá thi triển này bỏ chạy bí thuật về sau thân thể sẽ suy yếu ba ngày toàn thân thuộc tính hạ xuống một nửa lại mỗi lần thi triển về sau nhất định phải lại cách một tháng sau mới có thể một lần nữa thi triển có cái này bí thuật chấn mãn thần tin tưởng nếu như phối hợp cơ bản không có người có thể cản phải dưới mình cũng cung cấp cho mình cường đại bảo mệnh năng lực chiêu thứ hai đến từ tâm pháp độc hữu chiêu thức gọi trong phạm vi ngàn mét địch quân phủ cận hoặc nó trên thân có chỗ bóng tối đều có thể nháy mắt xuất kiếm đâm chúng đối thủ nếu như là từ phía sau lưng đâm chúng đối thủ thì uy lực gấp b ộ i chiêu thứ ba đến từ tâm pháp độc hữu chiêu thức gọi kiếm khí hóa thành phong vân công kích trong phạm vi chăm thức tất cả đối tượng trạng thái kiếm khí không ngừng đập ra hình thành làm sâu sắc tổn thương cao nhất có thể trồng t ă n g tầng mỗi một tầng làm sâu sắc một thành tổn thương trần mãn thần vui sướng trong lòng dứt khoát tiếp tục lưu lại trong thách thất đem mình vừa lĩnh ngộ ba chiêu này chậm rãi tiêu hóa sau đó thời gian ngọc linh quả không còn có bất luận cái gì biểu hiện xem ra là triệt để tiêu hao hết bế quan gần một tháng trần mãn thần rốt cục đi ra thạch thất bên ngoài nguyên lai、like、sớm đã chờ rất nhiều người vừa nhìn thấy hắn ra lập tức tiến lên hỏi thăm hắn phải trăng tu vi có đột phá trần mãn thần đành phải gật đầu cười lập tức gây nên mọi người gieo họ huyền c h â n tử lưu tô bọn người thì là cao hứng cho hắn dù sao trần mãn thần thực lực tăng lên đối khắp cả huyền c h â n phái đến nói chính là một phần to lớn bảo hộ lâm tiêu đọc cô diệp các đệ tử thì là lấy làm tự hào dẫn tới đệ tử khác mười điểm ao ước trần mãn thần đối huyền trân tử nói huyền trân tử nhẹ gật đầu hỏi lưu tô vừa cười vừa nói trần mãn thần mang theo lấy đắc ý giọng điệu nói dạng này vừa phân tích huyền trân tử cùng lưu tô còn cảm thấy thanh vân tử thật sự là có tỷ lệ rất lớn có thể gia nhập huyền t r â n phái lập tức trên mặt lộ ra nét mừng trở lại chỗ ở trần mãn thần nhìn thấy liễu mạch cùng thanh vân tử nữ nhi như ý liễu mạch dù là phạm nhân lại rất thông minh là người hiển thị do ôn nhu một mặt rất dễ dàng làm cho nam nhân sinh ra che chở tâm ý biết trước mắt trần mãn thần chính là huyền t r â n phái nhân vật trọng yếu nhất liễu mạch thế là mang theo như ý chủ động cho hắn hành lễ trần mãnh nhẹ gật đầu Nói. Trần mãn thần thấy liêu thấy m ạ chương nôn cẩn thận, cẩn thận từng ly từng tí, cũng không tốt nói tử tí, tốt thêm cái gì, ly n một chuyện vài trăm chín mươi bảy đệ tử trúc cơ thanh vân tử gia nhập khiến cho huyền trân phái nguyên anh tu sĩ đạt tới bốn người cả cái tông môn thực lực tăng cường rất nhiều thanh vân tử sau đó cũng bắt đầu chính thức thu đồ từ trong nội môn đệ tử chọn lựa mấy người cái này làm cho nảy vô duyên bái tại mấy vị hạch tâm trưởng láo tọa hạ đệ t ử mừng rỡ mấy ngày sau ngày nào đó hổ dược đường bí cảnh lối vào số nói hào quang l ó ạ i lên hiện ra lâm tiêu đám người thân hình bọn hắn lúc này từng cái trên thân mang thương tức độ mọi mệt cơ hồ tại bị c h u y ể n t ố n g lúc đi ra vung mình mềm trên mặt đất cái khác ở lại bên ngoài trên đất chống đồng môn nhìn thấy mấy người kia lập tức lộ ra hiếu kỳ biểu lộ bất quá lập tức liền cười một tiếng cũng lơ đễm dù sao tình hình như vậy lặp lại thật nhiều lần mỗi một lần kết quả đều là khiêu chiến thất bại lâm tiêu bỗng nhiên dãy rủa laser lên cao cao cánh tay n ắ m chặt nắm đấm bên trong thỉnh thoảng tán phát ra trận trận hồng quang sau đó lâm tiêu buông ra mình tay tia đạo hồng quang lập tức hóa thành một đạo hỏa điệu phóng lên tận trời vô cánh huyết dài bất quá lâm tiêu hiển nhiên có chế trụ pháp bảo của nó rất nhanh liền đem tia linh điệu thần phách cho thu hồi lại mọi người nghe được lập tức tấm tắc lấy làm kỳ lạ nhìn về phía lâm tiêu đám người ánh mắt càng phát hỏa nhiệt nao nhao tiến lên chúc mừng nói nghe tới đồng môn đưa lên tán dương lâm tiêu mấy người cũng đứng lên cứ việc vẫn còn có chút phí sức nhưng cuối cùng khôi phục một chút khí lực bọn hắn khiêm tốn vài câu liền tại mọi người ánh mắt hâm mộ bên trong rời đi đến lịch luyện đường lâm tiêu đem thần phách giao cho tuyên bố này nhiệm vụ trưởng lão lập tức dẫn phát không nhỏ hành động trong lúc nhất thời huyền chân phái chậm rãi chuyên ra lâm tiêu bọn người xông sáo hổ dược đường thành công giết chết tam đại trung cực thủ vệ một trong rất nhanh trần mãn thần cũng nhận được tin tức. lâm tiêu bọn người rất nhanh liền đạt được triệu kiến thu hoạch được nó thân phách làm cho sư hết sức vui mừng các ngươi kỳ thật sớm tại nửa năm trước liền có thể xung kích t r ú c cơ vì sư lại cố ý ngăn lại nhưng từng trong lòng có lời oán giận trần mãn thần nhìn xem mấy vị này đệ tử cởi hỏi mai nhược khê mặc dù trên danh nghĩa là lưu tô thân truyền đệ tử nhưng lưu tô bình thường phần lớn thời gian đều c h ú t xuống tại tuổi nhỏ nữ nhi trần vận trên thân cho nên phần lớn thời gian đều là trần mãn thần phụ trách dạy bảo đây cũng là mai nhược khê lúc ấy đường c ô n bái sư chỗ thông minh đi mấy người tự nhiên không dám nói có lời oán giận nhưng tâm lý đích xác tự mình đoán trách qua dù sao tại nửa năm trước hà sư thúc cổ sư thúc cùng diệu nguyệt sư thúc đệ tử đều trước sau súng kích trúc cơ thành công tại trong tông môn nhất thời phong quang vô hạn để bọn hắn một trận nội tâm ao ước trần mãn thần thấy đệ tử của mình không nói lời nào nhưng trên mặt biểu lộ lại b á n nội tâm ý nghĩ lắc đầu đứng dậy nói lâm tiêu đám người nhất thời bắt đầu vui vẻ nao nhao hướng trần mãn thần thỉnh giáo đột phá trúc cơ kinh nghiệm bất quá trần mãn thần lắc đầu không nói thêm gì dù sao hắn tu luyện bởi vì có thần cách phụ trợ cơ hồ là không có gặp được cánh cửa cùng bình cảnh cũng chính là đến nguyên anh cảnh giới về sau mới gặp được một chút khống cảnh trần mãn thần đưa bốn người bọn họ chữ sau đó mỗi người tặng cho một viên trúc cơ đột phá thời khắc mấu chốt nuốt đan dược bình thường trong tu luyện trần mãn thần đã hấp thụ tự thân kinh nghiệm giáo huấn rất ít để lâm tiêu bọn người nuốt đan dược mà là để bọn hắn thông qua khổ tu cùng thực chiến tôi luyện đến đột phá trừ phi là tu vi đột phá bình cảnh mấu chốt kỳ mới có thể tặng cho bọn hắn đan dược lâm tiêu đám người bế quan chi địa sớm đã an bài tốt liền tại thiên ngoại trời bên trong một chỗ yên lặng đỉnh núi từ trần mãn thần bày ra cơm chế kia đỉnh núi phụ cận là thiên ngoại thiên linh khí nhất là dư thừa địa phương phi thường thích hợp tu luyện hoặc đột phá năm người phân biệt cùng trần mãn thần cáo tử tiến vào thiên ngoại thiên gọi ra phi hành pháp bảo hướng phía mục đích bay đi bất quá nửa canh giờ công phu liền đã đến đạt đỉnh núi phụ gần trăm mét có hơn từ lâm tiêu lấy ra trần mãn thần cho hắn một tấm thần phụ đọc lên một đoạn chú văn sau đó thần phụ i ấ y lên lập tức phía trước cấm chế một trận ánh sáng hoa hiện lên xuất hiện một đạo cao một trượng nửa trượng rộng thông đạo cửa vào lâm tiêu năm người nhất thời điều khiển lấy phi hành pháp bảo tiến vào bên trong rơi xuống chỗ giữa s ư n núi lâm tiêu hướng đọc cô diệp mai nhược khê vu thành văn cùng vu thành võ nói đ ộ c cô diệp tự nhiên không muốn lạc hậu lâm tiêu lập tức lên tiếng nói vu thành văn cùng vu thành võ nhìn một chút lẫn nhau chăm miệng một lời nói mai nhược khê cười cười nói lâm tiêu mang theo khiêu khích giọng điệu nói đ ộ c cô diệp cũng có chút bất mãn nhìn mai nhược khê một chút lại không nói gì thêm trâm trọc lời nói dựa theo tính tình của hắn bình thường thấy ngứa mắt chắc chắn sẽ không trầm mặc nhưng hắn hiện tại càng ngày càng cảm thấy khó mà tại mai nhược k ê trước mặt nói ra như vậy loại tâm lý này rất ít kỳ diệu thật giống như chỉ muốn nói những cái kia để thiếu nữ vui vẻ cao hứng lời nói thậm chí chỉ cần thấy được nàng cười mình liền sẽ cảm thấy rất vui vẻ đáng thương độc cô diệp hoàn toàn không rõ ràng chính mình tuổi dậy thì đã trong lúc lơ đáng bắt đầu nội tâm loại kia tên là tình yêu nảy sinh sớm đã nảy mầm còn tưởng rằng là mình không bình thường trở nên yêu ớt mai nhược khê chừng độc cô diệp một chút một đôi mắt đẹp phong tình và trùng thấy độc cô diệp trái tim nhảy dựng lên lập tức quay đầu đi không dám nhìn nàng sau đó mai nhược khê sửa sang mình thái dương tản mát mấy sợi lọn tóc lộ ra vũ mị đến cực điểm vu thành văn cùng vu thành võ thẻ lưới tâm lý hoan thầm nói cái này hai huynh đệ bình thường đã linh giáo đủ mai nhược khê lợi hại có chút sợ sợ nàng cho nên đối nàng nổi giận dấu hiệu hiệu rất thấu triệt mai nhược khê lúc nổi giận nói chuyện càng là tỉnh táo lâm tiêu cười cười trả lời nói xong lâm tiêu liền có chút cậy mạnh rời đi mai nhược khê trong lúc nhất thời bị đỉnh nói không ra lời trong hai mắt hình như có ủy khuất đang lưu động độc cô diệp thấy có chút đau lòng không khỏi tâm lý thầm mắng lâm tiêu cái này tên ngớ ngẩn làm sao liền không hiệu được thương hương tiết ngọc vu thành văn cùng vu thành võ thấy mai nhược khê thần sắc bất hiện có dấu hiệu nổi d ó lập tức hốt hoảng thoắt đi mai n h ư ợ c khê thấy độc cô diệp còn lưu tại bên cạnh mình không khỏi hờn d ỗ i như nói độc cô diệp lúng túng ho khăn dưới nghĩ cô nặn ra vẻ tươi cười lại cảm thấy thực tế khó mà làm được đành phải bất đắc gì an ủi nói xong liền tức giận điều khiển lấy phi hành pháp bảo tiến về lâm tiêu đám người một phương hướng khác độc cô diệp nhìn một chút mai n h ư ợ c khê phương hướng thở dài hắn có chút không hiểu rõ vì cái gì tâm tư của con gái khó hiểu như vậy s o khiêu chiến cũng gian nan hơn rất nhiều độc cô diệp một bên đi theo mai ngược khê mà đi một bên đang suy nghĩ cái này trọng đại vấn đề ngay hôm đó Lâm tiêu 5 người đồng thời người quan xung đồng bế k í chương trúc phát t n một trăm chín mươi tám tiểu mãn tại lâm tiêu bọn người bế quan thời điểm trần mãn thần lúc này lấy ra từ thanh vân tử kêu bên trong được đến bí tịch cẩn thận phỏng đoán cái này chính là tu luyện nguyên thần thứ hai thần kỳ tâm pháp nhưng tu luyện độ khó có thể nói là tuyệt vô cận hưu đầu tiên chỉ có nguyên anh hậu kỳ tu sĩ mới có thể tu luyện nếu không thần phách không đủ cường đại rất dễ dàng tạo thành thần hồn bị hao tổn Tiếp theo, tại lúc tu luyện cần riêng phần mình phân ra một nửa nguyên thần cùng thần phách một bộ phân ngưng kết nguyên anh chi hình đôi này rất nhiều nguyên anh tu sĩ đến nói quả thực là không thể chịu đựng thật vất vả mạnh lên nguyên anh lại muốn ngạnh s i n h s i n h hao tổn một nửa trực tiếp dẫn đến tu vi của mình trên diện rộng rút lui thậm chí có khả năng trước mắt thực lực sẽ rứt phá nguyên anh cảnh chỉ có thể biểu hiện ra kết đan cảnh thực lực ngoài ra tự thân thần phách quan hệ sinh tử tồn vong một khi vô ý đem đánh mất ý thức trở thành phế nhân một cái cuối cùng cái này mới ngưng kết thành nguyên anh chi hình cần tạm thời cất giữ tại lấy ngũ hành tinh mục làm vật liệu chính ngưng luyện mà thành bên trong muốn chờ đợi mười năm trở lên mới có thể thu về thể nội ngũ hành tinh mục chính là tự nhiên hình thành là thuần túy tinh túy lực lượng cũng là rất nhiều địa giai pháp bảo thậm chí thiên giai pháp bảo chế tạo cần thiết thiết yếu nguyên liệu cực kỳ chất quý trong giới tự nhiên có thể tìm tới có thể nói là ít càng thêm ít có thể nói là có tiền mà không mua được trí bảo chẳng qua nếu như có thể sống qua những này phong hiểm tìm tới cần thiết vật liệu như vậy một khi ngưng kết ra thứ nhị cố nguyên anh chi hình đem để tu sĩ lực lượng chưa từng có tăng trưởng có thể nói là nguyên anh tu sĩ bên trong đệ nhất nhân trần mãn thần cân nhắc một phen về sau cảm thấy tu luyện môn này thực tế là có chút được không bù mất thế là đem nó giấu đi dự định ngày sau hay nói dù sao tu luyện môn công pháp này không nhất thời vội vã cũng thời cơ chưa tới sau đó hắn lại lấy ra từ kia á o lam đạo nhân được đến yêu vương thân thể yêu vương tu vi đã cùng nhân loại nguyên anh tu sĩ tranh lệch không h a y nhưng nhục thân cường độ xa phi nhân loại có thể so sánh c h â n mãn thần để yêu vương nhục thân trôi nổi tại phía trước mình gọi ra mấy đạo kiếm quang chính là chưa hết tử mẫu kiếm bên trong mấy đạo tử kiếm tại lần trước đại chiến tổn thất một chút về sau lại để cho nguyện ảnh đạo nhân một lần nữa bổ sung hoàn trình thế là trần mãn thần lập lại lần nữa thí nghiệm lần này hắn thi triển kiếm quang công kích lực lượng tăng lớn gấp đôi trước đây chỉ là ba phần sức mạnh bây giờ lại là sáu thành kiếm quang buộc phát ra quan hoa lập tức uy lực đại tăng như thế lây kiếm dưới chỉ sợ nguyên Anh sợ sơ Nguyên ký trần u sĩ t ự c tiếp t i ế h n mãn t r thần g không a yêu v ư chỉ có lộ ra nghĩ hoặc trần mãn thần không cam tâm kế tiếp theo thí nghiệm cuối cùng tại mình đem lực lượng thực hiện đến chín thành thời điểm yêu vương thân thể mặt ngoài rốt cục bị cắt nói cách khác yêu vương không cần bất kỳ pháp bảo nào hoặc hộ thể công pháp bằng vào nói nhục thân liền có thể nảnh kháng nhân tộc nguyên anh tu sĩ phổ thông pháp bảo công kích quả thực làm cho người rung động cứ như vậy trần mãn thần liền càng thêm muốn thực phát hiện mình ý nghĩ kia trần mãn thần cẩn thận kiểm tra một hồi phát hiện này yêu vương thân thể là thuộc về một loại gọi bên trong vương giả trời sinh am h i ể u thủy hệ cùng phong hệ pháp thuật đối thủy cùng phong lực lượng có được trời ưu ái ưu thế phi thiên độn biển có chỗ độc đáo chí ít đang chạy trốn phương diện ưu thế cực lớn mà lại nếu như có thể hào hào lợi dụng hắn sẽ thu hoạch được một cái so với mình còn cường đại hơn giúp đỡ trong cơ thể mình thần cách chỗ dung hợp nguyên thần xa không phải phổ thông nguyên anh tu sĩ đơn giản như vậy không chỉ có có linh trí mà lại cùng mình tâm ý giống nhau có thể nói chỉ cần có một cố nhục thân hoàn toàn chính là một cái thực lực cường đại không bất trừ phân thân như vậy tại đoạt bỏ phương diện chỉ sợ cũng là có chỗ hơn người đi c h â n mãn thần dưới mắt chính là muốn thử một lần nếu như lấy nguyên thần của mình tạm thời đoạt xá một bộ vô chủ nhục thân có thể làm được loại trình độ gì hắn lấy thần niệm đem yêu vương thân thể trôi nổi tại trước người sau đó chậm rãi điều tức đợi đến tâm cảnh bình ổn tự giác có thể thời điểm liền thi triển nguyên hồn xuất khiếu thần thông nhưng thấy trần mãn thần chỗ mi tâm một vệ thần quang nở rộ một bộ một thức lớn nhỏ phân thân chậm dài xuất hiện rơi vào yêu vương thân thể trước đó bây giờ theo trần mãn thần tu vi tăng lên nguyên thần xuất khiếu có thể thời gian hơi dài ở lại bên ngoài trước kia khả năng nhiều nhất là ba ngày thời gian bây giờ chỉ sợ có thể kéo dài đến bảy ngày dáng vẻ cho nên chỉ cần không bị người quái dày hắn cũng không e ngại nguyên thần của mình sẽ bị hao tổn dựa theo bình thường quá trình đến ó i tu sĩ nguyên thần thủ chức tiến vào đối phương nhục thân sau đó muốn xóa bỏ nguyên thần của đối phương hoặc thần hồn chỉ có trước mắt nhục thân mất đi khống chế trở thành vật vô chủ mới có thể tiến hành đoạt xá đương nhiên nguyên thần muốn hoàn toàn trưởng khống một cỗ nhục thân tiến tới đạt tới như cánh tay sai sử linh hoạt kia lại cần một phen huấn luyện là nói sau trần mãn thần lợi dụng bộ phân ý niệm điều khiển nguyên thần chậm rãi tiếp cận yêu vương thân thể lúc này cũng chưa từng xuất hiện bất kỳ ngoài ý m u ố n bất quá ngay tại nguyên thần tiến vào yêu vương thân thể một s á t na một cỗ khí tức bá đạo đột nhiên bao lấy tự thân nguyên thần trần mãn thần giật này mình tuyệt đối không ngờ rằng bộ thân thể này bên trong lại còn có đối phương khi còn sống lưu lại một tia ý chí nguyên thần bị ý chí bao vây giống như sắp chôn vùi ở trong đó nếu như chỉ là bình thường nguyên anh tu sĩ chỉ sợ cũng này một mệnh ô hô nhưng trần mãn thần nguyên thần cũng không phải là phổ thông có thể so sánh cũng có thần cách lực lượng thần bí cho nên giờ k h ắ c này trần mãn thần cũng tại một lát n g o à i ý muốn về sau cười lạnh một tiếng nói sau một khắc bị côn bằng ý chí bao vây nguyên thần b ộ c phát ra một cố lực lượng kinh lợi loại kia cường đại xa siêu việt hơn xa nguyên anh tu sĩ cường đại côn bằng còn sót lại ý chí gào thét một tiếng không cam tâm như vậy tan thành m â y khói đau khổ chống đỡ lấy nguyên thần mở hai mắt ra trần mãn thần giờ phút này thần n i ệ m cùng thần cách hợp hai là một lập tức trở nên sinh động như thật thần cách toàn thân bắn ra vô số kim q u a n g hóa thành nói đạo kim ế khí đem côn bằng ý chí xoắn nát hóa thành hư không phảng phất là một lần tân sinh trần mãn thần mở hai mắt ra sau đó nhìn thấy xếp bằng ở phía trước mình yêu vương dưới thân thể trần mãn thần lúc này hơi lộ ra cứng đờ hành động cũng chỉ trệ không ít nhưng đích thật là đoạt xá thành công đi đến mình nục thân trước mặt trần mãn thần cảm thấy rất là mới lạ cái này hay là mình lần thứ nhất bên ngoài người thị giác dò x é t mình có chút thú vị sau một khắc yêu vương cũng chậm rãi xếp bằng ở trước người của mình thân thể đột nhiên r u lên p h ả n phất mất đi linh hồn trần mãn thần ý niệm trở về bản thân lần nữa mở hai mắt ra nguyên thần vẫn như cũ lưu tại yêu vương thân thể bên trong giờ phút này yêu vương lại lần nữa mở mắt trần mãn thần cười hỏi yêu vương hoạt động hạ thân thể cười nói sau đó nhưng t h ấ y yêu vương thân hình cùng bộ mặt một trận nhúc nhích biến hóa vậy mà cũng hóa thành trần mãn thần bộ dáng giống nhau như lúc giống như song sinh tri tử trần mãn thần đứng lên yêu vương cũng theo đó đứng lên bất quá tạm thời mất đi nguyên thần trần mãn thần trên lực lượng bị trên diện rộng suy yếu chỉ sợ chỉ có thể phát huy ra trước đây một nửa lực lượng nhưng thao túng pháp bảo t h i triển pháp thuật không có vấn đề nếu như tương lai có thể tu luyện ra nguyên thần thứ hai đây mới thực sự là sống tử trần mãn thần nghĩ nghĩ quyết định cho phân thân của mình lấy cái danh tự một cái khác trần mãn thần xoa cảm nghĩ nghĩ gật đầu nói trần mãn thần rất là vui vẻ tựa như đột nhiên tìm tới mình nhiều năm thất lạc thân huynh đệ chương một trăm chín mươi chín đệ tử tân cấp nguyên thần m ô i đến bảy ngày kỳ hạn liền trở về bản thể sau đó trần mãn thần lại điều tức một trận cùng nguyên thần khôi phục về sau kế tiếp theo chiếm cư yêu vương thân thể cùng loại với đưa nó xem như khôi lỗi vật chứa sử dụng mỗi tháng ước chừng có thể nếm thử hai lần như thế như vậy mấy tháng qua đi tiểu mãn đối yêu vương thân thể t r ư ở n g khống đã mười điểm linh hoạt cơ hồ cùng khống chế thân thể của nhân loại cũng không khác biệt ngay hôm đó buổi chiều tiểu mãn trở về bản thể về sau trần mãn thần bỗng nhiên tâm thần k h ẽ động vui mừng nước mày nguyên lai、like、hắn cảm ứng được thiên ngoại thiên bên trong lâm t i ê u các đệ tử khí tức phát sinh kịch liệt biến hóa sắp trúc cơ thành công trần mãn thần đứng dậy đem yêu vương thân thể thu nhập trong túi càn khôn bởi vì nó là tử vật cái h thể cùng vật phẩm h o nên cùng có vật k c cùng nhau bị thu bị t ế này v o túi c năm tên i n g đệ tử trần mãn thần đều hết sức hài lòng nhất là lâm tiêu đ ộ c cô diệp cùng mai nhược hy ba người lâm tiêu thiên phú nổi bật nhất mai nhược hy thông tuệ nhất đ ộ c cô diệp cứng rắn nhất vu thành văn cùng vu thành võ hơi có vẻ non nớt t â m tính cũng không đủ kiên định bất quá hai huynh đệ chỉ cần nhiều hơn tôi luyện ngày sau đồng dạng khiến người chờ mong ngưng tụ không tan linh khí hóa thành một cơn lốc xoáy xuất hiện tại ngọn núi một bên kêu bên trong đúng lúc là lầm tiêu vị trí chỗ ở xem ra hắn đang sắp đột phá đem chính thức trở thành trúc cơ tu sĩ bởi vì lâm tiêu tu luyện lôi hệ công pháp tại hắn tấn cấp thời điểm tiếng sấm ủ ngược lại là động tĩnh không tiểu bốn phương tám hướng không ngừng có sơ g i a đệ tử đến đây cũng có mấy vị trúc cơ đệ tử tự nhiên chính là tấm một lòng dì cười một tiếng đàm duy thơ cùng đàm duy ca bọn người mấy người bọn họ đã là trúc cơ đệ tử nhưng đã sớm đem lâm tiêu bọn hắn coi là đối thủ lớn nhất nhất là lâm tiêu đọc cô diệp cùng mai nhược hy ba người tấm một long bọn người rất nhanh liền nhìn thấy trần mãn thần cũng ở chỗ này lập tức một trận kinh ngạc sau đó cung kính nói trần mãn thần hướng bọn hắn khẽ b ư ớ c c ằ m cũng không nói thêm gì giờ phút này chính là lâm tiêu bọn người thời khắc mấu c h ố c nhất không nên bị bất luận cái gì động tĩnh q cái dày ngay tại lâm tiêu sắp sung kích thành công thời điểm lại là hai đạo vòng xoáy linh khí hình thành ngay tại lâm tiêu khác một bên trần mãn thần hài lòng cười, cười. môn hạ đệ tử cạnh tranh tại huyền chân phái bên trong rất bình thường thậm chí là đạt được từ trưởng môn trở xuống một đám trưởng lão ngầm đồng ý nhưng trần mãn thần cũng minh xác lấy tông môn pháp quy làm ra quy định loại này cạnh tranh chỉ có thể là tốt cạnh tranh nếu có người dám can đảm giết hại đồng môn đem sẽ gặp phải cực kỳ nghiêm khắc trừng phạt cho nên cho tới bây giờ huyền chân phái đệ tử đ ờ i thứ ba tuy nói không phải tương thân tương ái cái chủng loại kia hòa hợp nhưng là có thể làm được đồng tâm hiệp lực cùng chung mối thủ trừ trong môn mọi người thường có tranh đấu một khi đến ngoại giới huyền chân phái đệ tử liền sẽ phi thường đoàn kết loại biểu hiện này để tr hắn muốn chính là loại này l ư ợ c ngưng tụ lúc này theo lâm tiêu vị trí chỗ ở đỉnh đầu cái k i a đạo vòng xoáy linh khí hoàn toàn chui vào ngọn núi về sau một đạo một trăm năm đại thụ tráng kiện lôi điện trống giống rơi xuống đem ngọn núi vanh ra một cái huy động sau đó liền có một thanh niên phát ra thét dài hóa thành một vẹn cầu v ò n g chui lên không trung chính là lâm tiêu bản nhân hắn giờ phút này có loại nói không nên lời tự tin cùng c ư ờ n g đại chung quanh đứng ngoài quan sát người cũng có thể cảm nhận được loại tâm tình này lâm tiêu thi triển đàng vần thuật treo lơ lửng giữa trời thật sâu hút miệng linh khí chỉ cảm thấy ngũ tạng lục phủ phảng phất bị gột rửa mắt l ạ ngay h say l ò n người. Lâm tiêu nắm nằm lòng bàn Tiêu Lâm đấm, chặt t có cấp tốc nhót, lôi lại, nhiên dưới núi. quang đang ra vang phía ngẻ động. Đồng hắn ánh ngưng nhìn hướng phía dưới ngọn phát mắt Ngay sau đó lâm tiêu tấn cấp thành công ngọn núi khác một bên hai đạo quang mang hiện lên lại là hai thân ảnh bay ra lần này là đ ộ c cô diệp cùng mai nhược hy đ ộ c cô diệp đi tới lâm tiêu bên người có chút không cam lòng nói lâm tiêu cười cười trả lời đ ộ c cô diệp một đem t í n lên dối ra một tay nắm lâm tiêu đồng dạng dối ra một tay nắm hai người lẫn nhau vô tay minh nước thấy một bên mai nhược hy mắt trợt trắng nghĩ thầm hai gia hỏa này chẳng lẽ vẫn luôn muốn như vậy làm hạ thấp đi sao ba người rất nhanh cảm ứng đến trần mãn thần khí tức sau đó cũng cảm ứng được tấm một lòng cùng đồng môn bọn hắn lập tức mặt mũi tràn đầy vui sướng rơi xuống từ trên không q u ỳ một gối xuống tại trần mãn thần trước mặt nói trần mãn thần nhẹ gật đầu hất lên ống tay á o lập tức sinh ra một c h ố i nhu hòa lực lượng đem ba người nâng lên nhìn lấy thanh niên trước mắt nam nữ trần mãn thần có chút thổ thức không nghĩ tới mình không chỉ có thên nữ đồng môn cũng có truyền thừa y bát đệ tử thật là làm cho người không tưởng tượng được lúc này trần bỗng nhiên nhịu nhũ mày cảm ứng được vu thành văn cùng vu thành võ hai huynh đệ khí tức có chút hỗn loạn tựa hồ nhận lâm tiêu ba người tấn cấp xuất quan ảnh hưởng tâm thần trở nên lắc lư trần mãn thần ngưng âm thanh hướng về phía nơi xa ngọn núi hai huynh đệ vị trí nói phu cận truyền khắp trần mãn thần thanh âm đồng dạng chuyển tiến vào trong lòng núi vô thị huynh đệ trong hai hai huynh đệ một trận hổ thẹn nao nhao ổn định tâm thần tiến vào lao tăng nhập định trạng thái chậm rãi kéo lên khí thế của mình ước chừng sau nửa canh giờ gần như đồng thời hai đoàn vòng xoáy linh khí chậm rãi ngưng tụ thành hình bắt đầu hướng phía ngọn núi bên trong ch bên cạnh rất nhiều sơ giai đệ tử thấy cảnh này rất là háo ức bọn hắn không cách nào bái tại trần mãn thần cùng hạch tâm trưởng lao tọa hạ chỉ có thể tiếp nhận c h u y ể n công sư huynh hoặc c h u y ể n công trưởng lao dạy bảo giờ phút này nhìn thấy trong tông môn nhất được người kính ngưỡng đại trưởng lao tọa hạ năm vị đệ tử nhao n h a u tấn cấp t r ú c c ơ đều đặc biệt đừng hâm mộ tấm một long di cười một tiếng cùng đàm thị tỷ mọi mấy người cũng có chút t h ư n thức mặc dù mấy người bọn họ so l â m tiêu cùng sớm hơn tấn cấp t r ú c c ơ nhưng giờ này khác này bọn hắn có thể cảm thu được lâm tiêu độc cô diệp cùng mai nhược hy ba người tấn cấp về sau loại kê ngưng thực cùng vững chắc cảnh giới là thực sự. cái này để mấy người bọn họ có chút không hiểu rõ ràng là nhóm người mình tấn cấp sớm hơn vì sao cảnh giới nhưng không có lâm tiêu bọn người vững chắc chân mãn thần tự nhiên minh bạch đây cũng là hắn trước đây cố ý áp chế lâm tiêu bọn người xung kích t r ú c cơ cảnh giới kết quả tu sĩ cảnh giới thăng cấp không hề chỉ là lực lượng một lần bay vọt về chất cũng là trên tâm cảnh một lần tăng lên nếu như tâm cảnh lạc hậu như vậy dù cho lực lượng được tăng lên cảnh giới cũng chưa vững chắc thậm chí có tu sĩ sẽ cảnh giới rơi xuống bởi như vậy sợ sợ rằng muốn lại xung kích cảnh giới liền sẽ khó được càng nhiều bởi vì tâm ma đã sinh b ấ trần quá t mãn thần cũng nhận thức đến thiếu sót của mình tâm cảnh phương diện đồng dạng tồn tại thiếu hụt trước mắt mặc dù còn nhìn không ra nhưng chỉ sợ đến cuối cùng nhất là tương lai độ kiếp thời điểm mình chỉ sợ muốn so với tu sĩ bình thường càng thêm hưng hiểm trần mãn thần cũng có tính toán của mình một phương diện hắn sẽ không lại mù quáng mà dựa vào nuốt đan dược tăng thực lực lên một phương diện khác hắn cũng phải không ngừng ma khám tâm cảnh của mình mình làm người hai đời phương diện này là có tiên thiên ưu thế rốt cục vòng xoáy linh k h í tiêu tán ngọn núi cơ hồ cùng một vị đưa phá vỡ một đạo h a n động hai thân ảnh vui vẻ hướng phía trần mãn thần vị trí bay tới v u thành văn cùng v u thành võ hai người dù sao vẫn là tâm cảnh kém một chút cho nên bọn hắn dưới mắt trên thân cảnh d ư ớ i còn chưa đủ vững chắc cho nên trần mãn thần chỉ là hơi đồng hồ dương bọn hắn vài câu sau đó lời nói xoay chuyển tương đối nghiêm nghị nói v u thành văn cùng v u thành võ rất là không hiểu nhìn về phía trần mãn thần ánh mắt rất là ủ y khuất trần mãn thần chừng hai huynh đệ một chút lập tức hai người thiếu niên túi đầu xuống mặc dù không biết vì hà sư phụ lại đột nhiên bất cận nhân tình nhưng trải qua thời gian dài hai huynh đệ đều không dám phản kháng sư phụ quyết định lâm、Tiêu. đọc cô diệp cùng m ai nhược hy ba người bắt đầu còn không hiểu ra sao rất nhanh liền hiểu được trên mặt lộ ra ý cười phu cận tấm một l o n g mấy người cũng sau đó hiểu được không chỉ có nhìn một chút trần mãn thần ẩn ẩn có chút cảm động vu thành văn cùng vu thành võ tâm cảnh chưa có thể chân chính b ộ t phá cho nên lúc này nếu như quá phong túng sẽ dẫn đến cảnh giới rơi xuống đến lúc đó vậy sẽ là một cái đả kích cực lớn thông qua lĩnh hội loại này đơn giản nhất tu luyện khô khan phương thức có thể để người nội tâm dần dần yên tĩnh lại từ đó đạt tới tâm cảnh tăng lên mục đích trên thực tế không ít tu sĩ đều sẽ dùng khổ tu phương thức hoàn thiện tâm cảnh của mình ngay kế tiếp vu thành văn cùng vu thành võ cứ việc không lớn cam tâm nhưng vẫn là không dám phản kháng tiến về mưa tên thác nước đi lĩnh hội lâm tiêu bọn người mặc dù biết nội tình nhưng vì hai người tương lai lúc này cũng sẽ không nói phá năm người lúc này đều đã tấn cấp t r ú c cơ tại tổng môn bên trong hay là dẫn phát một trận đ a n h động bất quá lâm tiêu độc cô diệp cùng mai nhược hy cũng không thèm để ý bởi vì đối bọn hắn đến nói dưới mắt chỉ là con đường tu tiên bước ra bước đầu tiên chân chính đại đạo còn xa không thể chạm trần mãn thần ban cho ba người mấy món pháp bảo cùng mấy môn tương ứng tâm pháp để ba người bọn họ kế tiếp theo gấp rút huấn luyện cũng có thể tham gia lịch luyện đường cao cấp hơn nhiệm vụ những nhiệm vụ kia hơn phân nửa là tại ngoại giới liên minh địa giới lâm tiêu ba người tự nhiên đáp ứng mà lại cũng từ trần mãn thần kia bên trong nhận được tin tức nhiều nhất một thời gian hai năm ba người bọn họ đem hộ tống trần mãn thần lao tới liên minh cùng quỷ âm tông chiến trường đến lúc đó mình lực lượng tăng cường một phân thì trên chiến trường nguy hiểm liền giảm bớt một phân mặc dù mấy người bọn họ sẽ không sống pha chiến đấu nhưng cũng sẽ nhận sinh tử khảo nghiệm An b chương hai một ngày một ngày trăm bảo tồn thực lực nhoáng một cái ở giữa thời gian hai năm quá khứ liên minh cùng quỷ âm tông nguyên bản tương đối nhẹ nhàng thế cục lần nữa sinh biến hóa cực lớn theo liên minh thế lực không ngừng khuyết trương cùng tăng cường quỷ âm tông một phương lại có loại mặt trời sắp lặn xu hướng suy tàn tăng thêm bọn hắn đối bản phương một chút phái trung gian tông môn lắc lư bất mãn trắng trận thanh tẩy kết quả dẫn đến bây giờ quỷ âm tông thế lực liên tục bại lui đã hoàn toàn rời khỏi chỗ xâm chiếm địa bàn dưới mắt liên minh đã thành vây kín chi thế quỷ âm tông một phương đã từng phái ra sứ giả đi tới phe liên minh hy vọng như vậy kết thúc trận này hơn mười năm tây sáu tông môn chi chiến bất quá lọt vào kiếm tiên nhóm huyền minh phái cùng b ă n g v g ư ợ c cự tuyệt liên minh ý đồ rất rõ ràng đó chính là triệt để diệt điệu quỷ âm tông tây sáu tông môn thế lực lớn tẩy bài thẹn quá hóa giận quỷ âm tông tại cựu u tán nhân triệu vô cực chỉ thị dưới bắt đầu thanh thế thật lớn phản công mà lại tại một lần nữa tiến công liên minh trong chiến tranh tạo hạ lệnh người chỉ tội nghiệt. bọn hắn trừ chém giết liên minh tu sĩ còn tính cả nơi đó phạm nhân thế lực cùng nhau hủy diện thậm chí hấp dẫn một chút nổi tiếng xấu ma tu lấy luyện hóa mấy ngàn hơn vạn phạm nhân hồn phách đến tế luyện cỡ lớn pháp trận hoặc pháp bảo ngắn ngủi số tháng phạm nhân tử vong gần mấy trăm ngàn bất quá quỷ âm tông một phương cũng đồng dạng trả giá mấy ngàn tu sĩ t ử trận đại giới tông môn chi chiến đánh đến nước này đã hướng tới đi ê n cùng hai phe đều là như thế liên minh mặc dù lên án quỷ âm tông phạm vào khôn cùng sắc nghiệt nhưng cũng không có quá nhiều bảo hộ phạm nhân hoặc là lực có thua tại bọn hắn rất nhiều người xem ra chúng sinh vì chó dơm chỉ có những cái kia truy cầu trường sinh tu sĩ mới thật sự là trên ý nghĩa người trong liên minh đại đa số tông môn cách làm cũng giống như thế chỉ cần có thể bảo vệ tốt tự thân đối với phạm nhân chết sống bọn hắn cũng không thèm để ý nạn dân triều lần nữa bạo bất quá đại đa số phạm nhân đều trong lúc chạy trốn hoặc chết đói hoặc bị tu sĩ、si、giết chết hoặc bị yêu thú ăn hết hoặc bị ma tu tế luyện tóm lại cầm tiếp theo hơn mười năm trận này tông môn chi chiến đem toàn bộ tây sáu càn quét đến người khói giải rác cơ hồ là thập thất cử không bất quá có một chỗ lại là ngoại lệ chính là mấy năm gần đây quật khởi mạnh mẽ tông môn thế lực huyền chân phái chỗ hoành cần núi huyền chân phái bây giờ có được môn nhân qua ngàn người nhưng càng khiến người ta kinh ngạc chính là những cái kia phụ thuộc bọn hắn mà thành phạm nhân đạt tới hơn hai trăm ngàn cơ hồ làm ấy năm thời gian tăng trưởng nhiều gấp đôi trong đó cơ hồ hơn chín thành đều là chạy nạn mà đến nạn dân những n à y nạn dân mộ danh mà đến không xa ngàn bên trong xa chỉ cần bọn hắn đến hoành cần phía sau núi liền sẽ rất nhanh được an bình sắp xếp nhận huyền chân phái bảo hộ còn có thể ấm no không lo dạng này thời gian đối rất nhiều phạm nhân mà nói chính là suốt đời truy cầu Thế là một là u y nguyền mười mười c trăm, h u y chân phái nhất làm cho các nạn dân cảm động là mấy năm trước tại tao nộ địch phe thế lực đánh lén tình hôn dưới trong tông môn mấy vị trưởng lão vì thủ hộ sơn môn chiến tử mà lại dưới núi nạn dân đều chiếm được huyền chân phái môn nhân dẫn đạo tránh né tại nơi an toàn cho nên thương vong nhân số rất ít cái này tại trước mắt toàn bộ tây sáu đông đảo trong tông môn là cực kỳ hiếm thấy cũng bởi vậy huyền chân phái ẩn ẩn trở thành tây sáu các p h à m nhân nhất hướng tới tu tiên tông môn thâm thụ p h à m nhân yêu quý thậm chí qua kiếm tiên môn cùng huyền minh phái dựa vào dốc lòng bồi dưỡng được đến đại lượng đệ tử trẻ tuổi huyền chân phái bày biện ra một phái vui vẻ phồn bình cảnh tượng giờ khác này tại liên minh cùng quỷ âm tông chiến cuộc cháy bỏng thời điểm rốt cục đạt được liên minh gia triệu h á n huyền chân phái đại điện bên trong mấy chục trên trăm vị trưởng l ã o chính đang thương nghị liên minh triệu hoán lợi và hại huyền c h â n tử bây giờ đã khôi phục như lúc ban đầu một lần nữa trên giới quản lý sân môn bất quá hắn nghề trọng nhất hay là mình ba người đệ tử cùng nữ nhi ngoài ra chính là mấy vị hạch tâm trưởng lão huyền c h â n tử tay vớt t r ò m dâu nói các trưởng l ã o khác nhau nhau nói ra cái nhìn của mình phần lớn đều là lấy giữ lại thực lực làm chủ dù sao đến lúc này kỳ thật chiến cuộc đã cơ bản xác định quỷ âm tông đã không hồi thiên tri lực nếu như lúc này t ô n môn thực lực đại tổn kia tại quỷ âm tông một phương thế lực biến mất về sau những tông môn này có lẽ cũng cách tiêu vong không xa các vị trưởng lão sau khi nói xong cuối cùng đến phiên trần mãn thần hắn đứng dậy đảo mắt đại điện tất cả mọi người bị hắn thấy trong lòng run lên trần mãn thần bây giờ thân phận và địa vị nhất là danh vọng có thể nói là cảng trưởng môn huyền trân tử tại huyền trân tử dưỡng thương trong lúc đó hắn liền là hoàn toàn tiếp nhận đem huyền trân phái từ nguyên khí trọng thương bất lợi cục diện nhanh chóng xoay chuyển đặt cho tới bây giờ môn phái thanh thế phóng đại khiến trong tông môn nguyên bản đối với hắn không phục một ít trưởng lão cũng từ đây không dám nói thêm gì nữa cái này có chỗ tốt cũng có chỗ xấu trần mãn thần trong lòng bên trong thở dài biết lấy mình bây giờ thanh thế tổng môn bên trong cơ bản không tồn tại thanh em phản đối loại này hy vọng cố nhiên có lợi nhưng là trường kỳ xung dưới sẽ ảnh hưởng đến cả cái tông môn sĩ khí cho nên đây cũng là hắn dự định sắp đi xa lý do huyền c h â n phái triển quá nhanh chóng trong tông môn các đại trưởng lao đã dần dần quen thuộc tiếp nhận trần mãn thần mặc cho cái nhìn thế nào đã thành thói quen tại ngay lệnh trần mãn thần nói xong những n à y cụ thể phân phó về sau liền ngồi xuống trọng thương khỏi hẳn gì cười một tiếng còn có cổ tiêu phong thậm chí lưu tô mấy người đều không hiểu nhìn về phía hắn trần mãn thần hướng bọn họ đưa mắt liếc ra ý qua một cái ra hiệu sau đó mấy người nói chuyện huyền trân tử nhìn một chút trần mãn thần không nói thêm gì mà là giải quyết dứt khoát đồng ý trần mãn thần quyết định cứ việc có không ít trưởng lão đ ố i trần mãn thần quyết định cảm thấy không hiểu không qua mọi người trên cơ bản đều không nhắc tới ra ý kiến phản đối nhao nhao rời khỏi đại điện đại điện bên trong trần mãn thần một đám hoạch tâm trưởng lão lưu tại kia bên trong thấy mọi người nhìn sang ánh mắt trần mãn thần vừa cười vừa nói huyền trân tử nghĩ, nghĩ trả lời trần mãn thần trả lời lưu tô sau khi nghe nhịn không được hỏi di cưới một tiếng nhẹ gật đầu đồng dạng lo âu nói cổ tiếu phong nhìn một chút trần mãn thần cười nói lần tham dự thương thảo lăng phong đạo nhân đa mưu túc trí cười nói thanh vân tử nhẹ gật đầu trả lời mấy vị trưởng lao khác như trang khác biệt diệu nguyện đạo nhân c ũ n g cũng rộng mở trong sáng lần này minh bạch trần mãn thần an bài như thế thâm ý sau trận chiến này huyền trân phái đem nhận liên minh k i ê n kỵ bởi vậy muốn nhờ vào đó cuối cùng quyết chiến cơ hội suy yếu bọn hắn sau đó một tháng huyền trân phái làm ra tinh tế an bài vì sắp đi xa trần mãn thần một đoàn người làm đại lượng chuẩn bị đệ tử đời ba bên trong đây là một i mảnh a bị tuyết trắng mênh mang bao trùm núi non trùng điệp kéo dài ngàn bên trong rộng bởi vì sơn mạch hướng đi chỉnh thể một mươi điểm sáng tỏ hình như một đầu cự long lại lâu dài tuyết động không thay đổi bởi vậy gọi tên nguyên bản nơi đây là quỷ âm tông thế lực bất quá trải qua những năm này s ắ p phạt quỷ âm tông đã bất lực thủ hộ bây giờ chỉ là lùi bước đến sơn mạnh tận cùng phía bắc kia một đoạn trung bộ cùng nam bộ đều bị liên minh thế lực chiếm đoạt lĩnh ngay hôm đó phía nam liên minh trong doanh địa trên bầu trời không ngừng có bay cầu v ò n g l ư ớ t đến hóa thành từng cái tu sĩ chính là các nơi đạt được triệu hoán môn phái phái ra môn nhân ước chừng sau giờ ngọ thời gian theo một đạo cự đại bóng tối đánh tới liên minh trong doanh địa không ít người đều nhao nhao ngẩng đầu nhìn lại nguyên lai là một mảnh kỳ quái tầng mây khoảng chừng ba mươi triệu phương viên lớn nhỏ phía cái này t hơn mười năm không thế nào gặp mặt lý bạch cùng thẩm tòng long cũng tại riêng phần mình tông môn r ố c sức bồi dưỡng ra nhao nhao đột phá tới nguyên anh sơ kỳ lần này chính là hai người bọn họ dẫn đội phụ trách tiêu trừ tuyết long lĩnh quỷ âm tông dương nhiệt lý bạch vừa cười vừa nói thanh âm truyền rất xa trong doanh địa cơ hồ tất cả mọi người có thể nghe thấy thẩm tòng long bất động thanh sắt chằm c h ầ m lấy một màn trước mắt nội tâm hơi xúc động cái này hơn mười năm huyền chân phái tại người kia dẫn đầu dưới lấy được tấn manh triển cho tới bây giờ đã để huyền minh phái cùng kiếm tiên nhóm cùng với khắc một chút tông môn lo lắng rất nhanh liền có một thanh niên âm thanh âm vang lên một đạo kiếm quang hiện lên về sau trần mãn thần thình lình xuất hiện tại lý bạch cùng thẩm tòng long hai người trước mặt hai người thần thức hơi một cảm ứng rất nhanh bị bắn ngược trở về vậy mà không cách nào thăm dò trần mãn thần sâu cạn lý bạch cùng thẩm tòng long đều trong lòng r u lên nhưng rất nhanh lại khôi phục thần sắc trần mãn thần tự nhiên biết hai người thử tâm tư đây cũng là rất nhiều người lần thứ nhất gặp mặt liền sẽ làm sự tình bất quá mình không như bình thường nguyên anh tu sĩ muốn thăm dò thực lực của hán trừ phi đứng đắn động thủ một lần sau mới có thể biết ba người một bên hướng phía doanh địa chỗ sâu đi đến một bên đáp lại chung quanh tu sĩ chào hỏi những năm này đại chiến tu sĩ cấp cao vẫn lạc so trước kia càng sâu cũng khó trách lần này tuyết long lĩnh tiêu trừ hành động lại có mấy vị nguyên ánh tu sĩ dẫn đội dẫn không ít người kinh ngạc lâm tiêu đọc cô diệp cùng người còn là lần đầu tiên ra cho nên đ ố i danh o địa cùng phía ngoài tuyết long lĩnh đều hết sức tò mò lúc này huyền chân phái tất cả mọi người dựa theo danh o địa bên trong an bài tại đông nam phương hướng nào đó trên đất chống xây dựng cơ sở tạm thời vừa rồi mọi người cưới lăng phong đạo nhân độc môn phi hành pháp bảo rất là đáng nghiền loại kia chớp mắt chăm dặm cảm giác quả thực khiến người say mê trần mãn thần bên ngoài lăng phong đạo nhân chính là một tên khác nguyên ánh tu sĩ sau đó lại có hơn hai mươi người đều là gần đây hai năm này tuyển nhận tiến đến kết đan trường lão đệ tử đợi ba bên trong đều vẫn là t r ú c cơ kỳ tu vi lăng phong đạo nhân nghiêm túc nói sau đó liền để mấy tên trưởng lao phụ trách những n à y đệ tử đợi ba an toàn cùng hành tung hai người có chút tính tình hợp nhau lâm tiêu quả nhiên nghe xong mười điểm tán thưởng tấm một lòng đ ộ c cô diệp có chút lắc đầu bất đắc dĩ mai nhược hy nhịn không được nhắc nhở dì cười một tiếng nghe tới mai nhược hy lời nói lập tức nhịu nhữ mày khó chịu trả lời một tiếng tiếng cười mai nhược hy che miệng rác cười duyên nói tấm một lòng cùng đ ộ c cô diệp đều cười ra tiếng lâm tiêu lại bất mãn chừng mai nhược hy một chút lại bị n à n g về chừng mắt liếc đ ộ c cô diệp nhìn thấy lâm tiêu cùng mai nhược hy hai người chứng mắt biểu lộ trong lòng nhất thời có chút khó chịu trong hai năm qua hắn đối mai nhược hy tình cảm đã càng ngày càng dày đặc nhưng là một mực không có thổ lộ bất quá để hắn khổ não là một phương diện mai nhược hy đối với hắn có loại cự người ngàn bên trong xa lánh một phương diện khác nàng giống như thường xuyên cùng lầm tiêu cãi nhau nhưng lại cũng không phải là thật sự tức giận mà là cùng lầm tiêu lẫn nhau trêu chọc chuyển nhượng độc cô diệp có chút khó chịu nghĩ đến khả năng này độc cô diệp lập tức sắc mặt có chút khó coi bất quá hắn đã từng hỏi lầm tiêu môn phái bên trong nhưng có ý c h u nhân g n lâm tiêu đều nói không có mà lại cũng không có ý định tương lai mười năm tìm kiếm người yêu xem ra hắn chính là cái khổ tu cùng nhẫn chấp nhất phần tử một bên khác trần mãn thần cùng lý b Thẩm t ò n sau đó mỗi ngày liền có phe liên minh tu sĩ đến đây trợ trận doanh địa nhân số qua rất nhanh ngàn người chương hai trăm linh hai ngũ ngục hát sát trận nửa tháng sau phe liên minh cuối cùng từ bên trong tuyển gia tu hành lôi hệ công pháp và lôi hệ linh căn tu sĩ tổng cộng có ba mươi hai người phần lớn đều là đệ tử trẻ tuổi trúc cơ tu vi kết đan tu sĩ chỉ có ba bốn người trần mãn thần xem như duy nhất nguyên anh tu sĩ phụ trách dẫn đội phá giải phương pháp không tính khó không có cái gì phức tạp mê cung hoặc tìm tìm cái gì tương sinh tương khắc bảo vật các loại mà là trận này bên trong chúng có bảy ba mươi cây hoan hồn trụ phân biệt ở vào phương hướng khác nhau chỉ cần một một tướng nó phá hủy liền có thể phá t r ậ n bất quá một khi tiến vào ngũ ngục hát sắt trong trận liền lại nhận cực lớn hạn chế mà lại tâm trí không kiên định người lập tức nhìn thấy nhiều như vậy thi q u sợ rằng sẽ tâm thần mất khống chế mỗi người đều phân đến một con chiêu hồ n chung tiến vào trận này về sau thông qua chiêu hồn chung phản ứng cùng chỉ thị liền có thể tìm kiếm đến đoan hồn trụ trong đại trận cũng không có quỷ âm tông tu sĩ nhưng thi quỷ vô số kể mà lại không thiếu cấp bậc cao hơn tồn tại thi quỷ lâm tiêu bọn người có cường đại hộ thân pháp bảo cho nên trần mãn thần đến không lo lắng bọn hắn ở trong trận an toàn bất quá đệ tử khác liền không có may mắn như vậy trần mãn thần liền cùng lý bạch thẩm tòng long thương nghị từ tu sĩ cấp cao tạm mượn một kiện uy lực khá lớn hộ thân pháp bảo cho những đệ tử này sau đó lại trả lại nếu như nửa đường xả ra ngoài uy mới đệ tử không có trở về thì pháp bảo tổn thất t ử liên minh bồi thường sáng sớm hôm đó hơn ba mươi người hóa thành trường hồng bay đi dọc theo lưng núi một đường hướng bắc mà đi ước chừng sau hai canh giờ nhao nhao ngừng lại bởi vì phía trước lúc này một mảnh đen như mực thật giống như đen như bóng đêm trần mãn thần một ngựa đi đầu những người khác lập tức nhanh chóng đuổi theo mới vừa tiến vào trong trận k i a đêm tối sương mù liền nhuyễn bắt đầu chuyển động trở nên còn như thực chất lâm tiêu mở hai mắt ra hiện chung quanh chỉ có chính mình một người cái khác đồng bạn đều bị pháp trận cho truyền tống đi lâm tiêu lấy ra một con cổ phát thanh đồng chung nhỏ sau đó cảm ứng đương nhiên trước lúc này hắn đã lấy ra hộ thân pháp bảo của mình một viên dương chi ngọc chiếc nhẫn tràn ra nhàn nhạt thanh quang đem toàn thân mình cho bao phủ lại chiêu hồn chung tạm thời không có phản ứng lâm tiêu đành phải hướng phía trước đi đến hiện chân đạp mặt đất có chút sền sệt mà lại chung quanh tràn ra càng ngày càng d ậ y đặc mùi hôi thối từ khi tiến vào trong lúc này lâm tiêu rất rõ ràng cảm nhận được trên người mình nhiều một tầng cơm chế để linh lực của hắn đều nhận ảnh hưởng vận chuyển không thông suốt ngay tại lâm tiêu lơ đãng một sắt na một đạo cao lớn bóng đen đột nhiên đánh tới sau đó lâm tiêu liền cảm giác hộ thể lồng ánh sáng một trận kịch liệt n ú c ních mình cả người lại bị nguồn sức mạnh này cho đánh lui đến mười m có hơn lâm tiêu hơi kinh ngạc sau đó vận công tại hai mắt lập tức hai mắt một trận lôi quang phun trào rất nhanh chung quanh trở lên rõ ràng đây là một con gần hai mét quái vật trên đầu hất lên màu đỏ dài toàn thân da thịt trắng bệnh mà lại r ấ t nát thịt nháo lật lên thỉnh thoảng nhỏ xuống khiến người buồn nôn không biết tên chất lỏng lâm tiêu tò mò đánh giá lấy ra bản thân pháp kiếm thi quỷ lần nữa đánh tới độ vậy mà rất nhanh pháp kiếm đột nhiên một trận quang mang sáng lên lâm tiêu rất nhanh ngưng tụ lại linh lực một chiều lập tức kiếm khí quét chúng thi quỷ để hắn toàn bộ thân thể xuất hiện hiệu quả thừa dịp cái này mấy giây lâm tiêu dẫn động thiên lôi chi lực lập tức một chiều bên trong xuất thủ lôi điệu chính là lôi có thể ngưng tụ m à thành hóa thành một đạo ngân quang đánh tới nháy mắt rơi vào thi quỷ trên thân thi quỷ lập tức co quắc một trận dừng bước lập tức quỷ trên mặt đất mắt thấy liền muốn đổ xuống lâm tiêu trong lòng một trận kinh hỉ không nghĩ tới thi quỷ dễ đối phó như vậy thế là chậm rãi tới gần thi quỷ muốn xem xét cho rõ ràng một cái to lớn lời chào đón đầu đánh tới lâm tiêu ngẩn người lập tức hộ thể lồng ánh sáng chịu một k í c h này nhan s á c nhanh chóng trở tối rung động dữ dội để lâm tiêu có chút ngoài ý m ớ n không nghĩ tới đã lạc bại thi quỷ thế mà còn có thể phản kích hắn lần nữa định thần nhìn lại thời điểm mới phát hiện thi quỷ chẳng biết lúc nào thế mà dỗi ra một cái tay cản trước người kia đã không thể x ư n g là tay mà làm ộ t con to lớn móng luốt móng luốt bày biện da trắng ngà u a n g chạch kiếm khí rơi vào phía trên kia chỉ có thể ra rất nhỏ tiếng vang thi quỷ rít lên một tiếng lâm tiêu phảng phất cảm thấy trái tim của mình đều có chút mau vậy mà thân hình độ chậm lại sau đó thi quỷ không là t r ù n g quanh vậy mà đều có một con thi quỷ vọt ra muốn đem hắn trùng điệp vây quanh giờ k h ắ c này lâm tiêu thật sự có chút gấp hắn nhanh chóng triển khai thân pháp trái tránh phải t r ỗ nút tại ba bốn con thi quỷ đang bao vây ra sức đánh bay một con thi quỷ sau đó một hơi chạy ra mấy trăm mét xa lâm tiêu đợi một chút hiện thi quỷ cũng không có đ ổ i theo lúc này mới thở phào nhẹ nhõm một tiếng thanh thúy chuông tiếng vang lên trần mãn thần lập tức cảm giác trên tay chiêu hồn trùng tựa hồ có biến hóa sinh ra một cố lực đạo lại muốn đem lâm tiêu lôi đi lâm tiêu đành phải bất đắc di theo ở phía sau lúc này trong trận pháp đủ loại h i ể m tượng hoàn sinh đại đa số đệ tử đời ba mặc dù kinh lịch một chút thực chiến tôi luyện nhưng dù sao cái này pháp trận trong rất chưa quen thuộc cho nên một lúc bắt đầu rất nhiều người vậy mà đều quên đi chiến đấu mà là mở ra pháp bảo bảo vệ mình sau đó l i ề u mạng hướng phía trước chạy kết quả dẫn tới càng nhiều thi quỷ truy kích cũng may mọi người trên thân đều có hộ thể pháp bảo cho nên chỉ là thụ một chút tổn thương trần mãn thần c h ậ m chậm tiến lên chung quanh mấy chục đạo kiếm quang vây quanh hắn trên dưới tung bay đi qua một vùng tăm tối bóng tối vài tiếng gào thét chuyển đến sau đó liền có một con thi quỷ hướng về phía trần mãn thần chạy tới đợi đến kia thi quỷ đi tới trần mãn thần hai mươi mét có hơn hộ thể kiếm quang phân ra hơn chục nói vòng quanh thi quỷ một trận xoay tròn lôi quang hiện lên thi quỷ lên tiếng trả lời đổ xuống phi thường nhẹ nhõm có lôi linh chi lực rèn luyện qua bản m ệ n h pháp bảo trần mãn thần chỉ là để chiêu hồn c h u n g cho hắn chỉ đường sau đó liền không chút hoang mang theo ở phía sau theo trần mãn thần xâm nhập thi quỷ đẳng cấp cũng càng ngày càng cao bất quá tại trần mãn thần trước mặt vẫn như c ũ không biết nhấc lên hắn tiến lên con đường bên trên nằm đầy thi quỷ ước chừng một canh giờ sau trần mãn thần rốt cục dưng bước chỉ thấy nơi xa một khối trên đất bằng lít nha lít nhít phân bố mấy chục trên trăm con thi quỷ trong đó một chút ngoại hình rõ ràng xuất hiện khác biệt không chỉ có càng cao hơn lớn cũng càng thêm hung hãn bất quá nhất làm cho người cảm thấy kinh ngạc chính là tại những n à y thi quỷ ở giữa trên mặt đất đứng sừng sững lấy một cây cao lớn cây cột cây cột trình màu đỏ đen phía trên tràn ra khiến người buồn nôn khí t ứ c cùng chân mãn thần trước kia tại băng vực kết giới cảm nhận được đồng dạng đến từ van hồn mùi nhìn một chút số lượng chân mãn thần cười cười lập tức gọi ra tất cả kiếm quang trôi nổi tại đỉnh đầu pháp lực con chú mấy chục đạo kiếm quang bắt đầu có chút rung động lập tức giữa không chúng một cỗ lôi vân xuất hiện lập tức kinh động những cái kia thi quỷ trên trăm con thi quỷ gào t h é t khiến người cảm thấy rung động bọn chúng nhao nhao hướng phía trần mãn thần lao đến d ư ơ n g n anh m u ố n vớt mười điểm đáng sợ một đạo tiếng s â m tiếng vang sau đó chính là một mảnh ngân quang phản phất nơi xa mặt đất thành một cái lôi điện hồ nước đem kia trên trăm con thi quỷ bao phủ lại trong đó cơ h ộ i trong khoảnh khắc những n à y số lượng khổng lồ thi quỷ liền bị trần mãn thần cho miệu sát hơn phân nửa bọn hắn tựa hồ đối với trần mãn thần vô cùng kiên kỵ n h o nhao lui lại chương hai trăm linh ba xá lợi thần châu hồi tưởng đến câu nói này trần mãn thần lập tức trước mắt một trận sáng tỏ tại hắn tiến vào cái này ngũ ngục hát sát trận về sau không giây phút nào cảm thụ đến trận pháp này của khoái tại chu sát rơi chung quanh thi quỷ về sau trần mãn thần tại đoan hồn trụ trước mặt dưng bước lâm vào trong trầm tư màu đỏ đen đoan hồn trụ mặt ngoài có một t ầ n g ham đi vào đường vân đường vân có màu vàng kim nhạt nơi xa rất khó nhìn rõ chỉ có đến trước mặt mới có thể biết trần mãn thần cũng không có lập tức bài trừ này trụ mà là xếp bằng ở phụ cận như đang đợi lấy cái gì ước chừng sau nửa canh giờ trước mắt cây cột bỗng nhiên sinh ra một vệ kim quang sau đó kia hãm đi vào vàng nhạt đường vân vậy mà to thêm một p h ầ n trần mãn thần lắc đầu trên thế giới này không tồn tại cái gì trùng hợp nếu có kia chỉ là không có nhìn thấu nó phía sau quy luật t ạ o giác theo thời gian trôi qua trước mắt oan hồn trụ không ngừng có kim sắc hoang mang sáng lên đường vân dần dần thêm rộng thật giống như đạt được tăng cường trần mãn thần kế tiếp theo nhắm mắt lại không chút hoang mang trở lấy ước chừng mấy canh giờ về sau theo đường vân không ngừng tăng cường rốt cục ngay ngắn màu đỏ đèn cây cột mặt ngoài bị kim sắc dần dần bao phủ bây giờ trở nên chỉ còn lại có một tia khe hở nói cách khác chỉ cần trần mãn thần hủy đi trước mắt căn này t oan hồn trụ trận pháp này liền có thể bài trừ trần mãn thần rốt cục đứng lên đi hướng cây kia t oan hồn trụ trong bóng tối một đôi mắt nóng bỏng mà nhìn xem hắn chờ mong phảng phất không gian vặn vẹo một chút sau đó liền khôi phục bình thường sau một khắc trần mãn thần liền đem kia t oan hồn trụ cho chặt đ ứ t tại bị chém đứt về sau một n y mắt kia cây cột â y c toàn thân hóa thành kim s á c trần mãn thần cũng sau đó một khắc biến mất phảng phất bị trước mắt trận pháp nuốt trừng lấy theo một giọng giả n u a vang lên toàn bộ trận pháp chỗ không gian ra ù ù tiếng vang mặt đất không trỗ ở chấn động đ m ộ trần khắc không hồ Thần hiện thân, có đồng vẫn về sau, Ma t mãn thần mở miệng cười nói. thất lần Trần Thần, Trần、mãn、Thần nữa hiện thân Mãn giọng nói có chút ru rơi. Mãn nói có thức quét qua rất nhanh liền biết được đối phương tu vi cũng không có đạt tới nguyên anh kỳ chẳng qua là tên kết đan tu sĩ mà thôi đương nhiên tu vi của hắn đã là kết đan hậu kỳ đình phong trần mãn thần chậm dãi đến gần người háo đen người á o đen lộ ra m ư ơ i điểm sợ hãi ống tay á o bay ra một đạo lưu quang hóa thành một chiếc gương Tấm g ư đây là cái hai tóc mai ngân bạch láo giả rất có mấy phân tiên phong đạo cốt bộ dáng chỉ bất quá giờ phút này sắc mặt của hắn rất là tái nhuận một bộ bị trọng thương dáng vẻ trần mãn thần linh áp trực tiếp rơi vào đầu vai của đối phương lập tức đem vừa mới chi khởi thân thể láo giả cho lần nữa ép tới quý xuống phần này khuất nhục để hắn mời điểm không tam lỏng cắn chống cự. răng, muốn trần mãn thần l như ầ nhẹ nữa l gật đầu tâm thần điều khiển phía dưới lão giả lập tức mất đi rơi khỏi ngũ sắc mê viễn trận trần mãn thần lại xuất hiện tại ngũ ngục hát sắt trong trận tay sách vừa rồi tên lão giả kia trần mãn thần đem trận này người thi pháp ném đến một bên suy nghĩ lên phá trận chi đạo mặc dù mình lấy trung cấp trận pháp l ử a gạt ra người thi pháp cùng như thế nào phá trận nhưng dưới mắt lại bị cái này phá trận phương pháp cho làm khó trần mãn thần đ ố n g nhiên nhớ ra cái gì đó liền lấy ra một cái thần bí túi càn khôn thần thức đi vào một trận thăm dò lập tức hiện mục tiêu đây là một cái hộp đến từ ban đầu trong hôn lễ không nghe chùa sứ giả đưa lên đại lễ tiền nhiệm phương trượng tọa hóa sau biến thành xá lợi thần châu không nói sư phụ chính là một đời đắc đạo cao tăng tọa hóa sau lưu lại xá lợi tử Mỗi、một ỗ i m trận, lơ lửng, lơ lửng trận phạm văn tiếng tụng kinh chuyên gia thính kỳ thanh âm phản g phất có thể cảm nhận được một vị đắc đạo cao tăng ngồi ngay ngắn thánh liên bên trong đối pháp trận bên trong vô số hoan hồn tiến hành trần an trần mãn thần cũng cảm nhận được nội tâm hoàn toàn yên tĩnh lập tức cũng ngồi xếp bằng trên mặt đất lắng nghe cao tăng tụng kinh cao tăng một lần kinh văn nghiệm xong lập tức mấy trăm đạo h o a n hồn hóa thành hình người tại xá lợi thần châu trước mặt lễ bái sau đó hóa thành linh quang rời đi lần thứ hai kinh văn nhiệm xong mấy ngàn nói h o a n hồn bị cảng hóa lần thứ ba kinh văn nhiệm xong c à n g có hơn mười ngàn nói h o a n hồn lập địa thành phật năm lần về sau không còn có một cái h o a n hồn bồi hồi nơi đây toàn bộ đi hướng lục đạo luân hồi mất đi h o a n hồn lực lượng ngũ ngụ c hát sát trận cũng không còn cách nào duy trì chấn động kịch liệt phía dưới ẩm vang vỡ vụn hóa thành đầy trời tình quang tan đi trong trời đất xá lợi thần châu bên trên đắc đạo cao tăng thấy tâm đại sư xa xa hướng trần mãn thần nhẹ gật đầu sau đó liền trở lại xá lợi thần châu bên trong hạt châu cũng một đường bay trở về một lần nữa rơi vào gấm trong hộp trần mãn thần đem hộp gấm cất kỹ lần nữa hướng phía bầu trời b á i tạ sau đó liền nhìn thấy trên mặt đất nằm đầy người đều là trước đây kẻ phá trợ hạnh tốt mọi người đều hoàn toàn không việc gì phe liên minh tiếng hoan hô như sấm động nhao n h a u trước tới đón tiếp bọn hắn mà quỷ âm tông một phương thì có chút kinh hoàng lần nữa phòng tuyến rút lui Trưng 204, quỷ âm tông tận thế. Ngay quỷ âm tông một phương tiến công. Quỷ、âm tông tại tuyết long linh thế lực địa bàn dưới mắt nhân thủ rất là khan hiếm chỉ có thể vội vàng ứng chiến kết quả bị liên minh g i ế t đến tan tác mà chạy thuận lợi đoạt được tuyết long linh thuộc về huyền c h â n phái tại lần này tuyết long linh chiến đấu bên trong vung ra sắc mà lại chưa hao tổn một người cái này nhờ vào trần mãn thần tỉ mỉ an bài cùng bọn hắn đặc hữu hợp kích chi thuật hợp kích chi thuật lấy sức của mấy người liên thủ thi triển một môn tên là chiêu thức hợp lực phía dưới uy lực có thể tại thời khắc mấu chốt chém giết cùng giai đối thủ bởi vậy huyền trân phái đệ tử trên chiến trường cũng sẽ không rời đi đồng môn của mình đều là mấy người cùng một chỗ đối phó định nhân một khi gặp được nhân vật lợi hại liền thi triển chém giết đối thủ chẳng qua nếu như là gặp được lợi hại cao hơn tự thân cảnh giới hào thủ thì nhanh chóng đào thoát từ bản môn cùng giai tu sĩ liên hợp đối phó đoạt được tuyết long l i n h về sau phe liên minh tu chỉnh mấy ngày tiếp lấy kế tiếp theo lên đường một đường thế như t r ẻ tre rất nhanh liền tiếp cận quỷ âm tông sơn môn s ở tại địa tuần tra sơn mạch toàn bộ tuần tra sơn mạch bị một mảnh màu đỏ trỗ nhiễm tràn ra không thể xâm phạm khí t ứ c lý bạch nhẹ nói thầm tòng long nhẹ gật đầu hộ tông đại trận không thể coi thường chỉ sợ nguyên anh tu sĩ đều khó mà làm được lấy lực phá giải ba người lần nữa hạ trại chờ đợi một phương diện sắp xuất hiện đến quỷ âm tông đệ tử cho đánh lui thủ vững trận địa một phương diện khác cũng đang chờ đợi cái khác đồng minh thế lượt đến ước chừng nửa tháng sau hơn mười cái liên minh đại quân rốt cục hội tụ tuần tra sơn mạch chân núi trần mãn thần biết được bài trừ quỷ âm tông hộ tông đại trận hẳn là kiếm tiên nhóm linh lung đạo nhân huyền minh phái thiên long đạo nhân cùng băng vực vực chủ b ă n g trần tiên t ử ba người bọn hắn đều là hóa thần kỳ tu sĩ phân biệt có được uy lực kinh người pháp bảo đại quân chính thức hội tụ sau ngày kế tiếp liên minh bắt đầu lên tổng tiến công linh lung đạo nhân thiên long đạo nhân cùng băng trần tiên tử ba người phân biệt đ ằ n g không mà lên rơi vào quỷ âm tông hộ tông đại trận ba phương hướng linh lung đạo nhân há m ồ m phun ra một đạo kiếm quang phi kiếm đón gió tăng trưởng hóa thành một thanh to lớn kiếm thể kiếm này thể toàn thân điện quang lượn lờ khí thế phi phạm trần mãn thần không chỉ có nhớ tới trước đây thấy qua trạm tiên kiếm dương kiếm quả nhiên là nguồn gốc từ một thể thiên long đạo nhân luất vớt d â u dài cười nói băng trần tiên tử vẫn như c ũ là mang tính tiêu chí lánh diễn bộ dáng nàng không nói thêm gì đưa tay liền gọi ra mình cái này nhưng mà năm đó uy trấn thiên hạ băng vực lao tổ chi bản mệnh pháp bảo nói đến tại ba vị trưởng môn xuất gia pháp bảo bên trong lấy cường đại nhất linh lung đạo nhân cùng thiên long đạo nhân nhìn thấy tinh vẫn thần cung không khỏi trên mặt hiện lên một vòng nga ước nhưng rất nhanh liền khôi phục như lúc ban đầu thiên long đạo nhân bỏ xuống trong lòng hy vọng xa vời nghiêm mặt nói linh lung đạo nhân nói xong liền đem linh lực chậm rãi rót vào trước mắt trong kiếm lập tức kiếm thể ra một tiếng cao vút minh âm âm thanh c h ấ n c ử u tiêu khiến vô số liên minh tu sĩ cảm thấy rung động một phương khác hướng thiên long đạo nhân đồng dạng kích hoạt một mảnh quỷ dị hắc cám che lại nửa bên thương cùng làm người sợ hãi tại khác một bên băng trần tiên tử lần nữa hóa thành tuyết nữ khí tức đột nhiên tăng vọt bay đầy trời tuyết hình thành một phương cố có kết giới kinh ngạc đến ngây người cơ hồ hết thẻ mọi người tam đại hóa thần kỳ tu sĩ riêng phần mình triển khai lực lượng thúc động trong tay pháp bảo làm thiên địa biến sắc theo ba người một tiếng quát lớn trạm tiên kiếm không ánh sáng chi thuẫn cùng sao băng thần tiễn riêng phần mình hóa thành ba đạo thần quang t ừ trên trời r i á n g xuống rơi vào quỷ âm tông hộ tông trên đại t r ư ợ n một trận đất dung núi chuyển chung q u n h trong trăm dặm sơn phong lại bị chặn ngang chặn đức ẩm vang sụp đổ màu đỏ hộ tông đại trận tuân ra kịch liệt quang mang gắt ga nhưng rất nhanh liền có vỡ vụn đổ xuống thanh âm chuyển đến xem ra quỷ âm tông hộ tông đại trận kiên trì không được bao lâu bất quá đúng lúc này quỷ âm tông hộ tông trong đại trận mấy ngàn tên tu sĩ ngồi xếp bằng trên mặt đất r i ê n g phần mình ngưng tụ ra linh quang rót và o hộ tông đại trận màn sáng bên trong khiến cho kia vỡ vụn s u thế đạt được trì hoãn nhưng cũng vẹn vẹn như thế cũng không có cải thiện cục diện trước mắt thật giống như một cái ngâm nước người chỉ là đang rẽ rủa mà thôi thời gian lâu dài hay là sẽ chìm xuống ba tên hóa thần tu sĩ đều mắt lộ khinh thường thế là lần nữa thôi động thần khí linh lung đạo nhân trạm tiên kiếm lần nữa lớ chiều dài đạt tới vài trăm mét ở dưới sự khống chế của hắn không ngừng va chạm quỷ âm tông hộ tông đại trợn mỗi lần va chạm phía dưới cái hướng kia đều sẽ có mấy chục trên trăm tên quỷ âm tông tu sĩ thổ huyết m à chết thiên long đạo nhân cũng không cam chịu yếu thế k h ẽ c ắ n môi một ngụm tinh huyết phân ra rơi ở phía trên lập tức t h u ẫ n thể t u ô n ra trói mắt hát quang phản phát hình thành một cái kinh khủng hát động chi thể hình thành kinh người thôn vệ chi lực một trận kêu thảm vang lên quỷ âm tông hộ tông đại trận màn sáng bên trong không ngừng có tu sĩ bị kia không ánh sáng chi thuẫn thôn vệ chi lực cho h ố đi mặt đất lập tức cảm giác trống rỗng vất quá quỷ âm tông cũng đích xác cứ ngạnh bị hút đi bao nhiêu đồng môn liền có người rất nhanh bổ khuyết đi vào trong lúc nhất thời tử thương vô số băng trần tiên tử sao băng thần tiễn không ngừng bắn ra cái này thần tiễn lại có thể xuyên thấu hộ tông đại trận màn sáng một tiễn hạ xuống một đường thẳng bên trên quỷ âm tông môn nhân liền hóa thành băng gố cục sau đó vỡ vụn ra hóa thành một đống vụ băng mặc dù rất sợ hãi nhưng những cái kia quỷ âm tông tu sĩ y nguyên không chịu di động thân hình chỉ là không ngừng mà đem mình tất cả pháp lực rót vào hộ tông đại trận màn sáng bên trong liên minh hoàn toàn chiếm cứ thượng phong phe mình tu sĩ thấy cảnh này lập tức tiếng hô trấn thiên t r ấ n mãn thần lại không có bao nhiêu vui mừng khi hắn nhìn thấy quỷ âm tông tu sĩ l i ề u mạng duy trì hộ tông đại trận bên trong tâm hữu sở xúc động quỷ âm tông đã từng sao mà phong quang nghĩ không ra bây giờ biến thành cá nằm trên tớt mặc người chém giết hắn thể huyền c h â n phái tuyệt sẽ không có một ngày này hắn cũng quyết không cho phép xuất hiện bị người công phá sơn môn ngày đó lúc này màn sáng bên trong một đạo gầm t h é t truyền ra sau đó một thân ảnh bay ra màn sáng sau đó có mấy trăm tên tinh nhuệ quỷ âm tông tu sĩ đi theo phía sau hướng về phía phe liên minh đánh tới linh lung đạo nhân cùng tiên long đạo nhân lớn tiếng phân phó nói băng trần tiên tử cũng không nói gì chỉ là tăng tốc bắn tiên độ màn sáng bên trong quỷ âm tông tu sĩ càng ngày càng ít nhưng tàn hơn số lượng y nguyên có mấy ngàn người xem ra quỷ âm tông cũng định được ăn cả ngã về không liều một đ ê m triệu vô cực một thân ma công cực kỳ bá đạo liên minh hơn chục tên nguyên anh tu sĩ vây quanh hắn đều không làm gì được bị triệu vô cực trong thời gian n g ắ n chém giết năm sáu người bọn hắn thậm chí ngay cả nguyên thần cũng không kịp đ à o thoát rơi vào hình thần câu diệt hạ tràng lúc này phe liên minh cùng quỷ âm tông một phương đã triển khai sau cùng chém giết thành bại ở đây nhất cử t r ư ơ n g hai trăm linh năm triệu vô cực triệu vô cực đã tu luyện đến đại thành phi thường bá đạo linh lực màu đen tại quanh người hắn ngưng tụ thành ba mét phương viên hát động phàm là hết thể công kích cùng linh lực đều sẽ bị hắn ma công vô tình t h n p h ệ bỏ mình tại dưới tay hắn liên minh tu sĩ cấp cao trong thời gian ngắn đã nhiều đến mười mấy người mọi người bị triệu vô cực cường hãn chấn n hiếp nhao nhao thối lui không dám ngạch hám nói xong thân hình hóa thành một đạo hát quang lập tức đột nhập bên cạnh liên minh tu sĩ trong đám người tu sĩ chung quanh lập tức hốt hoảng thất thố n a o n a o gọi ra pháp bảo hộ thân trong lúc nhất thời đỏ cam vàng lục lam các loại pháp bảo quang mang l ư u chuyển bất quá theo triệu vô cực hét dài một tiếng quanh thân hắc động đột nhiên mở rộng thôn p h ệ chi lực vô cùng kinh người lập tức đem chúng quanh hơn mười người cho bao vào những cái kia phi thân đảo tẩu mọi người thế mà cưỡng ép bị hút lui lại mặc cho dãy r u ộ n h ư thế nào cũng không làm nên chuyện gì trong đó một tên nguyên anh tu sĩ giết đỏ cả mắt không lui về sau nữa mà là ôm ngọc thạch câu phần quyết tuyệt gọi ra nguyên thần dẫn bạo mọi người ra một tiếng kinh hô triệu vô cực cũng là xứng sờ một chút bất quá sau đó trên mặt lộ da nhè răng cười lần nữa uy kết thành một cái cầu hình kết giới lập tức đem tên hướng kia tự bạo nguyên anh tu sĩ cho bao phủ ở bên trong một tiếng hét thảm truyền đến sau đó chính là một tiếng long trời lở đất tiếng vang nhưng là tự bạo uy lực vậy mà đều bị hạn chế tại cầu hình trong kết giới triệu vô cực lực lượng khủng bố như vậy trần mãn thần thấy cảnh này lập tức trong lòng căng thẳng trong tay không khỏi đem hộp gấm cho nắm lúc đầu hắn không muốn động dùng loại này cực phẩm bảo vật làm sao dưới mắt tình thế quá mức hung hiểm một khi triệu vô cực đột nhập linh lung đạo nhân thiên long đạo nhân cùng băng trần tiên tử ba bên người thân chỉ sợ tấn công quỷ âm tông tình thế liền muốn bị n g ư ờ chuyển cứ như vậy hết thể cục diện đều đem lịch c h u y ề n tất cả trần mãn thần xoắn suýt một phen về sau rốt cuộc quyết tâm vận dụng cái này lúc trước trong h ô n lễ không nghe chùa đến đây chúc mừng sứ giả vô tên trưởng lao t ừ n g dạng này hình dung nó nổ uy lực trừ phi là đại thừa tu sĩ mới có thể chống cự nói như vậy dùng này châu đến chém giết triệu vô cực hẳn là rất có năm chắc chỉ là nhìn thấy vừa rồi triệu vô cực lại có thể chế tạo phong bế cầu hình kết giới đem nguyên anh tu sĩ tự bạo lực lượng đều cho chấn áp lại cái này khiến trần mãn thần có một chút do dự trần mãn thần lấy thần n i ệ m truyền đạt cho lý bạch cùng thẩm tòng long hai người đồng thời quay đầu từ kịch liệt trong chém giết rút ra đi tới bên cạnh hắn lý bạch thấy triệu vô cực dũng không thể cản sắc mặt cũng là một mảnh xanh xám lúc này ngăn cản triệu vô cực tu sĩ phần lớn là kiếm tiên môn không ngừng có người đổ xuống đó cũng đều là tông môn bên trong t i n h anh t h ầ m t h o n g long quét trần mãn thần một chút đối với vừa rồi lời hắn nói cũng không có hoài nghi đến giờ này k h ắ c này trần mãn thần đã dám nói ra lời như vậy nhất định có mình nắm chắc t h ầ m t h o n g long nói xong liền một ngựa đi đầu xông tới lý bạch hướng trần mãn thần nhẹ gật đầu nói, nói xong trực tiếp hóa thành một đạo kiếm quang phóng lên tận trời t h ầ m tòng long hướng phía triệu vô cực người bên cạnh nói chỉ thấy thẩm tòng long ra một tiếng gầm thét hồng quang trật hiện máu tanh mùi vị bốn phía tràn n g cả người toàn thân xương cốt ba rung động đùng đùng sau đó trên thân áo b à o tất cả đều vỡ vụn ra thân hình không ngừng cao lớn thân hình của hắn mỗi cao lớn một p h ầ n thì khí tức tăng v ọ t một p h ầ n đến trăm thước cao độ đã hóa thành một tên uy phong l ấ m liệt cự nhân lúc này tu vi của hắn đã trong thời gian ngắn đột phá đến nguyên anh hậu kỳ thẩm tòng long hóa thân cự nhân giống như thái cổ ma thần nhất tộc ra chấn động thiên địa gà thét triệu vô cực cười lạnh âm thanh quanh thân hát động chi quang tăng gọn bao phủ phương viên trăm mét pha vi giống như một mảnh đen như mực tĩnh mịch không gian hướng phía thẩm tòng long hóa thân ma thần cự nhân bay đi ma thần cự nhân hai mắt một vệ thần quang hiện lên bàn tay khổng lồ che khuất bầu trời tại không trung trống giống một nắm lập tức mảnh không gian này linh lực phảng phất lọt vào áp xúc ngạnh xinh xinh bị cự nhân cho ngưng tụ thành một đoàn năng lượng d í t lên một tiếng ma thần cự nhân đón triệu vô cực h ác động chi quang oanh r a q u y ề n thứ nhất quang mang hóa thành năng lượng lấy như đạn pháo độ đánh phía triệu vô cực toàn bộ không gian đều ra ù ù tiên vang tu vi tại kết đan trở xuống tu sĩ căn bản bất lực tiếp nhận nhao nhao che lỗ thai của mình thống khổ quỷ trên mặt đất trần mãn thần lấy thần nghiệm truyền đạt bản môn lăng phong đạo nhân sau đó lại truyền đạt cho lầm tiêu bọn người để bọn hắn lấy ra ra trước cho bọn hắn mỗi người hộ thân pháp bảo lập tức huyền chân phái đệ tử đợi ba nhao nhao dựa vào pháp bảo cùng lăng phong đạo nhân cùng một đám kết đan trưởng lão hộ về dưới nhanh chóng rút lui c h i ế n trường những tông môn khác thấy thế cũng nhanh chóng tỉnh ngộ lại mang theo đệ tử cấp thấp rời đi bây giờ chiến cuộc đã không phải là phổ thông người tu trần có thể tham dự đứng đầu nhất hảo thủ đã triển khai sinh t đáng thương quỷ âm tông đệ t ử cấp thấp giờ phút này lại không cách nào rút lui một phương diện lúc này đã không có bao nhiêu tu sĩ cấp cao đến bảo vệ bọn hắn một phương diện khác bọn hắn không thể trốn đi đâu được bốn phía đã bị liên minh đại quân chỗ vây quanh trừ trốn tiến vào trong tông môn không còn cách nào khác nhưng là trong tông môn hộ tông đại trận đã khổ không thể tả mắt thấy không lâu liền muốn sụp đổ cái này để bọn hắn có loại lên trời không đường xuống đất không cửa thống khổ nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh ngay tại phe liên minh cấp thấp tu sĩ nhanh chóng rút lui chiến trường thời điểm thẩm bọc long hóa thân ma thần cự nhân đấm ra một quyền c vượt r i qua rất nhanh t theo triệu vô cực lần nữa uy ma thần cự nhân một quyền này y nguyên bị hắn nuốt trưởng lấy rơi triệu vô cực lập tức một trưởng đánh ra to lớn màu đen trưởng ấn rơi vào ma thần cự nhân trước người thẩm tòng h long hai tay giao nhau gác gao ngăn trở y nguyên bị cố này lực lượng cường hãn cho đẩy lui vài chục bước cự nhân lui lại quá trình bên trong dẫm sập mấy chục tòa sân phong ngay tại triệu vô cực dự định thừa thắng sông lên thời điểm một đạo làm người sợ hai ba động chuyển đến kiếm minh thanh âm chuyển khắp tứ phương lý bạch lúc này quanh thân bị một đoàn ngân quang vây quanh trước người kiếm quang bắt đầu không ngừng phân tán một phân hai hai phân bốn bốn phân tám trong nháy mắt chính là mấy ngàn hơn mười ngàn đạo kiếm quang phiêu phủ ở quanh người hán theo lý bạch một tiếng hò hét hơn mười ngàn đạo kiếm quang xẹt qua trần trời hóa thành mưa sao băng đem triệu vô cực bao phủ ở bên trong ánh sáng trói mắt kiếm chi hải dương khiến sơn hà biến sắc làm thiên địa lên xuống chương hai trăm linh sáu chém giết vô biên kiếm quang nuốt hết triệu vô cực giờ k h ắ c này quang mang tựa hồ vượt trên hắc động chi quang cứ việc có hàng trăm hàng ngàn đạo kiếm quang bị hắc động chi quang t h ấ n p h ệ nhưng là càng nhiều kiếm quang lại xuyên t h ấ u qua rơi vào triệu vô cực trên thân phe liên minh tu sĩ ra một tiếng gieo họ quỷ âm tông một phương tu sĩ thì thần sắc thảm đạo lấy khí thế kinh người ngăn chặn triệu vô cực để phe liên minh sĩ khí đại trấn nhưng là sau một khắc một đạo âm trầm tiếng cười truyền ra quanh quẩn ở giữa phiến thiên điện à y theo câu nói này truyền ra không ít người sắc mặt k ị biến sau đó một cô hát động chi quang phảng phất hóa thành tre khuất bầu trời như là một đạo hải triều từ đằng xa lao nhanh mà tới phàm lá ngăn tại đạo này hải triều bên trên bất luận kẻ nào đều bị nó nháy mắt nuốt hết thần t h ô n g long hóa thân ma thần cự nhân rút lên từng tòa sơn phong hướng phía đạo này màu đen hải triều ném đi nhưng là những n à y sơn phong bị có thôn vệ chi lực hải triều hệ số nuốt hết không còn tồn tại ma thần cự nhân nháy mắt bị màu đen hải triều chỗ vây quanh huyền minh phái cửa người nhất thời nghẹn ngào hô kêu lên bất quá cũng may tại cự nhân bị hát động chi quang triệt để thôn vệ trước đó một bóng người từ cự trong thân thể bay ra trần chuồng loa thể rơi xuống mọi người trước mặt huyền minh phái mấy tên trưởng lão nhanh chóng mang theo thẩm tòng long rút lui lý bạch sắc mặt t h ẳ n g đạm vừa mới vận dụng hắn lúc này chân nguyên hao tổn lợi hại nhưng nhìn thấy trước mắt một màn này y nguyên c ắ n rằng chuẩn bị lần nữa vận dụng vạn kiếm quyết về phần sau đó mình sẽ như thế nào cũng quản không được nhiều như vậy bất quá ngay một khắc này tinh thần hắn hoảng hốt một khắc một cái tay vô vô bờ vai của hắn trần mãn thần âm thanh â m vang lên lý bạch mặc dù không biết trần mãn thần có gì loại nắm chắc nhưng giờ này khắc này hắn đã khó mà ngăn cản triệu vô cực đành phải tại ki to lớn giữa thiên địa vô biên hắc động c h i quang hóa thành một phiến hải dương hướng phía trần mãn thần đánh tới triệu vô cực âm thanh em vang lên mặc dù biết trước mặt đứng đấy chính là những năm gần đây thanh danh van g dội kiếm tôn trần mãn thần nhưng trong mắt hắn căn bản không đáng giá nhắc tới huyền chân phái mọi người lúc này gặp trần mãn thần một thân một mình đối mặt triệu vô cực lập tức trong lòng mười điểm lo lắng lâm tiêu độc cô diệp cùng mai n h ư ợ c hy ba người càng là ý đồ tiến lên cùng sư phụ trung sinh tử lăng phong đạo nhân một tay lấy ba cái tiểu bối cho ngăn lại nói nói thật ra lăng phong đạo nhân mình cũng có chút hoài nghi nhưng là trần mãn thần dưới mắt đã là huyền chân phái kỳ tích nếu như ngay cả hắn cũng càng không dưới còn có người nào hộ tông phía trên đại trận ba người linh lung đạo nhân cùng thiên long đạo nhân đều nhắm mắt lại không muốn đi nhìn một màn này bọn hắn có lẽ coi là trần mãn thần là vì ngăn cản triệu vô cực tự nguyện hy sinh chính mình băng trần tiên tử giờ khác này lại sát mặt đại biến một loại cảm giác thống khổ quấn quanh ở trong lòng từ khi trần mãn thần thành hôn về sau nàng liền không tiếp tục chủ động liên lạc qua trần mãn thần không biết phải chăng là hưu ý vô ý tóm lại chính là không nghĩ gặp lại trần mãn thần thế nhưng là mắt thấy hắn bây giờ sắp vẫn lạc tại chỗ không khỏi tâm thần kịch c h ấ n thống khổ không chịu nổi lúc này c h â n mãn thần đối mặt đầy trời màu đen hải triều cũng không có bao nhiêu vẻ sợ hãi hắn chậm rãi vươn tay cánh tay mở ra bàn tay một viên bị hắn quán chú cơ hồ tất cả linh lực xá lợi thần châu đã triệt để kích hoạt chỉ là tạm thời còn tại xúc tích lực lượng bên trong cũng không có bị ngoại giới cảm ứ n g được c h â n mãn thần trong lòng bên trong một giọng nói liền gặp hắn nhẹ nhàng điểm một cái xá lợi thần châu liền lặng yên không một tiếng động ra ngoài đón lấy kia đầy trời màu đen hải triều trong mắt mọi người kia như là một điểm đom đóm bị vô biên hắc cám n u ố t mất triệu vô cực gầm thét lên trong mắt hắn trần mãn thần đã là cái người chết một khi hắn hư vô c h i thể bao trùm trần mãn thần nguyên thần của hắn căn bản không kịp đ à o thoát trần mãn thần trên mặt lộ ra một vòng thần bí tiêu d u n g triển khai một món phát bảo đem hắn quanh thân bảo vệ sau một khắc vô biên màu đen hải triệu phảng phất nội bộ đã sinh cái gì biến hóa một cỗ không thể tưởng tượng nổi lực lượng sôi trào lên triệu vô cực lập tức ra một tiếng kinh hô triệu vô cực hoảng sợ hỏi trần mãn thần nhàn nhạt trả lời một trận kinh người ba động không ngừng phóng s ạ ra màu đen hải triều nội bộ phảng phất có một cỗ kỳ dị lực lượng kinh người tại bạo mảnh không gian này đang không ngừng chấn động kịch liệt phảng phất muốn sụp đổ như cùng lúc đó quỷ âm tông hộ tông đại trận rốt cục bởi vì cỗ này năng lượng kỳ dị tăng thêm tam đại hóa thần tu sĩ pháp bảo công kích ra sụp đổ thanh âm hóa thành vô số điểm đỏ tiêu tán ở trong không khí hơn ngàn tên quỷ âm tông đệ tử tại chỗ thổ huyết mà chết triệu vô cực điên cùng ra hò hét nhưng bây giờ tại xá lợi thần châu toàn diện bạo rơi hãn hư vô chi thể cũng khó có thể ngăn cản rất nhanh bị một đạo quang trụ đánh xuyên xông lên trời phương viên ngàn bên trong linh khí vậy mà trong nháy mắt này bị rút sạch sau đó không cách nào ngừng lại c h ấ n cảm đánh tới phương thiên địa này rốt cuộc không chịu nổi xá lợi thần châu x u n g kích ra sụp đổ thanh âm quỷ âm tông triệt để s o n g tuyệt đại đa số người đều nghĩ như vậy nói nhưng là dưới mắt lại không phải lúc cảm khái bởi vì lúc này không gian sụp đổ mang tới áp lực để may mắn còn sống sót liên minh các tu sĩ cảm thấy một cô đáng sợ ngạt thở trần mãn thần nhanh chóng đi tới lăng phong đạo nhân trước mặt đem cửa d ư ớ i đệ tử đều tụ tập cùng một chỗ sau đó cùng lăng phong đạo nhân hợp lực vỡ ra phương này không gian trực tiếp đả thông một đầu không gian thông đạo mang theo huyền chân phái mọi người rút lui kiếm tiên môn huyền minh phái cùng băng vực ba đại tông môn đều là như thế từ nguyên anh tu sĩ hoặc hóa thần tu sĩ thi triển thần thông trực tiếp đ ả thông thông đạo mang theo mình môn nhân rời đi về phần còn lại tông môn chỉ có thể nhìn bọn hắn vận khí tốt bất quá trần mãn thần hay là vì những thứ khác người lưu lại một chút hy vọng sống huyền chân phái đệ tử an toàn rút lui về sau hắn cùng lăng phong đạo nhân cũng không có đóng lại thông đạo mà là duy trì thông đạo cùng nửa canh giờ sau đó từ bên trong sáu mươi sáu tiếp theo tiếp theo trốn sinh ra mấy trăm người bọn hắn đều đối huyền chân phái m ạ n ơn đây là nói sau t ạ mọi thời không để cập tới. Thân không ở ở ngoài ngàn đề cập ở ở giam m người lúc này ở đây gieo họ rốt cục diệt điệu quỷ âm tông về sau chấn mãn thần lại cao hứng không nổi bởi vì hắn từ đầu đến cuối cũng không có nhìn thấy bách lý phong chẳng lẽ nói hắn sớm rút lui sao xem ra hẳn là xem ra quỷ âm tông là đem bách lý phong cùng bộ phân cực kỳ đệ tử ưu tú coi là quỷ âm tông tương lai phục hưng hy vọng cho nên mới có triệu vô cực một đám môn nhân l i ề u chết chém giết khiến phe liên minh cũng tổn thất nặng nề lúc đầu mọi người còn cảm thấy hưng phấn dù sao diệt quỷ âm tông có thể dưa phân bọn hắn hơn ngàn năm tích xúc kia đối với đông đảo tông môn đến nói đều là một lần đền bù thế nhưng là ai có thể nghĩ tới cuối cùng trần mãn thần lợi dụng xá lợi thần châu chém giết triệu vô cực đồng thời cũng làm cho kia một vùng không gian sụp đổ quỷ âm tông sơn môn cũng theo đó bị mai táng tại loạn lưu bên trong sau đó quỷ âm tông vị trí sợ rằng sẽ thành vì một cái mới bảo tàng điểm đợi đến đoạn lưu khu sau khi bình tĩnh lại tự nhiên sẽ có thật nhiều người tiến đến thám hiểm muốn đ ả o móc bảo tàng đây cũng là trên đời đông đảo bảo tàng điểm lai lịch một trong rất nhiều chôn vùi tại thời gian trưởng hà bên trong môn phái nhất thường thường thành lúc sau tu sĩ thăm dò bí cảnh ở xa mấy ngàn r m ngoài ước chừng mười mấy tên quỷ âm tông đệ tử đi theo vòng trần quốc bất chỉ huynh đệ bọn người hướng phía phía đông bay đi tiếp qua một ngày liền có thể đến xa khoảng cách truyền tông trận c h ỗ chủ thành bọn hắn liền triệt để an toàn bách lý phong quay đầu quan sát quỷ âm tông vị trí cũng không có cảm thấy cỡ không nào thấy bắt i với thường, tông h quỷ âm n nói sớm đã là con rơi, mà mình sống như cũ, mà lại đầu nhập vòng mà sớm mà mà là rơi, lại đã đầu cũ, r ầ n tương cốc, lý a nữa i khởi, cuối cùng giết hắn chết mình tốt địch. Bách lần cùng đem l có tốt phong xoay người sang chỗ khác hóa thành một đạo lưu quang càng đồng môn mọi người lao vùn vụt tại phía trước nhất vất chì huynh đệ thấy cảnh này thân s ắ c có chút xem thường ý chị già bắc đối đệ đệ ý chị già nam nói vất chì ca nạ a n lúc này sớm đã đoạt xá một c ố nhục thân nhẹ gật đầu trả lời một đoàn người dần dần càng bay càng xa biến mất ở chân trời chương hai trăm linh bảy mới khí tượng quỷ âm tông hủy diệt để tây sáu cùng b ắ c sáu vì thế mà chấn động thậm chí kinh động xa xôi đông sáu cùng nam sáu tông môn thế lực dù sao đã từng tây sáu ba đại tông môn một trong bây giờ lại bị xóa tên sơn môn bị hủy phương viên mấy trăm bên trong c h i địa bây giờ đều không thể tới gần không gian loạn lưu tứ ngược trong đó tây sáu tông môn chi chiến cầm tiếp theo hơn mười năm quỷ âm tông tạo thành mấy triệu phạm nhân trôi giạt khắp nơi tử thương càng là vô số k ể hai phe tử trận tu sĩ nhân số cũng đạt tới kinh mười vạn người trở lên bị diệt tông môn có mấy trăm cái có thể nói tây sáu tiên môn nguyên khí trọng thương lúc đầu ba đại tông môn thế lực quỷ âm tông trôn vùi kiếm tiên môn cùng huyền minh phái thì thực lực lọt vào trên diện rộng suy yếu tây sáu bảy biện r a quần hùng cùng nổi lên cách cục bất quá kiếm tiên môn cùng huyền minh phái dù sao nội tình vẫn còn chỉ cần ẩn nút trên trăm năm khôi phục nguyên khí cũng không khó mà lại quỷ âm tông lưu lại các loại lợi ích đại bộ phận phân đều là bị kiếm tiên môn cùng huyền minh phái chỗ giữa phân nó hơn tông môn chỉ phân đến một t i ể u bộ phân bất quá huyền chân phái bởi vì trần mãn thần nguyên nhân nhất là tại trần mãn thần tế gia chu sát rơi triệu vô cực về sau khiến bất luận kẻ nào không dám k h n h thường cho nên h u y ề n c h â n phái cuối cùng thu hoạch cũng tương đối khá c h ỉ ít các loại tài nguyên tu luyện hồi báo khiến h u y ề n c h â n phái trên dưới cũng vì đó phân chấn m ớ i năm sau tây sáu tại tông môn chi chiến hậu quật khởi bốn cái mới nhất lưu tông môn theo thứ tự là h u y ề n c h â n phái phượng hoàng quốc thiên cơ môn hòa phong khiếu sân núi bọn hắn cùng kiếm tiên môn huyền minh phái cùng xưng là tây sáu sáu đại tông môn từ đây mở ra tây sáu thời đại mới huyện trân phái phía sau núi thiên ngoại thiên bên trong chim hót hoa nở phong cảnh như vẽ một tên mười ba mười bốn tuổi thiếu nữ khả ái thân mang tử sắc vái thân mang tử sắc vái thân không bao lâu trong tay cũng đã thành hình một chùm phối hợp có chút lịch sự tao nhã lúc này chân trời nơi x a một đạo lưu quang nhanh chóng tới gần thiếu nữ rất nhanh cảm ứng đến điểm này xoay người lại đứng lên thiếu nữ nghịch ngợm cười cười kế tiếp theo thu từ mình vừa ý hoa cỏ lưu quang rơi xuống đất l ó a lên hiện ra một mảy kiếm mắt sáng thanh niên áo trắng đến thân hình hắn cao hình dạng tuấn lãng chính là trần mãn thần tọa hạ đại đệ tử lâm tiêu lâm tiêu bây giờ lộ ra thành thục rất nhiều nam tính mị lực cũng càng thắng di vãng trong tông môn có phần có danh vọng bất quá hắn rất đau đầu một người chính là thiếu nữ trước mắt trần vận trần vận nhũ danh yên nhiên là sư phụ sư mẫu cùng trưởng môn hòn ngọc quý trên tay mặc dù cái này mười năm bên trong lại có hai tên tiểu sư đệ xuất thế lại càng nổi bật ra tiểu sư m ộ i c h â n quý bởi vậy trần vận tại h u y ề n trân phái địa vị mười điểm nhưng một đám sư bá sư thúc đều đối với hắn yêu thương phải phép thậm chí là yêu triều cũng không biết duyên cớ gì tiểu sư m ộ i đối với mình giống như tổng là ưa thích làm khó dễ cho nên lâm tiêu cũng có chút sợ nàng tận lực tránh nàng bất quá hôm nay tránh không khỏi là sư phụ muốn đích thân triệu kiến hắn lâm tiêu nhìn thấy con đối với mình thân hình thon thả trần vận lộ ra xoáy khí nụ cười mê người nhẹ giọng hỏi trần vận nghe tới lâm tiêu thanh â m nội tâm có chút vui vẻ nhưng ngoài miệng lại không đúng tha nói lâm tiêu có chút miệng không đối tâm nói trần vận đôi mắt đẹp nhất c h u y ề n cười nói lâm tiêu lập tức quá sợ hãi bây giờ không có nghĩ đến trần vận sẽ nói như vậy nói xong trần vận liền gọi ra một món p h á p bảo một đầu màu lam dây lụa bóng loáng mềm mại tách ra nhàn nhạt lang quang p h á p bảo này rất nhanh dài ra biến rộng trần vận nhảy đến phía trên không để ý lâm tiêu giải thích liền điều khiển phát bảo hướng phía trần mãn thần cùng lưu tô động phủ chỗ đang bay đi lâm tiêu thấy trần vận không để ý tới hắn lập tức đạp lên kiếm quang liền đuổi theo bất quá trần vận phi hành pháp bảo không là phản phẩm độ rất nhanh lâm tiêu thế mà trong lúc nhất thời đổi u không kịp trần vận lúc này mặc dù còn lộ ra n ó n nớt nhưng đã là cái mỹ nhân phôi tử lúc này nói tới nói lui lộ ra thiếu nữ tình hoài quả thật có chút động lòng người nhưng trong giọng nói dở trò xấu chỗ lại lại khiến người ta hận đến có chút nghỉ đến răng lâm tiêu cắn răng thân hóa kiếm quang, lập tức độ tăng lên trên diện rộng nhanh chóng rút ngắn cùng trần vận ở giữa khoảng cách trần vận thấy thế lộ ra một tia vẻ mặt nghiêm túc hít sâu một hơi lập tức linh khi hóa thành từng mảnh tơ bông không ngừng rơi vãi ra ngoài nhưng ở trong thời gian rất ngắn những n à y tơ bông huyện ảnh liền sẽ biến mất thế là chân vận giống như bị đoá hoa bao quanh đồng dạng nhìn qua giống như hoa bên trong tiết tử độ cũng nhận được tăng lên lập tức lại đem lâm tiêu cho hất ra một khoảng cách lâm tiêu âm thầm nói hắn trong lòng có chút khóc cười người tiểu sư m ộ i này mặc dù bình thường nhìn qua có chút bại hoại nhưng thiên phú thật là khiến người sợ hai t h á n phụ chân vận gồm cả phong lôi hai hệ linh căn mà lại đều là bên trên cùng tiềm lực cái này khiến nàng khỏi phải rất phí sức liền có thể tùy tiện học được phong lôi hệ công pháp và chiêu thức thậm chí có thể vượt cấp học được càng cao cấp bậc công pháp mặc dù dưới mắt nàng chỉ là luyện khí trung kỳ nhưng chỉ sợ rất nhiều người cũng sẽ không giảng nàng xem như một tên luyện khí tu sĩ đến đối đãi chỉ là nàng khả năng từ tiểu thâm thụ chung quanh trưởng bối yêu triều sư phụ có khi muốn nghiêm khắc quản giáo cũng có chút không t i ệ n liền thời gian dần qua để trần v ậ n có v ư ơ n g l ò n g tâm tính trừ phi là tại cùng người khác cạnh tranh thời điểm nàng mới có thể xuất ra mấy phân công phu thật tới lâm tiêu cười, cười nghĩ thầm tiểu sư m ộ i lòng háo thắng có lẽ là khích lệ nàng cố gắng nơi mấu chốt cũng được liền để ta lại kích thích nàng một chút thân là c h ú t cơ hậu kỳ hắn lâm tiêu tự nhiên thực lực xa trần vận trước đó cũng bất quá là để cho nàng mà thôi bây giờ có chủ tâm muốn để nàng ăn về thua thiệt lâm tiêu thân hình biến thành kiếm quang đột nhiên ngừng lại trần vận có chút hiếu kỳ không khỏi quay đầu nhìn một cái một tiếng sét nổ vang kiếm quang đột nhiên thêm lấy mắt thường khó g ặ p độ nháy mắt qua trần vận trần vận ảo nao cắn môi một cái móc ra một bình dược thủy uống một ngụm lập tức toàn thân pháp lực tràn đầy đang thi triển đồng thời lần nữa thi triển lôi hệ công pháp bên trong tăng lên độ pháp thuật cũng là ra một tiếng sét nổ v a n g cả người cùng dây lụa hóa thành một vòng lưu quang nhanh chóng đuổi theo lâm tiêu thấy thế cũng không thèm để ý ngay cả tiếp theo thi triển thân pháp mà lại khoảng cách rất ngắn trần vận tại s a u lưng chỉ có thể liều mạng đuổi theo nhưng ở ngay cả tiếp theo sử dụng hai lần về sau liền muốn dừng lại nuốt một ngụm g ư ợ t thủy cái này khiến nàng nhanh chóng bị lâm tiêu cái bóng đều nhìn không thấy trần vận rốt cục chống đỡ không nổi khôi phục lại bình tương độ lúc này thân thể có chút thở hổn hển trên mặt hồng nhuận mười điểm đáng yêu lâm tiêu chẳng biết lúc nào đã trở về sợ trần vận thật sự tức giận trần vận sẽ không đánh vĩ môi chừng lâm tiêu một chút lâm tiêu nhìn xem lờ đi hắn thẳng bay về phía sư phụ này động phủ trần vận trên mặt lộ ra một vòng lúng túng mỉm cười chỉ dễ thu dọn hào tâm tình rất nhanh đuổi theo mấy năm này hắn ngược lại là rất ít gặp đến sư phụ cơ bản đều là mình đi ra ngoài lịch luyện hoặc là cùng đồng môn tổ đội lịch luyện chẳng lẽ nói lại có chuyện gì muốn sinh không thành mang theo nghi vấn như vậy lâm tiêu cùng trần vận một trước một sau rất m a tới đến một chỗ nhất tuyến thiên địa hình qua nhất tuyến thiên chính là trần mãn thần động phủ kia b ê những trong trí trận đạo bố mấy p á dám sát, p phụ, người không quen thuộc nhưng không dám tùy tiện tiến Trường Trong động Trần Mãn Thần cùng lưu tô tương hướng mà ngồi, hai người bàn tay kế sát, linh lực không ngừng tại thân thể hai người vừa đi vừa về lưu chuyển, tại xung quanh tạo ra một vòng lộng lấy quan mang. n lưu đi Liêu hai tại hai đi tại thuộc thể h Tô tùy tay tạo một cây lực mà vào. vừa vừa về ra xa. lấy năm gần đây vợ chồng hai người chủ yếu tu luyện chính là song tu chi đạo phối hợp hai người cầm sát hòa mình quan hệ tu vi tăng lên cũng là vững bước tiến lên nhất là lưu tô bây giờ đã tiến vào kết đan đỉnh phong giai đoạn bất quá cân nhắc đến tâm cảnh còn chưa vững chắc cho nên lưu tô cũng không có nếm thử xung kích nguyên anh mà là dự định đợi đến một cái thích hợp thời khác hai vợ chồng tại có trần vận về sau cái này mười năm thời gian trước sau có hai đứa con trai nhị tử trần khiêm bây giờ tám tuổi tam tử trần hiền mới năm tuổi đều là sống sóng đáng yêu h à i tử rất được huyền trân t ử yêu thương cho nên trần khiêm tốn trần hiền trên cơ bản đều là cùng huyền trân tử cùng một chỗ tâm thần rất nhanh cảm ứng đến có người tới gần mình pháp trận trần mãn thần lập tức dẫn đạo lưu tô trầm rãi thu công hai người rất nhanh mở hai mắt ra lưu tô mặt mày ở giữa có quang hoa lưu truyền bây giờ lưu tô trong lúc giơ tay nhấc chân h i ể n thị do thành thục khí chất có thể nói phong tình vạn trùng tăng thêm tu luyện song tu công pháp nguyên nhân tư thái l â i đả có lồi có lõm phối hợp nàng tú lệ dung nhan chính xác là phong hoa tuyệt đại trần mãn thần cười cười đứng dậy đem lưu tô kéo sau đó ôm vào trong ngực tại bên thai nàng nói nghĩ đến nơi này lưu tô lập tức che miệng t i ể u cười lên dẫn tới trước ngực to lớn ngọc phong không ngừng rung động trần mãn thần có chút nhịn không được một đem lậm chặt lưu tô lôi môi trong lúc nhất thời cả phòng xuân tỉnh bất quá hai người cũng biết phân tấc cũng không có làm trận hoang đường mà là chạm đến là thôi dù sao lập tức liền muốn gặp được đồ đệ cùng nữ nhi không nghĩ tại v ă n bối trước mặt biểu hiện lô mãng hai người ra luyện công thách thất đi tới hang đá đại sảnh động phủ chỉnh thể bảo lưu lấy thiên nhiên một mặt nhưng tất cả sinh hoạt công trình cũng còn đầy đủ mà lại mỗi cách một đoạn thời gian lưu tô liền sẽ mang theo trần vận ra ngoài hái chút hoa tươi hoa quả về tới trang trí một phen tăng thêm trần mãn thần cũng tại trong động quật bố trí một chút mỹ hóa bảo vật khiến cho toàn bộ động phủ nhìn qua đã giàu có giá thú ở đây lại vô cùng thoải mái hai người ngồi trong đại sảnh ở giữa bên cạnh cái bàn đá một bên lưu tô cho trần mãn thần rót một chén rượu trái cây sau đó thay hắn gọt lên tới một cái quả sau đó l ặ n g lặng chờ quả nhiên một lúc sau ngoài cửa hang liền nghe tới trần vận thanh âm trần vận thanh âm lộ ra m ộ ư ơ i điểm v ị khuất trần mãn thần thở dài một tiếng lắc đầu lưu tô lộ ra một bộ cười tủm tìm biểu lộ vợ chồng bọn họ hai đều biết lâm tiêu chỉ có bị nàng khi dễ phần nha đầu này lại là ác nhân c a o c h ẳ n g trước một đạo tử sắc thiếu nữ thân ảnh gọt tiến vào đại sành sau đó chạy đến lưu tô bên người ôm nàng ngọt h n lâm tiêu sau đó cũng đi đến sắc mặt có chút xấu hổ không ngừng sờ lấy mũi nhìn về phía trần mãn thần ánh mắt có chút bất đắc dĩ trần mãn thần cố ý hỏi trần vận liền đem lâm tiêu lợi dụng pháp lực mình so với nàng thâm hậu sau đó cô ý đang truy đuổi bên trong thắng mình sự tỉnh thêm mắm thêm muối một phen nói đến rất là đáng thương tóm lại chính là nói lâm tiêu lấy lớn l ớ n tiểu lâm tiêu thực tế nghe không vô liền dự định tự biện bài câu lưu tô một đem cầm b ư ớ c lên trần vận một bên gương mặt bất quá cũng không có bao nhiêu lực nói trần vận thấy mẫu thân không có giút chính mình nói chuyện lập tức có chút không vui lòng liền lũng n g h ị như nhìn qua trần mãn thần, trần mãn thần ho khan dưới tại nữ nhi nhìn chăm chú liền t r ư ờ n g lâm tiêu một chút lâm tiêu có chút ủy khuất túi thấp đầu để trần vận lập tức vui vẻ không thôi thấy mình đại đệ tử có chút ủy khuất trần mãn thần lập tức có chút xấu hổ đành phải lấy thần nghiệm truyền đạt cho lâm tiêu lâm tiêu lập tức ngẩng đầu lên ánh mắt bên trong một lần nữa mạo xưng mãn thần hái trần mãn thần đối lâm tiêu kỳ thật mười điểm coi trọng không chỉ có thiên phú tại các đệ tử bên trong là tốt nhất làm người cũng có tình có nghĩa dám làm dám chịu rất hợp khẩu vị của hán cũng cố ý tài bồi hắn thậm chí cố ý tương lai đề cử hắn vì huyền chân phái trừng giáo trần mãn l không còn qua phân yêu c h i ề u con của mình nếu không tương lai làm sao để nàng trong tông môn đặt chân mặc dù trần vận cũng không phải là trong lòng hắn lý tưởng trưởng giáo nhân tuyển nhưng vẫn là hy vọng nàng có thể có một phen tiền đồ trần vận có chút không nguyện ý dù sao từ nhỏ đến lớn nàng kỳ thật sợ nhất mai nhược hy bởi vì cái kia xinh đẹp không tưởng nội sư tỷ thâm thụ cha mẹ mình tín nhiệm cho nên sẽ không rời liền tự mình hơn nữa còn thường xuyên trừng phạt mình cái này khiến trần vận có chút đáng ghét mai nhược hy hơn nữa còn có một điểm tư nhân, nguyên nhân nàng giống như rất sớm đã cảm giác mai nhược hy kỳ thật thích lâm tiêu cái này lại làm cho nàng đáng ghét hơn nữ nhân kia thiếu nữ trưởng thành sớm tâm lý trần mãn thần cũng không hiểu biết lưu tô hơi biết một chút nhưng không cùng trần mãn thần đề cập lưu tô lắc đầu mặc dù trong lòng có chút không bỏ nhưng ở công khai trường hợp nàng sẽ không phản đối trần mãn thần đối với mình c o n cái giáo dục thấy mẫu thân không có phản ứng mình trần vận biết quyết định này không cách nào sửa đổi lại nhìn phụ thân một chút thấy trần mãn thần thần sắc nghiêm túc đành phải gật đầu đáp ứng trong lòng có chút phiền muộn liền tìm cớn ê n rời đi trước thấy trần vận rời đi về sau trần mãn thần cùng lưu tô nhìn nhau cảm thấy có chút bất đắc dĩ khả năng đây chính là phụ m â u phía sau khó xử chỉ có chân chính làm cha làm mẹ sau mới có thể trải nghiệm loại này tâm cảnh t r ầ n mãn thần trầm trầm nói lâm tiêu lại nghe được l ờ i người lâm tiêu rất nhanh mở miệng nói ra l ư u tô vừa cười vừa nói lâm tiêu nghe lời này biết lần này sư phụ sư m â u xuất hành sẽ không mang theo mình trong lòng một trận tiếp lối nhưng cũng minh bạch gật gật đầu trả lời t r ầ n mãn thần cười cười đối lâm tiêu thái độ hết sức hài lòng không hổ là hắn nhìn chúng truyền nhân y bát bây giờ lâm tiêu đã tập được hắn hai môn độc môn tâm pháp cùng tại đệ tử đời ba bên trong đã là đệ nhất nhân Yên nhiên đợi đại là đệ tử đợi ba sau ư Minh, một đợi thời g n h y tay ề n Trân nhiên hắn tất tại Phái ba ê Tiêu n trong dương bình cung kính cáo từ đi, Trần Mãn Thần cùng Lưu Tô nhìn n tiếp theo từ Tô rời cáo kế đi, h dự. Lưu làm Lâm u hài l ò ngày gật gật g đầu. Sau ba n huyền trân phái trên dưới biết được kiếm tôn cùng hắn đạo lữ sáng nguyệt chân nhân cách mở sân môn đi xa đi dẫn tới không ít người suy đoán Trưng nhất thịnh đại lục, có đến không hết thành trì, Đông Đông mênh ngông phồn đến không đến ban đêm, những vừa vào đại đại đêm, Lục. lục lục, có mỗi c á ở, ở vào phía đông môn t là phong cảnh tú lệ bảy phân sơn thủy hoài nam tri địa oanh ca hiến hót thủy tạ đình đài khiến người thấy chi quế tục đại danh đỉnh đỉnh vòng trần cốc liền ở chỗ này phía nam một mảnh trông không đến đầu lâm hải mây trưng sương mù ủ quấn truy cầu vô thượng thiên đạo chính là ở chỗ này thiên đạo tông đệ tử rất có hiệp nghĩa c h i tâm tính cách yêu ghét rõ ràng có thả làm ngọc vỡ không làm ngói lành khí tiết thâm thụ phạm nhân kính ngưỡng đông sáu không chỉ có là nhân tộc chỗ tụ họp tu sĩ yêu tộc thú tộc tu sĩ thậm chí là hải ngoại dị sĩ đều không tới gặp cũng sẽ không nhận đặc biệt kỳ thị cùng lệnh cấm cho thấy đông sáu bao dung thiên hạ ý chí cùng khí độ đ ô n g lai thành là tây sau đến đông sáu cần phải trải qua trạm thứ nhất vượt qua đại lục cỡ lớn truyền tống trận điểm cuối cùng chính là cái này bên trong nếu như muốn đi trước đông sáu những thành trì khác thì cần thay đổi thành thành tế ở giữa truyền thống trận ngay hôm đó trần mãn thần cùng lưu tô hai người đi ra truyền thống trận trận cảm thấy hai mắt tỏa sáng thành thị phồn hoa khí tượng nhào tới trước mặt t r ư ớ c đập vào mi mắt chính là lân thứ chất so các loại kiến trúc cao tầng phong cách khác nhau khiến người đẹp không sao tả xiết thậm chí một chút nhìn không thấy bờ loại này phong mạo so với trần mãn thần xuyên qua trước thế giới tính thành phố lớn đều không thua bao nhiêu thậm chí còn có chỗ cảng dù sao đây là cái tu chân văn minh thế giới có chút có thể xưng kỳ tích kiến trúc nhìn mãi quen mắt tỉ như trong thành thị ương tòa k i a m à u trắng làm chủ tháp nhọn phong cách cung điện thức kiến trúc liền là dựa vào pháp lực mạnh mẽ bảo trì lơ lửng tư thái làm người ta nhìn má than thở trần mãn thần lôi kéo lưu tô tay cười hỏi người t r u n g quanh nhìn thấy đôi này thần tiên quyến lữ nhân vật hoặc là mục lục cao t ước hoặc là đố kỵ hoặc là như có điều suy nghĩ lưu tô lúc này biểu hiện giống như trước đây giống thiếu nữ không tại hài tử cùng van bối trước mặt đâu nàng rốt cục có trượng phu sử ái trần mãn thần nhẹ gật đầu lôi kéo lưu tô ra truyền thống trận chỗ đại điện rất nhanh liền tới đến đường lớn bên trên ôi đến đến đường lớn bên trên hai người mới cảm giác trước đó hay là đánh giá thấp tòa thành trì này quy mô lớn thực tế là quá lớn huyền c h â n phái sơn môn cùng nó so ra quả thực liền là tiểu vu gặp đại vu rộng lớn đường đi sạch sẽ mà náo nhiệt người đi đường có thể nói là chen vai thích cánh vung tay h á o thành mây cái này ở đây lấy không chỉ là người t u chân còn có càng nhiều phạm nhân chỉ sợ nhân số sẽ không thấp hơn mười triệu đây là cái mười điểm con số kinh khủng tây sáu không có một tòa thành trì có thể tới tướng so mà lại theo trần mãn thần hiểu rõ đồng lai thành cũng không phải là đông sáu đại thành đệ nhất nhiều nhất chỉ là trước mười m à t h ô i nghe nói tứ đại đỉnh cấp tông môn t r ố i chủ thành càng là có mấy chục triệu nhân khẩu trần mãn thần cảm khái nói liệu tô nhẹ gật đầu trong mắt cũng đầy là trấn kinh nói vợ chồng hai người một đường nhàn đi dạo cũng không thèm để ý cái gì cảnh điểm loại hình tóm lại là thừa hứng mà đi đồng lai thành rất lớn hai vợ chồng đi dạo nửa ngày mới đi dạo xong thành bắc một nửa bất quá đồ vật ngược lại là mua không ít trong đó đại đa số đều là lưu tô mua xem ra bất luận là không thời gian nào Nữ nhân h yêu mua sắm đặc c ấ tu là sẽ không xảy ra biến. xảy cải ra Bất q á gái, người tu chân yêu thế lúc này liền hiện ra vô cùng đồn nguyễn, nhân nam tử đi theo bạn gái, trên đi tu thế tử theo tay yêu lúc phàm ra vô sĩ á c h khổ không thể đầy đồ vật, tả. Tu s nam tử thì một mặt nhàn nhã bồi tiếp tự thân đạo lữ tại đạo lữ mua xuống đồ vật về sau lấy ra túi c ả n khôn vừa thu lại liền có thể thấy các phạm nhân một mặt tao ước đến trạng vạn tối lúc phân cho dù là thân là người tu chân trần mãn thần cùng lưu tô hai người cũng cảm thấy có chút mỏi mệt thế là dự định tại bồng lai thành bên trong ngủ lại hai người đi đến thành nam chủ cột đường đi chu tức trên đường cái rất nhanh liền nhìn thấy một chỗ rất có phong cách khách sạn gọi trần mãn thần cảm thấy rất có ý tứ liền lôi kéo lưu tô tiến vào khách sạn n h i ệ tình t tiểu nhị rất nhanh tiến lên hỏi hắn gọi vương bảy là cái rất c h ó i lọi thanh niên có phần có ánh mắt nên đón mang đến thời gian lâu dài hắn một chút liền nhìn ra trần mãn thần vợ chồng hai người thân phận không tầm thường thế là biểu lộ liền tận lực lộ ra rất tân cần trần mãn thần nhìn một chút hoàn cảnh t r u n g quanh cảm thấy cũng không tệ lắm thế là nói vương bảy cung kính hỏi trần mãn thần nhẹ gật đầu thanh toán hai khối linh thạch trung phẩm còn cố ý thưởng vương bảy một khối hạ phẩm linh thạ vương bảy rất là rất vui vẻ đây là lần đầu có tu sĩ thưởng cho hắn linh thạch làm tiền đoa phạm nhân mặc dù không thể thu nạp linh thạch lại có thể bán ra cho tu sĩ hoặc phòng đấu giá kiếm lấy một bút không ít hồi báo vương bảy dẫn trần mãn thần cùng lưu tô đến khách sạn tầng ba quả nhiên hoàn cảnh rất là lịch sự tao nhã cơ hồ nghe không được cái gì âm thanh ồn nào hai người hết sức hài lòng đi theo vương bảy dọc theo hành lang một đường tiến lên phía trước vừa vặn đi tới mấy người vì một người là cái áo trắng nhẹ nhàng công tử trên thân khí độ bất phẳm rất có thế ra phong phạm hắn một bên đong đưa quả giấy vừa cùng bên cạnh hồng y bạn gái nói chuyện công tử áo trắng đi theo phía sau một thanh ý lao giả nữ tử áo đỏ sau lưng cùng thì đi theo một người trung niên áo lam đạo nhân hai người này mặc dù nhìn như một mươi điểm tùy ý theo sát phía trước thanh niên nam nữ nhưng chân chính người trong nghề người liền có thể cảm giác ra bọn hắn loại kia tùy thời xúc thế đại đáng sợ hai người này rõ ràng là đôi này thanh niên nam nữ hộ vệ thực lực chỉ sợ không tầm thường trần mãn thần nhũ mày bởi vì hành lang tương đối có chút chật hẹp lập tức nhiều người như vậy thông qua đoán chừng sẽ có chút không t i ệ n thế là hắn chủ động đi đi ra bên ngoài đem lưu tô ngăn cản ở bên trong trần mãn thần cẩn thận để lưu tô trong lòng hiện lên n g ọ t nào g liền nhẹ nhàng tiếp ở bên người hắn trần mãn thần cười cười vị lưu tô bà vai sau đó hai nhóm người chậm rãi tới gần chương hai trăm m ư ơ i đồng lai hầu ra khi hai nhóm người giao thoa mà qua thời điểm trần mãn thần c h e chở lưu tô nghiêng người ngăn tại trước góp chân nàng vương bậy thì phía trước bên cạnh chờ lúc này một đạo nóng rực ánh mắt rơi vào lưu tô trên thân trên giới không chút kiên kỵ băn khoăn tràn ngập nóng bỏng cùng trần trụi dục vọng ngay tại lúc sau một khắc một đạo cực độ ánh mắt lạnh như băng đem kia nóng bỏng ánh mắt chủ nhân cho đông lại khiến cho hắn không thể động đậy sau một khắc chính là một cỗ sát khí sinh ra tên kia thanh ý lão giả trong lúc đó nổ lên đến hướng thẳng đến trần mãn thần đầu lâu v ô tới một trường xem ra muốn đem hắn đánh chết tại chỗ bất quá đáng tiếc lão giả kia lại tại lưu tô bên ngoài trong mắt mọi người nháy mắt bay ngược ra ngoài trực tiếp đánh vỡ phía sau hắn cửa phòng lập tức trên mặt đất một mảnh hỗn độn động tính này có chút lớn lúc ậ lập p phòng tức trường rất tầng xét, tức tò tìm của khách cùng chạy có kinh dưới nhiều người xét, ôi, người lại, hiểu động nó hắn đến đánh nhau, lại, đánh ngọn ảnh. mò lầu l quỹ, xem vây này đồng lai nhà lão bản đồng mặt béo bên trên lộ ra một bộ không ngừng tê khổ biểu lộ bởi vì đánh nhau một phương vậy mà lại l à đồng lai thành không thể gây một ít người một trong sau đó đồng béo nhìn về phía trần mãn thần ánh mắt liền nhiều mấy phân thương hại kinh doanh nhiều năm như vậy khách sạn hắn rất rõ ràng ngoại lai tu sĩ、si、nếu như đắc tội bản địa mấy đại thế gia hạ tràng cũng sẽ không rất tốt bởi vì cái gọi là cường lòng không ép địa đầu xả vị này tu sĩ xem ra là bởi vì bên cạnh nói lữ quá xinh đẹp từ đó dẫn tới người này động tâm kết quả xúc động phẫn nộ phía d ư ớ i động thủ bất quá nam tử này hào hào lợi hại thế mà có thể đem người này hộ vệ thiên mục đạo t r ư ở n g đánh bại áo lam đạo nhân trong mắt tràn đầy c h ầ n kinh nhanh chóng di hình hoán vị đến nữ tử áo đỏ trước mặt toàn thân linh lực tất cả đều tuân ra một nói lồng ánh sáng màu đỏ nhanh chóng đem hai người bao ở trong đó xem bộ dáng là kết đan t r ù n g kỳ tu sĩ kia công tử áo trăng thấy thế tức giận đến toàn thân run dùng tay run dậy chỉ vào trần mãn thần nói trần mãn thần lạnh như băng nhìn hắn một cái nhẹ nhàng trả lời đối mặt gái này bá đạo mà ngang ngược trả lời công tử áo trắng trong lúc nhất thời có chút nhẹ lời sau đó ánh mắt lộ ra hung ác nham hiểm biểu lộ cười lạnh nói một bên hạ hầu lưu yên nghe tới hầu mộ bạch lời nói có chút tức giận lại nghĩ đến phụ thân lời nói để nàng thần thái trong mắt lại phai nhạt xuống bất quá lập tức nàng toàn thân chấn động p h ả n phất nghĩ đến cái gì lập tức con mắt sáng như tuyết tươi sáng thế là mang theo khiêu khích giọng điệu đối trần mãn thần nói trần mãn thần nhũ mày không nghĩ tới vừa ra tay giáo hấn đang đổ tử vậy mà bối cảnh không tiểu lưu tô cũng tại phía sau hắn nhỏ giọng nói hầu mộ bạch lúc này phảng phất đạt được ý vào vai phong lâm liệt cùng lúc trước quả thực là tưởng như hai người hạ hầu lưu yên thừa cơ kế tiếp theo mang có thâm ý nói trần mãn thần trong lòng nói lập tức ánh mắt ngưng lại quét hạ hầu lưu yên một chút tiểu cô nương lập tức có loại bị khám phá nội tâm cảm giác hơi đỏ mặt giật nảy mình ngăn tại hạ hầu lưu yên trước mặt mây hạc đạo nhân một bên triển khai phòng hộ kết giới một bên che chở hạ hầu lưu yên chậm rãi lui lại một khác cũng không dám thư giãn trần mãn thần tu vi hắn vừa rồi thăm dò dưới vậy mà một chút cũng dò xét tìm không được để hắn có chút khó có thể tin hắn đã từng tu luyện qua một môn công pháp chuyên môn dùng để nhìn trộm người khác tu vi cho dù là tu vi cao hơn hắn ra rất nhiều cũng có thể bao nhiêu thăm dò đến một chút nhưng là đối trần mãn thần lại vô hiệu cái này khiến hắn rất là kinh hoàng hầu mộ bạch còn muốn nói nữa ra h uy hiếp ngữ điệu thời điểm trần mãn thần bàn tay khẽ hấp lập tức một đem nắm cổ của hắn nghĩ không ra hầu mộ bạch người này mặc dù ngày thường một bộ tốt túi ra tu vi lại kém đến muốn mạng chỉ là vừa mới chúc cơ sơ kỳ mà thôi thế là cười nói nói xong trần mãn thần trong tay hất lên một đạo linh quang bay đến đồng béo trước mặt lơ lửng bất động d o a đến đồng béo cùng người chung quanh đều kêu to lên đồng béo rất nhanh mở hai mắt ra thấy trước mắt nổi một khối linh tinh sau đó liền nghe tới trần mãn thần lời nói sau đó trần mãn thần liền lôi kéo lưu tô rời đi vương bảy mặc dù có chút kinh hoàng nhưng vẫn là nơm nớp lo sợ khu vực đường đi đồng béo cẩn thận từng ly từng tí cất kỹ linh tinh định lấy mọi người chung quanh đ ố i trong tay hắn linh tinh khát vọng nhưng trong lòng trong bụng n ở hoa một viên linh tinh thế nhưng là tương đương với mười khối thượng phẩm linh thạch tu tập gian phòng nhiều nhất năm khối thượng phẩm linh thạch liền đủ rồi thoáng một cái liền kiếm được năm khối thượng phẩm linh thạch thật sự là bay tới tiền của phi nghĩa hầu mộ bạch có chút xấu hổ một gương mặt tuấn tú lộ ra rất là khó coi nhìn về phía trần mãn thần cùng lưu tô bóng lưng lập tức tràn ngập bán động đồng béo rất m a phái đến mấy người đem tên kia bị đánh ngất xịu thiên mục đạo nhân cho nâng đỡ đi trải qua linh y nhìn qua về sau cũng không lo ngại chỉ là đơn giản ngất đi mà thôi hầu mộ bạch trong mắt thần sắc biến ảo không chừng nhìn chằm chằm vào đồng lai nhà tầng ba vị trí lúc này thiên mục đạo trưởng tỉnh lại vừa thấy được hầu mộ bạch liền đứng dậy nói hầu mộ bạch đại công tử tính tình nói thiên mục đạo trưởng lắc đầu nói hầu mộ bạch trong mắt hàn quang l o a lên liền dẫn t i ê n mục đạo trưởng rời đi nơi xa đám người bên trong một thân hồng y hạ hầu lưu yên hai mắt lộ ra nét mừng đ ố i bên cạnh áo lam nói người nói áo lam đạo nhân nhìn thoáng qua hạ hầu lưu yên biết nàng căn bản cũng không muốn gả cho cái kia hầu mộ bạch cười khổ nói hạ hầu lưu yên lúc này có vẻ hơi điên cuồng giọng nói chuyện đều hát hóa rất nhiều họ hạ hầu lệ lắc đầu theo rồi nói ra hạ hầu lưu yên trong lúc nhất thời có chút mờ mịt lập tức nghĩ đến trần mãn thần nhìn về phía ánh mắt để nàng cảm thấy một trận hoảng sợ t r ư ơ n g hai trăm mười một cự tuyệt cùng lấy lòng đồng lai thành đông rộng lớn khí phái hầu phủ dinh thự hậu viện một chỗ tráng lệ trong đại sảnh một tên người mặc tử sắc vân văn bảo nam tử mặt ngoài niên kỷ tại bốn mươi hưa ở giữa mặt chữ quốc trên thân tử có một c ố uy nghiêm khí thế giờ phút này chính đưa lưng về phía đợi màn bạch cùng thiên mục đạo nhân nam tử này trầm giọng hỏi thanh âm nghe vào có chút á c bách hầu màn bạch tại trước mặt người này lộ ra rất kính cẩn nghe theo giờ phút này nghe tới hỏi sắc mặt có chút xấu hổ nhưng vẫn là chắp tay nói hầu đình phong xoay người lại trên mặt lộ ra vẻ mặt kinh ngạc hắn tại hầu ra quyền cao chức trọng t h â m thụ gia chủ hầu ninh nhi coi trọng cái này mấy chục năm từ trên xuống dưới nhà họ hầu sự vụ lớn nhỏ cơ bản đều từ hắn đến quản lý mặc dù tu vi vẫn chỉ là kết đan hậu kỳ nhưng hầu ninh nhi đã từng từng hứa hẹn qua hắn sẽ tại chăm trong vòng mười năm t r ợ hắn tấn cấp nguyên anh lúc này một bên thiên mục đạo nhân nói chuyện hầu m à n phí công nghe đến thiên mục đạo nhân lời này lập tức nhẹ gật đầu trong lòng của hắn đối trần mãn thần nhưng là hận đến nghiến r ă n g nghiến lợi một phương diện từ khi nhìn thấy lưu tô về sau liền bị nàng loại kia thành t h u phong vận chỗ tù binh tại di vãng Hắn nhưng là cướp là đi o tới q u hầu ô n g ít tu sĩ đạo lữ, n n ư gia c h u sau một lúc hơn ba mươi năm hắn tử hạ kết đan sơ kỳ tấn cấp đến kết đan trung kỳ hầu gia đối với hắn có đại ân mà lại lấy hầu đình phong hầu ninh nhi lợi hại nếu như chính mình dám phản kháng chỉ sợ chính là tự kỷ tăng thêm hầu mộ bạch địa vị t ô n quý là đã chết đại lao ra hầu đình b ắ t con trai duy nhất thâm thụ hầu ninh nhi yêu c h i ề u h ắ n cái này mới cam tâm mặc cho hầu ra thúc đẩy trở thành hầu mộ bạch cận vệ hầu đình phong lấy không thể nghi ngờ khẩu khí nói hầu mộ bạch mặc dù không cam tâm lại không dám chống lại hầu đình phong vị này thúc thúc thế nhưng là kẻ hung hãn mà lại địa vị gần với hầu ninh nhi tay cầm trong nhà đại quyền thiệp mời rất nhanh đưa đến trần mãn thần tay bên trong nhìn trước mắt nền đỏ mạ và n ờ i trần mãn thần rơi vào trầm tư bên trong lưu tô có chút lo âu nói đối với cái này hầu ra nàng không sinh ra nửa điểm hào cảm trần mãn thần cười vỗ vỗ lưu tô tay nói lưu tô c ư ờ i dựa sắt vào nhau tiến vào trần mãn thần trong l ự c đồng lai thành mười đại thế gia trần mãn thần tối hôm qua đã hiểu rõ một phen nói đến cái này mười đại thế gia kỳ thật phía sau đều có tứ đại đ ỉ n h cấp tông môn cái bóng phải nói bây giờ mười đại thế gia phân chân đỉnh lập cục diện chính là tứ đại đình cấp tông môn kiềm chế lẫn nhau thỏa hiệp kết quả chỉ là một cái hầu gia mặc dù tại đồng lai thành có thể diêu võ dương oai nhưng ở toàn bộ đông s a u y nguyên không đáng giá nhắc tới trần mãn thần cùng lưu tô không để ý đến đợi đ ỉ n h phong dưới thiết mời mà là kế tiếp theo ra ngoài đi dạo hôm nay bọn hắn dự định đem thành tây thành nam cùng thành bắc đều cho đi dạo một lần mặc dù không thể xem hoàn toàn bạo nhưng vẫn là có thể đại khái đi dạo xong cùng lúc đó hầu phủ trong đại s ả n h ngồi bốn năm người trừ hầu mộ bạch cùng đợi đ ỉ n h phong còn có ba tên đầu hoa dâm hoặc ngân bạch lao giả bầu không khí có vẻ hơi xấu hổ hầu mộ bạch trước đập ghế đứng lên t i ế t lấy mình trong nội tâm phất một lao giả chừng hầu mộ bạch một chút nói Lão giả này gọi này đợi đình i、so phong, so、phong, phong đứng hàng lao tam sáu mươi tuổi thời điểm liền ngưng luyện gia nguyên đan gần với gia chủ hầu đình nhi cho nên dung mạo của hắn cũng là trẻ tuổi nhất lúc này một tên lão giả khác đình chữ lót xếp hạng thứ hai đợi đình chỉ nói nói một tên sau cùng lão giả đợi đình vọt tay vớt c h ò n dâu nói đồng lai thành bên trong mười lại thế gia hạ hầu gia tô gia cùng Âu nhà đều nhận cựu tiên cung ủng hộ âu dương gia cùng ngô gia nhận thái nhất phái ủng hộ tiêu gia cùng ninh gia nhận thiên đạo tông ủng hộ còn lại lý gia hầu gia cùng tạ gia thì nhận vòng trần cốc ủng hộ bởi vì vì thiên đạo tông cùng vòng trần cốc quan hệ không tốt cho nên hai phái duy trì dưới thế gia quan hệ cũng không tốt lẫn nhau ám đấu ngay tại trần mãn thần cùng lưu tô đi dạo xung quanh thời điểm đồng lai thành bên trong mấy thế lực lớn đều để mắt tới bọn hắn đối với đây hết thảy trần mãn thần cùng lưu tô đều biết bất quá hai người không phải để ý như vậy một phương diện cũng là đối với thực lực mình có lòng tin một phương diện khác cũng nghĩ sâu tính kỹ qua tại dưới mắt có thiên đạo trưởng thượng tổ ưu hái tiền đề sẽ không có người dám công khai đối phó trần mãn thần ngay tại trần mãn thần cùng lưu tô đi đến thành nam một chỗ tên là cánh khu đi đến hồ trung ương kết nối hai bên thời điểm một tiếng tang thương thanh â m nam tử vang lên trước mắt có hai tên nam tử bên trái một người là cái dáng người cao g ầ y gò nam tử hắn có một đầu trắng đen sen kẽ áo t r ẳ n g dài rủ xuống trên bả vai hai bên mặc một thân màu đen cầm bảo tướng mạo mang theo thần sắc có bệnh nhắm mắt lại bên phải nam tử mặt ngoài tuổi tác lớn hẹn tại chừng bốn mươi so vừa rồi áo bào đen nam tử muốn trông có vẻ giá một chút này nhân sinh phải lưng hùm b a i gấu một đem lỗ hồng hồ hai đạo mày kiếm như lợi kiếm ra khỏi vỏ phong mang tất lộ hai mắt tinh quang lấp lóe để người không dám kinh thường lưu t u có chút khẩn trương lôi kéo trần mãn thần cánh tay bởi vì nàng có thể cảm thụ được ra trước mắt cái này hai tên nam tử cùng phu quân của mình đồng dạng đồng dạng thâm bất khả chắc hẳn là cùng thuộc nguyên anh tu sĩ trần mãn thần ánh mắt lạnh nhạt cũng không bị hai người trước mắt sờ kinh hắn thấy hai người này nhìn như xuất hiện có chút đột, đột trên thực tế lại là rất có lễ tiết không tiếp chờ tại cái này bên trong mà không phải giống hầu g i a như thế vẹn vẹn phái người đưa một trương thiệp mời tới đương nhiên coi như hầu đ ỉ n h phong đến mời hắn trần mãn thần cũng không có ý định đi phó ước dù sao hầu mộ bạch xúc phạm d a n h giới cuối cùng của hắn nếu như không phải cân nhắc đến hầu g i a phía sau vong trần cốc đã sớm ra tay ác độc đem hầu mộ bạch cho làm lỗ hổng hồ b a khí nam tử bản thân ngắn gọn giới thiệu nói kia áo bào đen nhắm mắt lại nam tử thì khẽ cười nói trần mãn thần biểu hiện ra cùng mặt thiện cái này khiến tiêu huyền cùng ninh kinh vũ rất là hưởng thụ dù sao trước đó bọn hắn thế nhưng là nghe nói trần mãn thần quả quyết cự tuyệt hầu ra mời phi thường không nghề mặt mũi ninh kinh vũ mở mắt ra nói rất là hiếu khách trần mãn thần cùng lưu tô lúc này mới hiện cái này ninh kinh vũ vì sao vừa rồi nhắm mắt lại đoán chừng bình thường đại đa số thời điểm đều nhắm mắt lại bởi vì cặp mắt của hắn nhìn sang là đen kịt một m à u ngay cả t r ò n g trắng mắt đều là căn bản thấy không rõ con ngươi nhan sắc chẳng lẽ người này là trời sinh dị tướng tiêu huyền cũng ở một bên mời trần mãn thần cùng lưu tô cũng không chối từ nữa nói chương hai trăm mười hai thiên đạo tông cân cảnh phía trước cách đó không xa đang có một lịch sự tao nhã đình nghị mát bốn tên r ư ợ u dàng áo trắng thị nữ phân hầu t ứ phương tiêu huyền cùng ninh kinh vũ đổi tiếp trần mãn thần vợ chồng tiến vào đình nghị mát bốn người cũng bộ phân chủ khách liền tùy ý ngồi xuống bốn người vào chỗ về sau liền có thị nữ tiến lên vì bọn họ rót rượu chia thức ăn lúc này tiêu huyền bưng một chén rượu lên nói trần mãn thần cùng lưu tô đều lễ phép trả lời ba người một hớp uống cạn rượu trong chén lúc này ninh kinh vũ cũng là không vội mà mời rượu mà là cho trần mãn thần cùng lưu tô một người đưa lên một con toàn thân h ọ ánh như muốn trong xuất quả Cái quả này trần h h thoảng ỉ n tán a trận trận mùi thơm, mà lại loại mùi thơm này mùi mà mùi mỗi lại loại l đều đều không giống, lại đều sẽ chọc giống, người gốc lưới nước gốc lại lưới sẽ cho mãn i ế n Trần g m thần thấy thế lập tức lớn cảm thấy hứng thú lưu tô cũng là hiếu kỳ nhìn qua ninh kinh vũ ninh kinh vũ cởi mở c ư ờ i nói lúc này hắn hay là nhắm mắt tư thái nói trần mãn thần cùng lưu tô đều có chút giật mình bọn hắn mặc dù từng nghe nói trên đời này có trực tiếp gia tăng nhân thọ nguyên quả nhưng muốn phải đánh những cái kia quả cơ hồ đều là có tiền mà không mua được nghĩ không ra tại cái này bên trong vậy mà gặp phải một bàn ước chừng có tám quả có thể gia tăng thọ nguyên thật là khiến người ta sợ h ã i thán phục ninh g i a đại thú bút trong tu chân giới tu sĩ đối g i a tăng thọ nguyên các loại dược liệu cùng linh quả đều mười điểm nóng lỏng dù sao dựa vào đột phá cảnh giới thu hoạch được thọ nguyên tăng lên rất nhiều chỉ là số ít đại đa số tu sĩ bởi vì các loại hạn chế thế là ngược lại cầu kỳ thứ tìm kiếm có thể gia tăng thọ nguyên dược liệu hoặc linh quả tiến hành ướt cái này lưu ly li quả chính là trong đó một trong trần mãn thần ăn xong một viên lưu ly li quả lập tức cảm thấy một cố nói không nên lời lục sắc sinh cơ lực lượng tán vào thân thể toàn thân làm phải sinh mệnh lực của mình lại tràn đầy một phần loại này gia tăng thỏ nguyên hiệu quả là rõ ràng nhất cũng bởi vậy khiến người ta say mê lưu tô sau khi ăn xong cũng là khen không rứt miệng lần nữa biểu thị đối ninh kinh vũ cảm t ạ một bên tiêu huyền rất nhanh liền n u ố t hai viên cười to nói tiêu huyền lắc đầu mặc dù tâm lý có chút đau lòng nhưng đã lấy ra hay là bông ra ý chí ninh kinh vũ ra hiệu trần mãn thần cùng lưu tô có thể lại ăn một viên lưu ly li quả sau đó hứng hở hỏi ra câu nói này trần mãn thần ăn xong viên thứ hai lưu ly li quả về sau nhẹ gật đầu trả lời nghe được câu này ninh kinh vũ cùng tiêu huyền lẫn nhau nhìn một chút đều thở dài một hơi thấy hai người biểu lộ như thế trần mãn thần liền nói thầm một tiếng không tốt xem ra ngoại giới nghe đồn thiên đạo trường thượng tổ tức sẽ nên đón đại nạn vậy mà là thật như vậy khi lão tổ sau khi tọa hóa thiên đạo tông còn có thể duy trì bây giờ địa vị sao tiêu huyền trước tiên mở miệng nói mọi người một trận trầm mặc trần mãn thần lúc này có chút cảm động mặc dù tiêu huyền nói đơn giản nhưng khi sơ lão tổ khẳng định là cha được đào hưng hà vẫn là trần tướng chỉ sợ thiên chỉ bí cảnh bên trong món tia tuyệt thế hung khí còn có tiền phục tại bên trong sát thủ cũng rất có thể liên lụy tới đương kim cái khắc tam đại đỉnh cấp tông môn lao tổ vì mình nhất khí trọng đệ tử có lẽ trả giá khó có thể tưởng tượng đại giới cái này cũng dẫn đến tiên kiếp của hắn s ớ m đến ninh kinh vũ sau khi nói đến đây cũng là hơi xúc động trần mãn thần nghe được kỳ quái liền hỏi tiêu huyền cùng ninh kinh vũ đều nhẹ gật đầu cuối cùng vẫn là từ ninh kinh vũ nói trần mãn thần cùng lưu tô sau khi nghe đều cảm thấy tâm tình có chút nặng nề nghĩ không ra đông sáu nhìn như phồn hoa hòa bình cảnh tượng kỳ thật cũng là nguy cơ từ phía thậm chí là có loại liệt hỏa nấu g i u cảm giác một khi tứ đại đỉnh cấp tông môn bạo đại chiến chỉ sợ toàn bộ thiên hạ cũng sẽ không an bình cho dù là kinh lịch đại chiến tây sáu cũng sẽ lần nữa bạo chiến tranh trần mãn thần không chỉ có nhớ tới câu này dễ h i ể u thơ lúc trước hắn dùng kia thơ điểm hóa liêu t ị n h nguyện thế nhưng là hiện thực chính là như thế trầm trọng chỉ cần ở đâu có người ở đó có giang hồ liền có phân tranh mãi mãi cũng tránh không được trần mãn thần đứng dậy lưu tô có chút bận tâm nhìn xem hắn làm trần mãn thần thế tử nàng đã có thể bén nhẹ cảm nhận được trượng phu tâm tư biến hóa dưới mắt loại tình huống này chính là tương đối hỏng bét một loại bởi vì hắn sẽ đem mình nội tâm cái c h ủ loại kia phất nứt ép ở trong lòng trần mãn thần cười vỗ vỗ lưu tô mu bàn tay sau đó đứng lên đi đến cái đỉnh dưới mái hiên nhìn phía xa chưa hết hồ nước hồ không có chút rung động nào nhưng kỳ thật nhìn kỹ lại phát hiện bình tĩnh dưới mặt nước đều là quần quần sóng ngầm trần mãn thần đ ỗ n g nhiên xoay người lại hỏi ninh kinh vũ cùng tiêu huyền kinh ngạc nhìn xem trần mãn thần sau đó đều nợ đủ cười ninh kinh vũ nói tiêu huyền sau đó bổ sung thêm trần mãn thần không do dự nói tiêu huyền cùng ninh kinh vũ đều có chút minh bạch trần mãn thần cũng không muốn tại đoạt phải phủ thành chủ về sau trợ giút bọn hắn chèn ép một chút thế nhà thế lực bất quá bọn hắn cũng không quá để ý chỉ cần đoạt được chức thành chủ tự nhiên có rất nhiều biện pháp có thể làm được ba người ước định một chút chi tiết sau mới nao nao cáo tử trần mãn thần mang theo lưu tô trở về bồng lai nhà lưu tô có chút khổ sở dù sao hai vợ chồng người ra cũng không phải là vì chém chém giết g i ế t trần mãn thần ôm chặt lưu tô hôn một cái môi của nàng nói lưu tô ôm trần mãn thần cổ mị nhãn như tơ hô hấp như lửa trong mắt phảng phất muốn đem người hòa tan ra trần mãn thần nhẹ gật đầu sau đó trông thấy lưu tô mê người dáng vẻ không thể kìm được tắt đèn lửa thì c h u ể n ra một đạo cường lực kết giới trong phòng sau đó điên loan đ ả o phượng trong lúc nhất thời gian phòng bên trong c h ỉ còn lại có giữa nam nữ đặc h ư u kịch liệt tiếng t h ở dốc chương hai trăm mười ba mỗi người đều có mục đích riêng mỗi ba mươi năm đồng lai thành liền sẽ bạo một lần tranh đoạt chức thành chủ lôi đài thi đấu người tham gia đều là đến từ mười đại thế gia nhân tuyển đồng thời mỗi cái gia tộc c h ú n g tuyển người cho phép mang theo một tên kẻ ngoại lai cứ như vậy nhiều nhất có thể có hai mươi tên c h ú n g tuyển người tham dự lôi đài thi đấu quy tắc rất đơn giản liền là thông qua rút thăm hai hai quyết đấu thẳng đến quyết g a cuối cùng bên thắng g ú t thăm cho phép luân không thành lôi đài chính thi đấu người dự thi yêu cầu nhất định phải là kết đan tu sĩ hoặc nguyên anh tu sĩ trong quyết đấu nếu như một phương chủ động nhận thua thì không thể gây thương tính mạng người tà tu cấm chỉ thăm ra một khi hiện thì cùng công chi trần mãn thần cùng tiêu ra cùng ninh ra thương nghị q u a đi, quyết định tạm thời đảm nhiệm ninh ra khách h à n h hắn đem cùng ninh kinh vũ cùng nhau tham gia lôi đài thi đấu lôi đài thi đấu chính thức lúc bắt đầu ở giữa là tại mười ngày sau ở vào trong phủ thành chủ đến lúc đó nhận mời tân khách mới có cơ hội q u a n chiến đối với người bên ngoài đến nói chỉ có nghe lấy từ phủ thành chủ chuyển tới tin tức thành nội các đánh cược lớn phường đều vì lần này tức sắp đến lôi đài thi đấu mở ra tỷ lệ đặt cược trước mắt nhất được xem trọng chính là hạ hầu gia hầu gia âu dương gia cùng ninh gia bọn hắn bốn nhà tỷ lệ đặt cược thấp nhất giờ n à y khắc này trong phủ t h à n h chủ hạ hầu gia dáng người khôi ngô hạ hầu hùng nhìn qua khí độ bất phàm rất có thượng vị giả khí thế giờ phút này hắn ngay tại khoản đái tô gia cùng ô nhà hai vị gia chủ phân biệt ngồi tại hai bên của hắn tô gia gia chủ tâu nghi dung là cái tử sắc không tầm thường phụ nhân tu vi mặc dù chỉ là kết đan hậu kỳ nhưng quản lý gia tộc lại là trong đó tay thiện nghệ những năm này vì tô i a tích lũy không ít tài nguyên bồi dưỡng được một nhóm trẻ tuổi ưu tú con cháu bất quá tô i a bên trong trói mắt nhất không ai qua được vị kia hai trăm tuổi nguyên anh tu sĩ say mê tại tu luyện một lòng chỉ quan tâm tăng thực lực lên khát vọng đụng phải cường lực đối thủ võ xi、si、trời dĩ vãng tô i a phái ra nhân vật thường thường tại vòng thứ nhất đào thải bên trong liền sẽ bại trận cái này cũng cùng bọn hắn không nỡ phái ra nhà mình duy một nguyên anh tu sĩ có quan hệ cho nên bọn hắn luôn luôn đóng vai lấy bồi thái tử đọc sách nhân vật bất quá lần này bọn hắn vậy mà không tiếc triệu hồi bên ngoài lịch luyện đã lâu või、si xem ra d ạ tâm không tiểu tiểu một bên khác thì là ô nhà gia chủ ô hiền hắn đồng dạng là kết đan tu sĩ nhưng ô nhà có hai vị nguyên anh tu sĩ đều tại c ử u tiên cung gánh đảm nhiệm trường lao trước dưới mắt một người trong đó trở lại ô nhà đại biểu ô nhà tham chiến ô nhà có chút vô dụng vô cầu bọn hắn đ ố i chức thành chủ cũng không phải là rất có hứng thú tình nguyện hoa càng nhiều thời gian tại bồi dưỡng người mới con cháu bên trên bây giờ tại mười đại thế gia bên trong ô nhà thế hệ trẻ tuổi xuất sắc nhất trong đó nhất làm cho người coi trọng ô nhà thiên tài thiếu niên ô minh tuyên mười hai tuổi liền trở thành trúc cơ tu sĩ rất nhiều người đều dự đoán nhiều nhất mười năm Âu minh tuyên liền có thể tiến g i a kết đan tu sĩ hạ hầu ra tô ra cùng Âu nhà ba nhà đều là t h ụ c ử u tiên cung ủng hộ quan hệ lẫn nhau tương đối chặt chẽ hôm nay ba nhà gia chủ cùng một chỗ chính là muốn thương nghị thành lôi đài chính thi đấu hạ hầu hùng cũng không che giấu trực tiếp mở miệng nói ra tâu nghi dung cười duyên nói nghe tâu nghi dung miệng không đối tâm l ờ i nói hạ hầu hùng tâm lý cười lạnh mấy lần ngoài miệng lại nói t â nghi dung thần sắc không thay đổi tâm lý lại mắng to hạ hầu hùng dối trá mà một bên khác ô hiền thì lạnh nhặt nói xem ra ô nhà là dự định ủng hộ hạ hầu hùng dù sao ba mươi năm qua ô nhà xem như nhận p h ụ thành chủ đại lực chiêu cố hạ hầu hùng cười cười nói tâu nghi dung cùng ô hiền đều nhẹ gật đầu sau đó hạ hầu hùng lại từ trong ngực rút ra một phong thư kiện để lên bàn nói tâu nghi dung cùng ô hiền tò mò nhìn một chút hạ hầu hùng lại nhìn không ra manh mối gì đành phải trước từ tâu nghi dung xem xét nội dung bức thư rất đơn giản mấy dòng chữ liền s o n g nhưng nhìn xong tâu nghi dung sắc mặt có chút tái nhuận ánh mắt phức tạp đem thư tín đưa cho đối diện ô hiền ô hiền nhanh chóng liếc mấy cái dịch đồng dạng lộ ra vẻ mặt kinh ngạc nguyên lai trong phong thư cựu tiên cung đại cung chủ nói cho bọn hắn nếu như đến lúc đó đánh lôi đài tình thế sinh cải biến liền toàn lực kiến tạo tiêu ra hoặc ninh gia đoạt được chức thành chủ ba người một trận trầm mặc cuối cùng hạ hầu hùng mới lên tiếng tâu nghi dung cùng ô hiền nhữ mày gật đầu biểu thị đồng ý ba cái thế ra mặc dù tại đồng lai thành còn có một chỗ cắm rủi nhưng là nếu như mất đi cựu tiên cung ủng hộ sợ rằng sẽ tại trong vòng một đêm hóa thành hư không một chỗ khác trắng cảnh ánh nắng vẩy khắp nơi hẻo lánh nơi nào đó trong hoa viên hai tên bạch lão người đối diện uống trò chuyện cái gì bên trái bạch lão người nâng chén mời nói lơ đãng hỏi ra một câu bên phải lão giả uống một h ấ t dưới vớt vớt sợi dâu cười nói âu dương b i ể n có chút thần bí khó lường dáng vẻ mang theo một tia nhìn không thấu khẩu khí làm âu dương ra gia, gia chủ hàn tuổi tác đã cao không thích hợp lại thay gia tộc xuất chiến tăng thêm ván bối bên trong không có xuất sắc nhân tài cho nên âu dương ra một mực tại bảo tồn thực lực thậm chí không tiếc hao phí to lớn hoặc dùng những điều kiện khác hấp dẫn cao thủ lợi hại gia nhập nỗ bắc nạn trong lòng giật mình sau đó mở miệm nói ra to lớn bên trong mật thất dưới đất đen đuốc sang trưng chính là hầu p h ụ con cháu tụ tập tại cái này bên trong giống như đang đợi người nào như hầu đình phong giờ phút này cung kính đứng tại giữa vị trí những người còn lại đều đứng tại phía sau hắn làm ra cung nên tư thái rất nhanh một đạo cường đại linh áp bao phủ lại mảnh không gian này một đạo mị hoặc t i ế u dung truyền ra hầu đình phong cùng một đám con cháu đều không lưng đi xuống chăm miệng một lời nói đợi mọi người một lần nữa thấy rõ ràng phía trước thời điểm mới phát hiện vị trí bên trên thêm một người là tên dáng người nạo g nhân hai ngọn núi to lớn gợi cảm nữ tử nữ tử này chính là hầu gia gia trụ hầu ninh nhi duy nhất nguyên anh tu sĩ tuổi tác chỉ sợ có t r ư ờ n g ba trăm tuổi bởi vì tu luyện độc môn công pháp để nàng có thể tạm thời bảo trì ngày xưa lúc tuổi còn trẻ bộ dáng nhìn qua tựa như cái hơn hai mươi tuổi mỹ mạo nữ tử hầu ninh nhi kiêu ngạo mà nói nghe nói như thế dưới đại hầu đình phong cùng trưởng lao dẫn đầu chúc mừng sau đó hầu ra hạch tâm con cháu cùng kêu lên chúc mừng hầu ninh nhi con mắt quét qua nhưng không có nhìn thấy mình thương yêu hầu mộ bạch lập tức không hiểu hỏi hầu đình phong hầu đình phong sắc mặt hơi đổi một chút thật lòng nói hầu ninh nhi nghe tới mình thương yêu hầu bối lại bị ngoại lai tu sĩ khi dễ lập tức giận tí mặt hầu đình phong bọn người ngay cả vội vàng quỳ xuống đất t ì h tội hầu ninh nhi sắc mặt biến hạn liền hỏi thăm chi tiết tình huống hầu đình phong cũng không có thêm mắm thêm gối mà là cơ bản thật lòng b ẩ m báo hầu ninh nhi càng nghe sắc mặt liền càng lầm trầm hầu ninh nhi lúc trước cũng là sâu được sùng ái lớn lên tính cách cũng bởi vì tự thân thiên phú cùng tài năng trở nên rất là kiêu căng cho nên nàng nhất không nghe được người trong nhà thụ khi dễ cũng không quan tâm đến cùng phải hay không người một nhà không đúng hầu đình phong cãi lại nói một tiếng quát lớn lập tức làm cho cả trong mặt thất tất cả mọi người hô hấp chật vật hầu đình phong càng là khó chịu trực diện hầu ninh nhi linh áp toàn thân xương cốt đều rung động đùng đùng hầu ninh nhi quét hầu đình phong một chút triệt hồi linh lực lạnh giọng nói hầu đình phong chỉ cảm thấy lạnh cả người hắn không nghĩ tới gia chủ vậy mà bởi vì hầu mộ bạch đối với hắn trắng trận rơi quả thực chính là lưu vong chẳng lẽ nói hầu mộ bạch loại này bất hiếu tử đệ lại liền trưởng bối g i a n dạy cũng không thể sao mấy vị khác cùng thế hệ đều nhao nhao thay hầu đình phong cầu tình nhưng hầu ninh nhi không thèm để ý thậm chí tỏ thái độ nếu như ai nói thêm nữa một chữ liền để hắn cùng nhau rời đi hầu đình phong thê lương cười cười ngheo túng rời đi mấy vị k h á c h u y n h đệ thấy cảnh này đều phi thường p h ấ n ất lại bất lực tại hầu ninh nhi trước mặt hầu gia không có người có thể phản đối đáng thương hầu đình phong vất vả trên trăm năm lại rơi phải như thế kết cục phía d ư ớ i hầu gia con cháu tâm tính khác nhau có ít người vì hầu đình phong cảm thấy không đáng có ít người thì đối hầu mộ bạch cảm thấy phẫn nộ cũng có chút người rốt cục ý thức được hầu gia là người đó định đoạt hầu ninh nhi chỉ chỉ hầu đình ánh sáng hầu đình vinh bọn người lập tức để mấy người bọn họ nguyên bản phất ất thần sắc nhanh chóng hòa hoãn giống như trước đây phẫn nộ đều không cánh mà bay đây là một chỗ luyện võ trường bố trí phòng ngừa phá hư kết giới hai đạo nhân ảnh ở trong đó lẫn nhau đấu pháp bên trái áo lam lão giả phun ra nuốt vào lấy một viên hạt trâu màu xanh lam hạt trâu không ngừng tràn ra hơi nước những này hơi nước có huyền hóa thành hơi nước có thì hóa thành thủy tiễn bắn về phía một phương hướng khác thân ảnh người kia hô một tiếng sau đó vô bên hông túi cà n khôn lập tức một đạo hắc ảnh bay ra hóa thành một mặt cự thuẫn đem những cái kia thủy tiễn ngăn cản ở bên ngoài sau đó lại một tay bóp một đạo phát quyết đánh ra một đạo linh quang không xuống đất mặt mặt đất lập tức một trận lay động vỡ vụn ra một cái lỗ to lớn từ phía dưới vậy mà chui ra một tên cao lớn thụ nhân cây này người cùng phổ thông một hệ triệu hoán pháp thuật khác biệt nhìn qua càng cường đại nó g ơ cao lên hai tay hành động linh hoạt hai cánh tay cánh tay h u y ệ n hóa thành hai con dài thường thoát ly cây người thân thể thành xoắn ốc chuyển động đâm thủng đầy trời hơi nước hướng phía trước đây cái kia đạo thân ảnh màu xanh lam đánh tới không nghĩ tới lửa đường một cái cao một trượng sóng lớn c h ố n g rông xuất hiện giống như một con cự bàn tay người trực tiếp đem kia hai con dài thường cho v ô chúng lập tức hóa thành chia năm xẻ bảy nổ tung mà tung áo lam lão giả thân hình biến mất sau một khắc đã xuất hiện tại phía sau của đối phương ngay cả tiếp theo mấy trăm thủy đạn xuất thủ thanh thế kinh người bất quá người kia cũng nghiêm túc đại thuấn cản trước người một mực ngăn cản được điên cùng thủy đạn công kích một cái tay k h á c thì chỉ huy điều khiển thụ nhân triệu hồi ra càng nhiều tiểu cái thụ nhân hiệp đồng tác chiến trong lúc nhất thời hai người lấy thủy hệ công pháp và một hệ công pháp đánh đến rất là đặc sắc sau một hồi lâu hai người đều ngừng lại triệt hồi kết giới tạ minh hà làm tạ ra người tham chiến biểu hiện rất là hào phóng gia chủ tạ ứng long không xa mười ngàn triệu hắn trở về liền là vì lần này phủ thành chủ tranh đoạn hắn nhìn qua chỉ là cái nam tử hơn bốn mươi tuổi lại có được nguyên anh trung kỳ tu vi thực lực không tầm thường mặc dù tạ g i a cùng hầu g i a phía sau đều là v o n g trần cốc đang ủng hộ nhưng là tạ g i a đối hầu g i a cũng không n g ư a tương phản đối hầu g i a ôm lấy lý chỉ là trở ngại v o n g trần cốc uy nghiêm mới bảo c h ì khắc chế tên lão giả kia là lý gia gia chủ lý long tiêu năm nay hơn tám trăm tuổi cũng là nguyên anh tu sĩ bất quá tu vi kém tạ minh hà chỉ là sơ kỳ lúc đầu lấy hắn cao tuổi vốn không nên biên cương xa xôi nhưng là trong nhà còn cháu kết đan tu sĩ mới hai ba người nếu như tùy tiện phái a rất cho dễ xảy ra nguy hiểm dưới sự bất đắc dĩ lý long tiêu chỉ tốt chính mình tự mình ra sân mà lại vong trần cốc cũng có cho nhiệm vụ bọn họ đó chính là hộ vệ hầu ra đoạt được chức thành chủ lý long tiêu thở dài nói tạ minh hà trong mắt lóe lên một vòng không cam lòng cùng p h ấ n đất nói lý long tiêu cân nhắc dưới nói như vậy tạ minh hà phá lên cười lý long tiêu cũng lập tức n ở nụ cười hai người tựa hồ đang tiếng cười bên trong đặt thành thỏa thuận gì cứ việc tiếng cười có chút giả chương hai trăm mười bốn lô đài thi đấu khai mạc sau đó mấy ngày đồng lai thành phủ thành chủ rộng anh hùng tiếp chính thức mời bốn phương anh hùng đến đây quan chiến dự tính có thể chính thức tiến vào phủ thành chủ người quan chiến số tại khoảng hai n g h n người mấy ngày nay t r ầ n mãn thần thu l i ễ m tâm tính bắt đầu toàn lực chuẩn bị chiến đấu linh kinh vũ biết hắn thân gia giàu có mà lại lại là d ự sư cơ bản không cần gì bảo vật bất quá vẫn là cho hắn đưa đi một chút dược liệu quý giá rốt cục đến ngày này lôi đài thi đấu chính thức ngày khai mạc đồng lai thành hôm nay phi thường náo nhiệt chỉ sợ nhân số là bình thường mấy lần do ngươi nốn náo rộn ràng làm cho cả thành trì rất là chen trúc nhưng dòng người phương hướng đều là hướng phủ thành chủ mà đi phố lớn ngõ nhỏ đều là đủ loại màu sắc hình dạng tu sĩ bọn hắn đều đang nghị luận giới này thành chủ cuối cùng người thắng trận t r ầ n mãn thần tại ninh kinh vũ dẫn đầu giới cùng tiêu huyền cùng một chỗ tiến vào trong phụ thành chủ bí cảnh bởi vì tranh đoạt thành chủ nhân tuyển không phải nguyên anh tu sĩ chính là kết đan tu sĩ quyết đấu lúc lực phá hoại kinh người đơn thuần dựa vào kết giới đã khó mà ngăn cản thế là từ t r ư ớ c thành chủ chi tranh tài diễn địa phương chính là chuyên môn từ tứ đại đỉnh cấp tông môn cường giả mở ra đến đối chiến bí cảnh c ổ chiến trường cổ chiến trường phân bố mấy chục loại thời tiết cùng trắng cảnh có thể đồng thời ứng phó bốn trận quyết đấu mà người quan chiến cũng có thể thông qua quan chiến trong sảnh lớn tứ phía ngọc thô tấm gương nhìn thấy quyết đấu c h ẳ n g cảnh lưu tô lúc này ngồi ở đại sảnh tầng hai trong dạng thưởng thụ đỉnh cấp thưởng thức thể nghiệm bất qua ánh mắt của nàng có vẻ hơi lo lắng dù sao trần mãn thần cũng tham gia lần này tranh đoạt chiến lưu tô chậm rãi nhắm mắt lại ở trong lòng yên lặng vì trần mãn thần cầu nguyện trong cổ chiến trường trần mãn thần cùng mặt khác mười bốn người trúng tuyển người đứng chung một chỗ lần này cuối cùng tham dự nhân số là mười lăm người trong đó ninh gia hạ hầu gia hầu gia âu dương gia cùng ngô gia đều mời ngoại viện ninh gia mời ngoại viện tự nhiên là trần m hạ hầu ra mời ngoại viện là vị che mặt nữ tử á o tím nữ tử này thân hình tinh tế mặc một thân áo bảo màu tím cổ áo đại đại mở rộng ra đều đến bả vai phía dưới cũng bởi vậy lộ ra sung mãn tuyết trắng bộ phân hai ngọn núi nhìn thấy người có chút hoa mắt liên quan tới nàng này lai lịch có chút nói không tỉ mỉ bất quá trần mãn thần cảm nhận được nàng này khí tức mười điểm yếu ớt cơ hồ khó mà cảm thấy tựa hồ tinh thông ẩn nấp chi thuật hầu ra mời ngoại viện là cái mang theo một chương màu trắng vẻ mặt một thân che phủ cực kỳ chặt chẽ áo đen cá nhân vẻ mặt của hắn là nền trắng con mắt vị trí họa một đôi dài nhỏ, hai mắt quái dạng tử. xem ra thập phần thần bí không có người biết lai lịch của hắn nhưng hầu ra lấy gia tộc danh dự đảm bảo người này tuyệt đối phù hợp c h ú n g tuyển người yêu cầu âu dương gia mời ngoại viện là vị danh hiệu gọi là đạo nhân nguyên anh tu sĩ nghe nói danh k h í khá lớn là cái tính tình cổ khoái t à n tu lao nhân này nghe nói có một n g ụ m g h lực cực lớn phi kiếm gọi chính là thượng cổ bảo vật trong mấy trăm năm chém giết rất nhiều người liền ngay cả đồng giai nguyên anh tu sĩ cũng không ngoại lệ âu dương gia lần này vì mời hắn nghe nói hao phí gần một gia tộc tài sản có thể nói là không tiếc bỏ hết cả tiền vốn cuối cùng nô g i a mời ngoại viện là tên t r ư ừ n g ba trăm tuổi kết đan tu sĩ người này thực lực bản thân cũng không cường đại nhưng hắn bị người gọi là am hiểu thuần hóa chăn nuôi linh thú có được cực kỳ lợi hại chiến đấu linh sủng cực lớn đền bù thực lực của hắn không đủ hết thể mười lăm tên trúng tuyển người tham dự thành chủ tranh đoạt cuối cùng người thắng trận chính là khóa mới thành chủ hạ hầu g i a lần này phái ra người vẫn là gia chủ đương thời hạ hầu hùng làm đời trước thành chủ hắn cũng không cam chịu tâm như vậy mất đi thành chủ vị trí cho nên cũng đến có chuẩn bị tô gia phái ra thì là người xưng trời hắn có thể nói là trăm năm qua tô gia người mạnh nhất người này là cái tu luyện cuồng mà lại cực kỳ hiếu chiến không chết không thôi mười điểm khó chơi tại tu chân giới bên trong có chút nổi danh bất quá người này cũng là kiệt ngạo bất tuần mặc dù có không ít tông môn hướng hắn rôi ra mời chào chi ý lại bị không chút l i ề u tình tự tuyệt lúc trước cũng là bởi vì không quen nhìn mình ra tộc đầu nhập cựu tiên cung từ đó giận dữ r ờ i nhà trốn đi bất quá trước đây ít năm lại đột nhiên trở về mà lại nghe nói tính cách có một chút biến hóa nghĩ không ra lần này lại có thể sẵn sàng vì tô ra ra tham dự thành chủ tranh đoạn ô nhà lần này tham chiến nhân tuyển bây giờ là cao q u ý cựu tiên cung trưởng lão một trong có danh sưng am hiệu sử dụng một đôi song kiếm pháp bảo trải qua t r i n h chiến âu dương gia phái ra người là cái kết đan tu sĩ tên là âu dương vũ năm nay gần hai trăm tuổi cũng vô quá lớn đặc điểm trung quy trung cụ vốn cũng không bị người xem trọng bất quá tốt tại lần này âu dương gia mời đến xuất chiến lập tức vọt vì lôi cuốn nô g i a người tham chiến cùng âu dương gia không sai bị lắm cũng là tên kết đan tu sĩ tên là n ô hữu nghĩa chừng ba trăm tuổi nhìn qua giống như là một cái người có cũng như không đồng dạng nô gia lần này đồng dạng mời đến lợi hại ngoại viện xem ra đó mới là bọn hắn đặt cửa đối tượng ninh gia thì là ninh kinh vũ cùng ngoại viện trần mãn thần hai người riêng phần mình đều thực lực cường hãn bởi vậy cũng là thành chủ c h i chiến lôi cuốn nhân tuyển tiêu gia thì là tiêu huyền cũng không có nhờ người ngoài dùng tiêu huyền lời nói nói không phù hợp hắn tu hành c h i đạo cùng cá tính hầu gia thì là gia chủ hầu ninh nhi cùng mặt kia phổ quái khách trước mắt là thành chủ thí sinh sốt dẻo nhất mặc dù có người suy đoán hầu ninh nhi x ả ra chiến nhưng không nghĩ tới thật xuất hiện một màn này thật là khiến người n ẹ n họng nhìn chân chối lý gia xuất chiến thì là già nua gia chủ lý long tiêu tạ gia xuất chiến thì là tạ minh hà hai người đều là nguyên anh tu sĩ nhưng cũng không bị người khác xem trọng mười lăm người riêng phần mình dựa vào bản sự thông qua thần thức không cách nào thăm dò vận mệnh vòng xoáy bên trong bắt lấy quang cầu quang cầu phân hai loại nhan sắc đỏ cùng lam quang cầu bóp nát sau đều sẽ có cái này bảy chữ số hiện hiện ra nhưng trong đó một cái quang cầu là chống không, vô văn tự, bắt đến chống không quang cầu người thì vòng luân không tự động tấn cấp vòng tiếp theo quang cầu bên trong phạm là bắt lấy đến đồng dạng văn tự người chính là đối chiến một tổ mười bốn người liền vừa lúc là bảy tổ Bất quá cái này bên bên bản bản biểu bắt nhất đấu lấy trong tắc, thứ trong, tộc tộc tự quá quy nếu nhau cái cái có cùng loại gia ngoại viện gia đại giống hai này vòng vòng như đến văn mấy à hành u quang cầu, nhau tuyển gia nhan trao ra. bản ngoại viện cùng bên cạnh tùy ý liền nhau một tổ cùng nhan sắc chúng tuyển người tiến tộc có sắc dịch thì thể tùy một tổ từ đổi, đó ý m tên trọng tài bộ dáng tu sĩ、si、đi đến đ ố i trần mãn thần cùng mọi người nói trần mãn thần hiện từ khi đứng tại cái này bên trong về sau liền có hai đạo ánh mắt nhìn chằm chằm vào mình thần thức quét xuống một cái liền minh bạch kia hai đạo ánh mắt một đường tới từ tô ra trời một người khác thì là hầu ninh nhi hầu ninh nhi ánh mắt nhìn hắn tựa hồ mang theo sát ý trần mãn thần nội tâm cảnh giác biết cái này hận ý rất có thể là bởi vì hầu mộ bạch nguyên nhân trần mãn thần cũng không thèm để ý đi theo ninh kinh vũ về sau chờ hắn b ư ớ c thăm xong về sau liền vươn tay tiến vào bên trong xa xa hầu ninh nhi nhìn xem trần mãn thần ánh mắt bên trong sát ý nghiêm nghị dùng truyền âm phương pháp tại trần mãn thần bên t h a i nói trần mãn thần cũng không thèm để ý lặng lẽ nhìn hầu ninh nhi một chút sau đó rút tay về trong lòng bàn tay cầm một cái q u a n cầu nhưng gặp hắn vận công bốc nát lập tức một đạo bạch quang dâng lên nhưng không có giống những người khác như thế. xuất hiện một con số mà là trực tiếp biến mất trọng tài âm thanh em vang lên lập tức dẫn một tràng tiếng thổn thức chương 215, vòng thứ nhất đấu vòng loại tin tức truyền đến đại sảnh lập tức dẫn một trận sôi trào n g h ĩ không ra cái thứ nhất thu hoạch được tấn cấp người vậy mà là đến từ tây sáu trần mãn thần liệu tô sau khi nghe được lập tức vui vẻ ra mặt vì phu quân của mình may mắn tấn cấp mà gieo họ trong cổ chiến trường ninh kinh vũ đi đến trần mãn thần bên người cười nói trần mãn thần chắp tay nói kỳ thật chính hắn cũng không nghĩ tới kết quả này nơi xa tiêu huyền hướng hắn nhẹ gật đầu biểu thị đơn giản chúc mừng rất nhanh cái khác mười bốn người đều căn cứ quy tắc một phen biến động về sau xác lập mình đối chiến đối tượng trong đó ninh kinh vũ đối thủ là âu dương vũ tiêu huyền đối thủ là lý long tiêu cái khác buổi diễn hạ hầu hùng giao đấu nô hữu nghĩa hầu ninh nhi giao đấu âu nhà trời giao đấu tạ minh hà hầu ra ngoại viện vẻ mặt quái nhân giao đấu hạ hầu ra ngoại viện nữ tử áo tím âu dương ra ngoại viện giao đấu nô ra ngoại viện trần mãn thần thấy tám người xuất chiếc đạp lên truyền tống trận về sau nhanh chóng biến mất lập tức xuất hiện tại cổ chiến trường các cái khu vực có là tại đất tuyết bên trong có là ở trên biển có là tại rừng cây trên không có thể là tại Đại Mạc chỗ thì tại là Đại s âu Đây hết thẻ dương cảnh vũ trên g mặt có chút i r đắng chắc lớn trong y t i n u chát hắn cùng nô hữu nghĩa thú quân là trúng tuyển người bên trong duy nhất ba tên kết đan tu sĩ có thể nói là nó đối thủ của hắn khát vọng nhất gặp phải đối thủ không có người sẽ chờ mong bọn hắn thắng lợi bao quát chính hắn âu dương Gia s vũ, vũ. Vũ, vũ đến nói chủ động nhận thua xem như một cái tương đối thể diện phương pháp đương nhiên loại hành vi này sẽ càng thêm để hắn tại âu dương ra khó mà đặt chân nội tâm do dự một hồi về sau hắn hít một hơi thật sâu nói ninh kinh vũ sắc mặt biến đổi cũng không có nói thêm cái gì quanh thân tách ra một vòng lục sắc linh quang sau đó vô số lục sắc các loại lá dụng phiêu linh mà hạ lâm kinh vũ kẹp lấy một mảnh lá dụng sau đó hướng phía phía dưới vùng ra nhất thời trong không khí chuyển đến phi đ a o thanh âm một đạo lục quang hướng phía âu dương vũ mà đi âu dương vũ sắc mặt có chút tái nhợt bất quá cơ hồ là đồng thời hắn liền lấy ra một chiếc gương cổ thôi động pháp lực rót vào trong đó lập tức cổ kính phóng xạ ra một đạo xạ tuyến đón lấy viên kia lá dụng cổ kính thần quang chiếu bên trong bay đao lá dụng lập tức đem lá dụng cho thiêu lấp mất xem ra cái này cổ kính cũng không phải là vật tầm thường linh kinh vũ ánh mắt lộ ra một vẻ kinh ngạc thân thức cảm ứng trở xuống cổ kính uy lực liền một hơi phun ra lập tức lần này hơn chục nói lá dụng đồng thời mà ra âu dương vũ chỉ có thể l i ề u mạng thao túng cổ kính chiếu xạ xuất t h ầ n ánh sáng đem rơi diệp nhất một đốt rơi bất quá trong phiến khắc âu dương vũ pháp lực cũng đã hao tổn chứng phân nửa toàn thân đều có chút hư nhược cảm giác hắn rất nhanh móc ra một hạt đan dược n u ố t vào giành giật từng giây hồi phục linh lực của mình bất quá sau một khắc hắn liền cảm giác được quanh thân một trận hàn ý bởi vì chẳng biết lúc nào lá dụng đã trải rộng mảnh không gian này sau đó cơ hồ vô số lá dụng như là vạn tiễn giữa trời lít nha lít nhít âu dương vũ một bên thao túng cổ kính kích xạ ra từng đạo thô to thần quang một bên khác thì lấy ra một kiện cổ đỉnh một ngụm tinh huyết phun ra lập tức cổ đỉnh trở nên trong suốt ngã út trên người mình bảo vệ mình quanh thân bất quá hiển nhiên âu dương vũ còn là xem thường ninh kinh vũ cố có kết giới tại đây trời lá dụng dưới địch quân pháp lực không chỉ có hao tổn độ tăng tốc mà lại mỗi lần đụng phải công kích về sau phòng ngự liền lại không ngừng yếu ớt rốt cục tại âu dương vũ toàn lực chống đỡ mấy phút về sau cổ kính thần quang trở nên yếu ớt lá dụng thần đao lập tức chém vỡ cổ kính pháp bảo âu dương tiếp phải kêu to lên sau một khắc cổ đỉnh hộ thân pháp thuật che đậy cũng rất nhanh bị lã dụng thần đao cho công phá âu dương vũ rốt cục tại toàn thân hư thoát dưới chủ động nhận thua trên bầu trời xa xa phụ trách giám thị bí mật trọng tài hiện đã xuất thân hình nói xong câu này phán đoán về sau liền nhanh chóng biến mất không thấy gì nữa trên mặt không chút biểu tình tiêu huyền giao đấu lý long tiêu chiến đấu có chút kịch liệt tiêu huyền một thân mười điểm bá đạo cùng hắn đ ố i kháng người rất khó ăn đến ở hắn còn g manh thế công mà lại lại bởi vậy nhiệt huyết sôi chảo trở nên mất đi khống chế dưới mắt lý long tiêu liền lâm vào dạng này thế cục bên trong mặc dù hắn nhiều lần khuyên bảo mình phải tỉnh táo nhưng vẫn là bị tiêu huyền trải qua kích thích cho đánh ra hỏa khí thế là mặc kệ tuổi của mình cùng chậm chạp dứt khoát lựa chọn lấy mình thủy hệ công pháp đối kháng đối phương hỏa hệ công pháp mặc dù thủy hệ công pháp khắc chế hỏa hệ công pháp nhưng là cũng không phải là tuyệt đối lý long tiêu thủy hệ công pháp mặc dù trong lúc nhất thời áp chế tiêu huyền nhưng luôn luôn không thể cho đối phương tạo thành một kích trí mạng bởi vậy khi hai người giữ lẫn nhau lâu về sau lý long tiêu thế yếu liền hiện ra bắt đầu sắp không chống đỡ được nữa không chỉ là linh lực cùng thể lực tiêu huyền lợi dụng đúng cơ hội không chút do dự một cái công phá lý long tiêu lập tức một hơi m á u dâng lên p h u t ớ i bất đắc dĩ lựa chọn nhận thua cái khác hai trận hạ hầu hùng có được gần như bất bại phòng ngự thần công tập hợp thổ hệ cùng một hệ song trọng công pháp y lực đối diện ngô húc nghĩa thử nghiệm công kích mấy lần về sau liền bị hạ hầu hùng tới gần thân thể của hắn về sau một trưởng đập hôn mê bất tỉnh thuận lợi t ấ n cấp cuối cùng một trận hầu ninh nhi đối mặt ô nhà cái này vô song kiếm nữ tu tên thật gọi ổ lâm có được vàng xanh song sắc kiếm hệ pháp bảo hoàng kiếm có thể không ngừng sinh ra huế tượng làm đối thủ lâm vào mẫu ảo trạng thái lam kiếm thì là nhu kiếm nói thể kéo xong cả người hóa thành vô số đạo huyết ảnh đồng thời thi triển một bộ trưởng pháp nhưng thấy đầy trời trưởng ảnh liên miên bất tuyệt ra bài sơn đảo hải thanh thế ổ lâm thần sắc ở giữa cũng là không thần t r ư ờ n g song kiếm lui về kết xuất tầng tầng kiếm cương sau đó kiếm cương không ngừng quét ngang ra ngoài đem hầu ninh nhi huyễn ảnh cho đánh nát bất quá hầu ninh nhi cũng là lợi hại tại như thế u i mánh kiếm cương phía dưới không thối lui chút nào huyễn ảnh bị đánh nát về sau vậy mà lần nữa phân liệt hóa thành càng nhiều huyễn ảnh r ố t cục nàng bộ kia trường pháp đến hồi cối u thế là đầy trời huyễn ảnh biến mất t r ư ờ n g ảnh hợp một hóa thành một đạo cự đại trưởng ấn giữa trời rơi xuống ổ lâm cắn răng huyễn kiếm cùng nhu kiếm một trận núc n í c vậy mà hợp hai là một hóa thành một thanh to lớn ngân kiếm ngân kiếm tại toàn lực của nàng con chú tôn gia đinh t h a i nhức góc kiếm minh đón kia to lớn t r ư ở n g ấn chém tới một đạo long trời lở đất tiếng vang ngân kiếm phảng phất thụ đà kích cực lớn bay ngược trở về hóa thành vàng xanh hai kiếm nhìn qua thần quang ảm đạm rất nhiều xem ra thụ thường không nhẹ ổ lâm đem xong kiếm thu hồi t h ể nội ôn dưỡng mình lại trên mặt huyết sắc hoàn toàn không có mười điểm tiểu thụy lại nhìn kia hầu ninh nhi lại là một mặt đắc ý cùng k i n h thường nguyên bản một chút thương thế tại vĩnh xuân công vận chuyển dưới nhanh chóng hồi phục mà ổ lâm lại không cách nào làm được chỉ có thể không cam lòng rời khỏi từ đó vòng thứ nhất đấu vòng loại ninh kinh vũ tiêu huyền hạ hầu hùng cùng hầu ninh nhi thuận lợi tấn cấp bọn hắn đều là lần này thành chủ tranh đoạt chiến lôi cuốn nhân vật chương hai trăm mười sáu người điên vì võ tấn cấp bốn người nhao nhao xuất hiện tại trần mãn thần đám người trong tầm mắt mất đi tấn cấp cơ sẽ người đã bị c h u y ể n tống ra cổ chiến trường có chút tàn khốc nhưng thế đạo chính là như thế trần mãn thần nhìn thấy lâm kinh vũ cùng tiêu huyền hai người lập tức đi hướng hai người trần mãn thần chắp tay nói lâm kinh vũ cười lắc đầu tiêu huyền thì là đại, đại liệt liệt nhẹ gật đầu nói lâm kinh vũ không chút hoang man nói t h a n h chủ tranh đoạt chiến mỗi vòng đấu vòng loại kết thúc có ba ngày điều dưỡng lúc này còn lại sáu người chậm rãi đi hướng truyền thống đài một trận quang mang về sau sáu người xuất hiện tại khác biệt tràng cảnh bên trong có t h ụ chú ý chính là trong đó hai trận theo thứ tự là xích h ỏ a láo tiên cùng thú quân quyết đấu cùng người điên v ị võ thiên h ỏ a tạ minh h à quyết đấu hầu ra ngoại viện cùng hạ hầu ra ngoại viện quyết đấu lại là ít có người hỏi thăm dù sao mọi người đối hai người kia đều chưa quen thuộc chơi người này tướng họa cũng không hung ác càng sẽ không lôi thôi liết t ế t trên thực tế hình tượng của hắn phi thường sạch sẽ gọn càng trên đầu mang theo cao quan quần áo là rộng lớn màu lam nho sĩ b à o phục để người một chút nhìn qua căn bản không sinh ra cảm giác đối diện tạ minh hà cũng là lần đầu đối đầu trời nội tâm rất là cẩn thận giờ phút này đầy đối nổi tiếng bên ngoài tô tiên điên nói thật hắn tâm bên trong có chút không có yên lòng trời nhìn đối diện tạ minh hà một chút ánh mắt bên trong không vui không b u ồ n giống như tạ minh hà người này tại hắn mắt bên trong cũng không tồn tại đường đường nguyên anh tu sĩ vậy mà tại bị hắn như không có gì cái này khiến tạ minh hà rất cảm thấy khuất n h ụ lập tức sắc mặt một trận thay đổi tay lấy ra thần phù thiếp ở trên n ư ờ i lập tức một vòng phù văn màu vàng vây quanh hắn chậm dại biến mất không thấy gì nữa trời thấy tạ minh hà mặc dù trên mặt lộ ra khuất nhục cảm giác lại trước hết nhất hay là thi triển hộ thân phụ chú loại hành vi này để hắn cảm thấy một loại khinh thường tạ minh hà cũng không cùng hắn tranh luận trong tay một đạo chiếc nhẫn sáng lên t u ô n ra hóng ánh lục sắc quan mang lập tức hai người chỗ mặt đất đột nhiên phá vỡ từng cái lỗ nhỏ sau đó từng đạo mang bén nhọn chi thứ toát ra nháy mắt bao vây trời một trận đùi mù bao phủ lại đối diện tạ minh hà lại không dám chút nào chủ quan vô bên hông túi c ẳ n khôn số tấm thần phù bay ra đi tới bụi mù tràn ngập trên không ẩm vang nổ tung những n à y nổ tung thần phù tản ra ra vô số mảnh như lông châu qua mang một mảnh đất rung núi chuyển cùng bụi mù tán đi thời điểm mặt đất đã là t h ủ n g trăm ngàn lỗ giống như than tổ hóng nhưng là trời lại mất đi bóng dáng tạ minh hà lập tức thẩm nghị trong lòng một tiếng không tốt tạ minh hà vang lên bên thai một thanh âm sau đó một cố lực lượng khổng lồ rơi vào phần lưng của hắn tất cả phù văn màu vàng bay lên hóa thành một đạo phù văn chi tường ngăn tại trước mặt bất quá đạo phù này văn chi tường chỉ là duy trì một lát liền tại thiên hùng đục trường lực dưới vỡ nát mắt thấy tạ minh hà liền phải thừa nhận một trường này lúc này mặt đất đột nhiên bị l ậ t tung một bộ thân ảnh cao lớn gầm thét vật ra đấm ra một quyển cùng trường lực đụng vào nhau lập tức đại địa chân chiến tạ minh hà bình yên vô sự xuất hiện tại cái tia đạo cao lớn thân ảnh đỉnh đầu nơi xa trời có chút hiếu kỳ nhìn trước mắt cao đại thụ nhân trời lúc này ánh mắt biến đổi giống như trở nên nốt lên lúc này cả người hắn trở nên có chút không giống theo hắn phóng ra một bước lập tức mặt đất chấn động kịch liệt tựa như là cái quái vật khổng lồ đang di động nghe nói người điên vì võ trời tu luyện công pháp cơ hồ là độc nhất vô nhị công pháp của hắn gọi là môn công pháp này tựa hồ đến từ không biết tên cái nào đó truyền thừa tu luyện độ khó vô so gian nan mà lại n ụ c thể phải thừa nhận khó có thể tưởng tượng trọng áp thống khổ nhưng là một khi người tu luyện có thể chịu được thống khổ như vậy vượt qua đoạn này quá trình liền sẽ nên đón chân chính thuế biến truy cầu tuyệt đối lực lượng đây chính là nguyên lực người tu luyện có thể bằng này để nhục thân cường độ xa cùng giai tu sĩ mà lại bạo s u ấ t lực lượng cũng đồng dạng hết sức kinh người không còn truy cầu thủy hỏa mộc thổ phong lôi loại hình lực lượng nguyên tố mà là thuần túy nhất lực lượng trời được người xưng là trừ hắn kia dây dưa đến cùng không n g h ỉ c a tính cũng rất lớn một bộ chia lên quy về công pháp của hắn bá đạo cùng người quyết đấu hắn lại không ngừng thăng cấp nguyên lực nguyên lực sẽ lấy gấp đội độ quyết t r ư ơ n g dưới loại tình huống này chỉ cần bên trong một quyền liền rất có thể là một k í c h trí mạng bởi vậy cùng người điên vì võ quyết đấu người hoặc là thảm bại hoặc là thắng thảm trừ phi thực lực xa hắn trực tiếp một k í c h m i ể u sát tạ minh hà cảm nhận được trời giờ phút này ẩn chứa lực lượng cái cổ đều có chút xuất mồ hôi hắn rất rõ ràng lấy n h ụ thể của hắn cường độ cây n quái.、So、quái ngửa không nổi t r mặt lên trời gào ghét sau đó to lớn miệng mở ra cuồng hít một hơi phun ra lập tức một đạo gió lốc sinh ra chung quanh hết thể núi đá cây cối đều bị cái này gió lốc xé nát gió lốc dần dần càn quét trời nhưng là hắn lại giống một khối bàn thạch không nhúc nhích chút nào dao mặc cho gió lốc tại chung quanh hắn tứ ngược t â y quái kiến hình lần nữa một ngụm gió lốc phân ra lần này hai đạo gió lốc đem trời cho kẹp ở giữa đem trên người hắn áo b à o dần dần nghiền nát rất nhanh trên trời thân lộ ra bất quá hạ thân tựa hồ có đầu cường đại bảo giáp che kín t â y quái lần nữa hám i ệ n g đạo thứ ba gió lốc phân ra lúc này chính tại khôi phục linh lực tạo minh hà thần sắc ở giữa có chút tái nhuận hắn có thể cảm nhận được trời tựa hồ là tại đùa bận hắn nghị phải chờ tới hắn làm ra tất cả chiêu số cùng năng lực sau đó đánh bại hắ Tạ một i n h tiếng băng liệt thanh nhâm chuyển đến hai đạo lực lượng va chạm ném mắt mặt đất trực tiếp vỡ ra một cái lỗ hỏng sau đó vô số tảng đá hóa thành một mịn sóng địa chấn ngạnh s i n h xinh bị năn g cạn tại trời trăm mét có hơn bất quá cây kia quái hiển nhiên cũng không có hết biện pháp mà là toàn thân run run một hồi lập tức trên thân rơi xuống vô số vỏ cây cùng loại con ron giận tạ minh hà lần nữa một đạo linh lực d ó t vào cây quái bên trong thế là đ ầ y trời vỏ cây rơi xuống hóa thành từng cái cao ba mét mấy người thế mà số lượng có mấy ngàn hơn mười ngàn cái nhiều những n à y thụ nhân hai mắt tinh hồng một mảnh hướng phía trời giống giận phóng đi những n à y thụ nhân phảng phất c u ầ n hóa trên thân bạo ra trận trận sắt khí xa xa thiên vọng lấy bốn phía vọt tới thụ nhân thép dài một tiếng thân hình vọt lên trên trời sau đó hai tay ra quyền như gió quyền phong hóa thành từng đạo q u a n đoàn rơi vào thụ nhân ở giữa mỗi một lần rơi xuống tất nhiên bạo lẻ ra to lớn nguyên lực trực tiếp đem thụ nhân cho người nát n bất quá thụ nhân ý nguyên hung hãn không sợ chết vượt khó tiến lên hét lớn một tiếng trời hóa thành một đạo sao trổi con mang túi tiến lên lai lịch bên trên phàm là ngăn cản hắn thụ nhân trực tiếp bị to lớn lực lượng vô hình xé nát phàm là giờ phút này người quan chiến đều bị một màn này rung động chương hai trăm mười bảy hiệu chết vào tay a i thiên thế không thể đỡ phàm là cản ở trước mặt hắn thụ nhân tất cả đều bị xé nát hơn vạn cây đại quân người căn bản không có thể ngăn cản hắn mảy may tạ minh hà vẻ mặt nghiêm túc do dự một chút về sau chỉ huy cây quái gầm thét xuống tới cao lớn cây quái ra một tiếng biết hai nhức góc gầm thét sau đó toàn thân ra vậy mà liệt diễm giấy lên khí tức bắt đầu tăng vọt hóa thành một nói h ỏ a diễm cự nhân hướng phía trời hung hãn không sợ chết phóng đi tạ minh hà trong mắt lóe lên một tia chơi liều thân hình dần dần biến mất tại nguyên chỗ rốt cục trời ngừng lại tại xử lý mấy ngàn thụ nhân về sau bị một đạo điên cùng to lớn thân h n h t r â ngăn lại cây quái giờ phút này mất đi lý tính liều lĩnh đòn công kích này trời đối mặt loại này điên c ù n g trời tựa hồ cũng không thèm để ý ngược lại trên mặt dáng người càng tăng lên tựa hồ hắn đặc biệt hưởng thụ loại này l i ề u mạng tranh đấu khoái cảm cây quái tại tạ minh hà điều khiển dưới lấy thiêu đốt mình hồn lực đại giới thu hoạch được trong thời gian ngắn lực lượng tăng vọt bây giờ miễn cưỡng có thể cùng thiên đấu phải lực lượng ngang nhau sau một khắc bất quá là trước đây phổ thông đấm ra một quyền cái kia nhận bí pháp kích thích cây quái vậy mà t h o n g cái bị đánh bay ra ngoài rơi vào đông đảo cây người bên trong lập tức mấy trăm cái thụ nhân khó mà đào thoát bị nghiền thành mảnh vỡ thấy cảnh này mấy ngàn người xem nhao nhao ra một tiếng kinh ngạc không rõ đã sinh cái gì bất quá trần mãn thần bọn người lại là nhìn ra máy khoe chỉ sợ trời đã tiến một bước giải phóng tự thân công pháp bên trong nguyên lực hắn lực lượng lấy kinh khủng tăng phúc tăng lên rất nhiều cây quái mặc dù gặp cái này một đòn nặng nề nhưng vẫn như cũ gầm thét b ò lên dưới mắt nó đã hoàn toàn mất k h ô n g chế sẽ không dễ dàng mặc cho người khác mệnh lệnh chỉ là máy móc tuân thủ bản năng muốn giết chết trước mắt trời cây quái lập lại chiêu cũ một ngụm gió lốc phứt ra bất quá trời trực tiếp một trường đánh tới trưởng phong càng đem cái này gió lốc trực tiếp cho đánh tan cuối cùng rơi vào cây quái trên thân lập tức một bàn tay hình dạng cửa h à n g xuất hiện tại cây quái trên thân kêu rên không thôi bị trọng thương cây quái hai mắt càng thêm tinh hồng miệng lớn mở ra lập tức một cỗ mạnh mẽ hấp lực xuất hiện chung quanh còn lại cây người nhất thời nhao nhao kêu thả một m tiếng hóa thành mảnh vỡ sau đó từ nó thân thể mảnh vỡ bên trong bay ra từng cái lục s ắ c trùng sáng mấy ngàn quan g đoàn nhao nhao bay tới không trung hướng phía cây quái ngưng tụ tới sau đó bị cây không lại đoạn thôn phễ hết theo cây quái thôn phễ hết những n à y quan đoàn thân thể của nó không chỉ có có thể nhanh chóng phục hồi như cũ lực lượng cũng bắt đầu tăng lên chậm rãi g i a o đổi kịp trời trời lúc này cũng không nhịn được ra tán thưởng một con khôi lỗi vậy mà có thể cùng hắn tăng lên nguyên lực bội số về sau đánh cho nan giải khó phân thật là làm hắn cảm thấy sợ hai thang p h ụ lúc này chung quanh một chỗ bóng tối đang ngọn ngoại sau đó hóa thành sắc mặt tái nhuận tạ minh hà bởi vì không ngừng duy trì cây quái khôi lỗi lực lượng cường đại tạ minh hà linh lực lúc này đã còn thừa không có mấy bất quá hắn hay là cắn răng bố trí tốt một cái ám chiêu nếu như ngay cả cái này ám chiêu đều vô dụng hắn có lẽ liền nên từ bỏ lần này lôi đài thi đấu tạ ra cố nhiên muốn tranh thanh chủ nhưng chưa hẳn muốn liều đến n g ư ờ i chết ta sống người người đều nói đúng bên trên người điên v ì võ không chết cũng muốn lột ra xem ra thật sự là lời nói đó không hề giả dối trời không có ngăn cản cây quái kế tiếp theo hấp thu những chùm sang kia tương phản hắn còn nhiều hứng thú nhìn xem tại hắn thế giới bên trong chỉ có đánh bại những cái kia toàn lực ứng phó đối thủ mới có thể để cho hắn cảm nhận được loại kia vui sướng hoặc là nói chính là dựa vào dạng này gần như ngay thẳng đơn thuần đầu trí tu vi của hắn mặc dù không sánh bằng rất nhiều cùng giai tu sĩ nhưng chỉ nếu là chân chính động thủ cho dù là nguyên anh hậu kỳ lão quái cũng khó có thể tại trên tay hắn chiếm được tiện nghi gì lúc cần thiết hắn thậm chí có thể cùng đối phương ngọc thạch câu phần khi cây quái rốt cục hấp thu tất cả thụ nhân lực lượng linh hồn về sau thân thể của nó lần nữa sinh biến hóa nguyên bản đen như mực tầng ngoài dưới mắt hóa thành từng đoàn từng đoàn hát vụ phảng phất thực thể đã không tồn tại chỉ còn lại có một đoàn khí thể chơi một chân g dẫm một cái thân hình hóa thành một đạo lưu quang đi tới khí thể trạng thái cây quái trước mặt một nháy mắt oanh ra trên trang quyền lực quyền ngưng kết mà thành quang đoàn như là đạn pháo đem trước mắt cây quái chìm không ở tại bên trong sau một lát thiên thần sắc có chút ngưng trọng bởi vì vừa rồi hắn ra quyền thời điểm vậy mà hiện cái này khôi lỗi xác thực đã không có thực thể khẩn thiết thất bại để người khó chịu dị tưởng trời có chút không tin cho dù là mình cũng làm không được hoàn toàn hư hóa chính mình trời lại ngay cả tiếp theo không g á n đoạn oanh ra mấy trăm quyền nhưng là cây quái không dưới mắt nên gọi nó vẫn là không có chút nào tổn thương có chút thở hổn hển trời cũng không để ý đúng lúc này đ ộ t biến sinh hoàn toàn vụ hóa khôi lỗi vậy mà biến mất thật giống như một trận sương ngủ bị gió thổi tán thiên thần biết h u y ế t trương phạm vi lớn cũng không có hiện bất kỳ linh áp cái này khiến hắn cảm thấy không hiểu một đạo ám kình lạng yên không một tiếng động xuất hiện tại trời sau lưng bắn về phía phần lưng của hắn chơi hư một tiếng vai khé động lập tức một cấu nguyên lực đạn bắn xuyên qua cùng kia ám kình đụng vào nhau g i a n g d á c một thanh â m vang lên động ám kình cùng nguyên lực đồng thời tiêu tán thành vô hình sau đó phương hướng khác nhau không ngừng có ám kình phong tới mặc dù đều bị trời một một hóa giải nhưng lại phiền muộn không thôi ngay tại trời sắp mất đi kiên nhẫn thời điểm hắn chợt phát hiện đỉnh đầu của mình một mảnh bóng dâm sau đó kia bóng tối vậy mà như là đại bằng bay qua lập tức đem hắn nuốt hết trong đó người của t ô g i a thấy cảnh này lập tức trong lòng căng thẳng nhất là t ô nghi dung nhịn không được dùng tay che miệng ra một tiếng kinh hô trái lại người của tạ g i a thì cùng nhau ra tiếng ủng hộ đại khái bọn hắn cũng không nghĩ tới tạ minh hà có thể tại mười điểm cục diện bị động bên trên lợi dụng khôi lỗi bạo tẩu cùng bí pháp dưới mắt đem cái này tên điên cho kéo vào trong c ả m ấy nguyên lai cây này quái tại thôn vệ cây người linh hồn chi hỏa về sau nhưng thật ra là dẫn bạo mình nhưng là bởi vì loại này dẫn bạo cũng không rõ ràng chỉ là để thực thể chuyển hóa thành hư thể chỗ lấy tuyệt đại đa số người đều không có nhìn ra đầu mối bao quát trời chính mình loại này dẫn bạo để cây quái hóa thành hư thể có thể tự do phân tán cùng ứ n g tụ cho nên khi nó biến mất về sau rất nhiều người đều cảm thấy kinh ngạc bất quá loại này chiêu số cũng không phải là vì lợi dụng hư thể ngăn cản đối phương mà là phối hợp tạ ra độc môn sử dụng tại tạ minh hà trên thân có hơn chục khỏa lôi h o a t trâu hạt trâu này là dùng thiên lôi cùng địa hòa luyện chế m à thành uy lực to lớn bất quá cần sớm bố trí phối hợp một hệ hư thể mới có thể triệt để kích uy năng của nó trời kẻ tài cao gan cũng lớn nhưng cũng từng bước một tiến vào tạ minh hà trong đấy dưới mắt Hắn bị hư thể chí khắc đồng hồ bên trong không cách nào thoát thân. Như nuốt đồng bên trong nào bị mất, ít một vậy lúc ô i phối tin trời hiểm hỏa châu phối hợp một hệ hư thể thương thậm chí nguy hiểm đến tính lực suất nguy lượng, sợ một mạng. tưởng bạo bị sẽ l rằng nặng, đến này tạ minh hà rốt c ụ c hiện ra thân hình mặc dù cả người lúc này đã run nhẹ nhẹ nhưng vẫn là cắn răng nhanh thi triển mở một bộ pháp quyết thế là chung quanh hơn chục đạo quang mang sáng lên hóa thành một cỗ hỏa diễm chi châu phương ra cuối cùng hóa thành một đạo lôi quang hướng phía hư thể trạng thái sương mù đánh tới tâu nghi dung đứng lên cực kỳ đau lòng nếu như trời tại trận này lôi đài thi đấu bên trong vẫn l ạ bọn hắn tô ra còn có thể duy trì bồng lai thành mười đại thế g i a sao nghĩ đến những này đáng sợ hậu quả nàng lại có chút đầu váng m ắ t hoa thân thể về sau n g ã xuống cả kinh một đám vãn bối kêu sợ h ã i không ngừng người của tạ g i a thì trên mặt nhao nhao lộ ra tiểu dung tạ g i a gia chủ tạo nên thì một bộ nắm vững thắng lợi dáng vẻ chiến thắng người điên v ì võ tạ g i a chí ít tại mười đại thế g i a địa vị có thể chuyển một chuyển trần mãn thần nhìn xem trong thủy tinh cầu một màn này trên mặt lộ ra thần bí tiểu dung l ô i hỏa dẫn bạo hư thể tôn ra lực lượng kinh người t r ự chương t i ế hai trăm giới cho xé mở một cái lỗ hồng, mươi tám r tân cấp danh sách lôi hỏa châu dẫn b ả o hư thể mang tới uy lực chậm rãi bình tĩnh trở lại trước mắt một mảnh xương mù tràn ngập để người thấy không rõ bên trong chân thực bất quá tạ minh hà lúc này cũng là cẩn thận từng ly từng tí ngay cả tiếp theo phóng ra mấy đạo phòng ngự p h ù văn đem mình quanh thân cho bảo vệ trong xương khói thỉnh thoảng có ánh lửa lôi quang lấp lóe kia là còn chưa hoàn toàn biến mất lôi hỏa châu uy lực tàn hơn tạ minh hà mình cũng không dám xác nhận nhưng là hắn biết lôi hỏa châu chỉ cần hoàn toàn bạo huy lực nguyên anh tu sĩ cũng đồng d ạ n g sẽ bị thương nặng chỉ cần mình lại bổ đao một lần là có thể giải quyết chiến đấu đối với người điên vị võ trời tạ minh hà không dám yêu cầu xa về đối phương sẽ chủ động đầu hàng bởi vì không có có chuyện như vậy sinh qua nhưng là cứ như thế mà bông tha trời cũng bất lợi người này báo thủ chi tâm cực kỳ cứng cỏi coi như không phải tại cái lôi đài này cũng sẽ đem đến ở đây bên ngoài đối bọn hắn tạ ra xuất thủ còn không bằng liền giết chết triệt để tiêu trừ hậu hoạn một đạo băng lanh thanh â m xuất hiện tại tạ minh hà bên hai doa đến trái tim của hắn đột nhiên n g ừ n g hốt hoảng lui lại trên thân các loại pháp bảo ra hết đem thanh â m mới rồi ẩn hiện địa phương một trận bắn trụm nhưng là cái gì cũng không có bất kỳ cái gì đồ vật đều không có lại càng không cần phải nói bóng người tạ minh hà chỉ cảm thấy nội tâm đáng chát nghĩ không ra mình át chủ bài ra hết phía dưới đối phương tựa hồ vẫn chưa nhận cái gì trọng thương tạ minh hà bây giờ pháp lực đã sắp khô kiệt không phải trong thời gian ngắn có thể dựa vào phổ thông đan dược có thể trả lời đối mặt gặp mình am toán lại cũng không lo ngại trời hắn biết mình căn bản không có phần thắng thế là quyết định từ bỏ trong miệng chính muốn nói ra hai chữ bất quá sau một khắc hắn chỉ cảm thấy quanh thân khí cảm xếp chặt áp bách phải lồng ngực kịch liệt đau nhức căn bản nói không ra lời sau đó lặng yên không một tiếng động một trường đập tới trước người hung hăng khắc ở bộ ngực hắn tại chỗ chỉ cảm thấy mũ tạng câu phần miệng đầy máu tươi quần vốn thân thể bay ngược ra ngoài một màn này bị mấy ngàn người trông thấy lập tức trận mắt hốc mổm chỉ có số ít người lắc đầu cảm thấy tạ minh hà hay là quá mức tự tin chỉ dựa vào lôi hỏa châu liền có thể rét trời không thành người của tạ ra thấy cảnh này lập tức ô n đầu không thể tin được trước m ộ t k h ắ c bọn hắn còn cảm thấy nhà mình nắm vững thắng lợi bây giờ lại muốn bị trời cho n g ư c h truyền nguyên bản ngất đi tâu nghi dung ở chung quanh đồng tộc người trợ giúp dưới đã tỉnh lại vừa vặn thấy cảnh này lập tức quét qua xu hướng suy tàn ánh mắt thay đổi thần thái sang láng cái khác người tô ra cũng đều cùng có vinh yên bọn hắn minh bạch bây giờ tạ minh hà thất bại tạ minh hà đổ vào phế tích bên trong trong lúc nhất thời r ã y r u a không dậy nơi xa trời từng bước một đi tới trên người hắn cũng bị thương nhưng phần lớn là bị thương ngoài ra bất quá lúc này ánh mắt của hắn phảng phất hàn băng nhìn về phía tạ minh hà thời điểm sát ý nghiêm ngh dựa theo quy củ đối phương không nhận thua chiến đấu còn muốn tiếp tục trời lúc này đã bị kích thích s á t tính hoàn toàn không đem lần này chiến đấu xem như lôi đài thi đấu mà là giống hắn tại d ị vãng sinh tử tao nội chiến bên trong hoàn toàn muốn giết chết đối phương tạ minh hà t h ầ n sắc hoảng sợ đứng lên lần nữa dự định nhận thua lần này là mãnh liệt một c ước đem tạ minh hà một chữ cuối cùng ngăn ở hết hầu bên trong thân hình lần nữa bay ra ngoài thấy cảnh này phụ trách giám thị nơi đây trọng tài nhữ mày hắn đương nhiên biết quy củ cho nên chỉ cần tạ minh hà hoàn chỉnh nói ra một từ hắn liền sẽ ra tay đem nó cứu nhưng là giờ phút này trời lại là như thế bá đạo quả thực là không cho tạ minh hà cơ sẽ nói ra hoàn thành bên ngoài sân tạ gia gia chủ tạo nên toàn thân run rẩy đi đến người tô ra trước mặt đối tâu nghi dung nói tâu nghi dung sắc mặt phức tạp nó hơn người tô ra cũng có chút xấu hổ bọn hắn kỳ thật biết một khi trời báo tố cơ hồ là sẽ không tiếp nhận bất luận kẻ nào cản trở cho dù là người trong nhà tâu nghi dung nói xong lời nói này liền lần nữa ngồi xuống tạo nên ngơ ngác nhìn nàng trong lúc nhất thời sắc mặt tái nhợt rất nhanh có người tạ gia tới đỡ đi t ạ nên những người này nhìn trước mắt người tô ra từng cái trên mặt đều mang ánh mắt cựu hận nếu như đến lúc đó tạ minh hà thật bị trời đánh như vậy hai nhà chắc chắn tại lôi đài thi đấu về sau triển khai một phen sống mái với nhau đồng lai thành thế tất đem cần trải qua một phen dung chuyển trong thủy tinh cầu trời giờ phút này mới chính thức thể hiện ra một cái tên tuổi hoàn toàn không để ý đối phương cầu xin tha thứ ý đồ còn tại tứ ngược đối thủ trọng tài tuân thủ nghiêm ngặt quy tắc không có xuất thủ nếu như tạ minh hà ngay cả một câu hoàn chỉnh đều làm không được như vậy hắn cũng không để ý đối phương sẽ xảy ra ngoài ý muốn. Giờ phút này, đã cả người làm máu tạ minh hà tại kinh lịch lại một lần trọng kích về sau hiện n ụ c thân của mình đã tiếp cận sụp đổ hộ thân phù văn đã sớm bị hủy chỉ có thể dựa vào trên thân bảo giáp cùng hộ thể linh lực trèo trống nhưng là đối mặt trời nguyên lực mở rộng căn bản ngăn cản không nổi nếu như không phải nguyên anh tu sĩ nhục thân cường hãn chỉ sợ sớm đã hóa thành vỡ nát rơi vào đường cùng tạ minh hà đành phải lợi dụng cuối cùng một k i a lực lượng sờ đến cái h ót đuối tóc bên trong một chỗ đ è xuống trời nguyên lực đánh tới vừa muốn đem tạ minh hà nhục thân xé nát lại bị một đoàn thần bí quang mang ngăn lại cản sau đó tạ minh hà thân hình vậy mà trôi nổi nhanh chóng hướng phía nơi xa thoát đi trong miệng d ẫ y rủa lấy nói trọng tài nghe nói như thế lập tức lộ ra mỉm cười hiện thân ra tuyên bố kết quả nghe tới kết quả này trời ngừng lại nhìn phía xa trở về từ coi chết tạ minh hà có vẻ hơi không cam l ò n g bất quá hắn cũng biết trọng tài đại biểu là tứ đại đ ỉ n h cấp tông môn nếu như mạng phạm hậu quả đem thiết t ư ở n g không chịu nổi thế là đành phải chắp tay tiếp nhận người tô ra đều hoan hô lên người của tạ ra thì giống đấu bại gà trống túi đầu t ạ n nên vuốt vuốt dâu dài thần xác không ngừng thay đổi trần mãn thần thấy cảnh này đối bên cạnh tiêu h u y n cùng ninh kinh vũ nói tiêu huyền nhẹ gật đầu nói ninh kinh vũ đồng ý gật gật đầu nói trọng thương tạ minh hà bị người tạ ra mang đi cũng rời đi phủ thành chủ tựa hồ đối với thành chủ chi tranh đã không còn cảm thấy hứng thú người tô ra thì nhảy cấm hoan hô vây quanh trời bất quá hắn đối tộc nhân của mình cũng không phải rất nhiệt tình chỉ là cùng tâu nghi dung mấy cái từ cách so sánh lao nhân nói mấy câu sau đó liền không kiên nhẫn rời đi tâu nghi dung mấy người cũng có vẻ hơi bất đắc dĩ theo thiên hòa tạ minh hà quyết đấu hạ màn kết thúc mọi người tựa hồ cũng quên đi nó hơn hai trận tỉ thí thẳng đến lúc này trọng tài bên kia mới chuyển đến kết quả xích hỏa lao tiên bại thua ở thú quân thủ h ạ mà lại nhục thân bị hủy nguyên thần cũng thiếu chút khó mà đào thoát khiến người rất là không hiểu dù sao xích hỏa lao tiên thế nhưng là có như thế đỉnh cấp pháp bảo như thế nào sẽ còn bại tại cái kia ngay cả nguyên anh tu vi đều không có thú quân thủ h ạ bất quá rất nhanh mọi người liền biết được một cái trọng yếu tin tức đó chính là được xưng là nam tử vậy mà có được cùng hai đại thần thú cấp bậc l i n h sủng hoàn toàn áp chế cuối cùng xích hỏa lao tiên nếu như không phải nguyên thần đào thoát kịp thời chỉ sợ thân tử đạo tiêu cũng là khó tránh khỏi khắc một trận tỉ thí bên trong cuối cùng thắng được chính là cái kia mang theo vẻ mặt cá nhân cùng người này quyết đấu nữ tử hao tím trọng thương rời trận hạ hầu hùng biết được về sau thần s á c âm hẳn như thế tấn cấp vòng thứ hai đấu vòng loại tám người theo thứ tự là trần mãn thần ninh kinh vũ tiêu huyền trời hầu ninh nhi hạ hầu hùng thú quân cùng vẻ mặt người sau đó có ba ngày thời gian nghỉ ngơi mọi người n h a u n h a u rời đi p h ụ thành chủ thế là tấn cấp danh sách tin tức cùng chiến đấu tình huống bắt đầu ở đ ồ n g lai thành bên trong khuyết tán ra tới chương hai trăm mười chín tiêu phủ trần m ã thần ra tiếp vào lưu tô hai người đi theo ninh kinh vũ cùng tiêu huyền đi tới một chỗ khí phái xa hoa phủ đệ cửa biển bên trên treo mạ vàng hai chữ cân nhắc đến trao đổi thuận tiện tiêu huyền hay là mời trần mãn thần lưu tại phủ đệ mình ở mấy ngày ninh phủ tại cái này chỗ không xa cho nên ba người vẫn là có thể thường xuyên chạm mặt tiêu phủ rất lớn nhân số khoảng chừng mấy trăm thậm chí hơn nghìn người bất quá đối với bồng lai thành mười đại thế gia đến nói đây chẳng qua là bình thường quy mô theo tiêu huyền mang theo trần mãn thần bọn người trở lại trong phủ tiêu phủ trên dưới một mảnh vui mừng hớn hở dù sao vòng thứ nhất đấu vòng loại nhà bọn hắn chủ thuận lợi quá quan mang ý nghĩa tiếp cận thành chủ một bước thật đáng mừng tiêu huyền an bài một bản phong phú tiệt diệu tiêu phủ bên trong rất nhiều địa vị tôn sùng người đều đến tiếp khách cái này khiến trần mãn thần cùng lưu tô có chút thụ sùng ngực kinh tiêu phủ bây giờ có bốn tên nguyên anh tu sĩ tiêu huyền cùng thế hệ bên trong có một vị tục đệ tên gọi tiêu lăng cũng là nguyên anh tu sĩ tu vi hơi yếu tại tiêu huyền ngoài ra tiêu huyền phía trên bậc cha chú bên trong một vị thúc thúc cũng là nguyên anh tu sĩ thực lực qua tiêu huyền bất quá thần bí nhất chính là tiêu ra vị k i ê một mực bế quan cơ hồ không ra ngoài lão tổ nghe nói thực lực đã cả nguyên anh tu sĩ chỉ là khiếm khuyết một k i a cơ hội đột phá nếu không tất nhiên tiến giai hóa thần kỳ như thế tính toán tiêu gia thực lực đã cùng huyền c h â n phái tương xứng bởi vậy trần mãn thần cảm thán đông sáu quả nhiên là nhân tài đông đúc một cái thế gia liền có như thế lực lượng tiêu gia tộc nhân đối ninh kinh vũ rất là tùy ý dù sao ninh gia cùng tiêu gia chính là thế giao quan hệ không tầm thường đối với trần mãn thần cùng lưu tô tiêu gia tộc nhân ngược lại là tương đối nhiệt tình đại khái chủ nếu là bởi vì tiêu huyền nguyên nhân một bộ khắc phân cũng là xem ở trần mãn thần hiệp trợ tiêu gia cùng ninh gia tranh đoạt chức thành chủ trên tương ngồi tại tiêu huyền bên người một tên hoàng cẩm bảo phục lão giả d ơ ly rượu lên hướng trần mãn thần mời rượu nói nói xong tiêu lăng liền được một cái cạn rượu trong chén trần mãn thần thấy thế cũng một ngụm xử lý lập tức những người khác n h a u nhao gọi tốt tiệc rượu bầu không khí càng thêm náo nhiệt lại qua nửa cách giờ tiêu huyền ninh kinh vũ tiêu lăng mấy người đều đứng dậy đi vào trong trần mãn thần đạt được nhắc nhở cũng đi theo chiều bái ba người đi đến những người khác cũng không ngoài ý muốn biết bốn người bọn họ có nếu là cần lưu tô thì lưu tại trên thực rượu tự có tiêu phủ một đám nữ quyến t ư ngồi bốn người rất mau tới đến một chỗ dâm mát t r í địa cái này bên trong trồng không ít cỏ cây trong đó đại đa số có thể làm thuốc tỉ như trần mãn thần tương đối quen thuộc thiên tinh thảo từ l ă n g hoa rồng có sừng mục cần các loại bất quá cũng có một chút gọi không ra tên bộ dáng có chút kỳ quái nhưng trần mãn thần cũng có thể từ những n à y cổ quái cỏ cây bên trong cảm ứng được loại thuốc này lực tối thiểu đều là bên trên ba trăm năm trở lên năm trần mãn thần đi theo tiêu huyền đám ba người cuối cùng tại xuyên qua một mảnh dược thảo lâm về sau rốt cục tại một gian nhà tranh trước mặt n g lại tiêu huyền tiến lên nhẹ nhàng gõ cửa một cái nói trong lúc nhất thời cũng không có cái gì phản ứng bất quá một lát sau nhà tranh cử a liền tự động mở ra tiêu huyền dẫn đầu đi vào theo thứ tự là tiêu lăng cùng ninh kinh vũ trần mãn thần đi tại cuối cùng trần mãn thần đi vào trong nhà thời điểm quan sát một chút hiện nhà tranh chỉnh thể lộ ra rất đơn giản cơ hồ không có cái gì mới tinh hoặc lộng lây đồ vật tựa như là người bình thường nhà bên trong cách đó không xa trên mặt đất phía trước cửa sổ có một chương đơn sơ chiếu một tên phần lưng hơi vốn lượn ngân lão người chính đưa lưng về phía bọn hắn tựa hồ đang bận bịu cái gì mấy người cũng không dám cái dày đứng bình tĩnh lấy chờ lao nhân làm xong trong tay sống t r ầ n mãn thần đ ỗ n g nhiên cái mũi giật giật bởi vì hắn nghe được một cỗ kỳ lạ mùi thơm loại mùi thơm này chỉ xuất từ một loại cực kỳ hiếm thấy trên thân loại này thảo dược hết sức đặc thù bị hái sau trăm ngày bên trong mỗi ngày đều sẽ có khác biệt mùi thơm mỗi loại mùi thơm đại biểu cho nó dược tính đang biến hóa nó có thể làm rất nhiều đan dược thành phần nhưng là chỉ cần ngươi đ ố i cùng ngày trăm vị thảo dược tính phán đoán sai lầm liền sẽ dẫn đến luyện đan thất bại hoặc là luyện g a hoàn toàn không giống đan dược tới trăm ngày qua đi trăm vị cỏ liền sẽ hóa thành bụi cho nên loại này hiếm thấy dược thảo là rất nhiều dược sư tha thiết ước mơ lại là cực kỳ nhức đầu dưới mắt trần mãn thần nghe được cố này mùi dược thảo mặc dù rất nhạt hơn nữa còn sen lẫn tại rất nhiều mùi dược thảo ở giữa nếu như không phải dược sư trường kỳ tiếp xúc các loại dược thảo mang tới nhạy cảm chỉ sợ căn bản hiện không được trần mãn thần thần thức rất nhanh hiện phía trước lao giả tựa hồ động tác đình chỉ lộ ra hết sức cẩn thận nhưng lại có chút do dự cho nên trong lúc nhất thời s ư n g sở tại kia bên trong trần mãn thần thấy lao giả này nguyên lai là người trong đồng đạo đồng dạng là tên dược sư dưới mắt đang vì khó mà biện thành cái này t r ă m vị c ó dược tính mà do dự liền nhịn không được lên tiếng nhắc nhở lần này lời vừa nói ra lập tức gây nên tiêu huyền đám người kinh ngạc ninh kinh vũ thì có chút bận tâm trần mãn thần có thể hay không náo nhiệt vị này tính tình có chút cổ q á i tiêu ra thúc thúc dù sao h ắ n cùng tiêu huyền không sai biệt lắm là từ nhỏ nhận biết cho nên đối vị này cựu thúc cũng là tương đối hiểu rõ cả đời trừ tu luyện chính là nhất si mê dược sư một đạo bất quá thiên phú bên trên hay là kém một chút dưới mắt đã là rất gần cao cấp dược sư lao giả xoay người lại trần mãn thần cái này mới nhìn rõ người này bộ dáng khuôn mặt cũng không thấy g i n thái khuôn mặt gầy gò nồng hậu dày đặc sinh cơ linh lực khiến người cảm nhận được một loại tưởng hòa yên tĩnh hắn chính là tiêu huyền cựu thúc người xưng thanh linh đạo nhân tự xưng tiêu an trần mãn thần không dám k i n h thường mình cũng rõ ràng chính mình luyện đan là chuyện gì xảy ra nếu như không phải là bởi vì thể nội có thần cách phụ trợ luyện đan một đạo căn bản cũng không khả năng có cái gì thành k i ể u nhưng cũng bởi vậy cái này luyện đan thành liền cũng là không nhỏ đáng tiếc hắn cũng vô tại phương này mà theo đuổi được cảnh giới đỉnh cao có lẽ tương lai nếu như có thể đột phá thế gian thăng nhập thiên giới có vô số tiên thảo linh quả vì nguyên liệu khi đó hắn không còn vì tu hành mà sầu liền có thể truy cầu môn này tu hành ngân lão người ống tay hào vung lên liền có bốn tờ chiếu rơm rơi vào bốn người trước mặt trần mãn thần học ba người khác lấy cũng không thuần thục ngồi quỳ chân tư thái ngồi xuống t i ê u an lúc nói lời này sắc mặt mười điểm bình tĩnh nhưng trần mãn thần lại nghe được có chút kinh hãi nghĩ thầm chẳng lẽ tứ đại đỉnh cấp tông môn thật sẽ trong tương lai trong vòng mấy chục năm bạo đại chiến kia đến lúc đó chỉ sợ toàn bộ minh mông đại lục đều sẽ bị cuốn vào trong đó nghĩ đến nơi này trần mãn thần không khỏi một trận mọi mệnh chẳng lẽ thiên hạ liền không có an bình thời điểm chương hai trăm hai mươi như quân mong muốn tiêu an lời nói để bầu không khí có chút ngưng trọng bất quá cũng làm cho trần mãn thần minh bạch lần này thành chủ chi chiến tầm quan trọng thiên đạo trưởng thượng tổ đại nạn sắp đến một khi tỏa hóa thì rất có thể bạo ba đại tông môn công phạt thiên đạo tông đến lúc đó đông sáu sẽ thành một cái đại tuyệt qua tây sáu bắc sáu cùng nam sáu đều không thể may mắn thoát khỏi thành chủ chi chiến cũng không phải là tính quyết định nhưng là nếu như đoạt được lúc này hảo hảo lợi dụng khoảng thời gian này có lẽ có thể để thiên đạo tông chuẩn bị phải càng thêm mạo x ư n â n nhiều gia tăng một chút phần thắng nói đến tiêu gia cùng linh gia cùng thiên đạo tông là thoát không ra quan hệ ngược lại là trần mãn thần không có minh xác biểu đạt cùng thiên đạo tông quan hệ có lẽ lấy năng lực của hắn cùng danh vọng cái khác ba đại tông môn cũng sẽ đối với hắn cho mời chào bất quá trần mãn thần cũng không tính thành vì những thứ khác ba đại tông môn một phần tử hoặc khách khanh loại hình thiên đạo tông đối với hắn có ân tăng thêm sư t ò n g đào hưng hà học tập trận pháp chi đạo thiên đạo trưởng thượng tổ lại tại hắn trong hôn lễ đưa lên một phần độc nhất vô nhị hậu lễ như mỗi một loại này hắn cũng sẽ không lấy oán trả ơn tiêu an kỳ thật những lời này chủ yếu là nói cho trần mãn thần nghe thấy trần mãn thần thần sắc lạnh nhạt hắn thở dài tựa hồ cảm thấy phản ứng của hắn quá bình tĩnh tiêu an bình tĩnh nói lại cả kinh nó hơn bốn người nhao nhao đứng lên trần mãn thần cũng có chút không dám tin tưởng sau ba ngày đấu vòng loại đối thủ có thể từ tiêu ra hai vị nguyên anh tu sĩ đến quyết định tiêu an ra hiệu an tâm chớ vội trần mãn thần bọn người chỉ thật là có chút lúng túng một lần nữa quỷ ngồi xuống bốn người lâm vào c h ầ m tư bắt đầu suy nghĩ lên cái khác năm tên đối thủ tình huống trải qua vòng thứ nhất đấu vòng loại trong bốn người dù cho là lần đầu tiên tham gia lôi đài thi đấu trần mãn thần cũng đối năm người kia có hiểu rõ nhất định ninh kinh vũ lên tiếng trước nhất tỉnh táo nói nghe xong ninh kinh vũ lời nói trần mãn thần cùng tiêu huyền cũng nhịn không được nhẹ gật đầu đây đúng là cái tốt đề nghị từ tình thế bây giờ đến xem cái kia thú quân sợ rằng sẽ sẽ là năm nay lôi đài thi đấu lớn nhất hắc mã dựa vào hắn hai con hiếm thấy thần thú chỉ sợ rất khó có đối thủ ngăn cản hắn không bằng để cái kia q u ỷ dị vẻ mặt người đi liều chết người này coi như không có thể ngăn cản cũng có thể để bọn hắn lưỡng bại câu thương thế là tiêu huyền ninh kinh vũ cùng trần mãn thần ba người còn lại đối thủ chính là hạ hầu hùng hầu ninh nhi cùng trời lần này tiêu huyền mở miệng nói ra bao quát tiêu an ở bên trong những người khác nhìn chằm chằm tiêu huyền nhìn cảm thấy hắn ý nghĩ rất có dũng khí ai cũng biết người điên vị võ chỉ sợ là khó dây d ư a nhất mặc dù không nhất định là mạnh nhất tiêu huyền cười nói tiêu an đồng ý gật gật đầu một bên tiêu lăng có chút tuyệt đối hắn cảm thấy lần này nếu như là mình cùng tiêu huyền cùng một chỗ dự thi liền tốt ninh kinh vũ mở ra khép kín hai mắt cười nói tiêu an đồng dạng nhẹ gật đầu đến thiên trần mãn thần thời điểm Những người khác l sau đó mấy ngày trần mãn thần liền tại tiêu phủ bên trong một bên an tâm tính dưỡng vừa cùng tiêu huyền ninh tinh vũ thương nghĩ đến lúc đó các loại đối sách ba ngày thời gian trôi qua rất nhanh ngày thứ tư trần mãn thần cùng tiêu huyền ninh kinh vũ cơi tiêu phủ xe ngựa trực tiếp tiến về phủ thành chủ lưu tô vì không quái dày trần mãn thần cùng tiêu phủ ninh phủ nữ quyến ngồi tại cái khác trên xe ngựa lúc này tạm thời yên lặng ba ngày bồng lai thành lần nữa sôi trào lên đi tới phủ thành chủ về sau trần mãn thần cùng tiêu huyền ninh kinh vũ xe nhẹ đường quen tiến vào bí cảnh cổ chiến trường nơi đó đã c h ờ năm người nhìn thấy trần mãn thần đám ba người năm người ánh mắt riêng phần mình không giống có sắc ý có xem thường có nóng bỏng chiến ý cũng có âm lanh ý cười mấy tên trọng tài đi đến lúc này phủ thành chủ người quan chiến so với lần trước còn nhiều hơn tiếp trong người, may mắn, cái cận cũng mắn này bên trong cũng đủ đớn. Trọng nói may tài đủ lần i ề n để t r m ã này Thần 8 người tiến đến bên cạnh chờ、đợi. Lần người đến bên n đợi. trần mãn thần ngược lại là cái thứ nhất tiến lên tâm hắn bên trong lúc này còn đối tiêu an nói tới bí pháp cảm thấy một vẻ hoài nghi bất quá đến lúc này hắn cũng không có cách nào nếu như mình đến lúc đó đối đầu người khác vậy cũng chỉ có thể ha ha cái thứ nhất rút đến chính là màu đỏ hào cùng trước đó tướng so quang cầu ánh mắt sinh biến hóa trần mãn thần về sau là người điên vị võ trời hắn ánh mắt nóng bỏng nhìn qua trần mãn thần rất hy vọng mình có thể rút đến màu lam hảo một tiếng vang dòn theo trời bóp nát trong tay mình quang cầu một đạo hồng sắc hảo quang mang xuất hiện lên đỉnh đầu để sát mặt của hắn rất là khó coi tám người nhanh chóng rút ra dây số kết quả khiến trần mãn thần vẫn như cũ có chút cảm thấy không thể tưởng tượng nổi hầu ninh nhi cố nhiên rút đến màu lam hảo tiêu huyền là màu lam hảo ninh kinh vũ là màu đỏ hảo hạ hầu hùng thì là màu lam hảo cuối cùng mặt tiêu phổ người rút đến chính là màu đỏ hảo thú quân thì rút đến màu lam hảo giao đầu kết quả hoàn toàn cùng tiêu an nói tới từ chính bọn hắn quyết định hầu ninh nhi đi đến trần mãn thần bên người khiêu khích như nói Trần、mãn、Thần vô tình trả lời một Mãn vô lời chương â u xem ra ắ n hai trăm hai mươi mốt hầu ninh nhi một trận ánh sáng hoa hiện lên trần mãn thần liền cảm giác thân thể chấn động một cỗ không gian vặn vẹo cảm giác đánh tới khi hắn lần nữa mở hai mắt ra thời điểm trước mắt là một mảnh h u tính hoàn g cảnh là một cái rộng lớn không người thiền viện đánh giá chung quanh dưới chung quanh mặt đất đều là lấy đá xanh trải thành mười điểm sạch sẽ gọn gàng nơi xa một cái đại điện lẳng lặng đứng sừng sững lấy bên trong thỉnh thoảng chuyển đến trận trận tụng niệm kinh văn thanh âm những n à y kinh văn thanh âm hóa thành trận trận lực lượng thần bí thủ hộ lấy thiền viện thiền viện bên ngoài một phía bị m ê n ngông lâm hải t r â u vây quanh nhìn không tấu bên ngoài phong cảnh ngay tại trần mãn thần hơi xúc động cổ chiến trường này bí cảnh huyền diệu thời điểm trong lòng bỗng nhiên một k i a chấn động lập tức một cố kịch liệt không gian vặn vẹo xuất hiện tại sau lưng một cây to lớn ngón tay đâm đến màu đỏ móng tay bên trên lóe da khác quá mang ngón tay đâm tấu trần mãn thần thân thể đối phương một tiếng sau đó trần mãn thần thân hình hóa thành vô số điểm sáng sụp đổ ra hóa thành hư không bốn phía trở nên yên tĩnh một bóng người đều nhìn không thấy nhưng là tại cái này phía sau lại là hai tên nguyên anh tu sĩ tại đỏ xước sau một lát một đạo tiếng vang truyền ra thiền viện quảng trường một bên mặt đất toàn bộ lom luôn xung ố dưới hai thân ảnh giao thoa m à qua lại biến mất không thấy gì nữa hai người thân pháp tốc độ đều cực nhanh mà lại lấy bọn hắn thần thông có thể trực tiếp tại lĩnh vực bên trong triển khai chiến đấu bỗng n h i một đoàn lục quang xuất hiện ở trung ương trên đất trống cấp tốc bành trướng linh khí chung quanh nhận nó dẫn dắt l một, một bóng người xuất hiện tại giữa lục quang đương nhiên đó là hầu ninh nhi lúc này sắc mặt nàng âm tình bất định bộ ngực có chút chập trùng hầu ninh nhi bất động thanh sắc hỏi cùng một hồi trần mãn thần mới trả lời hầu ninh nhi ngữ khí có chút nghiêm khắc lấy trưởng bối tư thái trần mãn thần cười cười hỏi ngược lại hầu ninh nhi giận quá thành cười từ tốn nói giống như toàn vẹn không để trong lòng trần mãn thần hiện ra thân hình quanh thân mấy chục đạo chưa hết t ử kiếm kiếm quang quân quanh hình thành một đạo kiếm thuẫn trần mãn thần chế nhạo nói hầu ninh nhi còn là lần đầu tiên nghe tới con nam tu sĩ ở trước mặt nàng như thế chế nhạo nàng trong lòng sát cơ đại thịnh nói xong hầu ninh nhi hai tay h áo vung lên lập tức quanh thân lục sắc quang đoàn phóng lên tận trời hóa thành muôn vàn chùm ánh sáng vậy mà từ trần mãn thần đỉnh đầu rơi xuống hình thành một cái cự đại chiếc lồng chiếc lồng này thuần túy lấy hầu ninh nhi linh lực hình thành tán phát ra trận trận cổ quái lực lượng trần mãn thần nhũ mày tâm thần thao túng mấy đạo tử kiếm kiếm quang hướng phía to lớn lồng chim cắt mà đi khi kiếm quang tới gần lồng chim thời điểm một cỗ lực lượng vô danh bao lấy tử kiếm trần mãn thần chỉ cảm thấy mình lưu tại tử trên thân kiếm thần nghiệm đột nhiên bị cỗ lực lượng kia cho hấp dẫn tới phảng phất muốn rơi vào vực sâu lập tức giật này mình nếu như mặc cho dựa vào bản thân thần nghiệm bị đối phương t h ô n p h ệ dù là chỉ có một kia như vậy nguyên thần của mình tất nhiên chịu ảnh hưởng thậm chí sẽ dẫn đến nguyên thần mất đi linh trí như vậy tu vi rốt cuộc khó có tức tiến vào hai đạo tử kiếm bị lồng chim lực lượng thần bí giam c trên thân kiếm có lưu trần mãn thần t h ầ n nhiệm đang bị chậm dại thốt vệ trong lúc nhất thời trần mãn thần cùng hầu ninh nhi đều riêng phần mình so sánh lấy kình trần mãn thần cảm nhận được uy hiếp đối hầu ninh nhi có chút k i ế n kỵ nữ nhân này công pháp mang có sắc thái thần bí, vậy mà có thể t h ô nghiệm vệ n ư ờ i k á c thần n thực tế là có đủ b á đạo cảm nhận được từ trên thân kiếm thần nghiệm càng ngày càng yếu kém trần mãn thần nháy m n y mắt một đạo phù văn thả ra ngoài sau đó ngay sau đó là một trung cấp pháp trận xuất thủ phù văn hướng phía hầu ninh nhi bay tới nàng thấy thế liền phun ra một ngụm lôi hỏa đem phù văn này cho bọc lại ngưu toan trực tiếp đem nó cho đốt cháy rơi bất quá trần mãn thần không có để nàng đặt được phù văn tại bị đối phương lôi hỏa cho bao lấy một s á t na trực tiếp vỡ ra phóng xuất ra uy lực to lớn hầu ninh nhi hừ lạnh một tiếng trên thân bay ra một đạo pháp bảo đem bạo phát đi ra p h ù văn uy lực đều cho h ú t thu vào bất quá cũng ngay một khắc này trần mãn thần trung cấp pháp trận rơi vào trùng quanh nàng cấp tốc buộc phát ra một cỗ băng vụ để hầu ninh nhi pháp lực bắt đầu trở nên trì trệ càng ngày càng không trôi chạy đồng thời nàng không cách nào tạm thời đi ra pháp trận này mặc dù có thể bằng vào lực lượng cưỡng ép bài trừ nhưng cũng cần một chút xíu thời gian cũng chính là tranh thủ đến một chút thời gian trần mãn thần gọi ra mẫu kiếm lợi dụng kiếm thể hợp một chiêu số đem tử kiếm cho cưỡng ép thu hồi lại từng tiếng tiếng vang truyền ra trần mãn thần biết là hầu ninh nhi phá trận sắp đến cũng cấp tốc suy nghĩ giải thích như thế nào trừ cái này hạn chế hắn to lớn lồng chim rất hiển nhiên cái này vây khốn hắn chiếc lồng s ắ p xỉ tại trận pháp hẳn là cần một món pháp bảo cho phối hợp mới có thể thi triển trận pháp đối với trần mãn thần đến nói trận pháp phá giải chi đạo đúng là hắn am hiểu cảm thụ một phen chiếc lồng các nơi lực lượng thần bí trần mãn thần nhẹ gật đầu sau đó mười ngón quang mang sáng lên không ngừng xuất hiện từng nét bửa c h ú ở chung quanh hắn theo ngón tay hắn phương hướng rơi vào từng cái địa điểm ước chừng mấy phút qua đi theo một trận lay động kịch liệt hầu ninh nhi hủy bỏ cưỡng ép phá giải trói buộc nàng t r ậ n pháp theo hầu ninh nhi một tiếng la lên to lớn chiếc lồng bắt đầu cấp tốc biến nhỏ hướng phía trần mãn thần khỏa đến hầu ninh nhi thì thông suốt ra chiếc lồng một mặt cười lạnh nhìn xem hắn trần mãn thần lúc này không có để ý đối phương thần sắc mà là yên lặng bóp lấy pháp quyết không ngừng điều chỉnh vừa rồi tản vào bốn phía trận pháp phủ văn ước chừng chiếc lồng co lại nhỏ đến nguyên、like vô cùng một cách trần mãn thần chỉ có hơn hai mươi m thời điểm đ ỗ n g nhiên cả người hắn hét dài một tiếng lập tức t r u n g quanh quan g hoa phương ra t à n mát ra lực lượng khổng lồ hầu ninh nhi ở bên ngoài thấy cảnh này lập tức quá sợ hãi nguyên lai、like、trần mãn thần trước đây một phen chuẩn bị liền là vì điệp ra hai cái trận pháp trận pháp này uy lực một khi cho điệp ra liền sẽ buộc phát ra uy lực gấp mấy lần dưới mắt hai trung cấp pháp trận điệp ra lên phát ra suất lực lượng khiến hầu ninh nhi cảm thấy kinh hãi hai cái này trung cấp trận pháp một cái tên là một cái tên là cả hai chồng chất lên nhau thì phát huy đầy đủ suất lực lượng hầu ninh nhi sắc mặt hiện lên một vòng tàn nhẫn không để ý tự thân pháp bảo sẽ hay không bị hao tổn dự định cưỡng ép nghiền ép trần mãn thần theo trên tay nàng pháp quyết đánh ra lập tức toàn bộ lồng chim hướng bên trong co r ụ t lại kịch liệt t á c bách pháp bảo mang tới loại kia thôn phệ thần niệm lực lượng phát huy đến c ự c h ạ n cơ hồ khiến người khó mà chống cự bất quá lúc này pháp trận điệp ra h uy lực cũng phát huy đến c ự c h ạ n đón lồng chim chính là liên tiếp xung kích ở và ở giữa nhất trần mãn thần mở ra chuẩn bị nên đón tức sắp đến cự đại xung kích sau một khắc phảng phất một vầm mặt trời trói trang g á n g lâm lồng chim tại co lại nhỏ đến mấy thước thời điểm rốt cục chống đỡ không nổi được gấp thêm pháp trận uy lực cho vỡ ra đến lập tức xuyên thủng phòng ngự của nó một tiếng rít phảng phất là thụ thương động vật đang kêu sợ hãi lồng chim cấp tốc biến mất một đạo hoàng quang nhanh chóng chống chạy trở lại hầu ninh nhi bên người hầu ninh nhi sắc mặt rất là khó coi xem ra kiện pháp bảo kia dù cho bảo lưu lại đến nhưng vẫn là nhận to lớn thương tích c h ỉ ít trong thời gian ngắn là không cách nào vận dụng bụi mù tràn ngập b ụ n phía dần dần tiêu tán ra hầu ninh nhi ống tay á o vung lên kính phong đem bụi mù thối tan một đạo trói mắt kiếm quang vào đầu đâm tới hầu ninh nhi một trưởng đánh ra đem kiếm quang đập đến nghiêng mở khiến cho kiếm quang ghé qua mà qua rơi trên mặt đất lập tức một cái l õ m lô lớn nhưng là kia đem to lớn kiếm thể cấp tốc hóa thành mấy chục thanh phi kiếm vây quanh hầu ninh nhi khởi xướng dày đặc công kích không ngừng có tam sắc kiếm khí tán phát ra đưa nàng một mực bao bao ở trong đó hầu ninh nhi cảm thấy kinh ngạc những n à y các loại nhan sắc không một kiếm khí phi thường khó chơi không cẩn thận lập tức bên trong một đạo kiếm khí chỉ cảm thấy thân thể lực lượng cấp tốc bị phong ấn vậy mà không cách nào thi triển bất luận cái gì pháp thuật hoặc pháp bảo nháy mắt một đạo kiếm quang hướng phía nàng đến chính là lấy vị trí trái tim hầu ninh nhi cắn răng một ngụm tinh huyết phun ra lập tức hóa thành một cái lưới lớn một chương mềm mại tấm vong lớn màu đỏ ý đồ đem kiếm quang này ngăn cản bất quá theo trên thân kiếm một trận lôi quang hiện lên kiếm quang tồi khô lạp hủ xuyên thấu tầng này tấm vong lớn màu đỏ sau đó đón hầu ninh nhi ngực vị trí trái tim đâm đi vào sau đó thấu thể mà ra một tiếng kêu sợ hãi hầu ninh nhi toàn thân đẫm máu từ giữa không trung rơi xuống đất khiến cổ chiến trường vẽ ngoài chiến người nhà họ hầu phát ra trận trận không thể tưởng tượng nổi kinh hô người nhà họ hầu tuyệt đối không ngờ rằng trần mãn thần thực lực cư nhiên như thế cường hãn dưới mắt lại trọng thương hầu ninh nhi thấy hầu mộ bạch sắc mặt trắng bệnh hầu gia đình chữ lót mấy vị nhân vật trọng yếu cũng là chấn động không gì sánh nổi một bên khác lưu tô lúc này rốt cục nhẹ nhàng thở ra vừa mới nhìn đến trần mãn thần bị k i a to lớn lồng chim cho vây khốn thời điểm nàng tâm lý rất là lo lắng sợ trần mãn thần mắc lửa đối với lần này lôi đài thi đấu nàng cũng không muốn trần mãn thần tham gia dù sao cái này đông lục ngoạ hổ tàng long một khi đắc tội đối phương hung ác chỉ sợ cũng sẽ gặp phải không ngừng nghỉ dây dưa cùng truy sát thiên viện bí cảnh bên trong bụi mù che giấu mảng lớn tầm mắt trần mãn thần lập ở không trung cao mày cũng không hài lòng tại hắn cường đại thần thức giới bụi mù bên trong phát sinh hết thể để hắn cảm thấy giật mình trần mãn thần tự nhủ tại thần thức giới hầu ninh nhi thân thể vậy mà dùng tốc độ khó mà tin nổi cấp tốc phải để khôi phục trong thời gian này cũng không có cái gì chữa trị loại pháp thuật hoặc pháp bảo xuất hiện phải để khôi phục như lúc ban đầu hầu ninh nhi xua tan bụi mù hướng về phía trần mãn thần cười nói trần mãn thần bất động thanh sắc gọi ra kiế quang sau đó không ngừng ném ra ngoài một đạo phu văn sau đó dựa vào không ngừng nuốt đ á n dược phát họa ra một t r ù n g cấp trận pháp hầu ninh nhi sắc mặt tâm trầm bị phù văn cùng trận pháp chăm chú dây dưa kéo lại nếu như không phải trên người nàng mấy món p h á p bảo lợi hại đoán chừng giờ phút này đều không thể động đậy nhưng dưới mắt lại là có chút đi lại duy gian cảm giác hầu ninh nhi chính thầm nghĩ như vậy thời điểm một món p h á p bảo quang mang đón nàng đánh tới hầu ninh nhi yêu k i ề u một tiếng trong miệng phun ra nuốt vào ra một đạo lam sắc quang hoa hóa thành một mặt khiên tròn ngăn tại trần mãn thần đánh tới p h á p bảo trước mặt một tiếng to lớn tiếng bạo liệt truyền ra hầu ninh nhi cả người đều kinh ngạc đến gây người trực tiếp bên ị cố này vì lực to lớn cho này lớn ngoài, bay to hất t ra r t h â ngoài c n là lai lần Lý ngày thêm một mảnh vết thương. Nguyên、like、trần、mãn、Thần lần nữa thi triển mảnh phó Bách h Nguyên Mãn ra ra nữa đối đó p n dẫn g bạo bảo, pháp m l ạ chỉ ít là thượng phẩm pháp ít là ngoài Bên bảo. sân người quan chiến cũng kinh ngạc đến n gây người rất nhiều người đều không hiểu trần mãn thần vì sao bỏ được tùy tiện liền bạo chết một món pháp bảo hầu ninh nhi phát ra thống khổ thét lên n ụ c thân lấy bay tốc độ nhanh hồi phục mặc dù như thế loại kia đau đớn chân chân thật thật tồn tại cho dù là lấy nguyên anh tu sĩ sự nhẫn lại cũng khó có thể kiềm chế chính mình phù văn kế tiếp theo bị trần mãn thần ném ra ngoài hóa thành từng đạo pháp thuật công kích cứ việc cường độ không là rất lớn nhưng số lượng đạt tới trình độ nhất định liền mười điểm khả quan để hầu ninh nhi mấy món pháp bảo chỉ có thể m ệ t m ỏ i ứng phó mà lại cùng một thời gian từng đạo trận pháp không ngừng xuất hiện tại hầu ninh nhi bên cạnh cùng dưới chân một không lưu tâm liền sẽ trúng chiêu cứ việc những trận pháp này bên trong đại đa số đều là sơ cấp trận pháp nhưng cũng đủ nàng uống một bình trần mãn thần treo lên đánh lâu dài mà lại là không so đo tài lực cùng hầu ninh nhi cứng rắn hao tổn bất quá hầu ninh nhi đích xác thực bá đạo tại lần lượt thụ thương bên trong cấp tốc hồi phục thân thể để trong lúc nhất thời trần mãn g thần cùng hầu ninh nhi quyết đấu rằng co không dưới một phương dựa vào cường đại thân gia thực lực lợi dụng các loại phụ văn pháp trận trói buộc đối thủ khi thì còn ném ra ngoài một kiện tinh phẩm pháp khí tự bạo để người quả thực muốn điên một phương khác lại bởi vì cường hãn công pháp duy trì bất tử thân cùng đối thủ trọi cứng mặt khác ba khu chiến trường cục diện đã mười điểm kịch liệt trong đó tiêu huyền cùng trời đã đánh đến vết thương c h ố n g chất nhưng hai người càng đánh càng hăng toàn vẹn không hàng tự thân tổn thương đặt ở mắt bên trong cơ h ộ i đều là lấy mạng đổi mạng chiêu thức ngoài ra ninh kinh vũ cùng hạ hầu hùng quyết đấu cũng dần dần tiến vào thời khắc mấu chốt hai người tranh đấu nhiều năm đối lẫn nhau sớm đã hết sức quen thuộc công pháp phương diện cũng không có quá lớn tướng khắc thành phân bất quá hạ hầu hùng thân gia muốn phong phú một chút cho nên tại một chút đặc t h pháp bảo phương diện ninh kinh vũ yếu lược hơi chiếm cứ hạ phong bất quá muốn dựa vào điểm này ưu thế chiến thắng hiện nhiên hạ hầu hùng cũng không sẽ cho là như vậy làm đồng lai thành hiện đảm nhiệm thành chủ bọn hắn hạ hầu ra thế nhưng là thực lực thắng qua ninh ra không ít hạ hầu hùng đối với lần này thành chủ c h i chiến cũng đồng dạng tràn ngập chờ mong mặc dù phía sau đứng đỉnh cấp tông môn có lo nghĩ của bọn hắn nhưng không có đến cái tia thời khắc mấu chốt hạ hầu hùng sẽ không tiếp nhận an bài như vậy cuối cùng một chỗ chiến trường hầu ra ngoại viện tia thần bí vẻ mặt quái nhân lúc này vậy mà tại thú quân hai đại thần thú cùng vây công giới lực chiến bất bại mười điểm c ư n g hãn mà lại mặt mũi này phổ quái nhân công pháp đồng dạng mười điểm bá đạo thần thú phun ra ra công kích đều bị trên người hắn nồng hậu dạy đặc linh lực màu đen n u ố t mất loại này thôn phệ lực lượng tựa hồ so hầu ninh nhi còn phải mạnh hơn mấy phân ước chừng một canh giờ sau trước hết nhất ra kết quả vậy mà là vẻ mặt quái nhân cùng thú quân lúc này thú quân sắc mặt tái nhật chỉ vào mặt kia phổ quái nhân nhìn qua bên cạnh thủ hộ mình hai đại thần thú toàn thân run, run dày thú quân run dày muốn nói ra lời gì ngay lúc này một đạo nhỏ bé màu đen cây gai ánh sáng xuyên qua thú quân h ậ u để hắn không cách nào lại nói ra một chữ thú quân đổ、xuống. trọng tài cấp tốc hiện thân tuyên bố vẻ mặt quái nhân chiến thắng đồng thời lập tức phái người đi cứu trợ thú quân có thể có được hai đại thần thú cấp bậc linh sủng tất nhiên sẽ không là cái gì vô danh nhân vật nếu như tùy ý hắn ngoài ý muốn nổi lên đến lúc đó chỉ sợ sẽ có cái đại sự gì phát sinh kết quả sau khi đi ra người nhà họ hầu đều hoan hô lên dù sao vậy liền coi là là đoạt được một cái bán kết danh lệch lại một lát sau tiêu huyền cùng trời quyết đấu cũng xuất hiện kết quả tiêu huyền cuối cùng kiệt lực đổ xuống trời thăng t h ẳ n tấn cấp bán kết người tiêu ra đều chán nản c ư i thất đầu ngay ư ờ i c ủ Tô、Gia、thì cũng không Gia cũng hứng, nhiều ra cao sao có lúc n lộ quá dù à ai nấy đều thấy được, trải qua trải cái này một tán khốc quyết đấu, trời nấy này tán thấy đấu, quyết đều được, một khốc sau ợ sợ sung s rằng muốn kích sau cùng thành chủ chi chiến thành gian nan. Ngay rất là sau đó ninh kinh vũ cùng hạ hầu hùng chiến đấu cũng ra để chấm dứt quả hạ hầu hùng thời khắc cuối cùng thể nội vết thương cũ tái phát ninh kinh vũ nắm lấy thời cơ nhất cử người chuyển thu hoạch được tấn cấp thắng mười điểm hung hiểm ninh ra người đều âm thầm may mắn hạ hầu ra người thì lắc đầu thở dài đặc biệt là hạ hầu hùng nữ nhi hạ hầu lưu yên cẳng là hai má rơi xuống n ó n g ánh nước mắt theo cái khác ba trận quyết đấu kết thúc mọi ánh mắt lại lần nữa trở lại trần mãn thần cùng hầu ninh nhi trên thân thiên viện bí cảnh lúc này trải qua hai người đại chiến phòng hộ kết giới đã kinh biến đến mức mười điểm yếu kém bất quá may mắn bí cảnh tứ phương bị chạy tới bốn vị trọng tài s ở giữ gìn cho nên vẫn là có thể chống đỡ tiếp không để ý bốn tên trọng tài cũng là cố hết sức cảm thấy m ỏ i mệt t h ở hồng hộc Hồ hầu ninh nhi lúc này rất là chật vật cứ việc trên thân y nguyên lông tóc không t h ư ờ n g bảo giáp sớm đã tàn tạ không chịu nổi lộ ra tuyết trắng vòng một cùng trần chùi hai tay một thân đổ mồ hôi lâm ly thể nội pháp lực chỉ sợ chỉ có khoảng ba phần mười lại nhìn trần mãn thần y nguyên đứng tại chỗ cao trừ s ắ c mặt có chút tái nhợt bên ngoài nó hơn cũng không có gì thay đổi hầu ninh nhi đều là bị động p h o n g ngự trần mãn thần lại là chủ động công kích cứ kéo dài tình huống như thế hầu ninh nhi đã có chút không chịu được nổi để nàng đích s ắ c có thể không ngừng hồi phục thân thể hình thành bất tử thân nhưng là loại này tái sinh tốc độ là có cực hạn nếu như người thi pháp tình trạng cơ thể cùng tinh thần tình trạng đã không đủ để vận chuyển công pháp kết quả vậy đem đại đại chậm lại thậm chí biến mất trần mãn thần đã thông qua quan sát cho ra sấp xỉ kết luận hắn nhìn phía dưới khí tức h u vải hầu ninh nhi nói hầu ninh nhi lập tức hung t ợ trả lời trần mãn thần nhẹ gật đầu lập tức lại bắt đầu kế tiếp theo dày đ ặ t nguyên bộ công kích có trời mới biết hắn thiết bên trên làm sao lại có nhiều như vậy phù văn còn có thể giữ lại dư thừa pháp lực cung cấp tiêu hao còn thỉnh thoảng ném ra ngoài một kiện tinh phẩm pháp khí tự bạo hầu ninh nhi cảm thấy rất là mê hoặc cùng mọi bệnh đối mặt chung quanh tứ phương không ngừng đánh tới công kích hầu ninh nhi điều động lên không nhiều pháp lực khu động mấy món pháp bảo bảo vệ tự thân mỗi khi nàng muốn đối trần mãn thần thực hiện đánh lén thời điểm liền sẽ có một kiện tinh phẩm pháp khí đi tới trước mặt nàng tự bạo làm cho nàng chỉ có thể tự vệ trần mãn thần do dự một chút rốt cục vẫn là giới cái quyết tâm theo thân hình hắn lui lại thân hình thoát một cái lập tức một cái khác trần mãn thần xuất hiện trong tay khu động lấy một bộ khác phi kiếm pháp bảo thân kiếm hợp một chỗ hướng phía hầu ninh nhi chém tới hầu ninh nhi cũng không thèm để ý hám i ệ n g chính là lôi viêm phun r a to lớn kiếm quang trực tiếp lách qua lôi viêm không ngừng biến mất không ngừng xuất hiện trong n g á y mắt liền tới đến hầu ninh nhi bên người hóa thành mấy chục đạo kiếm quang tiếp lấy lại phân ra mấy chục trên trăm đạo kiếm ảnh thì t r i ể n ra chiêu thức mấy trăm đạo kiếm quang vây quanh hầu ninh nhi công kích thỉnh thoảng phát động từng đạo kiếm linh hư ảnh thế là càng nhiều hư ảnh cùng kiếm quang triệt để đem hầu ninh nhi bao phủ lại. hầu ninh nhi q u á sợ hãi hoàn toàn không nghĩ tới trần mãn thần một đạo phân thân vậy mà có bản thể đồng dạng thực lực chẳng lẽ nói trần mãn thần ẩn tàng tự thân tu vi siêu việt nguyên anh tu sĩ lại nhìn nơi xa trần mãn thần điều khiển kiếm quang dẫn động tiên lôi làm người sợ hãi lôi linh c h i lực lần này không giữ lại chút nào bạo phát đi ra theo một đạo long trời l ỡ đất xét thanh âm vô số lôi quang kiếm ảnh đem hầu ninh nhi cho đâm lệnh thấu tim sau đó vô số kiếm quang phối hợp với kiếm linh hình thành thiên la địa võng đem hầu ninh nhi cho vây chết ở bên trong trần mãn thần một tiếng gầm thét sau đó thi triển thần thông bàn tay khổng lồ từ trên trời giáng xuống thiền viện bốn phía bầu trời lập tức hóa thành lôi đình đại tắc đen nhánh bầu trời đêm hầu ninh nhi rốt cục tại một khắc cuối cùng hô lên lời này lập tức trần mãn thần tất cả công kích bị thiền viện chỗ kết giới cho toàn bộ hóa giải lần nữa khôi phục bình thường t r o n g t a y hiện thân đi tới trần mãn thần cùng hầu ninh nhi bên người thần sắc có chút phức tạp tuyên bố giờ khắc này ngoại tràng lưu tô lập tức nhảy lên ninh gia cùng người của tiêu gia cũng đồng dạng g e o họ không thôi hầu ninh nhi sắc mặt xấu hổ rời đi trần mãn thần nhìn xem bóng lưng của nàng thở dài bất quá nghĩ đến việc nơi này mình chẳng mấy chốc sẽ rời đi liền cũng đem tâm nới lỏng xuất hiện tại điểm truyền tống thời điểm ninh kinh vũ khí huyết suy yếu đi đến bên cạnh hắn đối với hắn biểu thị chúc mừng trần mãn thần đồng dạng đáp lễ lại nghe tới tiêu huyền tình trạng không phải rất l à khéo liền lập tức để ninh kinh vũ mang theo hắn rời đi phủ thành chủ tiến về tiêu phủ vì tiêu huyền chữa thương lấy hắn chỗ mang theo chữa thương c ự c phẩm đan d ư ợ c và đủ để chữa khỏi tiêu huyền bán kết danh sách chính thức ra lò trần m ã thần ninh kinh vũ thiên hòa vị kia thần bí hầu ra ngoại viện vẻ mặt quái người nhất thời truyền khắp đồng lai thành hai ngày về sau tiêu huyền tại trần mãn thần trị liệu xong thuận lợi vượt qua nguy hiểm từ trên xuống dưới nhà họ tiêu lập tức đối với hắn gấp đôi cảm kích đem nó coi là ân nhân lại có một ngày thứ ba vòng đấu loại liền sẽ bắt đầu trần mãn thần ngày hôm đó cảm thấy có chút khí muộn liền dẫn lưu tô ra tiêu phủ ra ngoài đi dạo một phen bởi vì gần đoạn thời gian trần mãn thần tham gia thành chủ chi chiến bởi vậy trở thành cho nên nếu như tùy tiện lấy chân diện mục ra ngoài tất nhiên lại nhận truy phủng cùng vòng đây cho nên hắn cùng lưu tô lợi dụng một môn học qua dịch dung công pháp cải biến tự thân hình dạng cùng hình thể lúc này mới yên lòng ra ngoài cái này chính là một môn bí ẩn công pháp trừ phi tu vi của đối phương cao hơn nhiều trần mãn thần mới có thể đem nó nhìn thấu trong thành khoảng thời gian này mười điểm náo nhiệt phần lớn đều là bởi vì thành lôi đài chính thi đấu chen chúc mà tới người bọn hắn phần lớn cũng đang thảo luận lần này thành chủ cuối cùng sẽ hoa rơi vào nhà nào trần mãn thần cùng lưu tô hơi ngay dưới đại đa số người hay là có khuynh hướng n i n h ra cùng tô ra về phần hầu ra cái kia ngoại viện ngược lại là ít có người ủng hộ khả năng hầu ra cũng xác thực không quá biết dùng người tâm đi hai người nhìn nhau cười một tiếng liền kế tiếp theo dạo phố cũng không để ý tới quá nhiều t r o nửa trời thời gian trôi qua rất nhanh hai người cũng một đường đi dạo hơn phân nửa thành trì rồi nảy ra chút mọi mệt thấy phía trước vừa vặn có nghỉ chân địa phương là nhà tên là cha lâu liền đi vào muốn trên lầu một gian nhã tọa ở vào tương đối an tĩnh nơi hẻo lánh mở cửa sổ vị trí cũng không phải là đối đường cái mà là khác một bên non sông tươi đẹp cũng là có phần có ý cảnh một bên uống vào đắt đỏ linh trà một vừa thưởng thức phong cảnh ngoài cửa sổ trần mãn thần tâm tình dần dần bình tĩnh trở lại lúc này một trận dây đàn kích thích thanh âm chuyển đến vẹn vẹn một đoạn khúc nhạc dạo liền để trần mãn thần cảm giác được vẻ đẹp có thể thấy được gậy hồ cầm người nhất định là tinh thông đạo này lưu tô cũng theo nghe một chút lại chẳng biết tại sao thời gian dần qua sinh ra buồn ngủ cuối cùng chi không chịu được nổi ghé vào trên bàn ngủ thiết đi trần mãn thần trong lòng giật mình nguyên bản muốn mơ hồ ý thức bởi vì trần mãn thần đột nhiên cắn đầu lưỡi một ngụm sau đó ăn vào một hạt thanh linh đan lập tức tỉnh táo lại hắn bất động thanh sắc đi tới l i ê u tô bên người thăm dò khí tức của nàng thấy l i ê u tô chỉ là quen ngủ mất cũng không lo ngại lúc này mới yên lòng lại bất quá vì an toàn trần mãn thần hay là trong phòng bày ra mấy đạo trung cấp t r ậ n pháp còn để tiểu mãn ra ẩn nút trong phòng mình thì hóa thành một đạo kiếm quang ra cửa sổ đi tới kia tiếng đàn đầu ngườn nguyên lai trong hồ một châu ngóc ngách bên trong có một đạo kết giới trần mãn thần cười lạnh một tiếng liền nháy mắt vận dụng phá trận chi pháp đem kết giới mở ra một mình đi vào hai bên nước hồ tự động tách ra lộ ra một đầu hành lang nơi cuối cùng là một cái đ ỉ n h bên trong có hai đạo nhân ảnh một người gậy hồ cầm một người đứng thẳng xem ra đang chờ hắn t r ầ n mãn thần mặc dù dưới mắt đem tiểu mãn lưu tại gian phòng bên trong thủ hộ lưu tô tự thân thực lực giảm đi nhiều nhưng cũng không quá e ngại phía trước là không gặp nguy hiểm một phương diện đối phương tiếng đàn cố nhiên vừa rồi muốn để hắn lâm vào trong giấc ngủ nhưng cũng không có tổn thương chi ý nhưng thấy đối phương đối với hắn cũng không có sát ý một phương diện khác từ dưới mắt đối phương mặc cho dựa vào bản thân giải khai kết giới tiến vào bên trong Nói đ trần, trần mãn thần rốt cục n g m đi đến cuối con đường đi tới cái đình trước mặt lập tức nhìn thấy hai tên nữ tử đứng thẳng nữ tử tuổi chừng một mươi sáu một mươi bảy dán dấp một mươi điểm thanh thú mặc dù hơi có vẻ non lướt mặc một thân tơi mát màu xanh lam váy háo có chút hoạt bát đáng yêu giờ phút này nhìn qua trần mãn thần cũng không thấy phải kinh ngạc cũng không có hốt hoảng thần xác chỉ là nhàn nhạt, nhạt nhìn xem hắn thiếu nữ áo lam bên cạnh ngồi bên cạnh một nữ tử áo đỏ mái tóc màu đen phá lệ mềm mại như là thác nước huynh tả tại sau đầu t à n mát da đen nhánh xinh đẹp quang trạch chỉ nhìn nữ tử này bóng lưng đã cảm thấy mười điểm t ú mỹ không biết xoay người phương dung nên là gì cùng kinh người bất quá nữ tử này cũng không có q u e n h người nhưng cũng dừng lại tiếng đàn nữ tử áo đỏ hỏi ra một câu thanh em hiển thị rõ mềm mại đáng yêu trần mãn thần nhẹ gật đầu trả lời thiếu nữ áo lam thấy trần mãn thần trả lời có chút vô lễ lập tức ánh mắt trở nên có chút bất t i ệ n hàn quang trợt lói lên trần mãn thần thần thức sớm đã cảm thụ ra cái này tu vi của hai người thiếu nữ bên cạnh chỉ là kết đan sơ kỳ nữ tử áo đỏ thì cùng hắn tương xứng xem ra đôi này chủ tờ nữ tử có lai lịch lớn chỉ là không biết là thần thánh phương nào nữ tử áo đỏ cởi mở nợ nụ cười lập tức để người cảm thấy vui sướng hoặc bát lập tức lại không có vừa rồi nhìn thấy loại kia thành thục trải nghiệm trần mãn thần cũng không đáp lời đánh giá chỗ cái đình thấy cái đình bị một c ố lực lượng thần bí thủ hộ lấy chung quanh nước hồ mặc dù vây quanh ở cái đình phụ cận lại sẽ không tuân ra t i ề n đến cùng loại công hiệu đây cũng không phải cỡ nào thần kỳ pháp bảo chỉ là trần mãn thần tại loại lực lượng này bên trong cảm nhận được một cô đã lâu yên tĩnh phảng phất cả người đều sẽ không tự giác b u ô n g lòng cảnh giác trở nên chỉ muốn hào hào ngồi xuống nghe đối phương gãy một khúc loại cảm giác này để trần mãn thần lập tức mười điểm cảnh giác nữ tử á o đỏ đột nhiên xoay người lộ ra một t r ư ơ n g thanh lịch khuôn mặt nói không nên lời có phải là mỹ lệ nhưng chính là để ngươi khắc sâu ấn tượng có ít người đẹp thì đẹp vậy lại qua đi tức quên có ít người mới nhìn cũng không đẹp nhưng càng xem càng nén lòng mà nhìn nàng này chính là loại sau có lẽ nàng còn không bằng bên cạnh thiếu nữ áo lam như vậy thanh tú xinh đẹp nhưng n g ư ờ i gặp qua nàng về sau sẽ rất nhanh quên bên cạnh gương mặt của thiếu nữ trần mãn thần một nháy mắt thất thần đoán chừng cũng làm cho đối phương trông thấy hơi lúng túng sờ sờ cái mũi cũng không k h á c h khí ngồi tại nữ tử áo đỏ đối diện vị trí bên trên trần mãn thần dóc cho mình một ly trà sau đó nhẹ nhàng uống một n g ụ nhỏ nhàn n h ạ t hỏi nữ tử áo đỏ không còn mỉm cười mà là nhìn bên cạnh thiếu nữ một chút thiếu nữ mặc áo lam kia lập tức túi đầu xuống lui lại đi tiến vào hành lang bên trong rất nhanh liền biến mất ở trong hồ nước nữ tử áo đỏ nói như thế l tận có k h í khái hào hùng h i ệ ra cùng trước đây ôn nhu bộ dáng hoàn toàn không giống trần mãn thần đặt chén t r à xuống cười nói thấy trần mãn thần không trả lời t h ẳ n g nàng tần tử huyên cũng lập tức hiểu rõ ra thế là lại nhuẩn miệng cười tự mình cho trần mãn thần đem nước t r à t r o n g chén cho thêm đ ầ y tần tử huyên nói nói to lớn dáng người dần dần nhích lại gần lập tức một cố đặc hưu hương thơm chui vào trần mãn thần miệng ngui ở giữa để người ngũ tạng lục phủ đều cảm thấy có loại mê cảm giác say trần mãn thần âm thầm có chút tức giận biết tần tử huyên thân phận về sau liền nối nàng sử dụng loại này mị công cảm thấy bất mã đ đường đường tần tử huyên h c ấ quả nhiên lợi hại lập tức liền đem vấn đề lập trường cho mơ hồ cũng nhẹ nhõm hóa giải xấu hổ trần mãn thần một h ớ i uống cạn nước trà trong chén đứng dậy nói tần tử huyên sắc mặt trở nên lạnh như băng ánh mắt bên trong như ánh n đao không nhìn trong mắt đối phương tức giận trần mãn thần chắc tay trả lời nói xong trần mãn thần tiêu sái đi ra cái đ ỉ n h cũng lười từ hành lang đi ra trực tiếp hóa thành một đạo kiếm quang phá vỡ kết giới một cái lỗ hổng từ đáy hồ bay ra ngoài rất nhanh thiếu nữ áo lam vội vàng chạy tiến vào cái đ ỉ n h thấy mình phục vụ chủ nhân giàu dĩ không vui ngồi ở kêu bên trong phiền muộn có chút không cam lòng hỏi tần tử huyên phất phất tay để thiếu nữ áo lam rời đi thiếu nữ nhét miệng lại cũng không dám chống lại rất nhanh cái đ ỉ n h bên trong liền chỉ còn lại có một mình nàng tần tử huyên vuốt vuốt trần mãn thần trước đây uống qua trà cái chén không biết nghĩ đến cái gì gương mặt lướt qua một vòng mị thái tự nhủ giai nhân thở dài dội ra lưng mỏi hiển thị do mỹ h ả o tư thái chương hai trăm hai mươi b ố t â m ma bất ngờ bộc phát về đến phòng trần mãn thần dùng thanh linh đan đem lưu tô tỉnh lại cũng không có nói cho nàng tần tử huyền sự tỉnh sau đó hai người lại uống sẽ trà liền rời đi trà lâu kế tiếp theo d ạ n phố như thế như vậy thời gian đến t r ạ n g vào tối tận hứng mà về hai người mới trở lại tiêu phủ trở lại tiêu phủ về sau liền có người nói cho trần mãn thần có khách tới thăm muốn gặp hắn trần mãn thần cảm thấy có chút không hiểu nhưng vẫn là đi theo tiêu phủ hạ nhân hướng phía phòng tiếp khách một bên đi đến vừa tiếp cận phòng tiếp khách trần mãn thần liền cảm nhận được một cỗ cường đại thần thức đảo qua trên người mình lập tức thân thể chấn động thần cách tự động đem cỗ này thần thức ngăn cản mở đối phương thần thức thấy thế cũng không có cường ngạnh mà là cấp tốc biến mất cất bước đi tiến vào phòng khách trần mãn thần nội tâm có chút cảnh giác chẳng lẽ b á i p h ò n g hắn người lại là vong trần cốc người đây là một đạo nữ tử thanh âm cho người ta một loại như một xuân phong cảm giác thanh âm có chút quen thuộc trần mãn thần cũng không nhớ ra được cùng nhìn thấy nữ tử này khuôn mặt thời điểm trần mãn thần lúc này mới thất thanh nói lập tức thần thức cảm nhận được đối phương khí tức đã thâm bất khả、chắc. mà lại hẳn là gần nhất mới lấy đột phá lập tức hiểu được trần mãn thần cung kính nói nguyên lai nàng này liền là năm đó cứu trần mãn thần tô mộ huyện thiên đạo trưởng thượng tổ hạo một chân nhân đệ tử không nghĩ tới hôm nay liên tiếp nhìn thấy vong trần cốc cùng thiên đạo tông nhân vật trọng yếu tô mộ huyện lộ ra vẻ mỉm cười tuy nói dung mạo không phải mười điểm đột xuất nhưng khí chất cao nhã cho người ta một loại minh nhã sơ mực sự cao thượng tô mộ huyện ngược lại là đạo khách thành chủ chiêu đãi lên trần mãn thần tới bất quá nói đến tô mộ u y ệ n cùng tiêu ra quan hệ hẳn là so trần mãn thần cùng tiêu ra quan hệ thâm hậu được nhiều Bản trần h chính là tiêu huyền sư tỉ. Tô mộ huyền hỏi â n là tiêu tỉ. Tô t sư Mộ mãn thần một chút l i ê nghe quan tới huyền u chân phái tình n tới phái h ố lại trò c chuyện u trò chuyện lưu huống, y mấy này tùy ệ n cùng bọn hắn mấy cái tử nữ tình Trần Mãn Thần n trò tô tử thăm. ra cái lúc hỏi h lộ g mới mà ý ra đối phương trong lời nói chân thực hàm nghĩa biết tô mộ h u y ề n có chút bận tâm mình bị vòng trần cốc hoặc cái khác hai đại tông môn cho dẫn dụ từ đó phản chiến tương hướng trần mãn thần cười nói tô mộ h u y ề n cảm nhận được trần mãn thần thả ra hảo ý nhẹ gật đầu trả lời thấy tô mộ huyện đáp ứng trần mãn thần liền tiếp tục nói nghe tới trần mãn thần chủ động nói ra tần tự huyên danh tự tô mộ h u y ể n thần sắc càng phát ra hiền lành một chút kế tiếp theo lắng nghe trần mãn thần trần mãn thần thản nhiên nói tô mộ h u y ể n trong mắt lóe lên một vòng kinh hỷ cứ việc nàng thông qua biết trần mãn thần làm người đại khái đánh giá ra vong trần cốc hoặc cái khác hai p h á i muốn lôi kéo trần mãn thần cũng không thực tế nhưng rõ ràng nghe tới loại này hồi phục y nguyên cảm thấy mừng rỡ tô mộ h u y ể n lập tức vì trần mãn thần cân nhắc vì hắn phân tích một phen trần mãn thần nhẹ gật đầu lại cùng tô mộ u y ệ n trò chuyện một chút lúc chia tay thời khắc tô mộ u y ệ n tặng hắn một kiện hộ thân pháp bảo là một bộ con dối thế thân nói là có thể tại thời khắc mấu chốt dùng cái này khôi lỗi thay thế mình tiếp nhận công kích nhưng chỉ có một lần cơ hội cho nên phải thật tốt n ắ m chắc tô mộ h u y ể n rời đi về sau trần mãn thần hơi có tâm sự trở lại mình cùng lưu tô ở viện từ bên trong ngồi tại dưới một thân cây tinh tế suy tư trần mãn thần xoa cầm tự nhủ lưu tô gặp hắn thần sắc có chút ngưng trọng liền không muốn quay rời hắn kính t ử về đến phòng luyện công những ngày qua từ khi rời đi tây lục về sau tâm cảnh của nàng muốn so trước đây tốt hơn rất nhiều bất quá cách kết anh hay là có khoảng cách không nhỏ nhưng nàng cũng không vì thế cảm thấy lo lắng mà là lòng tràn đầy hạnh phúc hưởng thụ lấy cùng trần mãn thần cuộc sống vui vẻ đang theo đuổi tu luyện một đạo bên trên lưu tô tự biết kém xa trần mãn thần nhưng là vì đuổi theo bước tiến của hắn có thể vĩnh viễn cùng hắn tư thủ xuống dưới cho nên lưu tô cũng là buộc tự mình tu luyện nàng có dự cảm trần mãn thần tương lai nhất định sẽ đạp lên đầu kia thông thiên đại đạo về phần mình có thể hay không theo hắn cùng nhau đạp lên thì phải nhìn cố gắng của mình cùng cơ duyên nghĩ đến nơi này lưu tô đang luyện công dần dần tiến vào cảnh giới vấp ngã bắt đầu hồi tưởng lại cuộc đời của mình từ nhỏ bắt đầu lưu tô liền không có mâu thân ấn tượng h nàng. Còn có, còn có nàng, nàng đã từng khởi giải coi là chỉ cần mình toàn thân tâm đi yêu một người cũng sẽ có được người kê hồi báo thế nhưng là hiện thực rất tàn khốc đối phương chỉ là trêu đồ nàng để nàng đau đến không muốn sống ngay lúc này tiểu sư đệ trần mãn thần hoành không xuất thế từ đây thủ hộ tại nàng bên cạnh đối với hắn hỏi hàn đ ơ n c ậ n mặc dù ngay từ đầu mình cũng không có cảm thấy mình đối tiểu sư đệ có bao nhiêu tình cảm thành phân chẳng qua là cảm thấy có dựa vào cùng cảm động nhưng là tại tông môn tao ngộ uy hiếp không thể không c h ẳ n g c h ọ c đảo vong về sau tiểu sư đệ biểu hiện để người lau mắt mà nhìn dần dần chống lên huyền chân phái trở thành trụ cột vững vàng đám người bọn họ nhiều lần kinh lịch gặp chắc trở nhưng đều tại trần mãn thần dẫn đầu dưới vượt qua tới thậm chí sống qua trận kia tây lục tông môn chi chiến huyền chân phái có thể n ế t bàn chủ sinh nhất phi chủ thiên tại đoạn trải qua này gặp chắc t r ở quá trình bên trong mình rốt cuộc cảm nhận được một điểm yêu một người cố nhiên trọng yếu nhưng không phải toàn bộ có thể có đảm đương có trách nhiệm nam nhân mới là mình dựa vào gặp nhau hiểu nhau yêu nhau thành hôn từng màn không ngừng tại lưu tô trong đầu trình diễn để nàng khi thì buồn vui bây giờ huyền trân phái đã nhảy lên trở thành tây lục sáu đại tông môn một trong môn hạ đệ tử mấy ngàn người trong môn cường thủ đông đảo không chỉ có là cha chỗ không nghĩ tới cũng là tất cả mọi người cũng không nghĩ tới lưu tô từng nghe qua cha nói qua trần mãn thần lai lịch đã từng đã nghe qua một chút cùng loại nghe đồn đó chính là phu quân đến là một cái biên số một cái thiên mệnh biên số nếu như không có phu quân huyền c h â n phái có lẽ sớm đã không tồn tại bọn hắn những người này từ lâu bỏ mình tiêu vong tây lục chỉ sợ cũng phải là quỷ âm tông nhất thống nghĩ kỹ cực sợ lưu tô không thèm để ý phu quân của mình có phải là cái gì thiên mệnh biên số nàng chỉ để ý chung quanh người mình quan tâm ngày sau có thể hay không cùng phu quân tướng mạo tư thủ người tu đạo cũng k h ó thoát đại kiếp trừ phi siêu thoát luân hồi phi thăng thiên l i i nhưng từ xưa đến nay không biết ngàn tỷ tuế nguyện cuối cùng được đến phi thăng giả lác đắc không có mấy đại đạo vô tình cảm nhận được vận mệnh vô t h ư ờ n g lưu tô nội tâm nguyên hồn phảng phất như là một cái yếu ớt như trẻ con phát ra linh hồn riêng gì thiên đạo áp đảo chỗ có sinh mệnh phía trên sinh linh muốn đột phá thiên đạo khó như lên trời muốn cùng chỗ yêu người vĩnh sinh tư thủ đây cơ hồ là không có khả năng cũng mang ý nghĩa cuối cùng sẽ có một ngày mình đem cùng phu quân tách rời thiên nhân vĩnh cách loại này trên tâm cảnh ba động để lưu tô càng phát bi thương nàng phát p hiện á t h mình tại loại này thiên đạo lực lượng dưới là như thế m i ệ n nhỏ sâu kiến cũng không đủ phủ du lại như thế trần mãn thần thấy toàn thân chấn động lập tức xếp bằng ở lưu tô sau lưng toàn thân linh lực tôn trào ra ngưng tụ tại đầu ngón tay sau đó nguyên thần bọc lấy trần mãn thần nguyên hồn hóa thành một đạo lưu quang chui vào lưu tô thể nội đây là một mảnh vạn b ẹ o lộng lấy không gian kỳ dị tại mảnh không gian này bên trong các loại kiềm chế b ự c b ộ i cảm xúc lấp đầy cái này bên trong để người sinh ra mất hết can đảm cảm giác t r ầ n mãn thần tại thần cách thủ hộ dưới không ngừng bước lui dựa đi tới tâm ma cố gắng tìm kiếm bị tâm ma dây dưa lưu tô đang luyện công t ẩ u hỏa nhập ma là vô cùng nguy hiểm sự t ì n h nhất là lưu tô hiện tại ở vào kết anh chuẩn bị trạng thái một nước vô ý nguyên hồn bị đoạt hoặc là nguyên hồn tổn hao nhiều thì nguy hiểm đến tính mạng dù cho cứu trở về tính mệnh cũng sẽ tu vi giảm lớn đời này vô duyên kết anh chân mãn thần lấy tâm linh la lên n mãn thần một tiếng hò hét thần cách sức mạnh tâm linh nổ tung lên một vòng kim sắc quan g điểm năng lượng lấy hắn làm trung tâm khuyết tật ra pham la cản ở chung quanh hàng trăm hàng ngàn tâm ma nhao nhao bị cỗ này sức mạnh tâm linh cho đánh nổ đến tao nộ tịnh hóa tử thương thẳng trọng hậu phương tâm ma thấy thế đành phải e ngại không ngừng lui lại mặc dù nghe răng trận mắt nhưng cũng trong lúc nhất thời bị trần mãn thần chấn nhiếp trần mãn thần rốt cục nhìn thấy phát hiện mục tiêu liền tại tâm ma tránh lui thời điểm tại một chỗ ưu ám nơi hẻo lánh bên trong lưu tâu nguyên hồn chi hỏa tản mát ra h à o quang nhỏ yếu tựa hồ muốn dập tắt trần mãn thần nháy mắt hóa thành một vện kim quan g vào tới đem lưu tâu nguyên hồn chi hỏa cho chăm chú bao trùm không để bất luận cái gì tâm ma xâm phạm mắt thấy sắp tới tay con mồi cũng bị người cướp đi càng nhiều tâm ma lộ ra cực không cam tâm thế là bắt đầu liên tiếp công kích trần mãn thần mang theo lưu t â nguyên hồn tại vô số tâm ma cản trở bên trong đào thoát từ xa nhìn lại thật giống như một đoàn quan mang tại khó khăn dãy rủa t r ư ơ n g hai trăm hai mươi năm ngoài ý liệu trong dự liệu tu sĩ nếu như không thể thoát khỏi tâm ma dây dưa thì vạn kiếp bất phục bao nhiêu người đổ vào ở trong đó lưu tô nguyên hồn rốt cục hồi tỉnh lại nhìn thấy một mảnh kim quang bên trong trần mãn thần chính c h e trở lấy mình khó khăn từ tâm ma đang bao vây tiến lên lưu tô nguyên hồn chuyển ra trận trận d i ê n dị trần mãn thần rất vui vẻ nhận ôn nhu bọc lấy nàng trần mãn thần ă n u ổ i kế tiếp theo mang theo lưu tô đột phá lưu tô tâm thần đại trấn trong lòng tình ý cũng càng đồng nguyên hồn bên trong lập tức sinh ra một cỗ lực lượng tinh thần rót vào trần mãn thần trong nguyên thần hai người từ tu hành s o n g tu công pháp đến nay liền có thể dựa vào bổ sung làm đối phương trong thời gian ngắn thuộc tính phóng đại dưới mắt lưu tô chính là phóng xuất r a mình nguyên hồn bên trong tính phách chi lực để trần mãn thần thu hoạch được năng lượng to lớn bổ sung cảm nhận được lưu tô cố lực lượng này d ố t vào trần mãn thần lập tức tinh khí thần toàn mãn quanh thân kim quan g đại tác đem đến gần tâm ma nháy mắt cho bước hơi rơi một vòng lớn dọa đến những tâm ma này trong lúc nhất thời không dám tới gần mỗi tịnh hóa một con tâm ma thì trần mãn thần cùng lưu tô tâm cảnh đạt được tăng cường trải qua cái này thời gian ngắn ngủi chém giết trần mãn thần tịnh hóa rơi tâm ma đã có hàng ngàn con thậm chí nhiều hơn trần mãn thần nguyên bản tâm cảnh liền tương đối viên mãn lưu tô mới là đại hoạch tích lợi lập tức đột phá mình trong tâm linh ràng buộc thu hoạch được một loại linh hồn phương diện đốn ngộ giờ khắc này lưu tô tâm cảnh đột phá thu hoạch được một loại chưa từng có trưởng thành cảm nhận được loại biến hóa này trần mãn thần cũng có chút giật mình hắn không cách nào giờ phút này cảm nhận được lưu tô đến cùng đốn ngộ cái gì nhưng loại này đốn ngộ đối với tu sĩ tu hành là có trợ giúp rất lớn trải qua lần này tàu hòa nhập ma lưu tô nhân họa đắc phúc thu hoạch được tâm cảnh viên mãn chỉ cần lại đem loại trạng thái này làm vững chắc đi trong vòng mấy năm liền có thể nếm thử kết anh tâm ma lần nữa điên cuồng nào tới nhưng lúc này trần mãn thần biến thành kim quang tốc độ càng lúc càng nhanh bọc lấy lưu tô như là một đạo lưu tinh nháy mắt xẹt qua cái này mảnh hư vô không gian chỉ thấy toàn bộ không gian đột nhiên một trận rung động sau đó một vệ sóng gợn nổi lên kim quang thừa dịp trong chiếc nón này nem tiến vào gợn sóng bên trong lại trải qua một phen rẫy rủa cùng trở ngại rốt cục thoát thân rời đi sau lưng tâm ma vạn p h n tức giận đối với đến miệng con mồi lá thoát trong lúc nhất thời phát ra đủ loại quỷ khóc thần hảo gian phòng bên trong trần mãn thần dẫn đầu tỉnh lại nguyên thần quy vị nhục thân hắn mở hai mắt ra thu cánh tay về phía trước lưu tô cũng phát ra thở dài một tiếng thân thể mềm lún liền muốn đổ xuống trần mãn thần liền vội vàng tiến lên đỡ lấy đau lòng đưa nàng ôm tiến vào mang bên trong lưu tô giờ phút này tuy có thiên ngôn văn ngữ lại nói không nên lời một chữ chỉ là dùng tình ý giả d í c h hai mắt nhìn qua hắn trần mãn thần cái chán chống đỡ tại lưu tô cái t r a n g kiện nói g giờ k h ắ c này lưu tô nội tâm cũng không hề để ý phải chăng tương lai sẽ vượt qua đến từ thiên đạo khảo nghiệm chỉ là muốn cùng mình chỗ yêu người chân quý dưới mắt thời gian kinh lịch lưu tô t ẩ u hỏa nhập ma cửa này hai người đều có khác biệt trình độ tâm cảnh tăng lên cho dù đối với thực lực không có rõ ràng tăng thêm nhưng đối ngày sau tu hành lại có trợ giúp rất lớn c h ỉ ít lưu tô kết anh thời gian liền giảm bớt quá nhiều trần mãn thần đút cho lưu tô một hạt đã có thể bổ dưỡng thân thể hao tổn nguyên khí còn có thể tới nhuần toàn thân kinh mạch còn có thể để mọi mệnh tinh thần đạt được chậm dãi khôi phục trần mãn thần thấy lưu tô tại trận này tâm cảnh khảo nghiệm bên trong mười điểm mọi mệnh liền an bài nàng nằm ngủ đi ra khỏi phòng đến đến sân vườn bên trong trần mãn thần chậm rãi dựa vào thân cây suy nghĩ vừa rồi tình hình rất là h i ể m ác nếu như không phải mình kịp thời cảm ứng được lưu tô t ẩ u hòa nhập ma trễ một bước nữa chỉ sợ cũng không đủ sức xoay chuyển cả đất trời trần mãn thần tự hỏi lưu tô kinh lịch trong lòng cũng là có một ít cảm khái lưu tô quá ỷ lại mình tin t ư ở người n g đặc biệt là mình bất quá một khi một mình n h ư n g đối liền sẽ kiên cường rất nhiều trần mãn thần thậm chí có loại dự định là không phải mình bế quan số lượng mười 10 trên trăm năm để lưu tô tại mình đơn độc đối mặt rất nhiều chuyện thời điểm thu hoạch được trên tâm cảnh lần nữa trưởng thành một đêm thời gian trôi qua rất nhanh trần mãn thần suy nghĩ thật lâu cũng không có hạ quyết tâm hắn nghĩ tới ngày sau có lẽ nhìn thấy t i ê n đạo tông hạo một chân nhân hỏi một chút l a o nhân ra ông ta không chừng liền sẽ có tốt hơn đáp án hôm sau trời vừa sáng một vòng mới đấu vòng loại chính thức bắt đầu tiêu phủ trên dưới lần nữa công việc lưu bù lên mặc dù tiêu huyền đã bị đào thải bị loại nhưng là ninh kinh vũ cùng trần mãn thần đều cùng tiêu ra là một t h ể cho nên từ trên xuống dưới nhà họ tiêu cũng là tận hết sức lực chiếu cố hai người liệu tô tỉnh về sau tinh thần đã khá nhiều toàn bộ cho người cảm giác tựa như là thoát thai h o à cốt linh kinh vũ cùng tiêu huyền lần đầu tiên nhìn thấy lưu tô thời điểm đều hai mắt tỏa sáng lập tức hiểu được hai người tự nhiên minh bạch lưu tô biến hóa kết anh trước đó nếu như có thể thu được tâm cảnh đốn nộ như vậy s á t x u ấ t thành công sẽ gia tăng thật lớn nếu không liền sẽ khúc chết rất nhiều lưu tô cười bái tạ hai người nhìn về phía trần mãn thần ánh mắt tràn ngập yêu thương trần mãn thần cảm ơn hai người về sau liền nói đến trước mặt tương đối bức thiết vấn đề tiêu huyền nghe tới trần mãn thần gọi tô mộ huyền bì trên mặt ý cười cẳng đậm bởi như vậy ba người nhất thời liền là đồng môn quan hệ năm đó tiêu huyền cùng ninh kinh vũ sư phụ luận bối phân cùng đào hưng hà là cùng bối phận cho nên ba người bây giờ chính là hàng thật giá thật đồng môn ninh kinh vũ nói trần mãn thần nhẹ gật đầu lúc này tiêu huyền cũng ở một bên nói trần mãn thần ánh mắt hiện lên một tia n g h i hoặc nguyên bản trong lòng của hắn có cái suy đoán đối tượng mà lại cơ hồ có chắc chắn tám phần mười nhưng là giờ phút này nghe tới tiêu huyền nói đối phương am hiểu ẩn nấp cùng độc công lập tức cảm thấy mình đoán sai tên h ư n kia ứng sẽ không phải chuyển luyện độc công đi ba người lại thương nghị một chút chi tiết vấn đề trần mãn thần cùng ninh kinh vũ liền dự định tiến về phủ thành chủ tham gia một vòng mới đấu vòng loại lúc đầu hai người không nghĩ để tiêu huyền đi quan chiến nhưng không nhịn được tiêu huyền kiên trì đành phải đồng ý lưu tô đi theo tiêu huyền cùng cái khác tiêu g i a nữ quyến cùng nhau xuất phát trần mãn thần cùng ninh kinh vũ thì đi trước một bước ra tiêu phủ bên ngoài sớm đã là người ta tấp nập rất nhiều người nhìn thấy tiêu phủ đại môn mở ra mấy chục chiếc tinh mỹ lộng lấy xe ngựa theo thứ tự lái ra lập tức không khỏi phát ra trận trận âm thanh ủng hộ đến phủ thanh trần mãn thần cùng ninh kinh vũ thần sắc bình tĩnh không nhìn chung quanh vô số ánh mắt cùng thần thức d o xét bất quá gặp được có chút quá cản dỡ thần thức hai người liền sẽ chủ động thăm dò người này dọa đến những người kia n h a u n h a u tránh né đào tẩu tiến vào cổ chiến trường đại sành bên trong y nguyên mười điểm yên tĩnh hơn mười vị trọng tài chờ tại kia bên trong vẻ mặt người cùng sáng sớm đã đến tựa hồ chỉ còn lại hai người bọn họ trời liếc nhìn trần mãn thần liền đi tới cười nói trần mãn thần đánh giá trời chỉ cảm thấy hắn trước hai lần chiến đấu lưu lại thương thế tựa hồ không cánh mà bay thần thái sáng láng, cũng không biết dùng cái gì thần kỳ phương pháp trần mãn thần cũng nghiêm túc đối t r ờ i cái này v õ si đến nói chỉ có triệt để đánh cho hắn phục mới có thể đối n g ư ờ i nhìn với con mắt khác trời quả nhiên hai mắt gắt một cỗ chiến ý hận không được rời đi liền cùng trần mãn thần đại chiến ba trăm hiệp một bên khác tên kia vẻ mặt người tựa hồ cũng đang đánh giá trần mãn thần chỉ là người này quá mức thần bí tăng thêm trên thân không biết có cái gì kỳ bảo chỉ cần thần thức khẽ rửa gần thân thể của hắn liền sẽ bị một cỗ lực lượng thần bí ngăn cản ở bên ngoài linh kinh vũ thấy mặt kia phổ người cũng không để ý tới mình chỉ là nhìn xem trần mãn thần, thần sắc có chút biến hóa ưu nhã chắp tay đối người kia nói Vẽ một, một tên thân hình cao nam tử nói một tên khác trọng tài là nữ tử kế tiếp theo trả lời trần mãn thần lập tức xứng sở ninh kinh vũ cũng trên mặt hiện lên một vòng chấn động hiện nhưng cái quy củ này là mới xuất hiện thứ ba trọng tài cũng là nữ tử tướng m ạ o phổ thông thân hình ngược lại là rất cao lớn dùng thô giáp c u ố n họng phụ hòa nói một tên sau cùng trọng tài là cái thanh ý lao giả lúc này trên mặt hiện lộ ra thần sắc tức giận giống như là bị minh hữu cho ra bán biểu lộ lúc này trần mãn thần vang lên bên thai tô mộ huyện thanh âm